Chương một thế thuyết, người chết rồi sẽ tiến khác Chuyên giới giới. người giới rồi âm âm sẽ vào địa phương ủ một lần nữa đầu thai chuyển thế, mà thai thế, thật lần là đầu nữa chuyển chính n h sự vậy sao? Hô hô. h Một p ư vô ngần thế giới tứ phương rất tầm u, chỉ có thể thấy mười m bên trong càng có âm phong gào thét quỷ khí gào thét hoang vu thổ địa tứ phương có màu đen sương mù bao phủ nhìn không rõ ràng chỉ có hư không một vòng to lớn huyết nguyệt ở treo cao tung xuống một luồng lạnh lẽo một cách yêu dị huyết quang đúng khô nhanh hơn một chút hoạt ở huyết n g u y ệ n bên dưới có thể thấy được một đạo thân ảnh khôi ngô cầm trong tay một cái g i ữ tợn roi dài đừng một thoáng đánh ở phía trước một cái vóc người gầy yếu thanh niên trên người làm người kinh ngạc chính là chỉ thấy cái kia một người thanh niên thân thể hơi hư huyễn loáng một cái sắc mặt một trận thống khổ nhưng chưa từng phát sinh bất kỳ âm thanh nào mà là yên lặng vận chuyển một khung khung kỳ quái tắng đá đừng a này một tên khôi ngô nam tử xoay người lại là vừa kéo đừng một thoáng đánh ở một người trung niên thân thể một trận sắc bén kêu thảm thiết chuyển đến khiến cho này một người trung niên một trận ngay tại chỗ lan l ộ t s á t mặt vô biên thống khổ phảng phất trải qua một loại tàn nhẫn dàn vạt đ ù n g đ ù n g lên cho ta đến a này một tên cầm trong tay giữ tợn roi dài nam tử một mặt giữ tợn trong tay roi dài một thoáng lại một thoáng kéo xuống t r ự c đánh cho trên mặt đất cái kia một người qua lại lan l ộ t âm thanh thê thảm khiến cho người một trận sợn cả tóc gáy các ngươi những n à y thấp hèn quỷ nô đều nghe kỹ cho ta lạc sau đó này một tên khôi ngô nam tử sắc mặt giữ tợn roi dài chỉ tay quắt lên hôm nay các ngươi nếu là không đem nhiệm vụ hoàn thành vậy ta liền đem các ngươi bỏ vào nồi trào đi tạc trên một tạc khí hắn tiếng nói vừa dứt bốn phía truyền đến một trận hút vào khí lạnh thanh âm có không ít nhân thân khu đánh run lên một cái tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi một hồi tựa hồ đối với cái kia một loại nồi trào tạc một tạc cảm thấy rất sợ hãi từng cái từng cái cơ thể hơi sau này co rụt lại rất là sợ hãi mà trong đó ở đoàn người bên trong có một tên vóc người hơi chút gầy yếu thanh niên một đôi mắt chảy ròng ròng phát quang thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia một người trung niên trong tay một cái giữ tận roi thanh niên tên là diệp thần năm nay mười chín tuổi nhưng đáng tiếc chính là ở trước một tháng nhưng một chiếc xe bị không hiểu ra sao đâm chết không có sai hắn đã bị vỡ thành một đống thịt nát giờ khác này là hắn một đạo linh hồn hơn nữa đi tới một phương người chết rồi tiến vào thế giới mà lệnh diệp thần vô cùng phẫn nộ chính là nơi này mặc dù là địa phủ còi âm thế nhưng là không phải truyền thuyết như vậy một lần nữa đầu thai truyền thế mà là trực tiếp bị bắt tới xem là một cái đào mỏ nô lệ được gọi là quỷ nô hắn đã bị bắt tới nơi này đào một tháng khoáng thạch mỗi ngày bị roi quật đó là một loại linh hồn thống khổ khiến cho người khó có thể chịu đựng mà cái kia một tên cầm trong tay giữ t ậ n roi người trung niên kỳ thực chính là một con quỷ s ắ c thực nói nơi này tất cả mọi người đều là chết rồi quỷ hồn đúng nhìn cái gì vậy đều cho ta đi làm việc người trung niên kia đùng một thoáng liền một roi đánh ở diệp thần gò má một luồng nóng bỏng đâm nói h cảm giác chuyển khắp linh hồn trên dưới khiến cho diệp thần sắc mặt một trận dữ tợn hắn hàm răng cắn chặt yên lặng kế tục kháng lên một thanh đại khoáng thu bắt đầu đi vào một cái hắc cám hang động len keng đang, đang ở hắc á m trong hầm mỏ chuyển đến một trận đinh đương tiếng vang nhìn kỹ mới phát hiện có vô số người chính đang khổ cực đàm bỏ mỗi người phụ cận đều có một cái to lớn cái sọn một ngày thời gian nhất định phải đào mãn một k h u ô n khoáng thạch mới coi như hoàn thành nhiệm vụ nếu là không xong vậy sẽ phải chịu đến một loại cực kỳ tàn ác i à n vặt tỉ như cái kia một loại đánh hồn tiên quật vừa giống như cái kia một tên quỷ tốt nói tới như thế ném vào trong chảo dầu tạc trên một tạng khiến cho người sởn cả tóc gáy q u ỷ tốt diệp t h ầ n vừa đại lực vung vẩy khoáng thu vừa hơi quét qua cái kia một cái trung niên quý tốt nội tâm một trận suy tư hắn thông qua một tháng qua hiểu rõ Biết r、so、hắn, nhưng, nhưng khanh khanh. hắn cảm ộ thụ hiện tại này một thân khắc với tất cả mọi người thân thể một loại linh hồn thân thể khiến cho người khó có thể tưởng tượng tối làm hắn kinh ngạc chính là lại cảm giác mình linh hồn khí lực so với trước đây thân thể phải cường đại nhiều lắm khí lực phi thường mạnh mẽ dầm ở một cái mạnh mẽ đào móc dầm một tiếng hai nhanh to bằng đầu người khoáng thạch lướt xuống khoáng thạch toàn thân đen kịt bên ngoài bao vây một tầng dày đặc màu đen đất đá chỉ có đem đất đá xóa mới nhưng chân chính được bên trong một loại khoáng thạch đùng diệp thần đem hai khối khoáng thạch bỏ vào cái sọt bên trong n h ỉ non một câu nói kỳ quái đây rốt cuộc là cái gì khoáng thạch vì sao ta có một loại rất h á t vọng cảm giác dường như đây là một loại vô thượng mỹ vị h o a diệu diệp thần lập tức lắc đầu một cái đem như thế một cái hoang diệu ý nghĩ đổi u ra đầu sau kế tục mạnh mẽ hướng hang động b á c h tường đ à o móc một thoáng lại một thoáng t r ự c đào len ken không dứt, duy độc kỳ quái chính là nhưng có điểm điểm quỷ hỏa đang bắn tung q u ỷ hôn không cần ăn cơm không thế nhưng ta lại là sống thế nào quá thời gian một tháng diệp thần nội tâm lại lóe qua như vậy một ý nghĩ một tháng qua hắn chưa bao giờ ăn qua bất kỳ đồ vật có thể kỳ quái chính là mỗi lần hơi hơi đói bụng liền cảm giác một luồng sức mạnh thần bí lan tràn thân thể sau đó chính là một loại ăn no cảm giác này một cái hiện tượng làm hắn nghĩ mãi mà không ra tựa hồ này một cái còi âm thế giới rất không giống nhau có một loại đặc thù sức mạnh đem bồng b ề n h linh hồn thu nạp trở thành một chỉ có thể cất bước mặt đất quỷ hồn các ngươi những n à y thấp hèn quỷ nô đều nghe kỹ cho ta lạc nay một người trung niên quỷ tốt đột nhiên hét ra một câu như vậy sắc mặt hắn dữ t ợ n quát lên chờ chút chủ nhân liền muốn hạ xuống thị xác các ngươi nếu là lười biếng vậy thì làm tốt bị luyện hóa thành hồn dịch chuẩn bị từng cái từng cái không muốn chết đều cho ta thành thật đỏng ỏ hừ một đám thấp hèn đồ vật nay một người trung niên quỷ tốt xoay người hùng hùng hổ hổ đi rồi một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ đảo mắt liền đi ra hắc cám quán động duy độc còn lại một đám sắc mặt ve mùa đông thân thể run cầm cập quỷ nô từng cái từng cái đàng hoàng đ à o bỏ l ê n k e n khanh khanh hắc á m khoáng trong huyện chuyến ra một trận nhanh chóng mãnh liệt l ê n k e n có từng điểm từng điểm tinh h ỏ a tung tóe t h a m thẳm màu xanh lam đây là quỷ hỏa mà diệp thần nhưng là vừa yên lặng đảo khoáng thạch vừa một mình suy nghĩ chính mình nên đi nơi nào một tháng qua hắn chịu đựng đến dàn vặt quả thực khó có thể ngô tố đánh hồn tiên vẫn là khinh mà ở bên ngoài trên quảng trường điều khiển một cái to lớn n ồ i c h ả o mới thật sự là đáng sợ hắn vừa bắt đầu bởi vì trẻ tuổi nóng tính phản kháng một thằng dưới kết quả bị trong nháy mắt bắt cũng ném đến trong c h ả o dầu l ă n tạc một phút mùi vị đó quả thực chính là làm người nghe đến đã biến s á c ẩm nhưng vào lúc này một luồng chấn động nhẹ nhẹ truyền đến khiến cho trong hầm mỏ tất cả mọi người vẻ mặt sững sờ từng cái từng cái m ở mị thất thố không rõ vì sao đều ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không người nào biết phát sinh cái gì các ngươi những n à y thấp hèn quỷ nô đều cho ta nhanh lên một chút lăn ra đây một đạo thân ảnh khôi nô g từ cửa động vừa đi vừa gào thét hắn đánh hồn tiên một trận vung vẩy quát lên các ngươi còn ngây ngốc làm gì chủ nhân liền muốn đến còn không mau đi ra xếp thành hàng ngũ nên tiếp các ngươi muốn chết phải không n à y một tên quỷ tốt g i í t gào liên tục khiến cho trong hầm mỏ mấy trăm quỷ nô từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi bọn họ dồn dập lan g một thoáng ném xuống trong tay khoáng thu từng cái từng cái lo sợ tắt mét mặt mày đi ra quán động diệp thần cũng ném mất khoáng thu theo mọi người đồng loạt đi ra ngoài đúng a cái kêu một tên quỷ tốt hướng một cái quỷ nô chính là một roi bột một tiếng k lạ. hừ i ế n hừ quỷ tốt một trận khí hành hành sắc mặt phi thường xem thường một đôi mắt đảo qua chúng quỷ nô xem mọi người một trận run cầm cập m tiếng vó ngựa từ một trận t xa đến gần tiếp theo chuyển đến một trận sắc bén gà khét phảng phất có mấy con hổ báo ở trước mặt dí gào tiếng gầm cuồn cuộn khiến cho trong lòng người sợ hai mạc kinh ẩm một luồng chấn động nhẹ nhẹ t r u y ề n đến khiến cho ở đây mấy trăm quỷ nô nhất thời từng cái từng cái biết vân lời không chút nhấc tháng nào một dám đầu. ở quảng trường phía trước đang có một chiếc xe ngựa đứng ở mọi người trước mặt toàn thân đen kịt như mực có một luồng nồng nặc khói đen ở bao phủ tỏa ra một luồng khí tức cấm lãnh khiến cho trong lòng người một trận run cầm cầm đế mà ở xe ngựa phía trước đang có hai con ngựa ngạo nghễ mà đứng đầu ngựa dâng trào hơi hắt xì hơi một cái một luồng lạnh leo x ư ơ n g mù phun ra khiến cho bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp ngựa toàn thân đen kịt cao to uy manh thân thể có từng sợi từng sợi sương mù màu đen đang lỡ lờ một đôi mắt xanh mượt nhìn chằm chằm mọi người chiếu ra một luồng thảm người hơi lạnh cung nên chủ nhân cái kêu một tên quỷ tốt nhất thời nằm phục trên đất vẻ mặt cùng nhiệt hô lên một câu như vậy tựa hồ đối với nhân vật ở bên trong rất là kính nghệ mà phía sau một đám quỷ nô dồn dập quỷ xuống trong đó diệp t h ầ n sắc mặt giận dữ nhưng cũng theo chậm rãi bắt xuống miễn dầm một thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra tiếp theo dầm một thoáng một đạo kiên cường bóng người đi ra một thân trường bảo màu đen có x ư ơ n g mù từng sợi lợn lờ một tấm anh tuấn khuôn mặt con mắt thước thăm thảm ánh sáng tối làm người giật mình chính là t r á n của hắn đang có một cái ngắn nhỏ độc giáp chính lập lòe một tia thăm thảm làm quang Độc giác quỷ tướng. Diệp thần hơi hơi quỷ thần lúc i mắt này cái n túi kêu nội t một m tên thanh niên anh tuấn đột nhiên sắc mặt phát lệnh tinh tế ngón tay hướng phía trước như thế chỉ tay quát lên người đến đem hắn cho ta ném vào trong Lúc r à o dầu tặc trên hai khắc chúng canh giờ lại dám nhìn lén bùn công tử t r ư ơ n g hai lan t r ả o dầu cái kêu một tên thanh niên anh tuấn đột nhiên xuất hiện một câu khiến cho tất cả mọi người tại chỗ nhất thời nội tâm phát lệnh dồn dập đưa mắt vừa nhìn mới phát hiện hắn chỉ chính là diệp thần đáng chết diệp thần sắc mặt nhất thời phát lệnh nội tâm một cơn lửa giận quần quần tiêu đốt làm sao cũng không từng muốn đến chính mình bất quá hơi hơi liếc một cái liền bị phát hiện mà lại còn muốn ném vào t r o n g t r ả o dầu lan tạc dầm chỉ thấy xe ngựa b u ộ n phía nhất thời đi ra hai tên người mặc hắc giáp quỷ tốt bọn họ vóc người khôi ngô hùng tráng tay cầm một cái quỷ đầu đao h à n quang lấm lấm khiến cho người linh hồn người m ộ một một t trận t rồn dập nô đâm đau.、Ở、đây một đám Ở rào hai o á n tàn g r từng c á t ừ n g thường cái, từng cái như tránh rời Diệp như nẻ ôn thần bình thường rời xa diệp thần phía, xa khôi i ế n mình hắn cho c một lập mà ra. Ấm. ra. a h t ê n k h ô i nô quỷ tốt một thoáng đi tới một người cho diệp thần một cái mánh liệt nằm đấm t r ự c đánh hắn thân thể một trận ối lượng cuối cùng bị hai tên quỷ tốt một người mang theo một cánh tay điều khiển một đường trong triệu tâm một cái to lớn nổi trào đi đến đáng ghét diệp thần nội tâm rít gào liên tục sắc mặt một trận dữ t ợ n trong con ngươi lửa dẫn bốc lên làm sao cũng không cách nào chỉ huy trong lòng hắn sự hận t h ù dường như muốn xuyên thủng mà ra nhưng đáng tiếc hắn sức mạnh nhỏ yếu nơi nào có thể là những n à y cường hãn quỷ tốt đối thủ ù ngục ù ngục bùm bùm phù vừa đi gần nhất thời có một luồng kinh người sóng nhiệt bao phủ tới phía trước nhắc lên một cái to lớn nồi c h ả o dưới đây chính thiêu đốt ngọn lửa rừng rực mà trong nồi nhưng là tràn đầy một toa dầu và nóng g ánh lăn lăn dầu ù ngục c ù ngục n g sôi trào l a n lộn khiến cho người vừa thấy nhất thời sởn cả tóc gáy hừ cái kêu một tên độc giáp thanh niên sắc mặt l ạ leo quát lên cho bổn công tử ném vào đi lại đại nịch g h bất đạo nhìn lén b u ồ n công tử một cái thấp hèn đồ vật thật là đáng chết bất quá b u ồ n công tử niệm tình ngươi sơ phạm chỉ t ạ c ngươi hai khắc chung thời gian đây là đối với ngươi cảnh cáo cũng là đối với các ngươi cảnh cáo các ngươi hẳn là cảm tạ b u ồ n công tử hắn sau đó còn nói ra một câu như vậy dầm tt a diệp thần sắc mặt một trận phẫn nộ bị hai cái q u ỷ tốt ném đi thân thể d ầ m rơi vào c u ộ n c u ộ n trong trào dầu một l u ồ n vô biên đau đớn chuyển đến khiến cho hắn cũng không nhịn được nữa kêu lên thảm thiết a rào diệp thần đang sôi trào trong trào dầu l a lộn một trận kêu lên thê lương t h ẳ n g thiết âm thanh sắc bén khiến cho vô số quỷ nô biểu hiện sợ hãi thân thể một trận liên tục run cầm cầm sắc mặt hắn một trận dữ t ợ n vô biên thống khổ bao phủ tới khiến cho linh hồn hắn sắp nứt thân thể một trận lờ mờ riêu duệ phản g phất sau một khắc liền muốn hồn phi phách tán tt hống diệp thần khó có thể chịu đựng ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng một luồng khói xanh từng sợi bốc lên trong đó còn trộn lẫn một tiêu màu đen tước, từ trong thân thể phiêu, phiêu mà lên đảo mắt tiêu tan ở trên hư không khói xanh lựa lờ khói đen cuồn và nóng ánh lăn dầu đem diệp thần cả người bao phủ lại duy độc có tê tê tiếng vang truyền đến ra tựa hồ đang giàu tặng cái gì đồ ăn giống như vậy làm người nội tâm một trận sởn cá tóc gáy hừ hừ cái kêu một tên độc giác thanh niên sắp mặt cười g ầ n n g â m n g âm nhìn chính lăn lộn xôi c h ả o vàng óng ánh nổi c h ả o sắp mặt một trận vui sướng mà sau lưng hắn một tên quỷ tốt càng l à sắp mặt lấy lỏng nhìn không thấy bóng người trong c h ả o dầu liên tục cười lạnh hống người chờ ta giờ khắc này diệp thần nội tâm rít gào liên tục lại bị một nguồn sức mạnh ép tiến vào nồi trào dưới đáy t ứ phương bị từng luồng từng luồng nóng bỏng cực kỳ hoàng kim dầu cho bao vây Cả người chính chịu phải người đựng không phải người giàn vạn. Nội t â may một mánh một liệt, luồng luồng cựu hận không c m tâm tâm một, luồng hận liệt, một luồng không cam lòng lăn lăn lộn tình như dầu, bên trong n g trào phát hấp chờ xôi đợi à bạo dầu, ở ủ, May là bây giờ là linh hồn của h ắ n thể bằng không đã sớm biến thành tiêu thán bây giờ tuy rằng chịu đến cực kỳ mãnh liệt g i à n vặt thế nhưng là không có vì vậy mà chết đi duy độc chịu đựng một loại vô biên vô hạn thống khổ a diệp thân ở nồi trào dưới đáy qua lại lăn lộn trong miệng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng đáng tiếc lại bị một luồng vàng lóng ánh dầu cho quán tiến vào hết hầu nhất thời một luồng cảm giác nóng bỏng từ h ế t hầu một đường bao phủ m à xuống bên trong thân thể càng là phảng phất phát sinh kinh thiên đại hỏa trong nháy mắt một luồng đau đớn càng thêm mánh liệt gấp trăm lần khiến cho hắn muốn nát tan linh hồn má chết đi a một ngày nào đó ta muốn giết n g ư ơ i d i ệ p thần linh hồn thân thể ở vàng nóng ánh trong chảo dầu qua lại lan lộn nội tâm một trận đoán hận ngập trời đối với cái kia một tên độc giáp thanh niên sản sinh một luồng cực kỳ khủng bố oán hận một luồng sát cơ đang nổi lên kha kha lúc này thanh niên kia phía sau một tên quỷ tốt nằm đánh hồn tiến tay khẽ g u n biểu hiện trở nên kích động hắn hướng trước mặt thanh niên một trận cúi đầu không lưng quyến rũ nói vĩ đại công tử ngài thực sự là anh minh thần võ một cái thấp hèn đ ồ vật lại dám nhìn lén ngài vĩ đại dung nhan hẳn là trực tiếp giết chết mới là ngài thực sự quá nhân t ừ rồi ân lý dương ngươi rất tốt cái kêu một tên độc giác thanh niên vẻ mặt một trận thỏa mãn nói rằng bổn công tử không đành lòng giết chóc liền lưu hắn một cái thấp hèn mặt nhỏ hy vọng hắn có thể liền như vậy hối cải để làm người mới n h ư lại có thêm lần sau liền trực tiếp đem hắn đánh hồn phi phát tán v v v cái kêu quỷ tốt một trận quyến rũ mà hai người đối thoại để phụ cận vô số quỷ nô vừa nghe nhất thời thân thể run r u dậy sắc mặt sợ hãi một hồi không n ớt từng cái từng cái đầu thấp càng thấp hơn phảng phất mãi mãi cũng sẽ không d ơ lên ưng ô cùng n ụt xôi trào nồi trào và ngóng ánh lan dầu một luồng lại một luồng kinh người sóng nhiệt bao phủ tứ phương khiến cho người sợ hãi mà giờ khắc này ở nồi trào dưới đáy diệp thần nhưng là vẻ mặt kinh ngạc bởi vì hắn lại cảm ứ n g được đau đớn giảm bớt rất nhiều kỳ quái vì sao đau đớn giảm thiểu diệp thần ở nồi trào dưới đáyên tĩnh nằm cứ việc con mắt mũi chờ bị lan dầu tiến vào liền đưa tới một trận đau đớn kịch liệt thế nhưng hắn nhưng rõ ràng cảm nhận được thống khổ chính đang từ từ giảm bớt thân thể một trận mất cảm giác sau đó chính là từng k i a một s à n g khoái s à n g khoái này một cái cảm giác nhất thời làm diệp thần nội tâm phát lạnh mình cũng không có loại này ham mê bị nóng bỏng hoàng kim dầu tặc còn cảm giác một trận s à n g khoái t r u y ề n đến cái này nghĩ như thế nào làm sao quỳ dị ồ không đúng diệp thần vẻ mặt một trận ngạc nhiên nghi ngờ rốt cục phát hiện một k i a không đúng hắn cẩn thận quan sát mới phát hiện mình thể linh hồn đang có từng sợi từng sợi đen kị khí thể tràn ra bị v à n g lóng ánh lan dầu cho thiêu đốt thành một luồng khói xanh những này màu đen khí thể là cái gì diệp t h ầ n vẻ mặt hơi xứng sở chưa từng hiểu rõ những này màu đen khí thể là cái gì tiếp theo hắn vừa định kế tục điều tra những tiêu màu đen khí thể khởi nguồn liền cảm giác một thanh khổng lồ móc dối vào canh giờ đến đem hắn cho b u ồ n công tử v ứ t lên theo độc giác thanh niên ra lệnh một tiếng một cái quỷ tốt nhất thời dùng một thanh thật dài móc luồn vào x ô i trào lan dầu bên trong sau đó ở vô số người chờ đợi vẻ mặt dưới sẽ bị tặc không được quỷ dạng diệp thần câu đi ra ẩm cái kêu một tên quỷ tốt thô bạo đem diệp thần ngã xuống đất nhất thời làm bốn phía t r u y ề n đến một trận hút vào khí lạnh người người vẻ mặt một trận sợ hãi phát hiện diệp thần cả người trở thành một loại vàng n ó n g ánh tiêu thắn sắc sắc mặt một ca con mắt tối tăm thân thể một trận lờ mờ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan giống như vậy làm người nội tâm phát lạnh đem hắn ném vào q u á n động nhìn bổn công tử một trận p h i ề n lòng cái kêu một tên độc giác thanh niên vẻ mặt căm ghét nói ra một câu như vậy phải một tên q u tốt nhất thời đi qua một tay nhấc lên một ga cứng ngắc diệp thần hướng q u á n động đi đến hô một tiếng đem diệp thần hung ác ném một cái mà xuống sau một hồi phí một tiếng mới từ bên trong huyệt động chuyển ra một trận văng trầm một đám thấp hèn đồ vật cái kêu một tên độc giác thanh niên sắc mặt một trận kiêu ngạo quát lên mau mau cho bổn công tử đem khoáng thạch đều mặc lên đến hôm nay còn muốn chạy trở về báo cáo kết quả đây thực sự là lãng phí bổn công tử quý giá canh giờ đ ừ n g còn không mau một chút các ngươi này còn thấp hèn đồ vật một bên quỷ tốt roi đùng vừa kéo hét ra một câu như vậy dầm một đám quỷ nô nhất thời cùng nhau đánh run lên một cái mỗi người tay chân lanh lẹ đem một khung khung màu đen khoáng thạch m ặ c lên xe ngựa sau đó cái kia một tên độc giác thanh niên mới vẻ mặt thỏa mãn trở lại bên trong xe ngựa đảo mắt lái xe xe ngựa chạy khỏi quảng trường biến mất ở nơi này hô hắn nhanh chóng rời đi nhất thời là một đám quỷ nô hơi hơi thở phào nhẹ nhõm từng cái từng cái vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt quỷ tốt s á c thực nói là theo d õ i hắn trong tay đánh hồn tiên ánh mắt một trận e ngại thân thể hơi vọng sau cò dụt lại đừng đều cho ta trở lại làm việc quỷ tốt vừa thấy cái kia độc g i á thanh niên vừa đi nhất thời chỉ cao khí ngang hô quát một câu doi đùng đùng liền đánh quất thẳng tới không ít quỷ nô tiếng kêu rên lên i hồi một đám thấp hèn quỷ nô nhất thời nhanh chóng đi vào trong hầm mỏ bắt đầu tiếp tục đảo móc khoang thạch mà giờ khác này diệp thần nhưng là từ dưới đất bỏ dậy đến sắc mặt một trận lạnh lẽo một đôi mắt lóe thăm thẳm ánh sáng tựa hồ liền hắc cám đều không thể ngăn cản một luồng khí tức lạnh như băng đang tràn ngập có sát cơ mơ hồ người chờ ta đối với thêm cho ta thống khổ ta sẽ từng cái gấp bội trả lại ngươi diệp thần n h ỉ non một câu như vậy n ữ khí um tùm làm người khủng bố trước tiên nhìn một chút ta vừa mới trong cơ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra diệp thân lập tức tự l ầ m b ầ m bắt đầu ngồi quanh chân liền như thế ngồi ở đèn kịt quáng động nơi sâu xa nơi này là một cái bị đào móc xong xuôi k h g mạch đã bỏ đi rất lâu giờ khác này dĩ nhiên không người đi vào diệp thân ý niệm hướng linh hồn của chính mình thể c h ầ m xuống một lần lại một lần quét hình nhưng đáng tiếc hồi lâu sau vẫn là chưa từng có bất kỳ phát hiện n à y làm hắn nội tâm hơi chìm xuống nghĩ mãi mà không ra bởi vì vừa mới ở trong trào dầu hắn cảm giác được có từng sợi từng sợi màu đen khí thể từ bên trong thân thể tràn ra linh hồn của ta trong cơ thể đến cùng ẩn giấu đi cái gì diệp thần lông mày sâu sắc một túc chính là không nghĩ ra chính mình bây giờ đến cùng vì sao hắn đối với mình linh hồn có thể không biết huống hồ khi còn sống liền thân thể đều không biết huống hồ là bây giờ càng thâm ảo linh hồn đây ai nếu là ta có thể được một phần tu luyện thuật liền có thể nhanh chóng q u ậ t khởi hắn một trận n ỉ non tự nói nói ra một câu như vậy có thể nói đến một nửa chính mình nhưng sửng sốt tu luyện thuật nửa ngày diệp thần vẻ mặt khé động n ỉ non một câu nói không biết ta khi còn sống được cái kia một phần tu luyện thuật có thể không ở đây tu luyện dường như lúc đó ta cũng không từng tu luyện ra một cái nguyên cờ đến không biết nơi này có thể hay không tu luyện thành đây diệp thần nghĩ non nói ra một câu nói như vậy hắn nhưng l à nhớ tới chính mình khi còn sống được một phần kỳ quái tu luyện thuật bây giờ nghĩ tới đến nhưng là dự định thử nghiệm một phen chương ba quỷ kiếm thuật diệp thần vẽ mặt hơi vui vẻ nhớ tới chính mình khi còn sống trong lúc vô tình được một phần tu luyện thuật nhưng lại không biết bây giờ có thể không ở đ â y tu luyện đây bởi vì ở khi còn sống hắn tu luyện hơn ba năm thời gian nhưng chưa từng thấy tu luyện ra một cái cái gì đến trước tiên thử một chút n bình, bình tĩnh lại tâm thần diệp thần vô ý thức n h ỉ non một câu như vậy này chính là hắn ở hồi ức chính mình khi còn sống được tu luyện thuật may là hắn đem cái kia một phần tu luyện thuật hoàn toàn ghi nhớ lại bây giờ mới có thể hồi tưởng lại mà hắn chiếm được nhưng là một phần kỳ quái tu luyện thuật tên là quỷ kiếm thuật ở khi còn sống từ t được r a nhưng g này luyện kỳ quái tu t u sau, quỷ thuật, quỷ thuật, thiệu ậ t tên kia tự một rất thế sợ kia bị đến không chính đến kiếm kiếm hãi Cái gọi loại giới cho chém hãn, rõ. là là Diệp thần vào ừ a tu luyện, nên cái gì đều nên không、có. Soạn. Nhưng cái có. gì v lúc này một đạo đen kỵ quang từ ngồi khoanh chân diệp thần thân thể lao ra sau đó ở trên hư không một cái xoay tròn lại một thoáng vọt vào mi tâm của hắn cuối cùng biến mất không còn t â m hơi thì ra là như vậy không lâu diệp thần bỗng nhiên tỉnh lại sắp mặt một trận bỗng nhiên tỉnh ngộ n h ỉ non một câu nói như vậy hắn nói rằng nguyễn lai trang này quỷ kiếm thuật là cho quỷ hồn tu luyện ta khi còn sống một người sống tự nhiên không cách nào tu luyện nguyên lai、like, vừa mới hắn vừa bắt đầu tu luyện thì có một đạo tin tức vọt vào tâm thần của hắn nhất thời hiểu được chính mình được chính là một phần quỷ hồn tu luyện thuật không trách hắn khi còn sống tu luyện thời gian ba năm cũng không từng phát hiện có cái gì không giống hóa ra là thể linh hồn tu luyện một loại tu luyện thuật quá tốt rồi diệp thần nhất thời trở nên kích động sắc mặt hơi hửng hồng đây là kích động liền linh hồn đều đỏ hắn kích động như thế là có nguyên nhân được trang này quỷ kiếm thuật sau chính mình rốt cục có thể có một cái quật khởi tư bản các ngươi chờ đó cho ta ta sẽ từng cái gấp đội trả lại các ngươi hắn n h ỉ non một câu như vậy sắc mặt rất lạnh diệp thần đối với mình một tháng qua tao nộ nội tâm động lại một luồng hừng hực l ử a giận bây giờ rốt cục được một cái cơ hội vùng lên hắn khi còn sống được cái kia một phần quỷ kiếm thuật vừa vặn thích hợp bây giờ chính mình tu luyện đây mới là hắn sung sướng nguyên nhân trước tiên tu luyện diệp thần kế tục bình tĩnh lại tâm thần ý niệm chuyên tâm bắt đầu lần thứ nhất tu luyện đây là hắn quật khởi bắt đầu hô phù vừa tiến vào tu luyện bốn phía trong hầm mỏ nhất thời xuất hiện một luồng thần bí khí vụ đảo mắt đem diệp thần thân thể gói lại sau đó lại có càng nhiều thần bí xương mụ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến phản phất vô cùng vô tận giống như vậy làm người kinh ngạc xì xì theo màu đen khí vụ càng ngày càng nhiều đem diệp thần thân thể đều bao phủ lên hình thành một cái màu đen c á i kén lớn ở bề ngoài có từng đạo từng đạo kinh người quang đang xoay tròn quay t r u n g quanh c á i kén lớn qua lại xoay quanh phát sinh một loại tiếng xèo xèo hưởng đây là q u ỷ khí thể linh hồn bên trong diệp thần ý niệm đột nhiên vừa tiếp xúc này một luồng khí tức nhất thời hiểu được đây là một loại quý khí cái gọi là quỷ khí chính là âm giới một loại đặc biệt linh khí có thể trở thành quỷ hồn tu luyện mạnh mẽ khí thể quỷ kiếm thuật mở quỷ nhãn ngưng quỷ tâm đúc quỷ cốt thành quỷ thể diệp thần nội tâm một trận m ỉ non nhanh chóng hấp thu trong ký ức tu luyện tri thức quỷ nhãn diệp thần hơi xứng sở lập tức mới phản ứng được dù gì nói nguyên lai ta khi còn sống chính là trời sinh quỷ nhãn không trách người khác chỉ có thể nhìn thấy xa mười mét khoảng cách mà ta nhưng không bị ảnh hưởng hóa ra là trời sinh q u nhãn duyên cớ ẩm nhưng vào lúc này bốn phía có một luồng nồng nặc cực kỳ quỷ khí hướng hắn một đôi mắt mãnh liệt mà đi quỷ khí t r ă n ngập lạnh leo thấu xương dường như một luồng sôi trào thủy triều đảo mắt vọt vào một đôi mắt bên trong a diệp thân bị biến cố bất thình lình kinh sợ đến mức tâm thần tụ biến một luồng đau đớn kịch liệt từ con mắt chuyển đến khiến cho hắn kêu thảm một tiếng sau đó cả người nhất thời yên tĩnh lại dường như cái kêu đau một chút khổ bé nhỏ không đáng kể nay nhưng là hắn ở lăn trong trào dầu bị tạc quá nhiều linh hồn ý chí bị lăn dầu tôi luyện tinh khiết mà vô cùng kiên định sao lại lưu ý một chút đau đớn xì xì. diệp thần cả người bao vây đang nồng nặc quỷ khí bên trong tứ phương khói đen tràn ngập quỷ khí âm chầm khiến cho người khủng bố đáng tiếc nơi này là một cái quỷ hồn sinh tồn thế giới không hề một tia hơi thở của người sống ai cũng là quỷ nơi nào còn sợ sẽ quỷ len k e n mỗi một khắc từ diệp thần một đôi mắt bên trong lao ra hai vệ thần quang xuyên thủng hư không len k e n không dứt khói đen bên trong mơ hồ nhìn thấy một đôi thăm thẳm con mắt sán một loại t ử sắc ánh sáng phảng phất trên bầu trời từ sắc thắng đủ c h e n diệp thần con mắt hơi nhắm hợp len k e n không dứt dường như một đôi kim loại con mắt khiến cho người một trận kinh ngạc hắn hơi kinh ngạc nỉ non một câu nói thật thần kỳ cảm giác đây chính là cái gọi là tu luyện sao diệp thần lần này tu luyện nhưng là linh hồn lần thứ nhất tu luyện trực tiếp thành công mở ra một đôi thần bí quỷ nhãn hoặc là nói là đem hắn nguyên bản liền trời sinh có chứa một đôi quỷ nhãn thăng cấp cũng khả năng là sản sinh một loại biến dị thật mạnh vỡ diệp thần năm ngón tay hơi như thế nắm chặt vỡ một tiếng không khí nát tan mứt toát hắn cảm giác được một loại t i ế t thực cảm tựa hồ giờ khắp này không phải linh hồn mà là thân thể cảm giác đây chính là tu luyện mạnh mẽ thần kỳ không trách ta không phải những quỷ tốt đó đối thủ diệp thần lúc này mới nhớ tới chính mình đối với những này quỷ tốt không hề có chút sức chống đỡ nguyên lai đều đang tu luyện bên trong đây chính là sức mạnh thần kỳ làm hắn một viên lạnh lẽo quỷ tâm nhất thời sống đối với tương lai tràn ngập hy vọng trước tiên tu luyện tranh thủ sớm một chút ngưng tụ một viên quỷ tâm ta mới có thể chân chính trở nên mạnh mẽ hắn n h ỉ non một câu nói như vậy nhưng là quyết định gia tăng tu luyện hô quỷ khí âm chầm từ bốn phương tám hướng hội tụ đến hướng diệp thần thân thể mãnh liệt mà vào một luồng lại một luồng nồng nặc cực kỳ quỷ khí phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy nếu là ở dương gian bị người nhìn thấy không chắc có người muốn gọi trảm yêu trừ ma thời khắc này chìm nắm trong tu luyện diệp thần trải nghiệm tu luyện mang đến là thú mà chống c h ả y bỏ đi trong hầm mỏ một luồng lại một luồng kinh người quỷ khí hướng này hội tụ đến trong n g á y mắt liền bị thân thể hắn nuốt trừng lấy diệp thần phảng phất chính là một cái động không đáy nuốt trừng vô biên quỷ khí hướng về trong cơ thể trái tim vị trí áp suốt mà đi nơi này chính thức tu luyện chỗ mấu chốt nếu ngưng tụ thành một viên quỷ tâm hắn sắp trở thành một tên chân chính quỷ tốt mà ngưng tụ một viên quỷ tâm mới là tu luyện bắt đầu nếu như không có quỷ tâm cái kia sau này lộ đừng có mơ nhìn thấy diệp thần điên cùng như thế nuốt chửng vô biên quỷ khí cũng không phải là không có nguyên nhân bởi vì thực sự chịu đến áp bức quá to lớn một tháng qua hầu như mỗi ngày cũng bị đánh hồn tiên đánh mây đốn càng làm hắn phẫn nộ chính là còn bị ném vào vàng óng ánh lăn dầu bên trong tạc trên một quãng thời gian đây là tối làm hắn không cách nào nhị được một tháng áp bức một tháng gian vặt đã đầy đủ nội tâm hắn ấp ủ một l u ồ n ngập trời sự thù hận ầm ầm ầm lúc này t o à nhưng vào lúc này một tiếng giống như sấm rền tiếng vang từ diệp thần bên trong thân thể truyền ra chấn động tứ phương sau đó nhìn thấy thân thể của hắn vị trí trái tim một trận cổ động tựa hồ có như thế sự vật ở bên trong bên trong nhảy lên giống như vậy rất thần kỳ đông long đông long đây là tim đập tâm thanh một cái quỷ hồn là không có tim đập bởi vì hắn vô tâm thế nhưng giờ khác này diệp thần bên trong thân thể nhưng chuyển ra một trận tim đập tâm thanh đây là một loại quỷ tâm n h y lên vỡ diệp thần cơ thể hơi chấn động bốn phía không khí nhất thời nứt toát quỷ khí sôi trào càng thêm mánh liệt bao phủ tới một luồng lại một luồng bàng bạc quỷ khí bao phủ tới toàn bộ mánh liệt tiến vào vị trí trái tim thân thể của hắn phảng phất một cái động không đáy nuốt chừng vô biên vô ngần quỷ khí khiến cho vị trí trái tim cổ động càng thêm kịch liệt dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung giống như vậy làm người nội tâm một trận sợ hãi ẩm một luồng ánh sáng vọt lên nương theo một khí thế bàng bạc bao phủ b ắ t phương mà thần kỳ chính là lại bị một luồng sức mạnh thần bí lôi kéo trở về đảo mắt liền tiến vào trái tim bên trong biến mất không còn t â m hơi đông long diệp thần thân thể một trận hư thực biến hóa sau đó đông long một tiếng cuối cùng một trận ngưng tụ một luồng thiết thực cảm giác truyền khắp toàn bộ linh hồn phản g phất giờ khắc này chính là một bộ chân thực thân thể kỳ thực thì lại không phải vậy nay bất quá là một cái quỷ khí ngưng tụ thân thể q u ỷ tâm rốt c ụ c thành công ngưng tụ rồi diệp t h â n vẻ mặt trở nên kích động không dễ d à n g à nếu là sớm một chút phát hiện mình khi còn sống tu luyện đồ vật giờ khác này muốn đã sớm trở thành q u ỷ tốt thậm chí là mạnh mẽ q u ỷ sĩ cũng là có thể bất quá thắc ông tất h mã ai biết không phải phúc diệp t h â n nếu không là chịu đến một tháng quất thậm chí ở lăn dầu bên trong rèn luyện linh hồn của chính mình giờ khác này nghĩ đến không thể có nhanh như vậy ngưng tụ q u ỷ tâm hắn lúc này mới nhớ tới đến ở lăn dầu bên trong từ thân thể lan ra màu đen khí thể kỳ thực chính là một loại linh hồn rất dưới linh hồn bị rèn luyện mấy lần tự nhiên cực kỳ tinh khiết có thể giảm thiểu hắn rất nhiều không cần thiết công phu đây chính là một tầm một mổ đều có định luật cái gọi là phúc họa tương y chính là như vậy nên trở về quáng động kế tục đào mỏ rồi diệp t h ầ n sắc mặt hơi cười lạnh một tiếng hắn quyết định kế tục thành thật đào mỏ chính mình thì lại lén lút tu luyện mạnh mẽ lúc này mới có thể ở cái này không biết thế giới sinh tồn h vì lẽ đó hắn rất tất yếu cẩn thận một chút như một cái không được hồn phi phách tán lại hối hận vậy thị trưởng Diệp t bốn hồn tinh khoáng diệp thần từ bỏ đi trong mỏ quặng đi ra đảo mắt liền đi tiến vào một mặt khác một cái hang động bên trong đang có một đám quỷ nô đang cố gắng đào m ỏ yêu mà ở đi vào không xa liền nhìn thấy cái k i a m ộ t tên quỷ tốt thần s á t hắn hơi một nhạ nói rằng thấp hèn tiểu tử ngươi cam lòng trở về s a o còn tưởng rằng ngươi hồn phi phách tán đây đừng c ú t đi cho ta đào m ỏ hắn vừa nói xong chính là một roi c ú t tới rít gào một câu như vậy roi vừa kéo ở diệp thần thân thể khiến cho hắn cảm giác một luồng vô biên đông nói thế nhưng sắc mặt khẽ thay đổi cuối cùng lại bình tĩnh lại xoay người yên lặng chép lại khoan thiêu hướng một tận cùng bên trong đi đến len keng khanh, khanh. Diệp thân ở tận trong cùng bên ở một g ó cái nỗ lực đào móc trước đào mắt một mặt v c h khenh khenh không tưởng, một trận khen khen không dứt, t n h hỏa đ i ể mánh điểm. điểm. h giờ k á đào n thân thể phun trào một luồng hung mánh g thể phản một mạnh, mãi mãi sức cũng phất khanh i n g d một cái mánh m khenh đảo, khen ộ thoáng t thì có hai khối to bằng đầu người khoáng thạch rơi xuống đen kịt bề ngoài lập loe một loại kỳ quái ánh kim loại khiến cho diệp thần nội tâm giật mình chính là chính mình lại đối với những quán g thạch này sản sinh một luồng mánh liệt nuốt chứng khát vọng đến cùng là cái gì diệp thần lông mày hơi một túc nhìn lướt qua bên kia quỷ tốt lập tức kế tục đ à o móc khoáng thạch nội tâm hắn nghĩ chờ sau đó nhiều đ à o một ít trốn ở chỗ này chờ những người này đi rồi ở nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì len k e n khanh khanh hát cám trong hầm mỏ chuyến đến một trận nhanh trong tiếng len k e n ở sâu thẳm trong hầm mỏ vang vọng không nớt diệp thần bây giờ đã ngưng tụ một viên quỷ tâm trở thành một tên sơ cấp quỷ tốt sức mạnh tự nhiên mạnh mẽ một thoáng liền đem nhiệm vụ của chính mình hoàn thành hơn nữa hắn còn đào lấy không ít k h o á n thạch đem bỏ vào vừa một cái tiểu bỏ đi trong huyện vừa đào liền vừa ném biết cái kia một cái cao hơn một người hang động bị lấp đầy mới hài lòng ngừng lại đùng đùng đều cho ta đem khoáng thạch dọn ra ai nếu không đủ ta quất chết hắn cái kia một tên quỷ tốt giết gào liên tục sắc mặt một trận dữ tợn đánh hồn tiên một trận đùng đùng quất tới quất thẳng tới mấy cái quỷ nô tiêng đ e u gen liên hồi khiến cho bốn phía vô số quỷ nô biểu hiện ve mùa đông thân thể một trận run cầm cập ẩm ẩm trên quảng trường một đám tôi om om m quỷ nô từng cái từng cái đem chính mình đào móc khoáng thạch thả xuống sau đàng hoàng đi trở về đi những n à y quỷ nô bình thường đều là bị bắt tới dàn vật một quãng thời gian mới bị để ở chỗ này là mỏ từng cái từng cái thành thật duy độc có diệp thần một cái quái thai như vậy ở hắn khi còn sống là bởi vì trời sinh quỷ nhãn lại tu luyện ba năm quỷ kiếm thuật bản thân linh hồn ý chí tự nhiên mạnh mẽ hơn người khác nếu không có như vậy hắn cũng không thể nhanh như vậy ngưng kết thành quỷ tâm thành công lên cấp một tên quỷ tốt nhiên nơi này không có một người phát hiện liền ngay cả cái kia một tên quỷ tốt cũng không từng phát hiện đây mới là diệp thần muốn lưu lại nguyên nhân hắn bây giờ cân nhắc không phải chạy trốn mà là làm hết sức đi tìm hiểu như thế một thế giới mê man vô tri người từ rất nhanh Ta cần này hiểu rõ này, một t h cái ớ i vài một t một một bước bước bóng lóe lên mà đến nội tâm bản năng muốn trốn một chút thế nhưng diệp thần cuối cùng vẫn là mạnh mẽ chịu đựng như thế một roi một luồng vô biên đâm nhói chuyển đến khiến cho sắc mặt hắn hơi và mẹo thật sự rất đau đớn thấp hèn đồ vật còn không mau cút cho ta về bên trong huyệt động này quỷ tốt một trận gào thét thêm d í c g à o đúng hắn ở diệp thần xoay người sau khi rời đi lại là một roi đánh ở phần lưng khiến cho diệp thần nội tâm một luồng ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt hắn biết rõ nhận biết được chính mình như động thủ nhất định có thể d i ệ t trừ này một tên quỷ tốt thế nhưng cũng không có làm như thế hắn đối với nơi này tất cả không trả nổi giải cần tạm thời ẩn nhẫn hiểu rõ một vài thứ sau chính là hắn bạo phát thời khác một người làm sao có khả năng c ă n nguyện làm nô bị xem là súc sinh đến đánh chửi ai cũng không muốn huống hồ là diệp thần các ngươi đều cho ta chờ chờ ta bạo phát thời điểm chính là các ngươi giờ chết diệp thần hai tay nắm khanh khách vang lên nội tâm rít gào liên tục một luồng vô biên sự phẫn nộ bị hắn miễn cưỡng áp chế chờ đợi như núi lửa bạo phát một ngày kia ai những ngày tháng này không có cách nào quá rồi diệp thần mới vừa đi vào quán động liền nghe đến như vậy một câu thở dài hắn hơi nhìn lướt qua phát hiện là một cái năm mươi sáu mươi tuổi lão nhân hắn một mặt sự bất đắc dĩ vô thần dựa vào ở hang động trên vách tường cũng không phải sao lúc này vừa một cái trung niên nói một câu nói ta khi còn sống vẫn là một cái trăm vạn phu ông cũng chưa từng muốn chết sau không đi đầu thai lại bị trộm tới làm đào mỏ nô lệ còn cứ gọi cái gì quỷ nô ai diêm vương không nói a một lao giả cảm thán nói ra một câu như vậy hắn nói rằng ta khi còn sống vẫn là một cái ngàn tỷ phu ông gia tài hoa cũng x ả i không hết ta nhưng là đầy đủ làm ba mươi năm việc tiện ta ba mươi năm qua sửa đường phô kiểu xây dựng hy vọng tiểu học xây dựng viện dưỡng lão xây dựng cô nhi viện chờ chút cũng không biết làm bao nhiêu việc tiện thế nhưng không nghĩ tới chết rồi còn phải đến đãi nộ như vậy l ạ o nhân v ẻ mặt có chút kích động nói diêm vương bất công a không ít người phát sinh như vậy cảm thán nhưng đang tiếc không người dám lớn tiếng la lên như như thế một cái la lên nhất định sẽ bị bắt đi ra ngoài kết quả là không còn trở về tất cả mọi người vừa nghĩ đều biết chuyện gì xảy ra mà lệnh diệp thần kỳ quái chính là nơi này quỷ nô đều là nam tính quỷ hồn cái kia nữ tính quỷ hồn đây xem ra còn có một cái chuyên môn giam giữ nữ tử quỷ hồn địa phương diệp thần vừa đi vừa nhỉ non một câu như vậy nội tâm hắn cũng một trận vô lực dù sao mình hiện tại vẫn là tự thân khó bảo toàn làm sao đi vì những thứ khác người cân nhắc trước hết nghĩ làm sao làm bản thân mạnh lên lo lắng nữa một thoáng làm sao đủ khả năng trợ giúp mấy người Dầm. Diệp Diệp tầng mét mét một mù mở một mới một xem một hiện nhiều người ngoài ngoài giới đôi giới tới cái phía, phát phụ thân lướt rất thấy Thế thể thấy thế sát. Ta chút, thạch. th chỗ nhìn họ không cách nhìn chỉ nhãn, chân chính cảnh khoáng đến bốn ngàn động cận, bọn nào này xương ngăn cản, ràng này đến cùng vừa vợ. qua cửa ra đều đỗ cũ, có có có gì là là quỷ rõ ở ở ở g i d ă g dác một tiếng khoáng thạch mặt ngoài rốt cục sản sinh g i ã nước n lộ ra bên trong một khối nhỏ hóng anh khoáng thạch đây là phù vừa thấy được này một viên to bằng nắm tay tinh thạch diệp thân nội tâm nhất thời cả kinh bởi vì một luồng mãnh liệt khát vọng từ sâu trong linh hồn bao phủ tới thân xác hắn một trận ngạc nhiên nghi ngờ bởi vì chính mình phảng phất nhìn thấy cực kỳ mỹ vị đồ vật rất muốn một cái đem này một viên tinh thạch nuốt chừng lấy sạch sẽ hô diệp thân k h ẽ n h ả một cái quý khí đem nội tâm một l u ồ n khát vọng cho chân áp mà xuống mới cẩn thận quan sát này một viên tinh thạch to bằng nắm tay tinh thạch toàn thân đen kịt lóng lánh một luồng ánh sáng lộng lây h o n g ánh cẳng có một k i a thần bí khí vụ đang lợn lờ hấp thu nhìn diệp thần hơi một do dự cuối cùng cắn răng quyết định thử nghiệm một phen dù sao mình muốn cuộc khởi nhất định phải đi tìm một cái nhanh chóng cuộc khởi phương pháp hắn n g h ỉ non một câu như vậy nói đều t ử quá một lần còn sợ cái cái gì diệp thần tiếng nói vừa dứt trực tiếp ngồi khoanh chân lần dưới liền như thế ngồi ở khoáng thạch trồng một bên hai tay chính nâng cái k i a m một viên to bằng nắm tay thần bí tinh thể hắn tâm thần chìm xuống hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền bắt đầu tiến vào tu luyện cấp độ cả người phảng phất tiến vào một loại thần kỳ tu luyện cảnh kỳ lạ bên trong k ngay khi hắn tu luyện không lâu lòng bàn tay cái k i a một viên tinh thể rốt cục xuất hiện biến hóa ca một tiếng v ỡ thành hai mảnh sau một luồng khí tức thần bí từ tinh thể bên trong c h u i ra một thoáng lại hòa vào diệp thần lòng bàn tay biến mất không còn t ă m hơi ồ diệp thần phủ vừa tiếp xúc với này một tia khí t ứ c nhất thời một luồng tin tức t r ợ t lóe lên mà hắn thì lại không hiểu ra sao liền rõ ràng đây là vật gì hôn tinh hắn n h ỉ non một câu như vậy sắc mặt một trận kỳ quái làm sao cũng không hiểu chính mình vì sao hiểu được như thế một tin tức lập tức vừa nghĩ nơi này nhưng là còi âm cái gì cũng có khả năng cũng là không có gì hay kỳ quái k diệp thân vẻ mặt hiếu kỳ lại sẽ một viên to bằng đầu người khoáng thạch đập vụn lấy ra bên trong một viên to bằng nắm tay tinh thể một trận cẩn thận quan sát hắn giải đến đây là một loại tu luyện tinh thạch xưng là hồn tinh mà hắn giải đến hồn tinh còn có một cái tác dụng vậy thì là dùng để rèn đúc hồn khí rèn đúc hồn khí sao diệp thân sắc mặt một trận kính hỉ chính mình chính là muốn một thanh vũ khí tới bây giờ vừa nghĩ như vậy liền xong rồi một nửa chỉ cần hắn đem những này hồn tinh tu h thập lên dùng quỷ trong lòng một luồng quỷ hỏa đến nung nấu là có thể rèn đúc chính mình một thanh hồn khí cái gọi là hồn khí kỳ thực chính là linh hồn sử dụng vũ khí bây giờ diệp thần chính là một cái thể linh hồn tự nhiên dùng cũng là một loại đặc biệt linh hồn vũ khí trước tiên tu luyện lại nói những này hồn tinh tu luyện lên rất dễ dàng a t h ầ n s á c hắn kinh hỉ nhỉ non một câu k k k diệp thần một trận nhanh chóng đem khoáng thạch cho nát tan từ vừa khoáng thạch bên trong lấy đi một viên lại một viên hồn tinh không lâu hắn liền đem hết thẻ khoáng thạch đều vỡ vụn toàn bộ lấy ra bên trong hồn tinh đầy đủ hơn một trăm ba mươi viên như một đống nhỏ hóng ánh tảng đá tu luyện hắn hơi cho mình đánh khí liền bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu rồi tu luyện quỷ kiếm thuật ở trong người một vận chuyển nhất thời sản sinh một luồng khủng bố sức hút đem bên cạnh một đống hồn tinh cái thu nạp mà tới dầm một đống hồn tinh bay lượn mà lên trong nháy mắt đem diệp thần thân thể bao vây mà lại tại thân thể bốn phía bắt đầu có quy luật xoay tròn một luồng lại một luồng thần bí hồn khí từ tinh thể bên trong lao da đảo mắt liền tan vào trong thân thể của hắn ẩm ẩm ở diệp thần tu luyện không lâu có một viên hồn tinh đột nhiên bạo thành một đống màu đen một phấn sau đó lại một viên bạo thành một đống một phấn thời gian sau này một viên tiếp theo một viên hồn tinh bị hấp thụ sạch sẽ bạo thành một đống trồng màu đen một phấn hô theo thân thể bốn phía hết thẻ hồn tinh bị hấp t h u song tất diệp thần theo tỉnh lại chỉ cảm thấy một trận sảng khoái cực kỳ càng làm hắn kinh h ỉ chính là tự thân quỷ tâm rốt cuộc hoàn toàn ngưng tụ trở thành một viên đen kịt đại trái tim chương năm quỷ hồn đẳng cấp diệp thần rỗi một cái lại eo biết vậy nên một trận khoan khoái bao phủ toàn bộ linh hồn khiến cho hắn một trận mê mội tu luyện mang đến một loại sung sướng giờ khác này nhưng là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt rốt cục trở thành một tên chân chính quỷ tốt hắn n h ỉ non một câu như vậy diệp thần trong cơ thể một viên quỷ tâm ngưng lại tụ nhất thời trở thành một tên chân chính quỷ tốt cùng cái k i a m ộ t người trung niên một đẳng cấp bất quá trong lòng có một loại cảm giác nếu là mình muốn giết hắn tuyệt đối rất dễ dàng còn vì sao nhưng không nghĩ ra hắn cảm thụ giờ khác này bên trong thân thể một nguồn sức mạnh đặc biệt quỷ trong lòng một tia quỷ lực lượng khiến cho hắn trở nên kích động dường như quỷ lực vừa ra không gì không làm được rất kỳ q cái, cái gọi là quỷ sĩ chính là quỷ cốt nhất thành tự nhiên lên cấp một đẳng cấp cái gọi là sĩ、si、có thể dết không thể nhục không có quỷ cốt linh hồn chỉ có thể bị bắt nạt mà có một thân quỷ cốt quỷ hồn tự nhiên thực lực mạnh mẽ sẽ không bị cái khác quỷ hồn tùy ý bắt nạt như diệp thần mới tiến vào này một thế giới thời điểm chính là một tên đê tiện nhất quỷ nô liền một viên quỷ tâm đều không có là một loại đẳng cấp thấp nhất quỷ hồn vô tâm quỷ tự nhiên chỉ có thể trở thành một tên thấp hèn quỷ nô nếu là ngưng tụ một viên quỷ tâm tự nhiên sẽ trở thành một tên quỷ tốt quỷ tâm rất dễ dàng ngưng tụ lại như cái kêu một tên trông coi quỷ tốt như thế nguyên bản kỳ thực chính là một tên thấp hèn quỷ nô mà diệp thần hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn đây là vô ý thức một loại thăng cấp là bởi vì quỷ khí mới có thể trong lúc vô tình ngưng ra quỷ tâm quỷ nô quỷ tốt quỷ sĩ quỷ giả quỷ tướng quỷ sĩ bên trên là cường đại hơn quỷ giả cũng có thể coi là quỷ vũ giả cái gọi là quỷ vũ giả chính là có thể tu luyện sử dụng mạnh mẽ võ nghệ quỷ xưng là quỷ vũ giả mà quỷ giả bên trên vậy thì là vô cùng cường đại quỷ tướng lại như là lúc trước đến cái kia một tên độc giác thanh niên hắn chính là một tên mạnh mẽ độc giác quỷ tướng còn vì sao là độc giác cái này nhưng là xem một người tư chất như hắn là một tên thiên tài tự nhiên sẽ thành tựu đẳng cấp cao hơn một người khi còn sống nếu là một phương nhân kiệt mạnh mẽ cái tiêu chết rồi trực tiếp trở thành một tên khủng bố quỷ hùng quỷ hùng vừa ra hiệu lệnh tứ phương vạn thiên quỷ hồn không ai dám không theo diệp t h â n vẻ mặt hơi kích động linh hồn bốc ra điểm điểm đỏ ửng đây là quỷ lòng đang kích động duyên cớ hắn vừa nghĩ tới quỷ hùng nội tâm liền không thể chỉ huy kích động lên đồng thời thầm hạ quyết tâm nhất định phải trở thành một đại quỷ hùng ta khi còn sống không thể làm nhân kiệt thế nhưng chết rồi như thế có thể tu luyện thành vì là quỷ hùng sắc mặt hắn một trận nghiêm nghị nói ra một câu như vậy diệp thần hơi một suy tư sơ sơ cằm nhỉ non một câu nói quỷ nô muốn lên cấp quỷ tốt nhất định phải ngưng tụ một viên quỷ tâm mà quỷ tốt muốn lên cấp quỷ sĩ nhất định phải rèn đúc một thân quỷ cốt cái kêu quỷ sĩ lên cấp quỷ giả nhất định phải rèn đúc một thanh quỷ khí cũng chính là cái gọi là hột khí hắn sau đó lại nhỉ non một câu nói như vậy diệp thần lông mày sâu sắc một túc nói rằng vậy thì như thế nào thằng cấp sấn làm một tên quỷ tướng làm sao quỷ kiếm thuật trong tin tức sẽ không có như vậy giới thiệu bởi vì hắn chưa từng từ trong tin tức hiểu do đến gần ấy là lấy tâm nhất thời hơi chìm xuống đây chính là quan hệ đến tương lai của chính mình bây giờ nhưng không có này một loại tin tức nói cách khác hắn không biết chính mình nên làm sao thăng cấp quỷ tướng quên đi suy nghĩ nhiều vô ích chờ tu luyện tới cái k i a m ộ t cảnh giới lại nghị cũng không muộn diệp thần hơi buồn cười lắc đầu một cái nhưng là phát hiện mình dáng vẻ nóng nảy đây là tu luyện một loại tối kỵ nội tâm thật là cao xa h ố là không được nhất định phải một bước một cái vết chân tu luyện mới có thể đạt đến cấp bậc càng cao hơn hắn có chút suy nghĩ nói rằng ta bây giờ chính là một tên cao cấp quỷ tốt cái kế tiếp tiểu đẳng cấp là đỉnh cấp quỷ tốt cần ở quỷ trong lòng tích lũy càng nhiều quỷ khí áp suất nung nấu thành một loại mạnh mẽ quỷ lực lượng diệp thần rõ ràng tu luyện đẳng cấp phân chia rất tỉ mỉ một cái đại đẳng cấp thì có bốn cái tiểu đẳng cấp phân biệt là sơ cấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp này bốn đẳng cấp thế nhưng hắn nhưng cảm giác được đỉnh cấp bên trên giường như còn có một đẳng cấp các ngươi này q u ầ n thấp hèn quỷ nô nhanh cút cho ta lên đào mò nhưng vào lúc này một cái rít gào từ cửa động truyền ra ngoài đến khiến cho bên trong h u y động một đàm quỷ nô một trận run cầm cập bọn họ từng cái từng cái lưu loát bỏ lên nghỉ ngơi một buổi tối trải qua âm giới quỷ khí vật rửa một thân mệnh n h ọ c đã biến mất không còn tam tích mà diệp thần cũng theo chúng quỷ nô phía sau ở trên quảng trường n ắ m q u á chính mình khoáng thu cùng cái sọn mới n g ử a đầu liếc mắt nhìn hư không nhìn thấy hư không chính mang theo một vòng màu đỏ thái dương đỏ như máu quang chiếu vào c o i âm đại địa chiếu ra một mảnh đỏ tươi huyết sát thái dương t ử sát nguyệt lượng diệp thần n h ỉ non một câu như vậy hướng bên trong huyện động đi đến vừa đi liền vừa suy nghĩ nay hơn một tháng qua hắn vẫn chưa tằng minh bạch này coi âm thái dương cùng nguyệt lượng có hay không như tinh thần bình thường nếu như là cùng ngôi sao như thế cái kia âm giới lại nằm ở nơi nào bất quá những n à y đối với hắn mà nói còn rất xa xôi hiện nay chủ yếu nhất chính là ẩn dấu tu luyện để cao mình thực lực lại đi truy tìm những n à y thần kỳ bí ẩn khanh khanh len k e n trong hầm mỏ chuyến đến như thế một trận khanh khanh thanh âm ở h á t cám trong hang động qua lại chuyển v a n g không ngớt từng bầy từng bầy quỷ nô thành thật đào khoáng thạch từng cái từng cái đối với cái kia một tên quỷ tốt rất là sợ hãi hoặc là nói sợ h ã i trong tay hắn một cái đánh hồ tiên diệp thân đã nghĩ không hiểu một điểm nay một cái mạch khoáng bên trong tổng cộng hơn chín trăm quỷ nô nhưng duy đ ộ n một tên quỷ tốt đến trông coi là thật sự rất tự tin một cái quỷ tốt có thể làm tốt vẫn là lệnh có nguyên nhân đây xem ra ta đến khỏe mạnh trang một chút mới được miễn cho xảy ra sai sót hắn vừa nhanh chóng vung vẩy khoáng thu vừa muốn như thế một vấn đề bởi vì hắn như muốn thoát đi nhất định phải biết rõ như thế một chuyện bắt đầu chưa b â n g không hắn này một trốn có thể chính là va tiến vào một cái đáng sợ hơn địa phương vậy thì buồn cười đừng a hang động phương xa c h u y ê n đến một trận thê thảm kêu gạo khiến cho vô số quỷ nô thân thể một trận run cầm cập mà diệp thần nhưng l à mắt lạnh nhìn lên p h A tha i cái ệ n ê mạng nay một người trung niên quỷ nô rốt cục không thể tả chịu đựng xin tha lên cuối cùng mới để cái kia một tên quỷ tốt vẻ mặt thỏa mãn đúng hắn xem thường cười lạnh một tiếng hồn tiên đùng vừa kéo nói rằng ngươi cái chết tiệt tiện nô hiện tại biết sai rồi nhớ kỹ sau đó có thể đừng lén lút xem bản trông coi cẩn thận ta quất trên ngươi hừ hừ n à y một tên quỷ tốt hừ hừ đi rồi duy độc còn lại trên đất cái kia một người trung niên nhìn thấy hắn một đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị l ó e lên cuối cùng khôi phục một bộ nhu nhược cá tính ồ diệp thần nhất thời phát hiện này một cái dị dạng vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm cái kia một tên vẻ mặt kinh hoàng trung niên trên mặt một trận trầm tư ngay khi vừa nãy một khắc đó hắn phát hiện cái kia một người trung niên quỷ nô lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nói cách khác trung niên nhân này bây giờ là trang xem ra nơi này không ít người thật không đơn giản a hắn từng c á i đ ả o qua không ít quỷ nô lúc này mới bỗng nhiên phát hiện có không ít mặt người trên vẻ mặt là già ra đến lúc này mới làm hắn cảm giác được bình thường bởi vì khi còn sống thân là một người tự cho là là cao đẳng sinh mệnh chết rồi lại vì nô n à y con muốn hắn là người thì sẽ không có người đồng ý đi làm mặc dù bây giờ là một cái quỷ hồn thế nhưng khi còn sống chính là một người diệp thân này một chú ý vẫn đúng là nhìn ra rất nhiều người dị dạng xem ra nhân loại đều là không cam lòng người dưới mặc dù là đến coi âm cũng là một cái dạng không người muốn ý làm nô lệ chúng ta đường đường nam nhi bậy thước sao có thể làm nô vì là tỷ bọn họ có thể có không cam lòng tâm này càng tốt hơn nội tâm hắn n h ỉ non một câu như vậy hắn nguyên bản còn không làm sao để ý tới những này quỷ nô bây giờ nhưng là muốn trợ giúp một cái dù sao đại gia đều là từ dương gian chết rồi vào có thể trợ giúp một thoáng có thể sau đó đối với mình sẽ có trợ giúp kỳ quái rồi diệp thần lập tức nhớ ra cái gì đó một mặt kỳ quái n h ỉ non một câu nói vì sao những này quỷ nô bên trong không có một người là tự sát mà chết đây linh hồn ý chí hắn lập tức một trận bỗng nhiên tình ngộ nói rằng như vậy một người này chính là một cái ý chí bạc được người có sinh ngươi không hoạt mà chết rồi nhất định cũng sống không nổi vì lẽ đó người như thế ngay cả mình linh hồn ý chí đều từ bỏ không cách nào trở thành một quỷ hồn liền ngay cả một cái thấp hèn quỷ nô cũng k h ô n g bằng sinh cho rằng nhân kiệt từ cũng quỷ hùng diệp thần nội tâm vang vọng một câu như vậy nhỉ non tự nói hắn có thể nghĩ đến trên thực tế có bao nhiêu nhân kiệt những người này ở dương gian hoàn toàn là rồng trong loài người bọn họ từng cái từng cái ý chí mạnh mẽ nội tâm mạnh mẽ quanh thân tràn ngập một luồng mãnh liệt niềm tin những người này sở dĩ thu được không gì sánh kịp thành công chính là đến từ bọn họ bản thân cái kia mạnh mẽ niềm tin một người sống sót nếu như không có niềm tin đem bi thảm một đời một người sống sót có một luồng mạnh mẽ niềm tin n à y sẽ là một đời đặc sắc tuyệt luân chương sáu mật mưu một vòng đỏ như máu đại nhật nặng nề tây lạc nguyện từ nguyện từ bay lên coi âm một ngày liền quá khứ có nhanh g quang u y ệ n ra, rơi tử sắc một sắc c c á yêu ngày ngày quỷ dị, khổ hoàn thành một ngày nhiệm h cực cục bận rộn nô môn Đừng. n rốt một một vụ. lên một chút ở trên quảng trường quỷ tốt roi dài vung một cái bột một tiếng đánh ở mặt đất có tinh h ỏ a điểm điểm tung tóe sắc mặt hắn dữ t ợ n đánh hồn tiên từng cái chỉ quá quát lên các ngươi những n à y thấp hèn quỷ nô động tác chậm gì gì muốn tiến vào trong trào dầu nghỉ ngơi một chờ sao đúng a nhanh lên một chút quỷ tốt có vẻ rất phẫn nộ đánh hồn tiên đùng một thoang suy ở một cái gò má của ông lão khiến cho thê t h ẳ n một g ọ phu cận mấy trăm quỷ nô nhất thời một trận run cầm cập mà diệp thần nhưng là cẩn thận quan sát phát hiện rất nhiều người vẻ mặt đều có chút dị dạng những người này là trang hắn vừa nhìn liền h i ể u được với hắn như thế không cam lòng nhiều người chính là cũng không phải là một mình hắn đặc biệt mà là nhân loại bản thân liền không cách nào nhịn được trở thành một tiện nô đây là người nào cũng không cách nào chịu đựng mặc dù chết rồi cũng giống như vậy chúng quỷ nô từng cái đem chính mình khoáng thạch nộp lên trên sau đó ở quỷ tốt uy hết dưới từng cái từng cái tiến vào trong hầm mỏ nghỉ ngơi chờ đợi ngày mai đến kế tục bắt đầu một ngày lò mỏ mà lại hết thể đào mỏ công cụ đều bị đoạt lại cái kia một loại đào mỏ màu đen thu diệp thần cũng đã kiểm tra là một loại đặc biệt hồn khí có thể ở này hồn tinh trong mỏ quặng đào móc ra loại kia thần kỳ hồn tinh tự nhiên sẽ bị thu lấy đi tới mà không có này một loại khoáng thu diệp thần như thế không cách nào đào móc ra khoáng thạch lại càng không nói từ trong đó thu được hồn tinh duy độc chỉ có thể ba ngày thời điểm đào móc nhiều một chút cất giấu nhiều một chút khoáng thạch buổi tối mới có thể nắm giữ tu luyện cơ hội dùng nay một loại hồn tinh đến tu luyện có thể so với từ hư không thu lấy quỷ khí tu luyện muốn dễ dàng nhiều lắm mà lại còn nhanh hơn tốc rất nhiều lần còn từ quỷ nô lên cấp quỷ tốt kỳ thực rất đơn giản chỉ cần có thể hấp thu quỷ khí tiến vào linh hồn là có thể ngưng tụ quỷ tâm hô diệp thần trở lại cái kia một cái cất dấu khoáng thạch huyện động nhỏ thở phao nhẹ nhõm nhìn tràn đầy một đ ố n g khoáng thạch nội tâm một trận hưởng n ự c hắn không chút nào phí lời trực tiếp bắt đầu đem khoáng thạch vỡ vụn cũng đem hồn tinh từng cái lấy ra mà làm người kỳ quái chính là khoáng thạch bản thân chưa từng đào móc hạ xuống thì rất khó vỡ vụn mà đào móc sau khi xuống tới liền phát hiện rất dễ dàng liền vỡ vụn hơn ba trăm bốn mươi viên hồn tinh diệp thân sắc mặt trở nên kích động nhìn trước mắt một đống sáng lên lấp loa tinh thạch hắn trực tiếp ngồi khoanh chân ở một bên bắt đầu tiến vào tu luyện đây là ngày hôm nay tổng cộng thu hoạch chính mình giấu lại một ít khoáng thạch rốt cục có thể tu luyện dầm theo hắn vừa tiến vào tu luyện một luồng sức mạnh thần bí từ thân thể làn g r a mà cái k i ê u một đống hồn tinh nhưng là dầm một thoáng liền đem thân thể hắn toàn bộ gói lại đồng thời quay chung quanh thân thể của hắn một trận xoay tròn tỏa ra một luồng lại một luồng năng lượng kinh người đây chính là một loại có thể để cho linh hồn mạnh mẽ quỷ khí hoặc là hồn khí dầm dầm long diệp thân bị một luồng lại một luồng bàng bạc hồn khí r ộ i rửa thân thể nhấn chìm ở một luồng nồng nặc khói đen bên trong toàn bộ h u y ệ t động nhỏ bên trong tràn ngập nồng nặc khói đen thậm chí bên ngoài càng có rất nhiều quỷ khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến từng luồng từng luồng màu đen quỷ khí đem thân thể của hắn một lần lại một lần r ộ i rửa cuối cùng tan vào trái tim bên trong phảng phất vô biên vô hạn quỷ khí xôi trào mánh liệt vọt vào quỷ trong l ò n g bị một viên đen k ị ệ n trái tim cho áp xúc luyện hóa hình thành một loại thần kỳ sức mạnh xưng là quỷ lực ẩm ẩm ẩm ở trong quá trình này rất nhiều hồn tinh bị thôn vệ sạch sẽ một viên lại một viên bạo thành một đống m ộ t phấn mà thời gian này chưa từng kéo dài bao lâu hết thể hồn tinh đều bị hấp thu sạch sẽ trở thành diệp thần lên cấp thực lực gốc gác lên cấp đỉnh cấp quỷ tốt diệp thần một tỉnh lại hơi kích động nhỉ non một câu như vậy nhưng là bởi vì lần này tu luyện rốt cục thăng cấp thành đỉnh cấp quỷ tốt thực lực bản thân bởi vậy tăng gấp mấy lần đại ca ngươi nói làm sao bây giờ chứ đang lúc này một cái thanh âm rất nhỏ chuyển đến khiến cho diệp thần vẻ mặt chấn động hắn hướng hang động ở ngoài quét qua nhất thời phát hiện bên ngoài ba mươi mét nơi đang có năm người hội tụ đồng thời nhỏ giọng thảo luận cái gì suýt đừng lớn tiếng như vậy trong đó một cái vóc người khôi ngâu người trung niên khinh thở dài một tiếng hắn nhìn chung quanh mới nhỏ giọng nói rằng chúng ta khi còn sống nhưng là cao cấp nhất thân phận không ngờ chết rồi lại trở thành một tên đê tiện quỷ nô chính là mặt khác bốn nam tử r ồ n r ậ p gật đầu một người trong đó lén lút nhìn lướt qua bôi phía nhỏ giọng nói rằng đại ca chúng ta hiện tại không phải thảo luận khi còn sống sự tình mà là thảo luận chúng ta nên làm gì đại ca ngươi tới nói chúng ta đều nghe lời ngươi lại một cái nam tử nhỏ giọng nói rồi một câu như vậy đúng chúng ta nghe đại ca còn lại hai nam tử r ồ n r ậ p gật đầu bốn người yên tĩnh nhìn cái kia một cái khôi ngô trung niên chờ đợi hắn nói chuyện bọn họ muốn làm gì diệp thần lông mày hơi một túc nội tâm cảm thấy rất ngờ vực lập tức yên tĩnh quan sát năm người này nghe một chút bọn họ nói cái gì nhìn thấy cái kia một cái khôi ngô trung niên hơi chầm tư hồi lâu mới chậm rãi n g n g đầu từng cái đảo qua cái khác bốn người hắn nói rằng chúng ta bây giờ tình cảnh rất không ổ căn cứ theo a cái một cái c c á một tư giả khoáng trẳng, chúng hiểu cái tinh nơi này chỉ là trong đó một cái chi mạch mà thôi. nhất nô đến, này hồn này trong chỗ thế chỉ mạch một một ta một t quỷ rõ đó là mà là mà lực ta được biết hắn hơi dừng lại mới tiếp tục nói ở chúng ta phụ cận như thế còn có rất nhiều k h o á n g mạch mà lại chúng ta là phía bên ngoài mà ở trung tâm nhất nơi đó nhưng là chân chính chủ mạch nơi đó quỷ nô ít nhất có mười mấy vạn người mười mấy vạn bốn người vẻ mặt cả kinh suýt chút nữa liền kinh ngạc thốt lên, lên liền ê n l ngay cả một bên nghe trộm diệp thần đồng dạng giật mình k h n g thôi hắn sau đó càng thêm chuyên tâm nghe trộm những này không phải là hắn giải vì lẽ đó rất cẩn thận ân cái kia một cái trung niên đại ca khẽ vớt c ằ m nhìn chung quanh mới nhỏ giọng nói rằng chúng ta nhất định phải đoàn kết càng nhiều người chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ không phải vậy mãi mãi cũng là một tên đầy tớ đại ca kia chúng ta nên làm sao trở nên mạnh mẽ một cái nam tử hỏi một câu như vậy đúng chúng ta nghe đại ca nhìn bốn người phản ứng trung niên kia đại ca hơi thỏa mãn cười nói đừng có góp các ngươi có thể nhớ tới Cái kia m ộ thế tên trông trước n coi đây là ư t h nhưng à o Có p ả i là theo chúng ta chúng h n thế là quỷ ô đ ừ n nói chuyện, hãy nghe hãy trung a ta nói、hết. Hắn một thoáng liền đánh gây muốn nói chuyện bốn người, nói tiếp, căn cứ ta nghe tiếp, tới giải hết. một gây cứ á cái c tức, coi chúng tin một tên trông một vị mạnh mẽ hơn chúng ta kia mạnh hơn mẽ là vị q ỷ tốt, ta c ò n h e niên ó quỷ tốt mặt t r là càng mạnh hơn quỷ sĩ. Thế nhưng, trung nhiên Thế quỷ sĩ. đại ca sắc mặt nghiêm túc từng cái đảo qua bốn người nói rằng ta phát hiện hắn là trong lúc vô tình mới trở thành quỷ tốt cho tới tại sao lại trở thành quỷ tốt ta nghĩ nguyên nhân liền xuất hiện ở cái này tiến lên chính là vợt này hắn vừa nói xong liền cái kia ra một viên đầu ngón tay cái to nhỏ tinh thể khiến cho diệp thần vẻ mặt hơi kinh ngạc hắn không ngờ lại có thể có người phát hiện những quán g thạch này bí mật lập tức lại một trận chuyện đương nhiên nhân loại không thiếu thông minh tài trí người mặc dù chết rồi như thế là trí tuệ bất p h ả m mà những người này thường thường đều là một cái tâm trí mạnh mẽ niềm tin kiên định người đại ca cái này lẽ nào là chúng ta đào k h o á n g thạch một cái nam tử nuốt n g ụ m nước miếng hỏi ra một câu như vậy không sai cái kia một cái trung niên đại ca vẻ mặt khẳng định lặng lẽ liếc mắt nhìn một phía mới nói, nói. Các thật sự vừa bốn người vừa nghe nhất thời vô cùng kích động sắc mặt bắt đầu hồng hào lên bọn họ nói chuyện lệnh vừa diệp thần nội tâm giật mình không thôi không ngờ tới lại có thể có người dám đem hồn tinh ăn đi vẫn đúng là cho ăn đúng rồi đừng lo n g trung niên kia đại ca thấp giọng hết một tiếng nói rằng chúng ta hiện tại hàng đầu mục đích chính là mỗi ngày lén lút giấu lại mấy khối quỷ tinh buổi tối lúc nghỉ ngơi lại lén lút ăn chờ chúng ta trở thành quỷ tốt thậm chí càng mạnh mẽ hơn thời điểm mới có thể nghĩ biện pháp chạy đi ân chúng ta đều nghe đại ca bốn người t h ầ n sắc kích động gật đầu liên tục theo cái kia một cái trung niên đại ca đem năm viên to bằng ngón cái tinh thể lấy ra cũng từng cái phân phát bốn người đến hắn dôi tay một cái nói rằng một người một viên ăn t r ư ớ dưới chúng ta sau đó chính là đồng nhất chiếc thuyền trên huynh đệ có phú cùng hưởng có nạn cùng chịu họa phúc cùng không rời không bỏ năm người biểu hiện nghiêm túc cùng kêu lên nói ra một câu như vậy phảng phất có một loại sức mạnh vô hình đem năm người tâm nối liền cùng nhau huynh đệ cảm tình vừa tựa hồ là chiến hữu chân thành cảm tình được lắm họa phúc cùng không rời không bỏ diệp t h â n ở năm người lặng lẽ sau khi rời đi mới bên trong bên trong huyện động đi ra nỉ non một câu như vậy nội tâm hắn một trận cảm thán ở xã hội loài người bên trong rất nhiều người đều lãng quên vật quý giá nhất thế nhưng đi tới nơi này sau một cái cõi âm rồi lại bởi vì áp bức mà khiến nhân loại ta tìm về những này vật quý giá quỷ có quỷ tâm người có người tâm lòng người khó khăn nhất dự đoán hiếm thấy nhất cũng là lòng người diệp thần nhìn trở lại quỷ nô bên trong năm người n h ỉ non một câu như vậy diệp thần đảo mắt trở về đến chúng quỷ nô bên cạnh một cái dựa vào ở hàng động trên vách tường suy nghĩ tương lai của chính mình hắn nghĩ tới vẫn ở đây tổng không phải một cái biện pháp nhất định phải vì chính mình làm một cái khá một chút thân phận mới khả năng kế tục tu luyện nếu không có thể ở sau đó sẽ bị phát hiện vào lúc ấy khả năng sẽ có chút phiền phức dù sao một cái quỷ nô lại hiểu được tu luyện mạnh mẽ mà lại còn không không biết không dứt đang tu luyện khả năng này muốn xảy ra vấn đề lớn ẩm nhưng vào lúc này một luồng chấn động từ phương xa chuyển đến từ xa đến gần khiến cho toàn bộ quáng động đều khẽ run có đất đá gì rào lướt xuống mọi người bị bất t ì n h lình chấn động kinh sợ đến mức thay đổi sắc mặt mà diệp thần nhưng là trong nháy mắt nhảy lên vẻ mặt rất giật mình chương bảy quỷ nô làm phản bất t ì n h lình chấn động khiến cho ở đây hết thệ quỷ nô thay đổi sắc mặt mà diệp thần càng là vẻ mặt giật mình hắn cảm thụ là sâu sắc nhất một cái diệp thân vẻ mặt hơi ngưng lại h ắ n tử cái k i a một lồn u g bị chấn động cảm nhận được một luồng khủng bố sắc cơ tựa hồ bên ngoài đang có một hồi đáng sợ đại chiến mở ra liền nơi này cũng có thể rõ ràng cảm ứng được cái k i a một lồn u g sát khí ngất trời chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra ở một bên cái k i a năm cái nam tử cũng vẻ mặt giật mình từng cái từng cái không rõ vì sao từng người nội tâm đều rất là bất an mà ở xung quanh mấy trăm quỷ nô càng là người người vẻ mặt đại biến từng cái từng cái nút ở bên trong góc run lầy bẫy đi chúng ta ra ngoài xem xem cái kêu một cái trung niên đại ca vẻ mặt hơi một do dự liền nói ra như thế một cái quyết định sau trước tiên hướng quáng động đi ra ngoài mà phía sau hắn bốn người càng là đi sát đằng sau năm người động tác khiến cho không ít quỷ nô đồng dạng đi theo ra ngoài những người này ở trong từng cái từng cái sợ hãi đều hóa thành hư hảo một đôi mắt bình tĩnh dị thường đều không phải kẻ tầm thường a diệp thần vừa thấy những người này d á n dấp nhất thời cảm thán một câu như vậy lập tức nội tâm cũng hơi vui vẻ không ít dù sao ai cũng không muốn bên cạnh mình đều là một đám nhu nhược sợ chết hạng người hắn xoay người cũng theo đi ra ngoài đảo mắt liền biến mất ở cửa đ ộ n g ẩm phù vừa đi ra khỏi hang động bên ngoài nhất thời có một luồng khủng bố sóng khí từ phương xa bao phủ tới tiếp theo có một câu nói lạnh lùng truyền tới người phản loạn giết không tha giết không tha một cái thanh âm lạnh như băng ở bên thai qua lại truyền vang khiến cho ở đây chừng trăm người cả người một trận lạnh lẽo từng cái từng cái biểu hiện trong nháy mắt hóa thành sợ hãi đang tràn ngập diệp thân theo sau lưng vừa nghe này một thanh âm nhất thời thay đổi sắc mặt vẻ mặt giật mình không thôi phản loạn diệp thân vẻ mặt giật mình n ỉ non một câu nói như vậy mà phía trước một đám chừng trăm người càng là từng cái từng cái hơi sau này co r ụ t lại bọn họ vẻ mặt sợ hãi nhìn phương xa nơi đó đang có hừng hực khói đen đang tràn ngập phảng phất một mảnh thiêu đốt quỷ hỏa uy nghiêm đáng sợ khủng bố bên kia là chủ khoáng mạch vị trí vào lúc này một vị lao nhân thần sắc nghiêm túc nói ra một câu như vậy khiến cho mọi người vẻ mặt cả kinh dồn dập gây sự chú ý nhìn hắn hy vọng hắn có thể nói rõ nơi này chừng trăm người ai cũng rất muốn biết sẽ không sai này một vị lao nhân vẻ mặt rất nghiêm túc nói rằng ta tử những quỷ tốt đó nhản ngữ bên trong hiểu được đến ở chúng ta này một cái mạch khoáng phía đông không xa là này một mảnh khoáng mạch chủ mạch lạc có hơn m ộ ư ơ i vạn giống chúng ta như vậy quỷ nô ở ngài là nói bên kia quỷ nô phản loạn cái kia một vị trung niên đại ca hỏi ra một câu như vậy không sai lão nhân tán thưởng gật gù quét phía đông cái kia quần quần khói đen nói rằng bên kia có thể phát sinh đại sự hẳn là có người đi đầu phát động phản loạn muốn chạy ra nơi này vậy chúng ta nên làm gì một người thanh niên hỏi ra một câu như vậy hắn nói rằng có muốn hay không chúng ta cũng chạy đi sấn bên kia loạn thời điểm có thể sẽ dễ dàng một điểm dù sao chúng ta bên này chỉ có một cái quỷ tốt trông coi đúng đồ h ố n trướng vào lúc này một đạo dữ tợn roi dài bột một tiếng đánh ở một người thanh niên trên mặt một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh chóng đi tới sắp mặt một trận dữ tợn hắn rít gào một câu nói các ngươi những n à y thấp hèn đồ vật toàn bộ đều muốn t ừ sao c ò n không cút đi cho ta đúng đúng a dầm cái kêu một tên thanh niên bị một trận đánh đáp thân thể ngã xuống đất qua lại la lột sắp mặt dữ tợn tiếng kêu rên liên hồi hắn thê thảm d á n g dấp lệnh mọi người ở đây biến sắc mặt từng cái từng cái lựa dẫn bốc lên n ắ m đấm n ắ m khanh khách văng lên giết hắn nương a nhưng vào lúc này cái kia một người trung niên đại ca sắc mặt phẫn nộ con mắt một trận đỏ đậm g i í t gào một câu như vậy hắn quát lên ta khi còn sống không phải là người nào kiệt thế nhưng chết rồi cũng không phải loại n h á t gan giết hắn gầm lên giận dữ liền hướng cái kia một tên quỷ tốt v ọ t một cái mà đi n ắ m đấm hướng phía trước đập một cái cùng phong gào thét mà cái kia một tên quỷ tốt nhưng là hơi x ư n g sở không ngờ lại có một tên quỷ nô dám phản kháng chuyện này quả thật chính là không thể tha thứ thiện nô đáng chết ẩm quỷ tốt g i í t lên một tiếng một cái một bên chân chính là vừa quét qua phí một tiếng đem trung niên kia đại ca đánh bay mà đi nhìn thấy cái kia một người trung niên đại ca thân thể nhanh chóng bay ngược ẩm một tiếng nện ở cứng rắn trên vách tường khiến cho đá vụn tung tóe đại ca cái kia tùy tùng người trung niên bốn nam tử thay đổi sắc mặt từng cái từng cái phẫn nộ trừng mắt cái kia một tên quỷ tốt trong đó một cái hơi hơi tuổi trẻ thanh niên phẫn nộ nhất hắn một thoáng liền xông lên trên giết đồng thời giết hắn ẩm đáng tiếc chính là này một tên thanh niên mới vọt tới một nửa liền bị một cái bóng đánh bay mà đi âm nện ở trên vách tường thân thể một trận run dày hư huyễn tựa hồ chịu đến không nhẹ thương tích các ngươi những n à y thấp hèn quỷ nô lại dám công nhiên phản loạn này một tên quỷ tốt sắc mặt dữ tợn dít gào liên tục chỉ vào mọi người quát lên đều cho ta quỷ xuống b ả n trông coi có thể tha thứ các ngươi một mạng nếu không các ngươi sẽ chở hồn phi phách tán đi quỷ xuống tên k i a quỷ tốt nổ sau một câu vẻ mặt dữ tợn tựa hồ là một con hung ta nã quỷ mà hắn liền chính là một con quỷ lời nói này nhất thời làm tất cả mọi người sắc mặt khó coi cực kỳ từng cái từng cái sắc mặt phẫn nộ phản phất cái kế tiếp liền muốn bị đ i ể m bạo ta đã chịu đủ lắm rồi lúc này một lao giả gầm lên một câu nói rằng ta đều sống cả đời đã đầy đủ nếu không cách nào chuyển thế đầu thai làm người vậy ta cũng không muốn làm nô lệ giết đúng cùng tiến lên giết chó này đ ồ vật giết ta ở đây chừng trăm người nhất thời bị lời của lão nhân cho uống tỉnh rồi từng cái từng cái dồn dập g i ế t gào sông lên trên liền ngay cả cái kia một ông lão cũng không ngoại lệ bất quá đáng tiếc chính là mọi người tuy rằng dũng khí vô biên thế nhưng cảnh giới cùng thực lực khác biệt nhất định chỉ có thể tiếp n ố i thất bại ầm ầm ầm ầm ầm cái kêu một tên quỷ tốt một trận bạo phát quỷ khí ầm t r ầ m trong tay roi dài trong nháy mắt quét ngang ầm ầm mấy lần nhất thời đem chu vi mười mấy người bắn cho bay ra ngoài sau lại là một trận quyền ảnh l õ e l õ e vừa chân quét ngang ầm một tiếng tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài từng cái từng cái dường như thiên nữ tán hoa bình thường đập vào trên vách tường đáng chết cái kêu một tên quỷ nô một trận dích đạo quát lên các ngươi những n à y thấp hèn quỷ nô coi là thật đáng chết ta muốn từng cái từng cái đem bọn ngươi đều đưa đến hồn phi p h á c h tán các ngươi chết chắc rồi xong giờ k h ắ c này nằm trên đất chừng trăm người nội tâm đều chìm xuống đều đối với mình chờ người tương lai cảm thấy một luồng bi a i thế nhưng một ông lão như n g ánh mắt sáng n g ờ i chăm chú nhìn chằm chằm phía trước nơi đó đang có một bóng người ngạo nghễ mà đứng chết tiệt là ngươi diệp thân ở một bên xem lên cơn giận dữ sắc mặt một trận lạnh lẽo thân thể tỏa ra từng sợi từng sợi màu đen khí vụ bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống không ít một luồng sát cơ hướng phía trước nhào tập mà đi khiến cho cái kia một tên quỷ tốt thay đổi sắc mặt cái gì quỷ tốt vẻ mặt cả kinh không phải chuyện nhỏ thần s á t hắn sợ hãi chỉ tay diệp thần thét to làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng sẽ trở thành quỷ tốt quỷ tốt ở tứ phương nằm chừng trăm người nhất thời s ư n g sở từng cái từng cái vẻ mặt khó mà tin nổi trận mắt lên nhìn phía trước diệp thần nội tâm của bọn họ phi thường chấn động đối với diệp thần xuất hiện rất là giật mình hắn lại cũng là một tên quỷ tốt chết diệp thần chút nào cũng không từng phí lời lệnh leo phun một cái bóng người soạt một thoáng biến mất không còn t ă n hơi mà đối diện cái kia một tên quỷ tốt nhưng là thay đổi sắc mặt một thoáng hướng phía sau hô giật một roi buộc một tiếng nhưng đáng tiếc đánh nhưng là mặt đất n g ư ờ i có thể chết rồi x、sì. i diệp thần âm thanh từ phía sau truyền đến khiến cho cái kia một tên quỷ tốt tâm thần cả kinh sau đó x、sì、i một thoáng hắn phát hiện mình trong lòng bị một cái tay cho xuyên thủng làm hắn vô hạn sợ h ã i chính là lòng bàn tay trên chính cầm lấy một viên đen kị t đại trái tim đây là hắn cái kia một viên quỷ tâm a không cái kia một tên quỷ tốt một trận kêu lên thê lương thảm thiết tiếp theo mọi người giật mình phát hiện thân thể của hắn một trận khói đen c u ộ n cuộn đảo mắt liền tiêu tan ở trong hư không cái gì cũng không từng lưu lại hồn phi phách tán hồn phi phách tán khí bốn phía truyền đến một trận hấp khí thanh âm từng cái từng cái vẻ mặt giật mình ánh mắt kính nể nhìn cái kia một tên ngạo nghệ mà đứng thanh niên mà mọi người phát hiện lòng bàn tay của hắn cái kia một viên màu đen trái tim chính từng điểm từng điểm bị thôn vệ sạch sẽ thật mạnh trước tiên bị đánh bay trung niên kia đại ca vẻ mặt rất giật mình một trận nước a o nhưng không có đố kỵ bởi vì nơi này đều là từng cái từng cái chết rồi linh hồn hắn biết chỉ có đoàn kết mới khả năng sống tiếp hắn còn đấu kỵ cái cái gì được rồi diệp thần lông mày hơi một túc xoay người nhìn mọi người một chút nói rằng nguyên bản không muốn bại lộ như thế sớm có thể các ngươi cũng quá kích động một điểm không phải là đánh mấy lần mà thôi sao các ngươi lẽ nào không có nhìn thấy ta thường thường bị xuống c h à o dầu diệp thần mấy lời nói khiến cho mọi người vẻ mặt một trận xấu hổ mà cái kêu một tên bị đánh thanh niên càng là xấu hổ muốn chết lệnh diệp thần vẻ mặt hơi bất đắc dĩ hắn cũng là không muốn bại lộ quá sớm nhưng là nếu không làm như thế có thể sẽ càng thêm phiền thức、Ấm. nhưng vào lúc này một luồng khí thế đáng sợ từ phía đông bao phủ tới khiến cho đại địa khe run lên mà mọi người nhưng là vẻ mặt đại biến từng cái từng cái bị này một luồng khí thế trùng lại phi đánh vào vách tường diệp thần nhưng là biến sắc mặt bước chân trà sát sượt liên tiếp lui về phía sau thứ bộ mới miễn cứng rừng khí thế thật là khủng bố diệp thần vẻ mặt phi thường giật mình làm sao cũng không từng muốn đến một luồng khí thế liền làm hắn khó có thể chống đối nếu là công kích đây hắn vừa nghĩ tới này một cái liền sắc mặt khó coi chính mình vẫn là quá nhỏ yếu nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ đi xem một chút đ ế n c ù n g c h u y ệ non ra a s h ắ nhỉ non một câu như vậy bóng người soạt một thoáng sông ra ngoài quảng trường một mặt khác chính là bên ngoài đường lối động tác của hắn lệnh không ít người trong lòng hơi động từng cái từng cái rồn d ậ p nhanh chóng bỏ lên theo hướng bên kia nhanh chóng chạy đi tất cả mọi người muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hoặc là có thể tìm tới một cái cơ hội chạy trốn cũng khó nói không có ai hy vọng mình mới gian nan sinh tồn một đời lại tới đây bên trong làm nô lệ cả đời huống hồ cũng không ai biết một cái linh hồn có thể sống thời gian bao lâu nếu là sống trăm nghìn năm cái kia không phải muốn làm ngàn năm nô lệ Chương Kinh hãi. Khói hãi. đen tràn ngập, quỷ khí lăn lộn khí trào, phản phất quỷ sôi m ộ t mảnh cháy hừng biển lửa. Ấm. hừng biển cháy hực lửa. đại địa c h â n chiến có đáng sợ sóng khí c u ồ n c u ộ n mà đến trong n g á y mắt bao phủ bà ạ phương dầm một thoáng quét ngang mà qua vô số to lớn màu đen nham thạch rồn dập hóa thành một đống bột mịn càng có cứng rắn vách tường ca dạn nước mà mở ẩm diệp thân phủ vừa ra tới thì có một luồng đáng sợ sóng khí bao phủ tới phí một tiếng trực tiếp thẳng thắn đem hắn oanh tạp tiến vào cứng rắn trong vách tường cả ngươi bị một luồng khí thế đáng sợ cho chấn áp không cách nào nhúc ních biến sát mặt lại biến、Ấm、ẩm nhưng vào lúc này theo phía sau mà đến mọi người mới vừa ra tới liền bị như thế một luồng đáng sợ sóng khí cho cuốn bay từng cái từng cái n g ệ n ở trên vách tường bọn họ đều bị biến cố bất thình lình cho kinh bối rối từng cái từng cái vẻ mặt n gu si làm sao cũng không từng phản ứng lại dầm ẩm nhưng vào lúc này diệp thân vẻ mặt cả kinh nhìn thấy một đạo thân ảnh khôi ngô từ đàng xa khói đen bên trong bay ngang mà đến bịch một cái n g ệ n ở trước mặt hắn làm hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi chính là trước mắt này một đạo thân ảnh khôi ngô nhưng là một tên quỵ sĩ một tên mạnh mẽ quỵ sĩ, quỷ sĩ diệp thân sắc mặt hoàn toàn thay đổi t r ừ n g mắt trước mặt này một tên còn chưa từng chết đi quỷ sĩ nội tâm rất giật mình hắn nhìn thấy này một tên quỷ sĩ nhưng là với bọn hắn không giống nhau quỷ binh thân phận hắn tay cầm một thanh quỷ đầu trên ao trên mặt đất một trận giãy ruộng cuối cùng thân thể cứng gác vảnh chỉ thấy cái k i a một tên quỷ sĩ thân thể ẩm nổ thành tối đen như mực quỷ khí sau hướng diệp thân vọt một cái mà đến đảo mắt liền bị trái tim của hắn nuốt chừng lấy sạch sẽ diệp thân v ẻ mặt hơi xứng sở mới cười khổ lắc đầu một cái chính mình có thể chưa bao giờ từng nghĩ tới như vậy người phản loạn giết không tha phương xa khói đen quay cùng một hồi sôi trào có một trận thanh âm lạnh như băng chuyền ra s ắ t cơ lạnh lẽo đông lại linh hồn diệp thân v ẻ mặt cả kinh hướng phía trước đưa mắt vừa nhìn nhất thời bị kinh sợ đến mức tâm thần dung chuyển ẩm một đạo thân ảnh khôi ngô quanh thân quỷ hỏa lợn l ờ một cái quỷ đầu chiến đao vừa bổ bình một cái đem mười mấy cái mạnh mẽ q u ỷ sĩ chém thành một đoàn hắc khí sau đó lại nhìn thấy bước chân hắn đ ặ p xuống ẩm một tiếng đại điệu g i n nước một luồng khủng bố quỷ hỏa bao phủ mà đi một đường quá phạm l à gặp phải quỷ sĩ hoặc là quỷ nô dồn dập hòa tan thành một l u ồ n quỷ khí bị hắn từng cái nuốt chừng sạch sẽ dầm giết lúc này diệp thân sắc mặt cả kinh nhìn thấy từng bảy từng bảy y giáp chỉnh tề quỷ tốt chính lại đạp bước tiến lên một đao lại một đao hướng phía trước chém vào mà đi khiến cho đối diện từng bảy từng bảy phẫn nộ quỷ nô quỷ sĩ chờ dồn dập bị đánh thành hai nửa xì、sì. một, sì、một thoáng một tên quỷ sĩ vẻ mặt xưng sở cả người từ đỉnh đầu đứt ra cuối cùng bịch một cái nổ thành một đoàn khói đen bị thôn phệ sạch sẽ đây mới thực sự là quỷ binh diệp thân biến sắc mặt lại biến đối với những k i a tiến hành đáng sợ giết chóc quỷ tốt mới chính thức biết được đây mới thực sự là quỷ tốt một đám giết chóc quỷ binh đặc biệt cái k i ê m một đạo dẫn dắt khôi ngô bóng người khiến cho hắn một trận n mắm trông quỷ tướng hắn vừa nhìn liền biết cái k i ê m một đạo thân ảnh khôi ngô là một tên quỷ tướng thực lực mạnh mẽ lệnh diệp thần nội tâm chấn động không nớt hắn bây giờ vừa nhìn đối với những này tu luyện đẳng cấp rốt cục có một cái sáng tỏ nhận thức sau này liền xem bản thân hắn nỗ lực giết giết giết chúng ta không làm nô lệ nhưng vào lúc này một đạo đồng dạng thân ảnh khôi ngô từ quỷ nô vừa trong đội ngũ vọt lên hướng phía trước quỷ tướng đánh g i ế t mà đi hắn một thân khí thế c u ồ n c u ộ n quỷ khí âm trầm phảng phất một luồng cháy hừng hực quỷ hỏa lại là một tên quỷ tướng không trách muốn phát động phản loạn diệp thần vừa thấy người đến nhất thời rõ ràng lại là một tên quỷ tướng đây mới là hắn phát động biến động nguyên nhân nguyên lai、like、ở chủ trong mỏ quặng đã sản sinh quỷ tướng cường giả n à y lệnh diệp thần nội tâm cảm giác một luồng gấp á p xem ra ta muốn tăng nhanh tốc độ rồi thân xác hắn nghiêm túc nỉ non một câu như vậy hiển nhiên là bị những người này cho kích thích đến mà lại bây giờ này một hồi biến động vừa qua thắng ngày nghĩ đến sẽ càng thêm khổ sở ẩm cái kêu một tên vọt tới quỷ tướng rất cường đại một cái màu đen đại thương đập một cái ầm một tiếng không ít quỷ tốt trực tiếp nát tan mà lại bị hắn một cái nuốt chừng sạch sẽ hắn một thoáng vọt tới đối diện quỷ tướng trước mặt một thương nhanh chóng điểm rết mà tới lý đồng n g ư ơ i chết đi cho ta ta triệu tân không làm nô lệ này một tên gọi triệu tân quỷ tướng vừa đánh tới vừa thấy gào thét một câu nói như vậy khiến cho đối diện lý đồng sắc mặt phát lệnh hắn không ngờ tới chính mình một cái sơ sẩy lại lệnh trong mỏ quạng xuất hiện lớn như vậy nhiễu loạn này không phải là hiện tượng tốt chết tiệt là ngươi vốn g lý đồng gầm lên một tiếng thân thể có một luồng bàng bạc quỷ khí vọt lên khí thế bao phủ quét ngang b t phương hắn một tay quỷ đầu chiến đao u n g tùm quỷ hỏa cháy hừng hực một thoáng d ơ lên hung á c manh bổ xuống khí len k e n chiến đao vừa bổ kê một tiếng phá không giết tới sau quỷ hỏa tung tóe len k e n không r ư ớ một cây màu đen đại thương đồng dạng đánh tới đem này một đao cho ra ở hai người một cái đụng nhau kẻ tám lạng người nửa cân giết chết ầm ầm hai người đồng thời hét lớn một tiếng bóng người vọt lên ầm ầm một tiếng đảo mắt liền đánh nhau chiến đao phong mang v ạ c h một cái vách tường đổ nát nát tan có súng ảnh trợt lóe lên b ị c h một cái xuyên thủng nát tan một khối to lớn nhang thạch ầm ầm hai người trận chiến này liền đem tứ phương vô số quỷ tốt quỷ s i dồn dập cuốn bay mà lên từng cái từng cái bị một luồng khí thế kinh khủng xung ra khiến cho tứ phương bụi mù quần quận quỷ khí nổ tung ầm ầm len k e n len keng khói đen bên trong tại hạ thả từng bậy từng bậy chỉnh tề quỷ tốt chỉnh tề vung vẩy trong tay quỷ đầu chiến đao trực giết khói đen tràn ngập trực giết quỷ nô vừa sợ hai không nớt những này chỉnh tệ như một quỷ tốt lại như là một nhánh tinh nhuệ quân đội mà đối diện từng b ầ y từng b ầ y tùm la tùm lùm quỷ nô tuy rằng thực lực cũng rất cường đại nhưng đáng tiếc liền dường như một đám người ô hợp thật là khủng khiếp q u ỷ tốt diệp thân vẻ mặt g i ậ n mình làm sao cũng không từng muốn đến này một cái trong mỏ quặn g lại có như thế mạnh mẽ q u ỷ tốt này làm hắn muốn sấn loạn chạy trốn tâm tư nhất tuyệt này không phải là đùa giỡn bây giờ thực lực của hắn có thể nhỏ yếu r ấ t nhất định phải cẩn thận hắn có thể mơ hồ cảm giác được bên ngoài tựa hồ còn ẩn giấu đi một lồn u g sức mạnh đáng sợ nếu làm ộ t cái không được hồn phi phách tán liền khó có thể hối hận rồi đi về trước diệp thân nhìn mấy lần cuối cùng không tiếp tục để ý mà là gian nan từ trong vách tường đi ra mới nhanh chóng xông tới trở lại mà ở một bên đồng d ạ n g bị đập vào vách tường mọi người cũng r ồ n r ậ p từng cái từng cái gian nan bỏ ra mau mau chạy đi vào thật là đáng sợ một người thanh niên phủ vừa tiến đến nhất thời một thoáng sủi lơ trên đất từng ngụm từng ngụm thở dốc sắc mặt hắn một trận sợ hãi nói rằng thật sự thật đáng sợ ta còn tưởng rằng chính mình muốn hồn phi phách tán đây không sai vừa một cái khôi ngô nam tử sắc mặt cũng là một trận lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng những quỷ tốt đó thật đáng sợ còn có cái kia một tên đầu lĩnh dường như tướng quân thực lực càng là khủng bố đáng sợ vậy chúng ta nên làm gì vào lúc này mọi người mới nhớ tới như thế một vấn đề bọn họ phải làm sao lập tức mọi người đồng loạt nhìn vừa một người thanh niên hắn chính là nơi này mạnh nhất người không đúng phải nói là nơi này mạnh nhất quỷ vị này ta tên diệp thần một lao già mới vừa mở miệng diệp thần liền nói ra một câu như vậy hắn nói rằng lao nhân già chúng ta đều là từng cái từng cái người chết bây giờ không có cái gì đáng sợ duy nhất cần phải làm là thành thật b ả n phận khỏe mạnh tích chữ thực lực diệp thần ngươi được ta tên ngô minh này một tên gọi ngô minh người trung niên đi tới hỏi hắn nhưng là bên ngoài phía bên kia ra như thế một hồi đại loạn chúng ta nơi này có thể hay không bị ảnh hưởng ân diệp thân khẽ vứt cảm sơ sơ cảm mới nói nói cái này nhưng là một vấn đề bất quá chúng ta cũng không có cách nào chỉ có chờ thêm sau có người lại đây sau chúng ta ở nhìn làm thế nào nếu là bọn họ hỏi cái kia một cái trông coi đây một người thanh niên hỏi ra một câu như vậy nói chưa từng thấy là tốt rồi diệp thân vẻ mặt không thèm để ý quét mọi người một chút nói rằng chúng ta bây giờ đi về đòm bỏ đem hôm nay nhiệm vụ trước tiên hoàn thành sau đó ngay khi trên quảng trường chờ đợi nhìn kỹ h ă n g nói được cứ làm như thế mọi người đối với diệp thần kiến nghị rất là tán thành hết cách rồi ai bảo nơi này chỉ một mình hắn thực lực mạnh mẽ nhất đây hơn nữa mọi người lúc này mới nhớ tới đến người thanh niên này nhưng là thường thường bị ném trong chảo dầu lăn khá lâu khiến cho người vừa nghĩ liền lạnh cả tim nơi này nguy cơ trùng trùng đâu đâu cũng có không biết ta cần cẩn thận làm việc diệp thần nhắm hướng đông một bên liếp mắt một cái nỉ non một câu nói như vậy mới xoay người đi rồi trở lại khanh khanh khanh l ê n k h e n nơi này hơn chín trăm quỷ nô từng cái từng cái nhất thời thành thật bắt đầu đào mỏ không người mở miệng nói một câu tất cả mọi người đang yên lặng đ ả o chính mình q u a n thạch duy độc bên trong huyệt động truyền đến một trận len ken không dứt qua lại rung động này hơn chín trăm quỷ nô bên trong có hơn một trăm là vừa nãy ở bên ngoài tham dự đánh g i ế t quỷ tốt người những người này rất có hiểu ngầm hướng mọi người khác bên trong tàn đi mơ hồ hình thành một loại k h ô n g chế đ ê m này chín trăm người liền thành một vùng trong những người này đều là người rõ ràng bây giờ nơi này chỉ có diệp thần thực lực cao nhất chỉ có theo sát sau l ư n g hắn mọi người đoàn kết cùng nhau mới khả năng ở cái này địa phương quỷ quái sinh tồn được khanh khanh diệp thân một trận mãnh liệt đóng bóc đem một khối lại một khối to bằng đầu người khoáng thạch đào ra sức mạnh của hắn rất cường đại nguyên bản chính là đỉnh cấp quỷ tốt thực lực có thể ở bên ngoài một n u ố t chừng một tên quỷ sĩ sau rốt c ụ c đột phá cực hạn trở thành một tên đỉnh cao quỷ tốt đúng đúng nhưng vào lúc này từ quảng trường truyền ra ngoài đến một trận chấn động khiến cho chính đang đào mỏ mọi người vẻ mặt hơi đổi đặc biệt trong đó chừng một trăm người mọi người lẫn nhau vừa đối mắt một chút từng người đều rõ ràng nên đến hay là muốn đến, đến rồi sao diệp thân vẻ mặt hơi ngưng lại nỉ non một chương â u n vậy, hướng h tư ư p khẽ kháng gật đầu, chín h mình một khung khoáng h một t ạ chủ trước tiên hướng quảng trường thấy, thạch, theo ra rồn hướng người Chương chính cũng c ngoài đi ra ngoài. Mà phía sau mọi đi quảng kháng chính mình khoáng thạch, cũng theo đi ra quáng động. phía h sau ở Mà vừa ra dập khoáng mạch diệp thần trước tiên đi ra quán động vừa kháng một s ọ t rổ khoáng thạch vừa hướng phía trước hơi quan sát một chút phủ vừa thấy được phía trước trên quảng trường bóng người nhất thời tâm thần chìm xuống một luồng mãnh liệt áp bức chấn áp mà tới ẩm dầm diệp thần dị thường thẳng thắn cả người sắc mặt một trận sợ hãi bịnh một cái liền nằm n h o i trên mặt đất mà nguyên bản kháng một khung khoáng thạch nhưng là c u ộ n c u ộ n rơi ra dầm tản đi một chỗ khiến cho theo sau lưng mọi người sắc mặt đại biến ẩm ẩm ẩm phía sau hơn chín trăm quỷ nô vừa đi ra khỏi quảng trường nhất thời r ồ n dập nằm n h o i trên mặt đất khoáng thạch rải rác một chỗ khái nhân cái kia nguyên bản đánh giết quỷ tốt hơn một trăm người vừa thấy diệp thần làm như thế r ồ n dập ra giá học vẻ mặt dị thường sợ hãi mà sau khi mấy trăm quỷ nô bất danh vì lẽ đó dồn dập từng cái từng cái tùy tùng nga xuống trở thành như thế một cái tình cảnh hư lạnh một tiếng chuyển đến mọi người nội tâm phát lạnh có người thậm chí cả người run cầm cập liên tục mà không có một người dám ngẩng đầu nhìn một thoáng chỉ có diệp thần mới biết quảng trường tứ phương đang có từng b ầ y từng b ầ y khôi ngô chỉnh tề quỷ tốt mà phía trước đầu l ĩ n h chính là cái k i a một tên mạnh mẽ quỷ tướng giờ khác này một mặt lạnh lẽo cả người quỷ khí sôi trào sát cơ mơ hồ hắn một đôi mắt có quỷ khí lỡ lờ âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m mọi người phảng phất sau một khắc liền xuống sát lệ n h thấp hèn đồ vật này một tên quỷ tướng lạnh lùng nói ra một câu như vậy trong tròng mắt một lùm sát cơ mơ hồ nói rằng bản tướng nên đem bọn ngươi toàn bộ chém giết mới là lại dám phản loạn người đến đem những n à y thấp hèn đồ vật đều g i ế t cái kêu một tên quỷ tướng đột nhiên gầm lên ra một câu như vậy sau một đám quỷ tốt nhất thời chỉnh tề rút ra quỷ đầu chiến đ ao một luồng tràn ngập sát cơ mà mở khiến cho mọi người ở đây kinh h ạ i đến biến s á c dầm đùng. đùng đùng đùng một đám quỷ tốt chỉnh tề như một hướng phía trước bước nhanh một luồng chấn động từ mặt đất chuyển đến khiến cho ở đây hết t h ể quỷ nội ô n t â m căng thẳng trong đó có hơn một trăm người lặng lẽ dùng k h ỏ e mắt dư quang nhìn phía trước nhất diệp thần phát hiện hắn lại một mặt sợ hãi thân thể ở lạnh r u n rút g i y sắc mặt một trận trắng xám khanh khách không ít người nắm đấm nắm khanh khách vang lên mà cuối cùng vẫn là cùng d i ệ p thần như thế vẻ mặt một trận sợ hãi thân thể run rẩy ngã sấp trên đất trên không dám nhúc nhích mảy may mà phía trước một loạt quỷ tốt thì lại không ngừng chút nào một trận bước nhanh đi tới sau quỷ đầu chiến đao một trận dơ lên thật cao tựa hồ sau một khắc liền muốn chém xuống hô mọi người nội tâm căng thẳng tới cực điểm bởi vì cái kia một loạt quỷ tốt ngay khi trước mặt dơ lên cao quỷ đầu chiến đao sau một khắc khả năng liền muốn chân chính chết đi thế nhưng ngay khi ngàn cân treo sợi tóc thời khắc cái kia một tên quỷ tướng lại đột nhiên p ấ t khiến cho những này quỷ tuất xuống vẻ mặt mọi người một trận thư giãn từng cái từng cái ngã sấp trên đất trên thở hồn hện từng cái từng cái sắc mặt đều rất trắng bệnh có một lồn u sống s ó t sau hai nạn cảm giác bọn họ giờ khắc này đối với ngay phía trước nằm út sấp cái kia một người thanh niên nội tâm một trận kính phục hừ cái kia một tên quỷ tướng hơi một hử lạnh lùng nói coi như các ngươi vận may bây giờ chủ trong mỏ quận g đang thiếu nhân thủ các ngươi rất may mắn trở thành trong này một thành viên đều cho bản tướng lên theo bản tướng đi hướng về chủ khoáng mạch v mỏ ngươi chờ sau này là ở chỗ đó làm việc ai dám không thành thật cẩn thận bản tướng làm t h ị t hắn cái kia một tên gọi lý đồng quỷ tướng sắc mặt dữ tợn nói ra một câu đi diệp thần sắc mặt kinh hoàng không ngớt hướng phía sau nói ra một câu như vậy sau đó một trận túi đầu theo cái kia một tên quỷ tướng mọi người dồn dập ra này một cái mạch khoáng đi ra phía ngoài hô âm phong gào thét mà qua có hắc khí bao phủ tứ phương l o a n g thoáng nhìn thấy trên mặt đất hố cái hô h a thậm chí mọi người vẻ mặt sợ hãi nhìn thấy có một đoạn cứng rắn đ ầ hồi lại bị oanh sụp đổ hơn một nửa rất kinh người đây chính là quỷ tướng đáng sợ、sao. một đường nhắm hướng đông vừa đi đi diệp thần nội tâm vẫn lăn lộn như nước thủy triều thật lâu không thể dẹp loạn hắn phát hiện dọc theo đường đi không ít tranh đấu vết tích có bị nổ ra một cái to lớn hố có to lớn núi đ á càng bị nổ nát nửa bên dọc theo đường đi bụi mù quần quận khói đen tràn ngập cái kia từng k i a một sắc khí từng sợi từng sợi sắc khí khiến cho mọi người nội tâm một trận lạnh l é o mà rất nhanh diệp thần hay cùng cái kia một tên quỷ tướng tiến vào một cái rộng lớn hang động đi tới một cái lớn vô cùng quảng trường bên trong giờ khác này đang có từng bảy từng bảy vẻ mặt s ợ hai quỷ nô đang lợi đều cút đi dừng lại cái kia một tên quỷ tướng quát l ệ n h một câu như vậy mà diệp thần một mặt kinh hoàng nhanh chóng hướng phía trước trong đội ngũ chạy đi phía sau một đám hơn chín trăm quỷ nô dồn dập tùy tùng vẫn theo sát ở hắn một bên bởi vì nơi này ai cũng chưa quen thuộc nghe rõ diệp thần chờ người vừa đứng được nhất thời nghe được như thế một tiếng chuyển đến từng cái từng cái biểu hiện lo sợ tắt m é t mặt mày nghe hắn nhìn thấy cái kia một tên quỷ tướng sắc mặt một trận dữ tợn hai cái răng nanh sắc bén lóe lên rất là kinh người sắc mặt hắn rất t m lãnh quát lên các ngươi những này thấp hèn đồ vật đều cho bản tướng nghe rõ mới vừa có một tên thấp hèn quỷ nô lại công nhiên phản kháng phát động phản loạn đã bị bản tướng tại chỗ chém giết khí ở đây trên tôi ho m o m một đám vô biên đám người có thể có khoảng năm sáu và người đều là từ các nơi trộm tới quỷ nô trong đó không ít người vừa nghe nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh từng cái từng cái thân thể run cầm cập sắc mặt tái nhuận mà sợ hãi Hừ! phát lạnh, hai nha lạnh thể đừng Cái sắc cái sắc cười các có kia nói, người quỷ quỷ tướng mặt một đồng bén lý lộ, mau nhanh lăn đi làm việc làm không xong hôm nay nhiệm vụ các ngươi ai cũng đừng nghĩ dễ chịu quỷ tướng ly đồng nổi giận dít gào liên tục hống ra một câu như vậy dầm một đám tối om om quỷ nô nhất thời nhanh chóng tàn ra từng bầy từng bầy hướng đối diện từng cái từng cái sơn động nhanh chóng chạy đi mà diệp thần nhưng là dẫn dắt nguyên bản hơn chín trăm quỷ nô hướng một hang núi đi đến rất nhanh mọi người liền từng cái tiến vào trong hang núi diệp vừa tiến vào sơn động có người đã nghĩ hỏi ra một câu lại bị diệp thần một thoáng ngăn lại hắn hơi lay động đầu lập tức cái gì cũng không từng nhiều lời liền chép lại khoáng thu hướng tận cùng bên trong đi đến phía sau một đám chín trăm người đến từng cái từng cái vẻ mặt kỳ quái nhưng không nói lời nào cũng r ồ n dập thành thật bắt đầu đi đào mỏ l ê n k e n khanh khanh khanh yên tĩnh trong hang núi chuyên đến một trận nhanh trong tiếng len k e n ở đen kịt trong hầm mỏ qua lại chuyển vang thật lâu không ngừng diệp t h â n sắc mặt một trận kỳ quái không có lúc trước cái kia một loại kinh hoàng chỉ có một trận bình tĩnh nơi này quỷ khí thật nầm nặc không trách sẽ xuất hiện cái kia một tên quỷ tướng bất quá đáng tiếc chính là không hiểu trước tiên ẩn nhẫn một thoà g ớ i diệp thần nhị non một câu như vậy đối với cái kia một tên quỷ tướng cảm thấy đáng tiếc hắn nghĩ nếu là cái kia một tên quỷ tướng có thể ẩn nhẫn nhiều hơn chút thời gian nói không chắc vẫn đúng là có thể bị hắn giết ra ngoài bất quá đáng tiếc tất cả những thứ này đều đã chậm cái kia một tên quỷ tướng đã bị chém giết hết t h ả đều tan thành m â y khói nơi này có năm sáu vạn quỷ nô xem ra hàng đầu vấn đề là ở trong này đứng vững góc chân hắn theo nỉ h non một câu như vậy diệp thần vừa nhìn thấy năm sáu vạn quỷ nô nhất thời biết trong đó nhất định phân chia rất nhiều thế lực trong đó khẳng định có tranh đấu này làm hắn nội tâm hơi chìm xuống hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở những thứ đồ này trên người nội tâm nghĩ tới là tu luyện thăng cấp xem ra tất yếu đem mấy người đẳng cấp tăng lên lên. diệp thân nỗi lòng và ngàn một đạo ý nghĩ loại qua cuối cùng quyết định đem mấy người đẳng cấp cho tăng lên l ê nếu n không cũng chỉ có chính hắn một người là quý tốt vậy thì có chút đơn bạc nhất định phải có mấy cái có thể chấn chẳng người d i ệ p huynh đệ đang lúc này bên trái truyền tới một tâm thanh một tên khôi ngô trung niên vừa đảo vừa đi đến người này chính là cái kia một người trung niên mô minh hắn vừa đến diệp thân bên người c ân thận lướt diệp thần khẽ vứt cảm hai tay vung vẩy khoáng thu một trận len kèn bà móc vừa lặng lẽ nói hắn nói rằng chúng ta cần trở nên mạnh mẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thăng cấp như vậy mới có thể ở này một chủ trong mỏ quặng sinh tồn như vậy tối nay chúng ta trước tiên tụ tập cùng một chỗ ngoại trừ lúc trước cái kia hơn một trăm người mà sau những người kia bên trong nhất định cũng không có thiếu người giả ngây giả dại chúng ta nhất định phải đoàn kết lên mới có thể sinh tồn được diệp thần theo nói rồi một câu như vậy được l ô minh ánh mắt sáng lời khẽ gật đầu nói rằng ta nghĩ cũng là cái kia mấy trăm người bên trong nhất định còn có hơn một nửa giả ngây giả dại những người này nếu có thể chân chính đoàn kết cùng nhau nghĩ đến chúng ta ở đây còn có thể có một khối sinh tồn nơi diệp huynh đệ ta trước tiên đi theo bọn họ nói một chút miễn cho xảy ra sự cố ngô minh vừa nói xong nhìn thấy diệp thần gật đầu mới vừa đảo vừa hướng phụ cận đám người đi đến xem ra nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện rồi diệp thần nhìn rời đi ngô minh n h ỉ non một câu như vậy sau lông mày hơi một túc nội tâm lóe qua một đạo ý nghĩ hắn qua lại cẩn thận cân nhắc càng nghĩ thì càng có thể sắc mặt nhất thời hơi kích động lên không biết ta có thể hay không vừa đào mỏ vừa tu luyện hắn tự lẩm bẩm một câu như vậy thử một chút liền biết rồi diệp thần nghĩ đến liền làm hơi quét qua bên phía theo hướng một cái khu vực không người đi đến ở ngàn mét bên trong mới dừng lại hắn hít sâu một hơi hai tay vung vẩy khoáng thu vừa đào móc liền vừa thử nghiệm vận hành quỷ kiếm thuật khanh khanh đào móc hồi lâu diệp thần chưa từng phát hiện bất kỳ dị dạng này làm hắn nghĩ đến có hay không không thể làm như thế hắn hơi dừng lại nhìn trong tay khoáng thu lòng bàn tay một tia quỷ khí lan tràn ra đảo mắt đem khoáng thu cho bao vây lấy khanh dầm diệp thần một cái hung manh b ằ n móc khanh một tiếng chỉ thấy hang động vách tường nhất thời một trận dặn nước sau đó dầm một thoáng một đống khoáng thạch liền như thế bị hắn một lần đ à o móc ra như vậy cũng được hắn hơi s ư ớ n g sờ tiếp theo n ở nụ cười nhỉ non một câu nói xem ra ý nghĩ của ta là đúng chỉ cần ta vừa đ à o móc vừa tu luyện vậy ta chính là tại mọi thời khắc đều đang tu luyện ẩm nhưng vào lúc này một cái vang trầm từ đàng xa chuyển đến khiến cho diệp thần cả kinh đưa mắt vừa nhìn nhất thời l ử a g i ậ n cháy hương thực chương mười không quỷ thế lực diệp thần một mình thử nghiệm như thế một cái phương pháp mới một hưng phấn liền bị bất thình lính hóa thất tỉnh đón lấy vừa nhìn nhất thời làm hắn lên cơn giận dữ một luồng phẫn nộ sát cơ trong lòng ngấp ngủ ẩm một bóng người bay ngược mà đi đảo mắt tầm nện ở trên vách tường đây là với hắn đồng thời tới được một thành viên trong đó hắn là một vị lao nhân giờ khác này đang bị một tên khôi ngô nam tử một c ư ớ c đạp ở trên mặt mà đây chính là lệnh diệp thần phẫn nộ nguyên nhân điếc không sợ súng lao giả cái kêu một tên khôi ngô nam tử sắc mặt lạnh lẽo quét mắt đối diện phẫn nộ ngô minh chờ người vẻ mặt một trận xem thường hắn nói rằng các ngươi này còn thấp hèn vì nô liền một cái quỷ tốt đều không có lại còn dám không thân p ụ các ngươi muốn chết sao sắc mặt hắn một trận dữ tợn thân thể hắc khí lợn lờ một luồng mánh liệt khí tức bao phủ mà ra khiến cho mọi người vẻ mặt biến đổi mà diệp thần nhưng là hơi ngưng lại giờ mới hiểu được này một tên nam tử vì sao lớn lối như thế nguyên lai hắn là một tên quỷ sĩ quỷ sĩ diệp thần sắc mặt lạnh lẽo hướng về phía bên kia chậm rãi đi đến nội tâm hắn đã động sắc cơ ở nay một mảnh trong hầm mỏ giết chết mấy cái quỷ nôn là sẽ không có bất cứ chuyện gì bên ngoài những k i a quỷ binh mới không để ý tới chết sống của các ngươi thần phục vẫn là chết cái kia một tên quỷ sĩ sắc mặt dữ tợn hét một tiếng vừa lên con mắt quỷ khí âm trầm nhìn chằm chằm mọi người thế nhưng hơn chín trăm người nhưng không một người mở miệng trả lời mà là từng cái từng cái sắc mặt vô cùng phẫn nộ thả ra hắn vào lúc này một cái bình thản âm thanh truyền đến khiến cho người ở chỗ này vẻ mặt rồn rập chấn động đặc biệt cái kia ngô minh chờ hơn chín trăm n g ư ờ i vẻ mặt rốt cục thở phào nhẹ nhõm dù sao bọn họ nơi này liền diệp thần mạnh mẽ nhất yêu quỷ tốt a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha mà đối diện cũng có khoảng một tên quỷ nô từng cái từng cái nhìn thấy đi tới diệp thần phát hiện hắn là một tên quỷ tốt sau nhất thời phát sinh một trận tiếng cười càng rỡ lúc này cái kia một tên quỷ sĩ sắc mặt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m đi tới diệp thần một luồng m á n h liệt khí thế bao phủ mà đi tựa hồ phải đem hắn cho c h ấ n áp mà xuống hô một luồng khí thế bao phủ tới nương theo một tia kinh người sắc cơ nhưng đáng tiếc diệp thần không để ý chút nào bước chân hắn nhìn như góp nhanh thế nhưng hai cái hô hấp liền đi tới cái kia một tên quỷ sĩ trước mặt khiến cho tất cả mọi người hơi sững sờ ta tên ngươi thả ra hắn ngươi không nghe sao diệp thần sắc mặt phát lạnh nói ra một câu như vậy tựa hồ đang chất vấn một cái thuộc hạ khiến cho đối diện quỷ sĩ vẻ mặt giận dữ hắn trong lòng cái k i a một cái nộ a không ngờ trước mắt này một cái quỷ tốt tiểu tử lại dám như thế nói chuyện với hắn lẽ nào có lý đó trước mắt quỷ sĩ giận dữ con mắt sáng lấp lóa quát lên một cái nho nhỏ quỷ tốt cũng dám theo ta nói như vậy ngươi chẳng lẽ không biết ta là này thiên quỷ thế lực đầu lĩnh sao thiên quỷ thế lực hừ diệp thần lông mày hơi một túc hừ lạnh một tiếng nói chính là một thiên quỷ nô tạo thành thế lực ngươi chính là này một thiên quỷ nô thủ lĩnh sao mới trở thành quỷ sĩ mà thôi một cái rắt rưởi cái gì đối diện quỷ sĩ cùng với phía sau một t i ê n quỷ nô vẻ mặt ngạc nhiên không ngờ trước mắt tiểu tử lại nói như vậy lẽ nào hắn là một cái kẻ ngu si hay sao n g ắ m lại bọn họ này một t i ê n quỷ nô bên trong ngoại trừ thủ lĩnh một cái quỷ sĩ nhưng còn có hơn một trăm quỷ tốt đây tiểu tử người chết đi cho ta cái kêu một tên i quỷ sĩ thủ lĩnh bỗng nhiên giận dữ rít gào một tiếng nằm đấm gào thét hướng diệp thần đánh mạnh mà tới quỷ khí âm t r ầ m âm phong gào thét mà đến khiến cho bốn phía không ít quỷ nô dồn dập sợ hãi liên tiếp lui về phía sau ẩm một cái văng chầm mọi người giật mình phát hiện diệp thần dỗi tay một cái phí một tiếng tiếp được đánh tới năm đấm hắn một mặt lạnh leo sắc cơ quát lên nếu ngươi muốn giết ta vậy ta liền không thể để ngươi xuống nữa ẩm chết đi cho ta diệp thân g i ế t gào một tiếng thân thể có một luồng quỷ khí oanh một thoáng phóng lên trời hai tay thành c h ả o đùng một c h ả o thân thể một cái xoay người dựa lưng nhanh chóng một cái quá kiên suất âm âm một tiếng cái kêu một tên quỷ sĩ bị nện ở mặt đất đại điệu một trận run r ú n d y bùi mù cuồn cuộn quỷ khí một trận tán loạn khiến cho mọi người giật mình không thôi a cái kêu một tên quỷ sĩ tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng gầm hét lên chết tiện tiểu tử ta muốn giết người ta muốn một tấc một tấc xé nát linh hồn của ngươi diệp thân một thân quỷ khí sôi trào dường như thiêu đốt h ỏ a diễm một đôi chân đặt ở cái kia quỷ sĩ sau lưng sắc mặt một trận l ệ c h l é o đối với hắn g i ế t gào không chút nào để ý tới mà là bùng nổ ra một luồng kinh người sắc cơ khiến cho bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống chết tiệt là ngươi ẩm diệp thân giận dữ nắm đấm bông nhiên oanh tạp mà xuống ẩm một tiếng mặt đất rung động có đất đá tung tóe một quên này của hắn hung ác cực kỳ quỷ khí sôi trào trực đập cho dưới thân quỷ sĩ đầu lâu rơi vào cứng rắn mặt đất ẩm ẩm diệp thần không ngừng chút nào nắm đấm như dọn mưa bình thường đập xuống một luồng lại một luồng mánh liệt quỷ khí sôi trào theo nắm đấm một trận hung ác đánh mạnh quỷ sĩ đầu lâu mà vào lúc này cái kêu một tên quỷ sĩ mang đến một thiên quỷ nô tài phản ứng lại từng cái từng cái sắc mặt phẫn nộ một thoáng rít gào x u n g lên muốn đem diệp thần cho đánh g i ế t đáng chết đại gia giết hắn cứu g i a thủ lĩnh giết một tiên h quỷ nô điên c ù g rít gào mà đến khiến cho đối diện nô g minh chờ hơn chín trăm người nhất thời tỉnh táo từng cái từng cái vô cùng ăn ý nhanh chóng hướng về rết mà đến một cái liền tre ở này một thiên quỷ nô trước mặt ngăn trở bọn họ dù cho là chết cũng muốn ngăn trở nô minh một đôi mắt đỏ đậm rít gào nói ra một câu nói như vậy khiến cho vẻ mặt mọi người phân chấn bọn họ chỉ có hơn chín trăm quỷ nô mà lại thực lực so với diện một tiên quỷ nô muốn nhỏ yếu nhiều lắm thế nhưng phía sau đang có diệp thần ở đánh mạnh thủ lĩnh của bọn họ ầm ầm chết đi cho ta nhưng vào lúc này phía sau chuyển đến diệp thần kinh tiên rít gào mọi người nhìn lên nhất thời kinh sợ đến mức miệng mở lớn nhìn thấy diệp thần đem cái kia một tên quỷ sĩ dơ lên thật cao bóng người bịch một cái sông lên trên không sau đem quỷ sĩ đầu lâu hưng dưới trong nháy mắt oanh một cái tạp mà xuống a ầm ầm cái kia một tên quỷ sĩ thê thảm một gọi cuối cùng ầm ầm một tiếng đại địa hơi rung động bụi mù quần quận đá vụn tung tóe diệp thần cả người từ trời cao đập một cái mà xuống đem tên kia quỷ sĩ tạp thành tối đen như mực vụ thể đảo mắt bịch một cái nổ t u n g cuối cùng bị hắn trái tim nuốt chừng sạch sẽ cái gì thủ lĩnh chết rồi không thể cái kia vọt tới một thiên quỷ nô thay đổi sắc mặt từng cái từng cái sợ hai gầm t h t lên làm sao cũng không tin đây là thật sự mà ngô minh chờ hơn chín trăm người đầu tiên là xương sở tiếp theo cực kỳ kinh hỷ không ngờ diệp thần lại có thể đem quỷ sĩ giết chết hừ diệp thần sắc mặt phát lệnh xoay người nhìn chằm chằm cái kia một đám ngàn nhiều tên quỷ nô một luồng sát khí bao phủ mà đi khiến cho cái kia một thiên quỷ nô vẻ mặt đại biến xoạt xoạt lùi về sau vài bước từng cái từng cái sợ hai không nớt giết diệp thần vừa thấy cái kia hơn một trăm quỷ tốt lại mơ hồ mang theo cựu hận trong lòng nhất thời rõ ràng đây là cái kia một tên quỷ sĩ tâm phúc một tiếng giết tự vừa ra bốn phía nhiệt độ nhất thời lạnh lẽo khiến cho vô số quỷ nô vẻ mặt sợ hai không nớt tiếng nói của hắn vừa rơi xuống bóng người soạt lõe lên biến mất chỉ thấy đối diện hai tên quỷ tốt biểu hiện ngạc nhiên tiếp theo thân thể ẩm nổ thành một đoàn khói đen cuối cùng bị thôn phệ sạch sẽ diệp thân bóng người không hề dừng lại như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường quét ngang mà qua nằm đấm vừa ra vỡ một tiếng một tên quỷ tốt nổ thành một đoàn quỷ khí、Ấm、ẩm ẩm a đừng có giết ta ta đầu hàng diệp thân mãnh liệt giết chóc nhất thời làm cái kia một t i ê n quỷ nô sợ h ã i giết đạo có một tên quỷ tốt hô lớn đầu hàng bất quá đáng tiếc chính là một năm đấm đánh tới quỷ khí âm chầm bình một cái đem hắn tạp thành một đoàn quỷ khí hắn quyết định sát quang này hơn một trăm quỷ tốt không thể lưu lại một cái r e o vạ n n ổ cọ t ậ n gốc a ngươi không chết tử tế được có quỷ tốt thê thảm một trận giết đạo nguyền rủa một câu nói như vậy đáng tiếc chính là diệp thần không chút nào để ý tới bóng người hô vút qua mà qua d â m một tiếng vài tên quỷ tốt đang sợ hai bên trong bị không tên tuân h sát duy độc nhìn thấy một cái bóng lóe lên liền hoàn toàn mất đi ý thức đánh hồn phi phách tán ẩm lúc này một tiếng vang trầm thấp chuyển đến theo tên cuối cùng quỷ tốt bị nổ nát đảo mắt bị thôn phệ sạch sẽ sau diệp thần rốt cục đình chỉ đáng sợ giết chóc cả người quỷ khí lở lờ khí tức cung tùm khiến cho ở đây quỷ nô hoàn toàn cùng nhau dùng mình một cái dầm chúng ta đầu hàng chúng ta thần phục đối diện còn lại một đám quỷ nô không chút do dự đồng loạt quỷ xuống bọn họ từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi thân thể một trận run cầm cập tựa hồ bị diệp thần tàn bạo thủ đoạn cho chấn động rồi không một người dám ở nhiều lời mà là nơm nớp lo sợ quỷ trên mặt đất hô diệp thần hơi khẽ nhả một cái đen kỹ sưng n g trong cơ thể quỷ tâm rốt cục đạt đến quỷ tốt t ự c hạn chỉ cần từng k i a một liền có thể thăng cấp thành một tên q u ỷ sĩ nhưng là hắn nhưng mạnh mẽ áp chế đi nghĩ lại tích chữ nhiều một chút đem này một viên q u ỷ tâm cho đánh bóng đến kiên cố hơn cố mới được đều đứng lên đi diệp thần nhìn q u ỷ gối trước mặt một đám q u ỷ nô còn thừa lại hơn chín trăm dáng vẻ bị hắn một t h o á n g liền g i ế t hơn một trăm liên quan nguyên bản thủ lĩnh của bọn họ cái k i a một tên q u ỷ sĩ tìm đến sự không được cuối cùng bị diệp thần phán kích g i ế t n u ố t chừng một cái sạch sẽ thủ lĩnh nhưng vào lúc này phía sau chuyển đến một câu như vậy chỉnh t â âm thanh khiến cho diệp thần hơi sững sờ hắn xoay người nhìn lại mới phát hiện là ngô minh đám người đã lại đây từng cái từng cái vẻ mặt rất trinh trọng tựa hồ thương lượng được rồi như thế các ngươi muốn cho ta làm thủ lĩnh diệp thần lông mày hơi một túc hỏi ta bất quá là thực lực mạnh một chút các ngươi chỉ cần nỗ lực sẽ chạy tới thủ lĩnh vị trí này vẫn là do các ngươi đồng loạt một cái tuyển ra đến đây đi ta coi như rồi này ngô minh chờ chín trăm quỷ nô vẻ mặt s ư n g sờ không ngờ diệp thần sẽ từ chối đây chính là một cái thế lực thủ lĩnh hắn lại không muốn đi làm thủ lĩnh diệp tiểu h u y n đệ vào lúc này một ông lao đi ra chính là mới vào ừ a rồi bị quỷ sĩ đạp ở lúc này một đám chín trăm quỷ nô rốt cục dồn dập mở miệng từng cái từng cái biểu hiện đều rất thành khẩn bọn họ nguyên bùn nhất lộ giả ngây giả dại bây giờ vừa nhìn diệp thần xuất hiện làm bọn họ nhìn thấy một tia hy vọng hơn nữa Ở này mảnh một chương ủ t mười một thành lập thế lực n ỗ minh chờ mấy trăm tên quỷ nô khẩn cầu diệp thần suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi diệp thần nghĩ đến chỗ ở mình thế giới một cái từ không thấy không biết chút nào thế giới nay một cái, cái gọi là âm giới hắn cũng không thể luôn một người bên người có chút trung tâm thuộc hạ cũng có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức ai diệp thân khe khẽ thở dài nhìn trước mắt chỉnh tề đứng thẳng chừng một ngàn người cuối cùng vẫn là trở thành thủ lĩnh của bọn họ trong những người này nguyên bản tới được hơn chín trăm quỷ nô giờ khác này từng cái từng cái thay đổi một cái gián dấp không có lúc trước cái k i a m ộ t loại sợ hãi cùng run cầm cập nay từng cái từng cái trang còn rất như hắn vừa phát hiện những người này nguyên bản hắn vẫn đúng là cho rằng từng cái từng cái sợ trước đây ai từng muốn đều là giả ra đến trong những người này không ít đều không phải kẻ tầm thường mặc dù bây giờ để cử hắn dẫn đầu lĩnh thế nhưng sau đó ai biết được lòng ngươi khó g i hối hổ là quỷ tâm có thể đừng quên tất cả mọi người tại chỗ đều là t ử quá người hiện tại từng cái từng cái chính là quỷ hồn m ạ thôi diệp thần đối với những này cũng không phải rất lưu ý chỉ cần có thể đối với mình có trợ giúp là tốt rồi huống h ổ hắn còn muốn nỗ lực tu luyện chúng ta đều chết rồi trầm mặc hồi lâu diệp thần đột nhiên nói ra một câu như vậy khiến cho tất cả mọi người đều vẻ mặt ngạc nhiên từng cái từng cái không rõ vì sao mà lời kế tiếp để chúng quỷ nô đều trầm mặc bọn họ đều bị diệp thần chấn động tâm thần chúng ta đã trở thành một tên quỷ nô diệp thần sắc mặt nghiêm nghị quát lên cái gì là quỷ nô chính là quỷ hồn bên trong đầy tớ đê tiện nhất chúng ta chính là một đám đê tiện quỷ nô đào m ỏ quỷ nô các ngươi rõ r à n g sao mọi người từng cái từng cái vẻ mặt n g ơ n g ác không một người mở miệng đều trầm mặc không nói này một sự thật lệnh tất cả mọi người đều không còn lời gì để nói mở miệng bọn họ đều hiểu chính mình bây giờ thân phận một cái đào m ỏ quỷ nô chết rồi còn trở thành nô lệ ta kỳ thực không muốn làm cái gì thủ lĩnh t h ầ n s á t hắn rất chăm chú nói tiếp bởi vì mục đích của ta là thoát ly bây giờ thân phận của quỷ nô trở thành một tên tự do tự tại quỷ hồn dù cho là một tên bình thường nhất quỷ hồn cũng so với như vậy cường ta nghĩ mục đích của chúng ta là như thế chứ hắn đảo mắt lại hỏi ra một câu như vậy ta không làm quỷ nô ta cũng không làm nô lệ chúng ta không làm nô lệ tiếng nói của hắn vừa rơi xuống nhất thời có không ít quỷ nô rít gào một tiếng biểu hiện dị thường kích động nô minh chính là một người trong số đó hắn một mặt sự phẫn nộ đối với mình bây giờ một cái đào mỏ thân phận của quỷ nô rất toán giận sau đó hết thẻ quỷ nô dồn dập gào thét biểu thị chính mình không muốn làm cái gì quỷ nô từng cái từng cái vô cùng phẫn nộ rất tốt diệp thân khẽ vất cảm nói rằng nếu mọi người chúng ta đều có như thế một mục đích vậy chúng ta liền hẳn là đoàn kết cùng nhau ta không hy vọng có người ở bên trong tranh đấu bởi vì đây là không thể làm các ngươi ai như muốn làm thủ lĩnh cái kia nói với ta một tiếng ta tặng cho ngươi làm thế nhưng diệp t h â n hơi hơi dừng lại mới lạnh lùng nói ngươi tuyệt đối đừng đến ngăn cản ta tìm kiếm tự do con đường nếu nói như thế ta sẽ không chút do dự đưa ngươi chèm giết diệp t h â n sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị sắc khí lẫm lẫm nói ra một câu nói như vậy khiến cho tất cả mọi người một trận ve mùa đông hắn theo đổi chính là tự do ai nếu là ngăn cản con đường của hắn vậy sẽ phải tiếp thu hắn hung mánh đ ả kích ở đây hơn một ngàn quỷ nô từng cái từng cái biểu hiện cẩn thận đối với hắn chưa từng chút nào hoài nghi ngẫm lại hắn vừa nãy vừa đối mặt liền giết chết hết thẻ quỷ tốt n à y một loại quyết đoán mánh liệt làm bọn họ nội tâm lạnh leo đây là một cái rất quả quyết thủ lĩnh s á t khí lấm lấm tất cả vì tự do diệp thần dơ lên cao cánh tay hống ra một câu như vậy hắn một câu nói này nhất thời làm tất cả mọi người trong lòng bay lên vô hạn khát vọng ai không muốn lấy được tự do bọn họ từng cái từng cái nội tâm bay lên một luồng tự do khát vọng đây là một đám quỷ nô tiếng lòng dầm tất cả vì tự do hơn một ngàn quỷ nô chỉnh tệ như một dơ lên cao cánh tay phải một trận ngẩng đầu g i í t đào tiếng gầm c u ộ n c u ộ n nhưng đáng tiếc bị một luồng kỳ dị màu đen quỷ khí cho ngăn cản đây là diệp thần thủ đoạn hắn cũng không muốn chính mình ở đây một gọi những k i a đáng sợ quỷ tốt liền g i ế t tới trước mặt đây là một loại cẩn thận sinh tồn thủ đoạn đều nghe kỹ cho ta diệp thần thần sắc nghiêm lại quát lên ta đem bằng vào ta lợi kiếm trong tay chém ra một cái đi về tự do con đường nếu là ta bất hạnh chết trận trên đường các người muốn tiếp nhận ta trọng trách kế tục hướng tự do phương hướng b ư ớ c vào chúng ta mặc dù thành quỷ cũng muốn làm một cái tự do quỷ diệp thân một trận hết lớn nói rằng chúng ta vì đồng nhất cái mục tiêu thành lập như thế một cái thế lực hết thể mục đích chính là vì chúng ta tự do các ngươi tới nói một chút vì chúng ta thế lực lên một cái tên tên mọi người vừa nghe ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút thế nhưng chính là không ai nói một câu nếu không liền gọi diêm vương điện ẩm ôi một người thanh niên mới nói ra một câu như vậy bên một cái liền bị bên cạnh một vị lao nhân vỗ một cái đầu đình hắn hung hăng ôi gọi đau mà cái kêu một ông lão nhưng là nổi giận đùng đùng một bộ lại cho ngươi hai lần dáng vẻ khiến cho thiếu niên một trận sợ hãi nói lung tung lão nhân quát mắng một câu nói diêm vương này một cái từ tuyệt đối không thể dùng linh tinh ngẫm lại xem chúng ta hiện tại mỗi một người đều là quỷ diêm vương chờ tồn tại không phải là chúng ta những n à y quỷ nô có thể nói lung tung đến lý l ã o nói không sai diệp thân vẻ mặt tán thành hắn nói rằng những n à y địa p h ủ truyền thuyết nhân vật chúng ta liền không đi nói lung tung dù sao cũng không ai biết này có thể hay không p h ẳ n cái gì kiếm kỵ cẩn thận mới là tốt ta ta từng từng xem Minh mở miệng, như Nô này nói rằng, chúng vậy từng cái, từng cái lại, lại vào đi. đều cái cái là lúc quỷ kiếm thêm một cái kiếm cắt làm sao lý lao cũng một trận gật đầu tán thành nói rằng cổ có kiếm cắt đúc kiếm khí chúng ta liền dứt khoát gọi quỷ kiếm cắt quỷ kiếm cắt diệp thần vừa nghe lời này vẻ mặt nhất thời ngạc nhiên không đ g ớ t không ngờ lại nói lên như thế một cái tên là trùng hợp vẫn là cái gì suy nghĩ một chút chính mình tu luyện quỷ kiếm thuật này làm hắn trong lòng một trận thèn thùng trùng hợp đến trình đội như thế này tốt lắm diệp thần vừa thấy mọi người không phản đối trực tiếp quyết định chính là như thế một cái tên hắn kỳ thực cũng rất yêu thích này một cái tên bất quá không thể tự kiểm chế quyết định không phải chính hắn tu luyện một loại quỷ kiếm thuật mà thế lực lại gọi quỷ kiếm các này vừa vặn được rồi những chuyện khác còn phải giữ lại sau đó chậm rãi nói tỉ mỉ chúng ta trước đ ê m hôm nay nhiệm vụ hoàn thành đang nói diệp thần cuối cùng nói ra một câu như vậy đào mỏ hắn vừa nói xong lời này trực tiếp há mồm hút một cái thư không trên một lồn mịt mờ quỷ khí bị một trận thu nạp mà đến đ à o mắt vọt vào trong thân thể của h ắ n diệp thần thu hồi bên ngoài một ít quỷ khí sau đó trực tiếp chép lại khoáng thu đi tới một bên bắt đầu đào mỏ trước tiên đào mỏ trước tiên mọi người vừa thấy nhất thời dồn dập chép lại khoáng thu bắt đầu từ người n g đào mỏ nguyên bản hơn chín trăm n g ư ờ i cho tới bây giờ hơn một tám trăm linh quỷ nô đầy đủ vọt lên gấp đôi đã là trở thành nơi này một cái thiên quỷ thế lực thay thế được nguyên bản cái kia một cái khanh khanh khanh len k e n hát cám trong hầm mỏ chuyển đến một trận mánh liệt len k e n ở trong sơn động qua lại chuyển vàng không n g t có khói đen tràn ngập quỷ khí âm trầm âm phong gào thét loang thoáng có thể thấy được tứ phương có tinh h ỏ a điểm điểm tung tóe khanh khanh diệp t h â n một trận mãnh liệt vung vẩy len ken không dứt dầm một thoáng một đống lại một đống khoáng thạch từ trên vách tường lướt xuống làm người ta ngạc nhiên nhất chính là tứ phương đang có từng sợi từng sợi màu đen quỷ khí hội tụ đến đảo mắt liền tan vào trong thân thể của hắn đây là diệp t h â n ở một bên đảo mỏ vừa còn tu luyện quỷ kiếm thuật mà lúc này từ những kia khoáng thạch bên trong càng là tràn ra từng sợi từng sợi tinh khiết quỷ khí đảo mắt liền bị hắn nuốt trừng sạch sẽ xem ra Đến tìm một l o không không kỳ quái diệp thần nhữ mày lại nhỉ non một câu nói những người kia lại là làm sao lên cấp đây hoặc là bọn họ có phương pháp tu luyện nhưng là vừa là từ nơi nào làm ra phương pháp tu luyện đây mới là hắn nghi hoặc không rõ địa phương vừa nhanh chóng vung vẩy khoáng thu một trận máy đảo vừa cân nhắc như thế một vấn đề nếu nói là không có một cái phương pháp tu luyện hắn đều không tin không có phương pháp tu luyện có thể tu luyện tới quỷ tướng cảnh giới xem ra ta còn cần tìm mấy người hỏi một câu ngô minh n g ư ờ i tới một thoáng diệp thần hướng vừa không xa ngô minh hô một câu người sau vừa nghe không nói hai lời trực tiếp bước nhanh chạy tới hắn vừa đến đã hỏi một câu như vậy hỏi các chủ tìm ta có dặn dò gì các chủ diệp thần ra mặt vừa kéo quỷ khí hưng hực nội tâm một trận bất đắc dĩ nói rằng ngươi đi tìm nguyên bản còn lại cái kia hơn chín trăm quỷ tốt hỏi một câu có hay không có người biết những người kia phương pháp tu luyện ở nơi nào làm phương pháp tu luyện Nô minh đầu tiên là xướng sở tiếp theo một trận mừng như điên hồ nếu thật sự có như thế một loại phương pháp tu luyện chúng ta khẳng định có thể nhanh chóng lên cấp đẳng cấp ta đi cẩn thận hỏi một câu được ngươi đi đi. diệp thần khẽ vớt c ằ m nhìn Nô minh một mặt hưng phấn đi đến hơi buồn cười lắc đầu một cái đáng tiếc việc tu luyện của chính mình thật không thể chuyển cho người khác bằng k không không hắn, hắn i nhỏ k ô giọng cần h nghĩ non một câu nói như vậy diệp thần sẽ không có lỗi với bọn họ thế nhưng cũng sẽ không nắm tính mạng của mình đùa giỡn g đây là kẻ ngu si hành vi hắn nếu thật sự ngu như vậy chương ò n k ô nô là tốt rồi, cái gì cũng không n bằng cũng cần lo lắng. g gì làm là lo thăm cả cái Các chủ, đời đ rồi, hỏi quỷ tốt ta ợ c lúc rồi. minh Nhưng này, nô h ư vào vẻ mặt mười hai thần thần các thế lực lớn nô minh vẻ mặt một trận k i n h hỉ bước nhanh đi tới diệp thần trước mặt cả người hắn có vẻ rất hưng phấn thân thể một trận biến ả o run rẩy tựa hồ tâm tình quá quá khích động gây nên các chủ ta hỏi ra tin tức rồi nô minh vừa đi đến vừa hưng phấn ồn ào nói rằng ta hỏi cái t i ê một đám mới gia nhập quỷ nô bọn họ nguyên bản thủ lĩnh Cũng、chính ũ n g c là cái kia một tên quỷ sĩ công pháp hắn tu luyện đến từ một cái thế lực lớn thế lực lớn diệp thần lông mày hơi một túc nói rằng ngươi cho ta cẩn thận nói một chút cái gì thế lực lớn là các chủ nô minh vẻ mặt hơi nghiêm nghị nói rằng nghe những người kia nói này chủ trong mỏ cẳng có ba thế lực lớn mỗi một cái thống lĩnh mười ngàn quỷ nô mà còn lại còn có thập đại thiên quỷ thế lực ít nhất chính là một thiên quỷ nô chúng ta giết cái kia một tên quỷ sĩ chính là một người trong đó thiên quỷ thế lực thủ lĩnh bây giờ bị chúng ta thay thế được ô là cái nào ba thế lực lớn diệp thân khẽ vuốt cằm hỏi một câu nô minh có chút suy nghĩ mới nói nói ba thế lực lớn bên trong nghe nói một người cường đại nhất gọi hỏa quỷ bang trong bang thành viên hơn mười lăm phẩy không không không mà bang chủ hỏa quỷ thực lực nhưng là không biết thứ hai mà là một người tên là tam quỷ bang thế lực có ba cái đừng ra do bang chủ nhị bang chủ tam bang chủ này ba cái đến thống lĩnh trong bang thành viên tổng cộng hơn mười hai phẩy không không không cũng rất cường đại nô minh còn nói ra như thế một cái thế lực người thứ ba nô minh không có hơi một túc nói rằng này người thứ ba nhưng rất thần bí rất ít người biết tin tức xác thực chỉ biết là làm ộ t người tên là quỷ ngọc lâu thế lực còn cái khác hoàn toàn không biết hơn nữa những k i a phương pháp tu luyện chính là từ cái kia một cái quỷ ngọc lâu bên trong chuyền tới nô minh cuối cùng nói ra một câu như vậy nha diệp t h ầ n v ẻ mặt hơi kinh hãi hắn không ngờ tới này ba cái thế lực sẽ cường đại như thế đặc biệt người thứ ba thế lực có một loại thần bí khí tức khiến cho người khó có thể cân nhắc các chủ ta có một chuyện không rõ nô minh sắc mặt một trận suy nghĩ hỏi ngươi nói những n à y thế lực tồn tại làm sao liền không khách khí diện những k i a đáng sợ quỷ binh đến quản một ống đây lẽ nào bọn họ không sợ kế tục có người phản kháng sao cái vấn đề này diệp thần cũng rất mê hoặc lông mày sâu sắc n h u lên một trận suy tư cũng không nghĩ ra một cái nguyên cờ đến hắn cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói rằng đừng nghĩ trước những này có thể nhân ra căn bản cũng không thèm đi để ý tới không thấy cái k i a một tên quỷ tướng sao không giống nhau bị ung dung giải quyết ta nghĩ cũng là nô minh suy nghĩ một chút cảm thấy rất đúng liền chưa từng ở nói thêm cái gì một cái mạnh mẽ quỷ tướng đều bị ung dung giải quyết vậy này một cái khoáng mạch chủ nhân thực lực đó thế lực chợt đều không phải bọn họ bây giờ có thể tưởng tượng còn có cái kia thập đại thiên quỷ thế lực đây đều nói với ta nói chuyện cũng được rồi giải một thoáng diệp thần sau đó hỏi ra một câu như vậy vâng các chủ Nô minh hơi liền ôn quyền mới nói nói các chủ cái khác thiên quỷ thế lực bên trong to lớn nhất một người tên là ngũ quỷ môn thủ lĩnh do năm tên mạnh mẽ quỷ sĩ đến lãnh đạo thành viên có thể có chín ngàn quảng trường rất gần gữ ba thế lực lớn ân ngươi nói tiếp diệp thần khẽ vết cảm sơ sơ cảm g i a hiệu hắn tiếp tục nói hắn đối với này một cái ngũ quỷ môn có một cách đại khái nhận thức đối với sau đó gặp phải sẽ không cái gì cũng không biết những thứ này đều là hắn cần cân nhắc sự tình thứ hai thiên quỷ thế lực là một người tên là tân quỷ môn thế lực môn chủ tên là tân h à n h thực lực đạt đến quỷ sĩ mà thành viên có thể có bảy n g h n khoảng t r ư ờ n g cũng phi thường mạnh mẽ nô minh từng cái giới thiệu hắn hơi dừng lại một thoáng thấy diệp thân gật đầu mới tiếp tục nói người thứ ba thế lực gọi vô tâm hội hội chủ vô tâm thực lực cũng là quỷ sĩ cảnh giới thành viên nắm giữ năm n g h n khoảng trừng cũng rất cường đại nô minh theo suy nghĩ một chút lại nói còn lại những thế lực khác cơ bản s ắ p xỉ đều là hơn một nghìn đến ba nghìn khoảng t r ư ờ n g thành viên mà đều là một tên quỷ sĩ đến thống lĩnh bây giờ chính là chúng ta quỷ kiếm các nhỏ yếu nhất hắn nói nói có chút xấu hổ cúi đầu tựa hồ đối với nhóm người mình nhỏ yếu rất là xấu hổ mà diệp thần nhưng là không có ý nghĩ này hắn duy nhất nghĩ tới chính là làm sao đi kiếm một cái phương pháp tu luyện khiến cho thủ hạ một đám quỷ nô có thể nhanh chóng lên cấp nô minh ngươi khi còn sống là một người lính chứ diệp thần đột nhiên hỏi ra một câu như vậy nô minh đầu tiên là xứng sở Tiếp theo thản nhiên cụ, nói rằng, không rằng, gạc s A i khi ta c ò nộ sống chính là m t người lính, là minh ộ t c á bộ b đội đặc thù ê trong quân n â n những này cũng Ấn. thần bất quá quá khứ. Diệp thần khẽ đã Diệp vẻ ă n ngươi liền trong Nô Minh một làm một võ, v cái đi. các chủ đó phó mặt cả kinh vội và nói g n cái này không thể được ta nhưng không làm cái gì phó các chủ huống hồ ta thực lực bây giờ nhỏ yếu r ấ t làm không được cái này phó các chủ không sao cả diệp thần không để ý chút nào Người nói, t h ự cho lực có t ể thể thể tu luyện tới đi, thế nhưng ta cũng phải tu luyện, có rất ít thời tới ta tay một chút, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý, kỳ thực thật trí thực một tốt rất thế thần luyện luyện, quản muốn suy cuối muốn lý, lại, lần làm làm làm làm. Này, này này này vậy, hiện, Diệp nhưng cũng gian cũng không cũng Nộ minh nghĩ cùng đồng hắn không không phiền nhưng người nói như vậy, không làm cũng đi, phải mỗi đi. rồi. cái cái phải được đắc phó chủ. khó phức, chủ h ra có các có các c ý, mà kỳ sự sẽ dĩ Vị tới một cái khác diệp thần hơi suy tư một thoáng mới nói nói ta nghĩ ở chúng ta trước kia nhóm người kêu bên trong nhất định có một cái thâm tàng bất lậu cao nhân tồn tại ngươi xem một chút những người kia trước kia từng cái từng cái làm bộ liền ngay cả ta đều suýt chút nữa cho rằng bọn họ chính là một đám sợ chết loại nhát gần đây dường như là như vậy đây l ô minh vừa nghe lời này nhất thời nhớ tới những người kia vẫn đúng là chính là như vậy đây này làm hắn hơi t h ạ c thủng chính hắn cũng không từng nghĩ tới như thế một vấn đề vẫn đúng là cho rằng bọn họ đều là sợ chết đây đều tử quá một lần vẫn như thế sợ sẽ có chút kỳ quái ngươi trở lại khỏe mạnh quan sát một chút gọi trên lý lao cái này từng trải phong phú người để hắn khỏe mạnh nhìn một chút đến cùng ai đang dạy những người kia từng cái từng cái giả ngây giả dại ta rất hiếu kỳ diệp thần theo nói ra một câu như vậy vâng các chủ ta sẽ cùng lý lao cố gắng trả một chút ta cũng thật tò mò là ai lợi hại như vậy n ô minh vẻ mặt hơi quái dị trở về một câu như vậy ân vậy ngươi đi về trước đi diệp thần nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy suy nghĩ một chút lại nói vậy tu luyện phương pháp ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi kiếm về đến dù sao thực lực của chúng ta thật sự quá nhỏ yếu bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt hết vâng các chủ nỗ minh vẻ mặt chấn động cung kính đ dọc theo đường đi nỗ minh nghỉ non một câu nói như vậy nội tâm hắn rất rõ ràng như không có một cái mạnh mẽ thủ lĩnh vậy bọn họ chỉ có thể bị thế lực khác chiếm đoạt còn sau đó sẽ làm sao cũng không ai biết quỳ ngọc lâu diệp thân một thân một mình ở đây suy nghĩ nỉ non có từ nói gì đó nhưng không người nào có thể biết nội tâm hắn đối với cái kia một người tên là quỷ ngọc lâu thế lực rất là cảnh giác lại thả ra nhiều như vậy tu luyện thuật mục đích của bọn họ là cái gì khanh khanh len k e n diệp thân kế tục vung vẩy khoáng thu một trận m á n h liệt đỏ móc tinh hỏa điểm điểm khiến cho tứ phương len k e n không dứt bên cạnh hắn đã đào ra một đống lớn khoáng thạch mà kỳ quái chính là những khoáng thạch này đang có từng sợi từng sợi tinh khiết quỷ khí giật tán mà ra bị thân thể hắn nuốt trừng hắn đây là ở một bên đảo móc khoáng thạch vừa nỗ lực tu luyện bắt đầu còn rất trúc chắc quỷ kiếm thuật vận hành còn rất khó khăn thế nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu hắn vận hành liền càng thêm thông thuận chính nhanh chóng hấp thu khoáng thạch bên trong tinh khiết quỷ khí xem ra ta muốn sớm một chút rèn đúc một thanh quỷ kiếm nếu không luôn dùng nằm đấm chính mình tu luyện nhưng là quỷ kiếm thuật không c ó kiếm tại sao có thể diệp thần vừa nhanh chóng vung vẩy khoáng thu vừa nỉ non một câu như vậy diệp thần nguyên bản rất sớm đã muốn rèn đúc một thanh quỷ kiếm có thể liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy mới không có thời gian đi làm bây giờ đến này một cái chủ khoáng mạch sau phát hiện nơi này quỷ khí đặc biệt nồng nặc mà lại khoáng thạch bên trong hồn tình càng thêm tinh khiết cùng cao cấp này làm hắn sản sinh rèn đúc quỷ kiếm ý nghĩ bất quá diệp thần sắc mặt hơi kích động nhỉ non một câu nói ta trước tiên rèn đúc ra một thân quỷ cốt lại nói dù sao quỷ trong lòng quỷ lực đã không cách nào ở áp chế nhất định phải mau chóng thăng cấp thành quỷ sĩ hắn giờ khắc này cảm nhận được một luồng lại một luồng sức mạnh c u ồ n g manh ở quỷ trong lòng ấp ủ bị hắn chăm chú áp xúc ở quỷ trong lòng phảng phất một cái sắc phun trào núi lửa khiến cho người giật mình diệp thần ở đây vừa đào mỏ vừa tu luyện t r o những g thứ này đều là diệp thần từ quỷ kiếm thuật tự mang tin tức hiểu rõ đến hắn cần sức mạnh mạnh mẽ khát vọng nhanh chóng mạnh mẽ hắn cần tự do cùng sinh tồn khanh khanh Dầm. diệp d thần mãnh liệt một trận đ ó n móc đem phía trước một b ứ c khoáng bích cho đào thành một cái có thể chứa đ ư ợ c một người tiến vào cửa động nội tâm dự định ở bên trong bắt đầu lên cấp đẳng cấp mà ở hai bên của hắn đang có mấy chồng giống như núi nhỏ k h o á n g thạch đều là hắn một đoạn này trong khoảng thời gian ngắn ngủi khai quật ra đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt diệp thần hơi quét qua t ứ phương thấy cách đó không xa ngô minh nhìn lại toại đối với hắn gật gật đầu mà người sau hơi xứng sở lại vừa thấy bên cạnh hắn cái kia mấy chồng núi nhỏ bình thường khó thạch nhất thời không còn gì để nói sau đó chương mười ba quỷ cốt diệp thần vừa đi vào cái kia một cái huyệt động nhỏ bên trong trực tiếp ngồi k h a n h trần dưới đem chính mình một tia ý niệm tàn ra vừa thấy ngô minh dáng vẻ nội tâm nhất thời mỉm cười liên tục là một cái rất làm hắn thỏa mãn người xèo hắn tay hơi vung lên một luồng màu đen quỷ khí vọt một cái đem hang động tứ phương đều bao phủ lên hắn đây là dùng quỷ khí đến ngăn cách tự thân tu luyện khả năng sản sinh động tĩnh ở đây cũng không thể qua loa bất cẩn cẩn thận mới có thể sinh tồn bắt đầu đi hô diệp thân tiếng nói vừa dứt trực tiếp thả ra quỷ tâm áp chế nhất thời một luồng b ả n g bạc quỷ khí từ trong mỏ quặn bao phủ tới quỷ khí sôi trào mãnh liệt một thoáng liền bọt vào hắn quỷ trong lòng bị áp xúc luyện hóa trở thành một cỗ quỷ lực lượng x o á t x o á t ở quỷ tâm mặt ngoài chính t i ê u đốt một luồng ngọn lửa rừng rực đem mãnh liệt mà đến quỷ khí toàn bộ t i ê u đốt hình thành một loại thần kỳ mà mạnh mẽ quỷ lực lượng Ngọn lửa này r ấ tt kỳ k quái, đen ị màu sắc, mang theo một chút màu xanh lam, mà sắc, chút còn xanh thỉnh thoảng theo lóe lại, quỷ a tia hào quang một màu tím, hào là q u đây h ỏ a Tê tê. Quỷ hỏa s ô i trào hừng hực tiêu đốt đem hết t h ể quỷ khí đều nhất nhất luyện hóa phát sinh một loại tt tiếng vang khiến cho lòng người kinh mà diệp thần nhưng là tâm thần chìm vào linh hồn của chính mình biện ý thức bắt đầu tìm hiểu lên quỷ kiếm thuật lên cấp phương pháp quỷ kiếm quỷ kiếm ngưng quỷ tâm đúc quỷ cốt thì ra là như vậy diệp thần một trận vô ý thức mỹ non thông qua đối với quỷ kiếm thuật lĩnh ngộ mới rõ ràng chính mình mặc dù có thể đem cái kia một tên quỷ sĩ dễ dàng chém giết là bởi vì chính mình ngưng tụ quỷ tâm cùng những khác không giống nhau hắn thông qua hiểu rõ mới biết chính mình một viên quỷ tâm là một viên đẳng cấp rất cao quỷ tâm quỷ tâm một phần rất nhiều loại rất nhiều đẳng cấp hắn này một viên do quỷ kiếm thuật ngưng tụ đến quỷ tâm đẳng cấp rất cao còn cao bao nhiêu chính hắn lại nói không ra bởi vì không có so sánh cũng không có đối với những khác đẳng cấp hiểu biết hóa ra là như vậy không trách ta có thể vượt cấp chém giết cái kia một tên quỷ sĩ diệp thần vô ý thức nỉ non tự nói một câu như vậy、Lenken. nhưng vào lúc này từ bên trong thân thể của hắn chuyển ra một trận nhỏ bé sắt thép va chạm thanh âm do nhược đến mạnh len ken không dứt. phản phất chính là có vô số sắt thép ở va chạm vừa tựa hồ là ở chế tạo cái gì sắt thép sự vật khiến cho người cảm giác kinh ngạc c h e n c h e n cheng Chen. i ờ k h ắ c này diệp thần mi tâm có một tia thăm thẳm lam quang đang loại lên tựa hồ là một loại ngọn lửa màu xanh lam nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đó còn mang theo điểm điểm t ử sắc đây chính là thành công thăng cấp trái tim quỷ hỏa mà toàn bộ đầu lâu một trận hư thực biến n o bắt đầu xuất hiện từng k i a một lam màu đen đường bộ có kim thiết len ken chuyên r a tt màu xanh lam quỷ hỏa cháy hừng hực đem diệp thần toàn bộ đầu lâu đều bao phủ lên hình thành một cái cháy hừng hực quả cầu lửa từng sợi từng sợi đen kỹ t i ê n vụ bước lên đảo mắt liền bị ngọn lửa thiêu đốt thành cho tàn phát sinh một loại xì xì tiếng vang ẩm len ken quỷ hỏa cháy hừng hực đột nhiên bịch một cái nổ tung sau lại một trận mánh liệt h ợ p tụ len ken một tiếng toàn bộ đầu lâu nhất thời khôi phục nguyên dạng bất quá nhìn kỹ mới phát hiện giờ khắc này diệp thần khuôn mặt một trận chân thực phảng phất chính là một cái người chân thật mà không phải một con quỷ hồn đầu cốt rốt cục hoàn thành rồi diệp thần nội tâm n h ỉ non một câu như vậy sau đó kế tục điều động quỷ trong lòng hừng hực quỷ hỏa bắt đầu từ hai tay tiến hành rèn đúc nhìn thấy quỷ trong lòng đột nhiên dâng trào ra một luồng ngọn lửa rừng rực phảng phất một cái núi lửa phun trào bình thường làm người khiếp sợ hừng hực quỷ hỏa bao phủ hừng hực thiêu đốt đảo mắt liền đem hai cái tay cánh tay cho bao phủ lên một trận đen kỷ tiên vụ b ư c lên đây là diệp thần bản thân một loại tạp chất linh hồn cạn đang bị quỷ hỏa một trận thiêu đốt trở thành cho tàn g e n đúc quỷ cốt không chỉ có thể tinh khiết linh hồn càng có thể từ cốt tủy bên trong sinh ra một loại mạnh mẽ quỷ lực lượng hoặc là nói cốt tủy kỳ thực chính là quỷ lực lượng quỷ cốt một khi g e n đúc thành công thực lực của bản thân ít nhất so với trước mạnh mẽ gấp trăm lần đây là diệp thần tu luyện này một môn quỷ kiếm thuật nguyên nhân cái khác cấp bậc thấp công pháp liền không mạnh mẽ như vậy hiệu quả len k e n k h e n k h e n kheng i ờ khác này từ diệp thần đôi cánh tay trên chuyển ra một trận kinh người kim thiết thanh â m len keng k n g dứt một luồng cháy hừng hực quỷ hỏa đem đôi cánh tay xem là sắt thép đến nung nấu từng điểm từng điểm rèn đúc ra một loại mạnh mẽ xương đây chính là cái gọi là quý cốt ẩm ẩm mỗi một khắc chinh cháy hừng hực quỷ h ỏ a đ ố n g nhiên nổ tung dầm lại một thoáng hội tụ mà đi đảo mắt liền bị áp xúc tiến vào hai cái tay cánh tay bên trong hình thành từng k i a một màu tím la mạch m lạc len k e n nhìn thấy diệp thần đôi cánh tay hơi chấn động một cái chuyển ra một loại tiếng len k e n khiến cho nho nhỏ trong hang núi hơi run lên hắn đôi cánh tay một trận n g n g tụ cùng chân thực cánh tay không khác biệt gì bất quá chính là có một loại vô huyết trắng xám đôi cánh tay hoàn thành Đón lấy liền đến phiên một đôi chân rồi diệp thần vô ý thức n h ỉ non một câu như vậy hô tiếng nói vừa dứt quỷ tâm nhất thời như núi lửa bạo phát giống như vậy dâng trào ra một luồng khủng bố quỷ hỏa ngọn lửa rừng rực một thoáng hướng hai chân bao phủ mà xuống đảo mắt liền đem hai chân cho triệt để n h ấ n chìm chuyến ra một trận tê tê thiêu đốt thanh âm len k e n ngồi khoanh chân một đôi chân chính đang hơi run dậy phát sinh một loại lanh lảnh kim thiết thanh âm len k e n không dứt bên thai nhìn thấy cái k i a hừng hực màu xanh lam quỷ hỏa chính từng điệm từng tiêu đốt mà lại một tia một tia rèn đúc hình thành một loại kỳ lạ có cách đây chính là cái gọi là q u ỷ cốt len ken len ken cheng i ờ k h ắ c này một đôi chân đang kịch liệt chấn động một luồng lại một luồng kim thiết thanh â m chuyển đến len ken không dứt khiến cho tứ phương chấn động mà diệp thần nhưng là không chút nào động liền như thế không nhúc nhích kế tục tu luyện từng điểm từng điểm đem một đôi chân q u ỷ cốt cho rèn đúc đi ra cuối cùng hoàn thành một đôi chân cốt cách rèn đúc rốt cục hoàn thành cuối cùng nên đến trên người cốt cách rèn đúc rồi diệp thần nội tâm hơi vui vẻ nỉ non một câu nói như vậy sau trái tim càng là một trận hung mánh cổ động quỳ hỏa dân trào dường như núi lửa bạo phát bình thường mánh liệt phun trào mà ra đảo mắt liền bao phủ toàn bộ thân thể ẩm nhưng vào lúc này từ khoáng mạch trên vách tường gọn tới một luồng hung mánh quỷ khí trong nháy mắt hòa vào diệp thần quỷ trong lòng bị quỷ trong lòng quỷ hòa trong nháy mắt luyện hóa sau đó từ bốn vương tám hướng đang có một luồng vô biên vô hạn quỷ khí mánh liệt mà đến đảo mắt liền đem diệp thần triệt để nhấn chìm ở trong đó bùm bùm tên hí diệp thần tuy rằng bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ hãi đến cả kinh thế nhưng trong tu luyện không chút nào có thể dừng lại chỉ có kế tục ngưng tụ chính mình một thân quỷ cốt đối với những này mãnh liệt mà đến quỷ khí không chút nào để ý tới ẩm ẩm một luồng bàng bạc cực kỳ quỷ khí từ mi tâm chui vào sau đó tiến vào một đôi quỷ nhãn bên trong một luồng đau đớn bao phủ tới nhưng là lại à l bị diệp thần gắt gao chịu đựng được hắn biết giờ khắc này chính là thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể liền như thế từ bỏ nếu không mình hết thảy đều sẽ hủy diệt hưng hực quy hỏa cháy hưng hực đem diệp thần cả người đều bao phủ lên hình thành một hỏa nhân mà làm người giật mình chính là từ bát phương mãnh liệt mà đến quỷ khí càng thêm hưng mãnh một luồng tiếp theo một luồng p h ả n phất vô cùng vô tận bình thường bao phủ tới chuyện gì xảy ra ầm ầm chính đang bên ngoài đào mỏ canh gác nô g minh vẻ mặt cả kinh cảm thụ k h ẽ chấn động mặt đất mà lại nhìn thấy một luồng lại một luồng đáng sợ quỷ khí bao phủ tới nhất thời làm sắc mặt hắn đại biến ồ không lâu hắn ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng phát hiện xa xa mọi người đang cố gắng đào mỏ từng cái từng cái đối với nơi này chấn động không cảm giác chút nào này làm hắn nội tâm một gian đồng thời lại rất là kỳ quái thật nồng nặc thật là tinh khiết quỷ khí nô minh sắc mặt một trận giật mình sau đó cũng bất chấp tất cả trực tiếp tựa ở trên vách tường từng ngụm từng ngụm nuốt trừng mãnh liệt mà đến quỷ khí chỉ một chút dưới liền bị một luồng quỷ khí cho bào phủ lên hắn đây là may mắn trực tiếp ở vào tình thế như vậy nuốt trừng quỷ khí rốt cục có thể dựa vào này mãnh liệt vô tận tinh khiết quỷ khí ngưng tụ ra một viên quỷ tâm cuối cùng thăng cấp thành một tên quỷ tốt mà ở trong sơn động diệt thần nhưng là đến thời khắc then c h ố t nhất cả người c ắ n răng cường tự nhẫn l ạ i một luồng vô biên thống c ổ đây là một đôi quỷ nhãn một viên quỷ tâm còn có một thân quỷ cốt truyền lại đến một loại vô biên đau nhức nhịn xuống nhất định phải nhịn xuống diệp thân ở bên trong tâm rít gào một câu như vậy sắc mặt một trận dữ tợn trong t r ò n g mắt có một luồng màu tím l a m quang đang l ó e lên tựa hồ chính đang rèn đúc một đôi đáng sợ con mắt đây là hắn quỷ nhãn muốn thăng cấp nguyên bản chính là trời sinh quỷ nhãn lần thứ nhất tu luyện lại thăng cấp một lần mà giờ khắp này lại đến thăng cấp thời khắc mấu chốt tê rồi đột nhiên hai vệ ánh sáng màu tím từ con mắt xuyên thủng mà ra tê một tiếng phía trước hư không bị xé ra hai đạo chân không cuối cùng ầm một đòn ở trên vách tường khiến cho bốn phía vách tường hơi chấn động một cái n ê hôi dỉ rào lướt xuống thật mạnh quỷ nhãn diệp thần giờ khắp này nội tâm cực kỳ chấn động hắn vừa mới nhưng là chăm chú áp chế quỷ nhãn bạo phát lúc này mới không tạo thành bao lớn động tĩnh nếu không hắn vẫn đúng là hoài nghi này một cái hang động có thể hay không bị một cái ánh mắt cho tạc không còn len k e n c h e n c h e n c h e n nhưng vào lúc này từ bên trong thân thể chuyển ra một trận lanh lảnh kim thiết thanh âm len keng không rước một trận v a n g vọng khiến cho tứ phương rung động không n ứ t nhìn thấy diệp thần thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng m á n h liệt ánh sáng đây là một loại màu tím lam ánh sáng tựa hồ là từ bên trong thân thể chuyển tới một loại quang đừng diệp thần cơ thể hơi chấn động bình một tiếng toàn bộ mặt đất khẽ run lên một luồng cực kỳ thiết thực cảm giác từ khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ tới nội tâm một trận ăn ổn linh hồn một trận ấm áp tựa hồ có một cái quy tụ đây chính là một thân quỹ cốt sao diệp thần vẻ mặt vô hạn kinh hỷ rốt cục rèn đúc ra một thân quỹ cốt bản thân thực lực càng là bạo trường gấp trăm lần còn nhiều này một loại mạnh mẽ mà thiết thực cảm giác khiến cho hắn một trận mê m u i thật lâu cũng không muốn tỉnh táo các chủ các chủ ngươi nhanh lên một chút đi ra việc lớn không tốt nhưng vào lúc này nô minh sốt ruột âm thanh từ bên ngoài truyền đến khiến cho diệp thần đ ố n g nhiên tỉnh táo sau đó hắn lông mày hơi một túc nghe cái tiếng nô minh sốt ruột ngữ khí tựa hồ gặp phải đại sự gì điều này làm cho nội tâm hắn một trận cam tức chẳng lẽ lại có cái gì thế lực đến tìm sự không được này nhưng là để hắn rất tức giận bây giờ may là là vừa tu luyện hoàn thành nếu là thời khắc m ấ u trước đây ta cũng nhìn ai lại tìm đến tử diệp thần sắc mặt một trận lạnh lẽo nhỉ non một câu như vậy đảo mắt liền đi ra cái hang nhỏ này h u chương mười bốn quỷ ngọc lâu diệp thần một mặt lạnh leo đi ra huyện động nhỏ bên ngoài sốt u ruột ngô minh vừa thấy nhất thời dùng mình một cái nội tâm hắn hơi phát lạnh dường như cảm giác diệp thần biến đáng sợ hơn này làm hắn nội tâm rất chấn động ngô minh chuyện gì xảy ra hắn vừa ra tới liền hỏi ra một câu như vậy giữa hai lông mày có thể thấy được một tia sát khí mơ hồ tựa hồ nội tâm rất tức giận may là vừa mới chính mình tu luyện hoàn thành nếu không thật xảy ra vấn đề gì này không phải là chuyện tốt không tức giận mới là lạ các chủ ngô minh phản ứng lại vẻ mặt vi gấp nói rằng bên ngoài đến rồi một người thực lực rất cường đại một luồng khí thế liền đem tất cả mọi người cho c h â n áp trên đất ta cũng là vừa thằng cấp quỷ tốt mới không bị c h â n áp ngươi vẫn là trước tiên đi xem xem ta sợ lai giả bất tiện lai giả bất tiện hừ diệp t h ầ n sắc mặt phát l ạ n h h ư lệnh một tiếng nói theo ta đi nhìn một chút đến cùng là người nào thế lực nhân vật h á n tiếng nói vừa dứt trực tiếp bước nhanh đi đến một thân quỷ khí ngưng tụ quần áo phần phật mà động mà phía sau ngô minh hơi một vệ cái chán đổ mồ hôi mới phát hiện mình là linh hồn không hề hát tích sắc mặt lúng túng nói lên mới theo đi tới thủ linh của các ngươi đây diệp thân vừa đi đến liền nhìn thấy như thế một màn một tên vóc người khôi ngô nam tử đang tàn phát một luồng khí thế kinh khủng đem phía trước một đám khoảng một nghìn quỷ nô chấn áp trên đất sắc mặt hắn không chút biểu tình ngự khí rất lạnh nhạt tựa hồ đối với bất cứ sự vật gì đều không để vào mắt khiến cho người vừa thấy liền trong lòng lạnh lẽo lạc giác quỷ kiếm c ắ t chừng một ngàn thành viên một nửa nắm đấm nắm khanh khách vang lên hàm răng cắn chặt con mắt một trận đỏ đậm mà mặt khác một nửa người nhưng là một mặt sợ hãi từng cái từng cái cả người run cầm cập không chút nào dám ngầm đầu hư lạnh một tiếng chuyển đến nương theo một luồng đáng sợ cuộn sóng bao phủ mà qua phí một tiếng bị đặt ở trên đất chúng quỷ nô sắc mặt nhẹ đi cảm giác mình thân thể năng động mà cái k i a một tên nam tử sắc mặt hơi một nhạ nhìn chính chậm rãi đi tới diệp thần hắn càng xem liền càng kinh ngạc ngươi chính là thủ lĩnh của bọn họ n à y một tên nam tử k h é p cười một tiếng nói rằng một tên quỷ sĩ ngươi lẽ nào coi chính mình thật sự rất cường đại chẳng lẽ không sợ ta giận dữ đưa ngươi đánh hồn phi p h á c h tán hắn liên tiếp ba cái vấn đề hỏi ra một câu so với một câu lạnh một tiếng so với một tiếng hàn tựa hồ một cái không tốt liền muốn hạ sát thủ thế nhưng diệp thần không chút nào để ý tới hắn mà là đi tới mọi người trước mặt khẽ vuốt c ầ m xem như là đối với bọn họ bắt chuyện n h a diệp thần hơi xoay người nhìn nam tử đối diện cười nói vậy ngươi đều có thể tới nay thử một lần nhìn ta có thể hay không hồn phi phép tán ta cũng rất muốn biết hả cái kêu một người trung niên nam tử nhữ mày lại vẻ mặt rất không thích nói rằng người trẻ tuổi hỏa khí thật to lớn ta bất quá một trò đùa mà thôi ngươi chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình là khối liêu nói ra thân phận của ngươi còn có nói ra ngươi ý đ ổ đến diệp thần không chút nào muốn phí lời một câu hỏi như vậy ra ha ha người trung niên kia hơi khẽ cười một tiếng bất quá diệp thần nhưng chú ý tới hắn t r o n g con ngươi lóe qua một đạo mịt mờ sắc cơ nội tâm một trận cảnh giác người trước mắt thực lực rất mạnh đã đạt đến cao cấp quỷ sĩ mà lại một cái tiếu lý tàng đau người diệp thần cũng sẽ không dễ dàng thả lòng đối với hắn cảnh giác thú vị người trẻ tuổi người trung niên cười cận than thở một câu nói rằng ta là quỷ ngọc lâu ở ngoài quản sự ngươi có thể gọi ta lâu quản sự hôm nay lại đây chính là đến truyền đạt chúng ta lâu chủ ý tứ quỷ ngọc lâu diệp thần nhữ mày lại phía sau ngô minh đám người sắc mặt cả kinh từng cái từng cái không n g ờ tới lại sẽ là quỷ ngọc lâu người nay mọi người phi thường giật mình thế nhưng là không có một người mở miệng bởi vì diệp thần đang cùng trước đây diệp thần khẽ gật đầu nói rằng lâu quản sự đúng không vậy ngươi liền nói nói chuyện các ngươi lâu chủ có gì phân phó có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi lâu quản sự thân sắc nghiêm lại nói lâu chủ lòng dạ quảng đại biết các vị vừa đến không hề một tia sinh tồn thực lực vì lẽ đó rất mệnh ta lại đây truyền đạt ý của hán lâu quản sự hơi dừng lại một chút quét mọi người một chút mới nói, nói. lâu chủ nói rồi các ngươi có thể gia nhập quỷ ngọc lâu trở thành quỷ ngọc lâu ở ngoài biên thế lực đương nhiên không đồng ý cũng không liên quan lâu chủ còn nói miễn phí đưa các ngươi một bộ công pháp tu luyện tiếp theo hắn tiếng nói vừa dứt xoay tay một cái liền xuất hiện một viên óng ánh long lanh hắc ngọc một cái liền hướng diệp thần n é m qua mà diệp thần nhưng là hơi kinh hãi thuận lợi nhận lấy b ấ t quá nhưng dùng một luồng quỷ khí đem gói lại miễn phí biếu tặng diệp thần nhữ mày lại nói rằng thiên hạ không có miễn phí món n ă n điểm nói ra các ngươi lâu chủ ý tứ chúng ta chỉ muốn ở đây yên tính đạo mỏ sinh tồn không muốn gia nhập bất kỳ thế lực hai người nói chuyện lệnh phía sau ngô minh chờ nhân thần sắc giật mình đặc biệt đối với cái kia một tên lâu quản sự kinh hãi nhất không ngờ hắn lại là đến đưa công pháp n à y lệnh tất cả mọi người trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ tuyệt đối có vấn đề không có bất kỳ ý tứ gì lâu quản sự hơi lòng kiên cười nói ta chính là đến truyền đạt lâu chủ ý tứ còn các ngươi có tin hay không vậy thì không phải ta nghĩ đi quản đây là các ngươi chuyện của chính mình được rồi nhiệm vụ của ta đã hoàn thành ta cũng phải trở lại báo cáo đi tới các vị cáo tử lâu quản sự vừa nói xong trực tiếp xoay người nhanh chân rời đi đảo mắt liền đi ra này một cái quán động biến mất ở cửa động duy độc còn lại một đám ngơ ngác không rõ vì sao người từng cái từng cái đối với chuyện này cảm giác rất quái dị thấy thế nào làm sao quỷ dị đưa công pháp diệp thần lông mày sâu sắc n h u lên con mắt l a m quang lấp lóe nội tâm nhanh chóng suy tư chuyện này nội hàm hắn tuyệt đối không tin quỷ ngọc lâu sẽ không nguyên vô cớ cho bọn họ cung cấp công pháp trong này tất có ẩn tình các chủ lúc này ngô minh hai bước đi tới lông mày thâm túc nói rằng này quỷ ngọc lâu làm rất quỷ dị ta không tin thế gian có miễn phí đồ vật mặc dù bây giờ đi tới nơi này không biết tòi âm ta cũng không tin không sai vào lúc này lý lao cũng đi tới nói rằng các chủ chúng ta nhất định phải tăng cao cảnh giác ta xem này quỷ ngọc lâu nhất định ở đánh cái gì chúng ta không biết c h ú ý ân diệp thần xoay người hướng hai người khẽ vượt cảm suy nghĩ một chút nói rằng hiện tại còn không thấy được mặc dù là có cái gì ẩn tình thế nhưng ta xem phần lớn người không hẳn lại được mê hoặc dù sao công pháp khó cầu không bằng trước tiên nhìn một chút bên trong là công pháp gì lại nói vào lúc này một tên hơi hơi gầy yếu thanh niên đi tới cũng nói ra một câu nói như vậy sự xuất hiện của hắn lệnh diệp thần hơi một nhạc dường như đối với hắn lại đây rất n g h i hoặc thế nhưng lý lao vào lúc này nhưng nợ nụ cười các chủ lý lao cười c ậ t giới thiệu n à y một vị có thể g â y gớm từ chúng ta vừa đến nơi quỷ quái này hắn cũng đã thuyết phục phần lớn người giả ngây giả dại quá hắn chính là ngươi nói cái k i a một người ta tên dịch thủy này một tên thanh niên thần sắc bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy hắn khuôn mặt rất bình thường đặc ở mọi người bên trong cũng khó có thể chú ý tới duy đ ọ c cái kia một đôi mắt thỉnh thoảng lóe qua một đạo t h â m thúy khiến cho người khó quên dịch thủy diệp thần vẻ mặt suy tư cười nói ta đã nói rồi người nơi này ai mà không tử quá một hồi không thể mỗi một người đều rất sợ chết để ta cảm thấy rất q u á i dị hóa ra là ngươi nguyên nhân các chủ cười c h ế rồi dịch thủy nhàn nhạt nợ nụ cười chưa từng lưu ý này một cái than thở dường như chính là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ hắn này một cái phản ứng khiến cho diệp thần nội tâm càng là than thở đối với hắn đánh giá âm thầm tăng lên không ít d ị thủy nếu ngươi đứng ra cũng đỡ phải ta đi tìm sau này ngươi liền làm vì là các bên trong một vị phó các chủ giúp ta xử lý một ít chuyện dù sao ta cần càng đã lâu hơn đi tu luyện diệp t h ầ n khẽ vứt cảm nói ra một câu như vậy hắn hơi dừng lại một chút tiếp tục nói chúng ta nhất định phải có một cái có thể chấn được tình cảnh người hiện tại chỉ ta thực lực cao nhất thứ yếu chính là ngô minh hắn vừa mới mới vừa lên cấp quý tốt còn cần thời gian tích lũy cái này ta biết dịch thủy khẽ gật đầu nói rằng làm cái gì đều không trọng yếu ta chỉ muốn sống tiếp khi còn sống chết sớm thế nhưng nếu nơi này còn có thể kế tục sinh tồn ta liền không muốn từ bỏ ta nguyên bản liền chú ý tới những kia khoáng thạch nội bộ bí ẩn thế nhưng ta vì để tránh cho phiền phức không tất yếu nhưng cũng không dám làm ra đến tu luyện bởi vì lúc đó mới hơn một trăm quỷ nô tình huống không rõ dịch thủy t h ầ n sắc bình tĩnh nói ra một câu ngươi làm rất đúng lý lão một trận trấn an cười nói chúng ta từng cái từng cái đối với nơi này đều là hai mắt tối thui cái gì đều chưa từng hiểu rõ tự nhiên không thể qua loa làm việc ân diệp thần cũng khẽ vất cảm nhìn đối diện một đám vẻ mặt c h ờ mong người suy nghĩ một chút nói rằng ta trước tiên đi xem một chút này một viên quỷ ngọc bên trong công pháp nhìn đến cùng là ra sao có gì vấn đề được các chủ yên tâm đi chính là ngô minh dịch thủy lý lao tam người đồng thời gật đầu tán thành bọn họ cũng đối với này quỷ ngọc lâu đưa tới công pháp thật tò mò lẫn nhau trong lòng đều muốn biết là ra sao công pháp thế nhưng đồng thời cũng không ôm cái gì hy vọng bởi vì này vừa nhìn liền làm người hoài nghi có vấn đề diệp thân cũng không phí lời nói rằng các ngươi ba người trước tiên đi động viên một chút các bên trong mọi người giảng giải một thoáng một vài thứ thuận tiện cũng thảo luận một chút kiếm các tương lai giản giáo trợ chút những này đều chỉ có thể dựa vào các ngươi ta đối với cái này không hiểu không có chuyện gì lý lao m ỉ m cười gật đầu nói rằng các chủ cứ việc yên tâm chính là ba người chúng ta đều sẽ an bài xong những này việc vặt các chủ liền không cần bận tâm giao cho chúng ta chính là các chủ cứ việc yên tâm đi tu luyện chúng ta kiếm c ấ p cần một vị mạnh mẽ lãnh tụ dịch thủy cũng nói ra một câu như vậy ngữ khí rất bình tĩnh không sai ta cũng lạ như thế nghĩ tới nô minh cười gật gù cũng nói ra một câu vậy ta liền yên tâm rồi diệp thân vẽ mặt thỏa mãn gật gù chưa từng nói thêm nữa một câu t r ự chương tiếp xoay người xoay mười lăm quỷ tu công pháp diệp thần trở lại huyện động nhỏ bên trong ngồi khoanh chân ở đây không nhúc nhích lông mày sâu sắc n h í u lại hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lòng bàn tay một viên màu đen quỷ ngọc thấy thế nào thế nào cảm giác rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời chính là không nhớ ra được thật quen thuộc ta đến cùng ở nơi nào gặp hắn lông mày sâu s ắ c minh thành một đoàn bụng nọn nỉ non ra một câu nói như vậy một đôi mắt lập lòe t h a m thẳm lang quang nội tâm suy tư này một viên quỷ ngọc chính mình rất quen thuộc chính là không hiểu ở nơi nào gặp quên đi trước tiên nhìn một chút đến cùng là công pháp gì đang nói hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái nỉ non một câu như vậy Xoạn. diệp thần đem cái tiêu một viên quỷ ngọc kề sát ở mi tâm soát một tiếng từ trong mi tâm lao ra một đạo ư u quang đảo mắt tiến vào quỷ ngọc bên trong hắn một tia ý niệm tiến vào này một viên quỷ ngọc tham dò bên trong tất cả hả hồi lâu hắn lông mày chính là một túc đem my tâm quỷ ngọc lấy ra một thân một mình suy tư điều gì luyện h ồ n thuật diệp t h â n nhỉ non tự nói hắn tự quỷ ngọc bên trong nhìn thấy một phần phương pháp tu luyện trang này công pháp tên là luyện h ồ n thuật cái gọi là luyện h ồ n thuật chính là luyện hóa vô biên quỷ khí để bản thân sử dụng ngưng tụ quỷ tâm các loại lên cấp cấp bậc càng cao hơn rất phổ thông trang này luyện hôn thuật dưới cái nhìn của hắn muốn so với hắn quỷ kiếm thuật t r a n lệch mười vạn tám ngàn dặm nhưng hắn nhưng không có nhìn ra trong đó có gì vấn đề cảm giác rất phổ thông một bộ công pháp lẽ nào ta suy nghĩ nhiều bộ công pháp kia căn bản cũng không có vấn đề diệp thân một thân một mình l ặ n g lặng suy nghĩ hoài nghi mình lẽ nào hiểu lầm hoặc là nhân ra vốn là lòng tốt bố thí mà thôi nhưng hắn nội tâm vẫn là cảm giác không thiết thực luôn có một luồng mông lung nhận biết nếu là mình tu luyện vật này nhất định sẽ ở sau đó một cái nào đó cái thời gian hối hận chớ vội nhất định có vấn đề diệp thân vẻ mặt rất khẳng định n h ỉ non một câu nói thiên hạ bạn không có miễn phí món ă m điểm không có trả giá làm sao đến báo lại ta không tin cái kia không ngọc cái quỷ lần â tâm u tu luyện cái này, luyện hồn thuật tuyệt quỷ tuyệt liêu, hào Hơn hồn không những khủng hại, tình chém giết liều, dường như này ngoài là tốt giết gì. nữa, bên dường kia lợi lại cái có đối đối bố vô bị trước quỷ lầu bầu câu nô phản loạn như、thế. Hắn nói nói như Lần thế. theo lại lầm trước, một bầm ra vậy. diệp thân tiếng nói vừa dứt chính mình đầu tiên là xứ sở dường như nhớ ra cái gì đó một đạo linh quang trợt lóe lên hắn dường như nhớ tới thời đó đi ra ngoài xem thời điểm có một tên khủng bố quỷ sĩ từng nện ở trước mặt hắn hơn nữa còn bị hắn nuốt chửng lúc đó Cái kia một tên quỷ sĩ dường như có món đồ gì bị tan ướt. diệp ư như ờ hắn hắn n món tan g gì có đồ bị d thần mặt i hơi n chuyển động ý nghĩ một chút liền phát hiện quỷ trong lòng trung tâm đang có một viên khéo léo ngọc thạch ở chìm nổi đây chính là một viên quỷ ngọc nay một cái phát hiện nhất thời làm hắn kinh ngạc còn muốn vì sao quen thuộc nguyên lai、like、ở hắn trái tim bên trong thì có một quả như vậy quỷ ngọc ta lần trước nuốt trường chính là này một viên quỷ ngọc cái này chẳng lẽ lại là một bộ công pháp hay sao t h ầ n s á t hắn một trận ngạc nhiên nỉ non nói ra một câu như vậy s、sì. c diệp thần không chút nào do dự bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái trái tim ngóp miệng ra phun ra một viên óng ánh trong suốt quỷ ngọc quỷ ngọc có hai ngón tay to nhỏ toàn thân đen kịt một tia quỷ khí lờ lờ chính trôi nổi với không t r u n g l o ạ óng ánh ánh sáng phảng phất là một khối quý giá ngọc thạch ta đến xem thử hắn đưa tay tiếp nhận này một viên quỷ ngọc một cái liền kề s á t ở mi tâm một đạo ý niệm liền xâm nhập trong đó bắt đầu kiểm tra bên trong tất cả tin tức hồi lâu diệp thần mới hơi mở hai mắt ra vẻ mặt một trận quái dị nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay này một viên quỷ ngọc huyền binh chiến giáp thuật diệp thần vẻ mặt một trận kinh ngạc hắn thông qua quỷ ngọc bên trong tin tức mà h i ể u rõ đến đây là một phần tên là huyền binh chiến giáp thuật công pháp tu luyện hắn đầu tiên nhìn liền cảm giác phi thường bất p h ẳ m so với cái kia quỷ ngọc lâu đưa tới đồ vật cao cấp hơn nhiều hơn nữa hắn cũng không có từ trong đó cảm giác được bất kỳ không thích hợp không trách những quỷ tốt đó khủng bố như vậy nguyên lai đều là tu luyện vật này t h ầ n s ắ c hắn bừng tỉnh nói ra một câu như vậy diệp thần còn đang nghi ngờ những quỷ tốt đó vì sao mạnh mẽ như thế thông qua một quả như vậy quỷ ngọc mới biết nguyên lai những quỷ tốt đó tu luyện chính là trang này huyền binh chiến giáp thuật hắn nhớ tới lúc đó cái kia một đám quỷ tốt chỉnh t ề như một một thân đen kịt chiến l í n giáp một cái đáng sợ chiến ao giết đối diện quỷ nô một trận tăng vỡ hết thẻm nguyên nhân đều là xuất hiện ở trang này tu luyện thuật cái gọi là huyền binh chiến l í n giáp chính là ngưng tụ một thân chiến l í n giáp chế tạo một cái đáng sợ huyền binh chiến ao diệp thần đột nhiên khả khả nợ nụ cười Nghĩ non một các â u nói, không ngờ, lại trong lại l tình chủ t h các chủ đang gọi chúng ta ở một bên khác chính đang thảo luận kiếm các tương lai ngô minh ba người vẻ mặt sững sờ đối mắt nhìn nhau một chút dồn dập từng cái từng cái đứng dậy hướng diệp thần vị trí đi đến chưa từng bao lâu ba người liền đến đến diệp thần trước mặt nhất thời phát hiện chính đang trầm mặc suy nghĩ diệp thần trong ba người bắt đầu lo lắng đều nghĩ đến cái k i a công pháp có vấn đề các chủ ba người chỉnh tề hành lễ la lên một câu như vậy thức tỉnh trong trầm t ư diệp thần hắn nhanh chóng nhìn lướt qua ba người vẻ mặt thỏa mãn ngật ngủ đối với ba người này vẫn là rất hài lòng dù sao hiện tại nhân tài thiếu hụt rất tốt diệp thần hơi một tán mới lấy ra một viên quỷ ngọc nói rằng này một viên quỷ ngọc bên trong có một phần tên là luyện hồn thuật công pháp ta đầu tiên nhìn liền cảm giác rất có vấn đề quỷ ngọc lâu nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật các người trước tiên nhìn một chút thế nhưng tuyệt đối không thể tu luyện hắn đem quỷ ngọc ném một cái cho ba người nghiêm túc cảnh cáo một câu vâng các chủ ngô minh dịch t h ủy lý lao tam nhân thần sắc nghiêm túc bọn họ nhưng là người thông minh tự nhiên biết nên làm như thế nào ba người một tiếp nhận quỷ ngọc bắt đầu từng cái dụng ý niệm điều tra cuối cùng mỗi một người đều lông mày thâm túc bởi vì bọn họ cũng cảm giác được một luồng không thoải mái các chủ lý lao trước tiên mở miệng hắn con mắt hơi ngưng lại nói rằng ta phát hiện một loại cảm giác kinh hãi dường như vừa tu luyện tuyệt đối sẽ gặp sự cố Này ngọc quỷ l ân u h định ấ t có c diệp gì c h thân khẽ vất cảm cười nói những này trước tiên không để ý tới ta cho các ngươi thêm nhìn một chút ta trong lúc vô tình chiếm được một khối quỷ ngọc Các Nguyên ư người ờ chờ i lại nói. Cái Minh tiếp liền Diệp lại viên ở nhìn bên trong Nô nghe, sướng nhìn Thần đen theo thấy gì? đồ vật vừa vẻ mặt một kịt ba ra lấy sở, q ỷ ngọc. người nhất thời hơi kích động lên, n kích Ba thời hơi không phải chứng minh pháp công còn n g có một bộ công pháp sao. u y bản tâm tình hạ ba người trong nháy mắt liền kích động đây là huyền binh chiến giáp thuật. Ngô minh chờ ba người một tiếp nhận vừa nhìn từng cái từng cái vẻ mặt nhất thời sửng sốt đối với nơi n à y diện huyền binh chiến giáp thuật rất giật mình. Bọn họ cũng như thế nhìn ra trong đó bất phạm đều biết đây mới thực sự là thứ tốt. Các chủ. Dịch thủy đống nhiên diệp thần nợ nụ cười hắn nói rằng này chính là ta từ một tên quỷ sĩ trên người chiếm được trước đây chưa từng chú ý tới hôm nay gặp mặt đến này một viên quỷ ngọc mới nhớ tới đến các ngươi chọn lựa ra nhóm đầu tiên chung thành người tu luyện bản này công pháp các ngươi đồng thời cũng phải gia tăng thời gian tu luyện tới đi vâng các chủ l ô minh dịch thủy lý lao tam nhân thần sắc nghiêm túc hơi kích động đáp lại một tiếng được trang này mạnh mẽ phương pháp tu luyện ai không cao hứng có thể nhanh chóng tu luyện mạnh mẽ đây mới là bảo mệnh căn bản chuyện này liền giao cho các n g ư ờ i cần phải cẩn thận một chút diệp thần bàn giao một câu như vậy xoay người đi vào huyệt động nhỏ bên trong kế tục tu luyện đi tới quá tốt rồi l ô minh ba người vẻ mặt trở nên kích động ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút rốt cục nội tâm một trận lung dung bởi vì được một bộ có thể công pháp tu luyện mà lại đẳng cấp còn không thấp tự nhiên tâm tình sung sướng vậy này cái làm sao bây giờ lý lao cầm trên tay một viên quỷ ngọc vẻ mặt do dự hỏi ra một câu như vậy nô minh cùng dịch thủy hai người lông mày hơi một túc bọn họ cũng cảm thấy đây là một vấn đề cuối cùng vẫn là dịch thủy trước tiên mở miệng hắn nói rằng vẫn là trước tiên giữ đi chờ các chủ đến xử lý dù sao đây là quỷ ngọc lâu đưa tới đồ vật chúng ta trước tiên giữ lại nhìn một chút hay là còn có tác dụng cũng khó nói được chúng ta trở lại chọn một nhóm thành viên bắt đầu tu luyện nô minh gật đầu nói ra một câu như vậy sau đó đây là hắn tu luyện quỷ kiếm thuật trong đó nhất định phải một thanh quỷ kiếm mới có thể phát huy được kiếm chương u ậ t k mười sáu rèn đúc quỷ kiếm diệp thần vừa tiến vào chiều sâu tu luyện nhất thời có một luồng lại một luồng tình khiết quỷ khí từ bốn phương tám hướng bao phủ tới quỷ khí âm trầm sôi trào mãnh liệt đảo mắt liền đem toàn bộ hang động bao phủ lại bao phủ tứ phương trăm mét rầm rầm long quỷ khí bao phủ lan lộn sôi trào diệp thần tu luyện vị trí bị vô cùng vô tận quỷ khí n h â n chìm mà giờ k h ắ c này huyệt động nhỏ bên trong vách tường nhưng xuất hiện d ạ n nứt chỉ thấy hang động bốn phía kèn kẹt một trận tiếng vang từng đạo từng đạo vết rách xuất hiện cuối cùng ầm một tiếng nổ nát mở len keng một trận đinh đương vang lên nhìn thấy từ những kia phá nát trên vách tường hoa lạc một đống trồng nóng ánh quáng thạch những quáng thạch này to to nhỏ nhỏ to lớn nhất có thể to bằng nắm tay tiểu toàn thân đen kịt lập lệ một loại dịu dàng ánh sáng l ộ n lẫy đây là một loại hô tinh bị diệp thần tu luyện sản sinh động tĩnh cho chấn động đi ra khiến cho người giật mình nay một đống hồn tinh vừa xuất hiện nhất thời bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp thụ một viên lại một viên bay lên đem diệp thần thân thể toàn bộ gói lại sau đó x o á t một tiếng từ bên trong thân thể t u ô n ra một luồng dâng trào hòa diễm quỷ hòa mãnh liệt bùm bùm quỷ hòa mãnh liệt hừng hực t h i ê u đốt đem bám vào thân thể bốn phía hồn tinh một trận t h i ê u đốt phát sinh một trận cách cách tiếng vang có vô biên quỷ khí mãnh liệt mà ra đảo mắt liền bị diệp thần quỷ tâm nuốt trừng lấy sạch sẽ trở thành sức mạnh của chính mình màu xanh lam quỷ hòa mang theo từng tiên một t ử sắc nhiệt độ một thoáng tựa hồ rất cao thế nhưng một thoáng rồi lại biến rất thấp n à y một loại quỷ hỏa rất kỳ lạ có thể thiêu đốt lại có thể đông lại phảng phất chính là một đoàn hai cực hóa h ỏ a diễm giờ k h ắ c này diệp thần quanh thân thiêu đốt này một loại quỷ hỏa đem tứ phương mãnh liệt mà đến vô tận quỷ khí nhanh chóng luyện hóa cuối cùng hình thành chính mình quỷ lực lượng ở to lớn trong mỏ cặng quỷ khí phảng phất vô cùng vô tận càng có phía trước vách tường một lần lại một lần nổ tung lướt xuống ra một đống trồng ó n g ánh hồ tinh cheng nhưng vào lúc này diệp thần n g o ắ miệm ra một luồng ánh kiếm từ trong đó lao ra len ken không dứt. đen kịt á n h kiếm tê một tiếng liệt không mà đi đảo mắt liền đánh vào đối diện trên vách tường ầm ầm á n h kiếm liệt không ầm một tiếng nổ tung khiến cho tứ phương hơi một thần có đất đá gì rào lướt xuống tối làm người giật mình chính là ngay phía trước hang động bị nổ tung một cái đường hầm to lớn mặt đất g i ả i rác vô số óng ánh hồn tinh đến diệp thần đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng hét một tiếng tựa h ồ có một nguồn sức mạnh vô hình ở tác dụng chỉ thấy vô số to nhỏ hồn tinh trôi nổi mà lên sau đó dầm một thoáng gào thét mà tới hô nhưng vào lúc này chỉ thấy diệp thần lại là há mồm phun một cái một luồng mãnh liệt quỷ hỏa bao phủ mà đi quỷ hỏa t h a m thẳm đem vô số bay vụt mà đến hồn tinh bao vây trong đó ai đến cũng không cự tuyệt từng cái nuốt chừng sạch sẽ cách cách cách cách diệp thần thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt trôi nổi một đoạn to lớn quỷ hỏa trong đó đang có vô số hồn tinh ở gian nan dung hợp hắn đây là muốn quỷ hỏa đến nung nấu hồn tinh bắt đầu rèn đúc chính mình một thanh quỷ kiếm đây chính là quỷ kiếm thuật nhắc tới quỷ kiếm cheng đột nhiên diệp thần há mồm phun một cái một luồng ánh kiếm dễ ra len ken một tiếng đánh vào phía trước trôi nổi to lớn quỷ hỏa bên trong đây là một đạo đen kịt anh kiếm g e n đúc kiếm khi không có anh kiếm khai phong làm sao có thể được c h e n c h e n c h e n diệp thân một đạo lại một luồng anh kiếm đánh ra đạo mắt liền đánh vào phía trước chính c h ầ m c h ầ m d u n g hợp hồn tinh bên trong phát sinh một trận tiếng len k e n ở khoáng trong huyện văn vọng thật lâu chưa từng dừng lại hắn mỗi một quãng thời gian liền hướng trước mặt đánh ra một luồng anh kiếm tựa h ồ phải đem phía trước hồn tinh triệt để d u n g hợp lại cùng nhau thờ phi phò ở nay một cái trong quá trình không ít hồn tinh ở ánh kiếm ảnh hưởng bắt đầu dung hợp có một đạo lại một đạo bé nhỏ ánh kiếm thở phì phò qua lại v ư n t quanh quy hỏa cháy hừng hực trong nháy mắt nhiệt độ đạt đến cực hạn khiến cho tứ phương hư không một trận vật mẹo có không ít quỷ khí trực tiếp bị bốc hơi rồi Xoạt. nhưng vào lúc này diệp thần hai ngón tay khép lại x o á t một tiếng đầu ngón tay phun ra nuốt vào một k i a kinh người kiếm khí chỉ thấy hắn một mặt nghiêm túc cùng chăm chú tựa hồ đối với chuyện kế tiếp rất là coi trọng đương nhiên rất coi trọng đây chính là hắn sau đó giết địch sinh mệnh bảo đảm cheng diệp thần nhanh chóng hướng phía trước một chỉ điểm ra len ken một tiếng có từng điểm từng điểm tinh hỏa tung tóe quỳ hỏa một trận riêu duệ sau đó càng thêm hung manh b ố c cháy lên khiến cho từng viên từng viên hồn tinh nhanh chóng một trận d u n g hợp c h e n c h e n c h e n diệp thần chỉ tay lại chỉ tay điểm ra tinh hỏa điểm điểm, len ken không dứt ngón tay của hắn điểm kích rất có quy luật hướng về một đống hồn tinh khe hở một đòn điểm ra nhất thời làm chưa từng d u n g hợp hồn tinh bắt đầu d u n g hợp rốt cục hoàn thành một nửa rồi hồi lâu diệp thần rốt cục dừng lại nội tâm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm hắn biết hiện tại mới hoàn thành một nửa chỉ có đợi được những ngày hồn tinh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau mới có thể mở bắt đầu rèn đúc kiếm p h ô i hô diệp thần kế tục vừa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện đi tới duy đ ọ c phía trước một đoàn hỏa cầu thật lớn chính hừng hực thiêu đốt một luồng lại một luồng quỷ hỏa hung manh thiêu đốt đem phụ cận bao phủ tới quỷ khí luyện hóa hình thành một loại tuần hoàn vĩnh viễn không bao giờ t ắ t theo thời gian trôi qua diệp thần như thế vừa tu luyện chính là ba ngày thời gian tựa hồ chính mình chưa từng phát hiện mà ba ngày nay bên trong nô minh chờ người từng nhiều lần đến nhưng đáng tiếc vừa thấy nơi này quỷ khí bao phủ quỷ hỏa mãnh liệt nhất thời cũng không ai dám quấy dối lý lao ngươi nói các chủ lúc nào đi ra vào lúc này hang động ở ngoài một trăm mét nơi đang có ba người đứng ở chỗ này trong đó một vị trung niên hỏi ra một câu như vậy vẻ mặt có chút hơi lo lắng tựa hồ gặp phải phiền p á i gì như thế không rõ ràng lý lao khẽ lắc đầu nói rằng các chủ tu luyện ba ngày thời gian hẳn là đến thời khắc mấu c h ố t nhất nếu không đã sớm đi ra cũng không cần thời gian dài như vậy lý lao nói rất đúng vừa dịch thủy khẽ vớt cảm một đôi thâm thủy con mắt lóe lên nói rằng các chủ càng cường đại chúng ta liền càng ung dung đừng xem bây giờ chủ khoáng mạch nhìn như rất bình tĩnh kỳ thực cũng không ai biết trong này sóng ngầm mãnh liệt ai lô minh khẽ gật đầu lập tức thở dài một tiếng nói chúng ta bây giờ chọn lựa ra chín trăm người trải qua ba ngày tu luyện đã có một nửa người trở thành quỷ tốt thế nhưng là vẫn chưa thể ngưng tụ ra quỷ giáp cùng chiến ao chỉ có ba người chúng ta vừa mới mới vừa ngưng kết thành công thực lực còn rất nhỏ yếu a cái này không đ ổ i dịch thủy thì lại khẽ lắc đầu ngựa khí rất bình tĩnh nói chúng ta khuyết thiếu chính là thời gian chỉ cần nhiều một chút thời gian tích lũy nhất định có thể đổi tới cái khác thế lực thậm chí là vượt qua đều là có thể ân lý lao tán thành gật gù nói rằng các người đi về trước xử lý trong kiếm các sự vật đi chính ta một người ở lại chỗ này là tốt rồi ta phải ở chỗ này nhìn để tránh khỏi có người quay dối đến các chủ tu luyện có lý lao ở cũng được những người khác còn không làm sao có thể tín nhiệm dịch thủy gật gù nói ra một câu như vậy ta cũng tán thành lô minh khẽ vất c ằ m lại nói ta cùng dịch thủy đi về trước hôm nay nhiệm vụ phải hoàn thành dù sao các chủ cái kia một phần cũng phải chuẩn bị kỹ càng không thể bị hạ xuống n ư ợ c điểm vậy chúng ta đi trước Lý lao mà diệp thần không chút nào biết tất cả những thứ này trải qua ba ngày nay thiếu đốt những cái hồn tinh rốt cục dung hợp đến thời khắc quan trọng nhất hắn một đôi mắt vừa mở hai đạo lam quan sẽ rách hư không mà đi k h a n một tiếng đánh vào phía trước một đoàn hỏa cầu khổng lồ bên trong chính là giờ khắc này cho ta ngưng diệp thần tâm thần vạn phần tụ tập đột nhiên quát tầm một câu song chỉ vừa ra két một tiếng điểm ở quả cầu lửa ở trung tâm nhất sau đó quả cầu lửa một trận dừng lại tiếp theo bịch một cái nổ tung hình thành từng sợi từng sợi bay ra quỷ hỏa cheng cheng cheng diệp thần liên tục điểm ra ba chỉ tinh hỏa tung tóe len k e n k h u n g dứt khiến cho tứ phương vẫn vang vọng thật lâu không ngừng chỉ thấy hắn phía trước đang có một cái đen kịt trường hình sự vật trôi nổi với không toàn thân nóng ánh long lanh có từng sợi từng sợi đen kịt quỷ khí đang l ư ợ n lờ kiếm khí khai phong diệp thần đột nhiên hét một tiếng miệ p h u n một cái két một tiếng một đạo đen kịt ánh kiếm dễ ra kiếm khí loay lên đạo mắt len keng đánh vào trôi nổi thật dài tinh thể bên trên khiến cho hóng ánh tinh thể màu đen một trận run dày len keng một đạo lại một luồng ánh kiếm loay lên hung ánh đánh vào tinh thể bên trên khiến cho tinh thể mảnh vụn tung tóe chỉ thấy một thanh màu đen bảo kiếm chính từng điểm từng điểm bày ra mà ra phong mang từng điểm từng điểm tiết lộ tựa hồ phủ đầy bùi đã lâu cuối cùng cũng phải khai quật ngâm nhưng vào lúc này một tiếng nhỏ bé ngâm khẽ t r u y ề n đến như có như không khiến cho người khó có thể nhận biết thật giả thế nhưng nay một tiếng ngâm k ẽ do nhược c n g cường chuyển đến từ từ hình thành một luồng kinh người kiếm reo ngâm một tiếng kinh thiên kiếm reo diệp thân vẻ mặt vui vẻ há mồm chính là phu n một cái một luồng bàng bạc quỷ lực lượng dâng trào ra dường như núi lửa bạo phát một nửa đem hư không một thanh màu đen bảo kiếm nhẫn chìm oong long một luồng bàng bạc quỷ lực lượng mãnh liệt mà vào khiến cho quỷ kiếm một trận oong long tựa hồ chuyển ra một trận hưng ơ phấn hoan hô nó đang điên cuồng nuốt trừng mãnh liệt mà đến quỷ lực lượng đây là diệp thần quỷ trong lòng sức mạnh thuộc về chính hắn sức mạnh chen rốt cục trải qua hồi lâu nuốt trừng quỷ kiếm tựa hồ ăn no như thế ken một tiếng c mà lại nếu là nhìn kỹ còn có thể phát hiện từng tia một kinh người màu tím lam hoa văn tựa hồ là một đoá lại một đoá bé nhỏ quỷ hỏa ở tạo thành khiến cho người một trận kinh ngạc xèo diệp thần tiện tay một chiêu quỷ kiếm xèo vừa đưa ra đến lòng bàn tay của hắn một luồng thân thiết khí tức từ thân kiếm chuyển đến phảng phất trước mắt chính là mình linh hồn một phần một thanh này quỷ kiếm làm hắn nội tâm một trận thỏa mãn một luồng vui sướng tràn ngập t ứ phương đây mới là thuộc về chính hắn vũ khí ẩm hả diệp thần lông mày đột nhiên một túc cảm giác bên ngoài truyền đến một cái văng trầm quáng động hơi run lên khiến cho trong lòng hắn có chút tức giận đột nhiên bị quáy dày tự nhiên không có hảo tâm tình lúc này mới vừa rèn đúc thật quỷ kiếm liền bị quáy dày tâm tình của hắn có thể thật mới là lạ chương mười bảy quỷ bộ nhất bộ nhất xác diệp thần sắc mặt lạnh lẽo ai lại chạy tới quay dối hắn này làm hắn rất là phẫn nộ cả người tràn ngập một luồng hơi lạnh quỷ khí âm trầm lan lộn sôi trào có hừng hực quỷ hỏa đang thiếu đốt hắn thật sự nổi giận ẩm mà nhưng vào lúc này một bóng người từ đen kịt quỷ trong x ư ơ n g bay ngược mà đến đảo mắt bịch một cái nện ở trước mặt hắn diệp thân sắc mặt xứng sở tiếp theo nhìn rõ ràng người đến nhất thời một trận phẫn nộ lý lao diệp thân sắc mặt phát lạnh vung tay lên nhất thời một luồng bàng bạc quỷ khí mãnh liệt mà đến đảo mắt liền tan vào lý lao thân thể khiến cho hắn hư huyễn thân thể một trận ngưng tụ nhìn thấy như vậy nội tâm hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm lập tức sắc mặt một trận lạnh l é o nhìn chằm chằm c u ồ n c u ộ n khói đen ở ngoài con mắt sát cơ trợt lóe lên các chủ cẩn thận hỏa quỷ ba người n g đến đây gây sự nô minh đám người đã bị đánh thành trọng thương lý lao sắc mặt vô cùng suy yếu nói ra một câu như vậy theo ta đi ra ngoài ta ngược lại muốn xem xem này hỏa quỷ bang đến rồi cái gì nhân vật mạnh mẽ diệp t h ầ n khẽ vớt cảm nói ra một câu như vậy lời lạnh như băng hắn tiếng nói vừa dứt bay thẳng đến hang động ở ngoài đi ra ngoài khiến cho trên đất lý lão một trận ngạc nhiên tiếp theo nhanh chóng bỏ lên cũng theo đi ra ngoài gào thét diệp thần phủ đạp xuống s ra tay động h t thì có một luồng đáng sát na kia đối diện truyền đến một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ tựa hồ đối với đánh tới một ánh kiếm rất là kinh dị ánh kiếm gào thét một đường liệt không mạc qua nát tan tứ phương màu đen quỷ khí rốt cục nhìn thấy đối diện một đạo thân ảnh khôi ngô hừ cái kia vừa đến bóng người hư lạnh một tiếng dỗi tay một cái năm ngón tay v ỗ lấy phím một tiếng liền đem đánh tới ánh kiếm ngắt một cái nát tan mà hắn nhưng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước đang có một bóng người chậm rãi đi ra khói đen một đôi mắt trên d ư ớ i đánh giá càng xem liền càng kinh ngạc ngươi chính là thủ lĩnh của bọn họ này một tên khôi ngô nam tử sắc mặt lạnh leo quát lên thực lực rất tốt thế nhưng ngươi lại dám ra tay với ta ngươi lẽ nào muốn bị đánh hồn phi phách tán sao quỳ xuống x i n tha ta có thể tha thứ người một mạng cái kia một tên nam tử tay chỉ tay quắt l ệ n h một câu nói như vậy khiến cho người một trận p h ẫ n nộ mà đối diện đi tới diệp thần vừa nghe sắc mặt càng lạnh lẽo quanh thân tràn ngập một luồng u n g tùm sắc cơ muốn đông lại từ phương quỳ xuống đất x i n tha diệp thần hai bước đi tới trước mặt nhìn l ư ớ t qua nằm dưới đất ngộ minh chờ người từng cái từng cái thân thể hư huyễn tựa hồ sau một khắc liền muốn tiêu tan giống như vậy làm hắn nội tâm sát cơ rất đậm được rồi rất diệp thần sắc mặt một trận lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm đối diện cái kia một tên nam tử nói rằng hỏa quỳ bang Các n g ư ơ i rất uy vũ mà ta nhớ tới chúng ta vừa mới đến nơi này tựa hồ không có chọc tới các ngươi chứ hừ hừ cái kêu một tên nam tử một mặt xem thường hừ nói vậy là các ngươi không biết cân nhắc ta đến chiêu mộ các ngươi là nhìn vừa mắt các ngươi không ngờ vẫn đúng là dám từ chối còn muốn động thủ với ta không giết chết bọn họ đã rất nhân tử tiểu tử ngươi thức thời bé ngoan thần phục không phải vậy ngươi hãy cùng bọn họ như thế nằm trên đất đi hắn sau đó lại lạnh giọng nói ra một câu nói như vậy nói xong diệp thần sắc mặt khôi phục bình thản nói rằng nếu ngươi nói xong vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi cái gì cái kêu một tên nam tử vẹ mặt ngờ ngơ mà sau lưng hắn khoảng một nghìn người càng là vẻ mặt ngạc nhiên từng cái từng cái sắc mặt khó mà tin nổi bọn họ đang n g à người n thế nhưng diệp thần cũng không có thời gian đi l ờ ra hắn bóng người lóe lên biến mất rồi c h e n ngâm một tiếng len ken truyền đến tiếp theo một trận kinh thiên kiếm g i e o cái kêu một tên khôi ngô nam tử nhất thời tỉnh lại tiếp theo sắc mặt một trận đại biến sợ hãi t r ừ n g mắt phía trước、sì. một đạo đen k ị ánh kiếm trợt lóe lên hắn muốn nhanh chóng lùi về phía sau nhưng đáng tiếc đã không kịp anh kiếm vạch một cái ánh sáng lạnh lẽo xì một tiếng một cái đầu lâu bay ngang mà lên có một luồng đen kịt quỷ khí đang phun trào tiếp theo bịch một cái nổ tung bị một thanh đen kịt quỷ kiếm một trận nuốt chừng sạch sẽ cái gì đại đội trưởng chết rồi cùng sau lưng hắn hỏa quỷ bang mọi người bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người mà trên đất ngô minh mấy người cũng là s ứ c sở không ngờ diệp thần vừa ra tay chính là thân u sát khiến cho trong lòng người sợ hãi giết hắn vì là đại đội trưởng báo thủ đối diện chừng một ngàn h ỏ a quỷ bang chúng nhất thời gào thét từng cái từng cái quỷ khí dân g trào đại đao hướng diệp thần hung á c chém giết mà tới quỷ khí dân g trào sắc khí tràn ngập tứ phương hư không nhất thời sôi trào lên khiến cho nằm ngô minh đám người sắc mặt của biến các chủ cẩn thận lúc này phía sau truyền đến lý lão một tiếng thét kinh hãi thế nhưng diệp thần nhưng là sắc mặt rất bình tĩnh một thân quỷ khí tràn ngập tay cầm một thanh đen k ị t trường kiếm ngâm quỷ kiếm ngâm khẽ có ánh kiếm vạch một cái xì một tiếng một bóng người thân thể r u lên sau p h í một tiếng nổ thành một đống quỷ vụ cuối cùng bị quỷ kiếm một thoáng nuốt chừng sạch sẽ quỷ bộ diệp thần sắc mặt lạnh lẽo q u á t nhẹ một câu như vậy bước chân đạp xuống bóng người quỷ dị biến mất không còn t â m hơi x o á t một tiếng quỷ kiếm ngang trời vạch một cái x o á t một tiếng một bóng người hư huyễn lóe lên cuối cùng biến mất không còn t â m hơi hồn phi phát tán Xì.、Sì. lộ minh chờ nhân thần sắc chấn động chỉ thấy diệp thần bóng người lóe lên bước chân một bước trong nháy mắt biến mất không còn tam hơi sau đó một đạo lại một bóng người bị ánh kiếm xẹt qua đầu lâu một bước một giết cuối cùng giết tiến vào đối diện ngàn người hỏa quỷ trúng bên trong a ta không muốn tự a ẩm một tên sơ cấp quỷ sĩ vẻ mặt sợ hãi dích đạo nhưng đ á n g t i ế c một luồng á n h kiếm lóe lên phịch một tiếng nổ thành một đoàn khói đen bị quỷ kiếm nuốt chửng một cái sạch sẽ diệp thân sắc mặt lạnh lẽo con mắt thước thăm thẳm làm quang một bước một chiêu kiếm g i ế t tiến vào trong đám người bước chân quỷ dị bóng người liên tục lấp lóe bóng người quá nhất thời có bóng người đổ nát biến mất dầm diệp thân lóe lên thon dài quỷ kiếm vạch một cái hư không xuất hiện một đạo đen kỵ độ con ánh sáng lạnh lẽo d â n một thoáng một đám họ quỷ ban quỷ tốt trực tiếp nát tan nổ thành một đoàn lại một đoàn quỷ vụ bị quỷ kiếm một trận tham lam hấp thu sạch sẽ các chủ thật mạnh Nô minh vẻ mặt giật mình bị diệp thần lần này đáng sợ giết chóc kinh sợ đến mức khó có thể ngôn ngữ mà cùng hắn như thế còn có dịch thủy vẻ mặt rất là giật mình không ngờ tới diệp thần lại mạnh mẽ như thế vừa đối mặt liền đem cái k i a m ộ t cái đầu lĩnh hàng đầu quỷ sĩ thuấn sát đây mới là các chủ thực lực phía sau lý l a o một trận giật mình hai mắt t r ừ n g lớn nhìn đối diện lóe lên vừa hiện diệp thần nhìn thấy trong tay một thanh đáng sợ quỷ kiếm một bước một giết một bước mười giết trực giết đối diện hỏa quỷ bàn chúng trong lòng sợ hãi a không ngươi không thể giết ta bang chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi một tên hơi hơi mạnh mẽ quỷ sĩ muốn phản kháng g i ế t gào liên tục đáng tiếc ánh kiếm lóe lên nào một thoáng một cái đầu lâu bay ngang mà lên có mánh liệt quỷ khí dâng trào sau thân thể g ầm nổ tung còn chưa từng tiêu tan liền bị một thanh quỷ kiếm nuốt chừng sạch sẽ giết diệp thần q u á t lạnh một tiếng quỷ bộ vừa ra bóng người liên tục lấp lóe lần lượt từng tên hỏa quỷ bang người bị đánh giết toàn bộ bị quỷ kiếm nuốt chừng sạch sẽ mà diệp thần nhưng là càng giết càng có lực khái nhân từ quỷ không i i ế đến m một bên trong truyền luồng n t khiết cực kỳ quỷ khí, k nháy hóa, thành thực hắn. h trái tim trong nháy mắt nuốt trường luyện hóa, trở cực lực của quỷ bị luyện lâu theo sau đó một vị hỏa quỷ bang chúng bị c h é m dứt toàn bộ tình cảnh bầu trời đ ă m đảng hơn một ngàn hỏa quỷ bang chúng liền như thế bị đánh g i ế t sạch sẽ khiến cho ngô minh chờ tất cả mọi người đờ ra một lúc bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới chính mình tuổi trẻ các chủ lại cường hãn như vậy một người một chiêu kiếm đảo mắt liền đem tất cả mọi người đánh rết sạch sẽ cái này làm người ta trong lòng sợ hãi hô diệp thần k h á nhà một cái bẩn t i ệ u khí kỳ thực bọn họ làm sao biết chính hắn dựa vào chính là một cái tiên phát chế nhân trước tiên động thủ chấp giật đánh g i ế t thủ lĩnh của bọn họ trong này dựa vào chính là một loại bộ pháp đây chính là tu luyện quỷ kiếm thuật mang đến một loại bộ pháp tên là quỷ bộ loại này quỷ bộ diệp thần cũng là mới bắt đầu tu tập chưa từng quen thuộc bất quá hắn cũng không từng muốn đến lại cường hãn như vậy chỉ có điều tiêu hao thực sự là quá h u n g mãnh may là hắn vừa giết quỷ kiếm vừa nuốt chừng mới có thể hơi hơi kéo dài một tháng o thời gian nếu không đã sớm ở lần thứ nhất đánh rết đầu lĩnh kia thời điểm không còn dám dùng ầm ầm nhưng vào lúc này diệp thần d ỗ tay một cái hướng tứ phương thu lấy một luồng b ả n g bạc quỷ khí hướng nằm mọi người bao phủ mà đi đảo mắt liền đem tất cả mọi người cho bao phủ lên đa tạ các chủ hồi lâu bị quỷ khí bao phủ mọi người rốt cục khôi phục như cũ từng cái từng cái vẻ mặt xấu hổ hướng diệp thần nói cảm ơn ngô minh dịch thủy đám người sắc mặt rất khó nhìn mới phát hiện này cùng nhau đi tới dường như đều là diệp thần ra tay cứu viện này bao nhiêu lệnh này một đám đại lao ra nội tâm rất khó chịu từng cái từng cái sắc mặt khó coi được rồi diệp thần sắc mặt hơi tái nhợt biến ảo mấy lần mới cuối cùng khôi phục như cũ đừng xem hắn giết sảng khoái kỳ thực tiêu hao đại suýt chút nữa thì hắn mặn g i à hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt không tốt mọi người nói rằng việc này cũng không thể trách đại gia dù sao chúng ta đi tới nơi này thời gian còn rất ngắn ngủi thực lực tăng lên chậm là có nguyên nhân cái khác liền muốn dựa vào chính các ngươi nỗ lực vâng các chủ n ỗ minh chờ người cùng kêu lên trả lời từng cái từng cái vẻ mặt chấn động mỗi người đều rõ ràng nhóm người mình tình huống đây là cần thời gian để tích lũy các chủ dịch thủy nhữ mày lại nói rằng lần này đến hỏa quỷ bang nhân viên đều từ hết ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ không giảng hòa chúng ta phải làm tốt chuẩn bị mới là đúng lý lao cũng theo tán thành hắn nói rằng các chủ cần cẩn thận dù sao hỏa quỷ bang là cái này chủ khoán g mạch thế lực mạnh mẽ nhất giết bọn họ nhiều như vậy bằng chúng hỏa quỷ bang sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta không sao cả diệp thân khẽ lắc đầu nói rằng binh tới tướng đỡ nước đến đất cản chúng ta cần làm chính là mau chóng tăng lên chính mình cái khác đều là hư ngô minh dịch thủy hai người ngươi phải nhanh một chút tổ chức các bên trong nhân viên chiến đấu đồng thời tăng cao thực lực thật ứng đối tương lai đến khả năng nguy cơ Diệp thần theo chương ò n nói nói n ra một câu nói như vậy. Đi về Đi đi. Diệp trước t h mười tám đại tu luyện diệp thần chờ người trải qua chuyện như vậy mỗi một người đều cảm giác được một luồng cảm giác gấp g á p nguy cơ bên trong người người đều điên cuồng tập trung vào đ à o mò tu luyện ở trong hỏa quỷ bang làm chủ khoán g mạch thế lực lớn số một không thể sẽ không biết người đến tử quang tin tức có thể lệnh diệp thần nghi hoặc chính là một tuần quá khứ còn chưa từng thấy hỏa quỷ bang có bất kỳ động tích gì nay một chuyện tự a hồ rất quỷ dị khiến cho diệp thần nội tâm cảnh giác nhắc tới cao nhất hắn chưa từng hối hận đem những người kia đều s á t quang hắn bây giờ thế lực cùng bản thân thực lực đều còn rất nhỏ yếu nếu không thể tới một người k i n h sợ sau một khắc khả năng bị thôn tính khanh khanh hát cám trong hầm mỏ có từng b ầ y từng b ầ y quỷ nô đang bận điệu từng cái từng cái nhanh chóng vung vẩy trong tay khoáng thu một trận len k e n không dứt, c ó tinh h ỏ a điểm điểm tung tóe quỷ kiếm c á t thành lập rất vội vàng hết thạy thành viên ngoại trừ đồng thời tới được hơn chín trăm người cái khác hơn chín trăm đều còn chưa từng nỗi nhớ nhà điều này sẽ đưa đến toàn bộ quỷ kiếm các chỉ có hơn chín trăm n g ư ờ i có thể trước đó tu luyện cái khác hơn chín trăm n g ư ờ i chỉ có thể tạm thời quan sát cái này cũng là phó các chủ dịch thủy quyết định hắn đối với những n à y nguyên bản đầu hàng tới được quỷ nô rất không tín nhiệm đương nhiên phải quan sát một ít thời gian trong hầm mỏ hơn chín trăm n g ư ờ i đang đào mỏ mà một mặt khác lại có hơn mười người hán tử khôi ngô ở thủ vệ phía sau bọn họ là một luồng đen kịt như mực sương ngủ l a n lộn sôi trào quỷ khí âm t r ầ m khiến cho người nhìn không rõ ràng mà n à y mười mấy cái hán tử người người một thân đen kịt chiến giáp tay cầm một cái đen kịt chiến đ o phong man lạnh lẽo bọn họ vẻ mặt rất nghiêm túc một đôi mắt lạnh lùng đảo qua tư phương khí tức có vẻ rất áp bức có thể có cao cấp quỷ tốt thực lực ở tại bọn h ắ n bảo vệ phía sau là một cái bị khai quật ra không gian khổng lồ bên trong đang có hơn chín trăm n g ư ờ i đang tu luyện những người này mới là quỷ kiếm các thành viên trọng yếu từng cái từng cái thực lực từ lâu đạt đến cao cấp quỷ tốt cảnh giới thấp nhất đều có trung cấp quỷ tốt mà trong đó tốt nhất còn thuộc về hai vị phó các chủ còn có một là bên trong cần phụ tá lý l a o ba người này thực lực vẹn vẹn này với diệp thần đã đạt đến đỉnh cao quỷ tốt thực lực một thân sức mạnh vô cùng cường đại giờ khác này ba người chính đang thảo luận cái gì từng cái từng cái lông mày níu chặt tựa hồ gặp phải vấn đề nan giải gì dịch thủy ngươi nói một chút này hỏa quỷ bang đến cùng muốn làm cái gì nô minh vẻ mặt rất khó nhìn hỏi ra một câu như vậy một tuần cũng không gặp có động tinh gì hắn buồn bực là có nguyên nhân nay một tuần đến chưa từng nhìn thấy hỏa quỷ bang có bất cứ động tinh gì nội tâm tự nhiên rất bất an mà dịch thủy nhưng là hơi nhữu mày một đôi mắt thâm thúy cực kỳ có trí khôn quang đang lõi lên hắn có chút suy nghĩ nói rằng trước tiên không đội chúng ta chỉ có thể yên lặng xem biến đổi trước tiên tu luyện tới đi hắn hỏa quỷ bang bất động liền tốt nhất tốt nhất có thể lại lâu một chút thời gian đối với chúng ta như vậy mới có lợi tiểu dịch nói rất đúng lý lao khẽ vuốt c ầ m tán thành nói rằng n ô minh ngươi nhưng là phó các chủ muốn bình tĩnh đừng trước tiên rối loạn chính mình trận tuyến như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người khác chúng ta bây giờ tình huống rất vi diệu không qua loa được ta biết rồi cảm tạ lý lao nhắc nhở n ô minh tỉnh lộ lại cảm kích nói một tiếng cảm tạ hắn hơi bình tĩnh lại suy nghĩ một chút mới nói nói nếu bọn họ bất động vậy chúng ta liền đến một cái đại tu luyện đem cái tia chín trăm người toàn bộ đưa tới đồng thời tu luyện Vừa vừa đào mỏ vừa tu lý u nhiêu. đầu y Thủy ệ n đến bọn nhẫn đến Cũng cân nhắc, liền gật đầu đồng ta thể một gật bao được. xem mại họ Dịch hơi có này hơn 900 người đều lao à trước k i tới được, có thể tín nhiệm. Nếu muốn tu luyện, vậy thì tới một tu tâm tu nhiệm. người đại lại giờ phải biện được, ngược có chờ cũng còn không pháp, không Nếu muốn luyện, luyện, bằng an luyện. làm Lý l vậy bây ngài nói các chủ vì sao không cho chúng ta lên cấp quỵ sĩ nộ minh theo hỏi ra như thế một vấn đề a lý lao hơi một màn cảm trầm ngâm một thoáng mới cười nói các chủ như thế g i ậ n dò tự nhiên sẽ có đạo lý chúng ta cứ dựa theo các chủ đi làm là tốt rồi muốn nhiều như vậy làm cái gì ta suy đoán dịch thủy đột nhiên mở miệng cười nói các chủ nhất định là gọi chúng ta trước tiên tích lũy ta cảm giác mình còn chưa từng đến đỉnh cao mà là còn có thể đang tăng lên một thoáng nghĩ đến các chủ lại như thế một cái uy tứ thì ra là như vậy hai người vừa nghe nhất thời bừng tỉnh bọn họ cũng có như vậy một cái cảm giác tựa hồ nhóm người mình thực lực chưa từng đạt đến cực hạn nhất còn có thể lại tăng lên một thoáng đây chính là cái gọi là cực hạn chỉ có đạt đến cực hạn lại đi thăng cấp sẽ mạnh hơn người khắc h à n rất nhiều đây chính là một cái chi tiết nhỏ các chủ chính là các chủ nghĩ tới thực sự là chú đáo nô minh hơi cảm thán một câu như vậy chính hắn cũng không từng chú ý tới như thế một cái chi tiết nhỏ như diệp thần không nói hắn vẫn đúng là mau mau tăng lên cấp bậc của chính mình này nói chuyện là có thể lại tích lũy một thoáng thành tựu cuối cùng sẽ cao rất nhiều dù sao hắn tích lũy so với người khác lớn so với người khác muốn thâm hậu thực lực tự nhiên không giống nhau tu luyện đều lên cho ta đến nô minh đi tới một cái không gian thật lớn bên trong hướng từng luồng từng luồng khói đen bên trong hô lên một câu như vậy nhất thời làm phía trước một mảnh quỷ khí quay cồn một hồi sôi t à o Tựa hồ phía trước là một phía hồ là m ả nhưng mánh liệt biển rộng, trong đó còn n liệt g đó có ờ i ả h khiến cho lắc lư, n ư Nhưng ờ i nghĩ hoặc. Dầm. Đùng. Đùng. hoặc. Dầm. vào lúc này quỷ khí một trận tán loạn dầm một tiếng từng bầy từng bầy khôi nô quỷ tốt chỉnh t ề nhanh chân đi đến bước chân trong lúc đi khiến cho tứ phương một trận run r u dày đào mắt phịch một tiếng chỉnh t ề như một đứng ở trước mặt từng cái từng cái thần sắc bình tĩnh nhìn nô minh rất tốt nô minh vẻ mặt một trận thỏa mãn đây là hắn này một tuần đến nỗ lực kết quả trước mắt hơn chín trăm người từng cái từng cái người mặc hấp giáp tay cầm lạnh leo chiến đao một thân quỷ khí mãnh liệt tựa hồ có một lồn u g rung manh khí tước tất cả mọi người ngô minh sắc mặt nghiêm nghị hét ra một câu như vậy nói chia làm hai đội một đội luyện tập phối hợp sẽ giết một đội kế tục tu luyện còn có đem hôm nay đào mỏ nhiệm vụ cho hoàn thành có nghe hay không phải một tiếng tề hống lệnh tứ phương chấn động có nê hôi gì rào lướt xuống để ngô minh vẻ mặt một trận thỏa mãn hắn đem những người này xem là binh sĩ đến huấn luyện hắn khi còn sống nhưng là một tên quân nhân tự nhiên biết quân đội sẽ giết cần chính là cái gì tất cả mọi người huấn luyện đều là ngô minh một người tới gánh chịu hết cách rồi ai bảo nơi này liền hắn biết cái này cái dịch thủy là một cái trí giả chỉ có thể làm kiếm các tương lai bày mưu tinh kế mà lý lao càng là bên trong cần hảo thủ tự nhiên không thể tới giúp hắn quỷ kiếm các tất cả mọi người đều đang bận rộn tu luyện tu luyện sau đó luyện tập luyện tập đào mỏ đào mỏ mỗi một người đều bận điệu không thể tách rời ra một tuần lại một tuần quá khứ nhưng dù là chưa từng nhìn thấy h ỏ a quỷ bang có bất cứ động t í n h gì này h ỏ a quỷ bang đang dở trò quỷ gì ở quãng động nơi sâu xa nhất một cái không gian thu hẹp bên trong đang có một bóng người nỉ non một câu như vậy người này chính là diệp thần hắn ở đây vừa tu luyện chính là hơn một tháng thời gian ngoại trừ t ỉ n h cờ đi ra ngoài để điểm mọi người một cái những thời gian khác đều ở nơi này tu luyện diệp thần lông mày sâu sắc n h u lên làm sao cũng không nghĩ ra thầm nghĩ này hỏa quỷ bang lẽ nào đang nổi lên âm n h ư gì nhưng là chỉ chúng ta này ngàn thanh người tuy tiện phái một cái nhân vật mạnh mẽ lại đây là có thể thu thập thế nhưng vì sao nhưng không thấy động tĩnh lẽ nào hỏa quỷ bang xem thường để ý tới chúng ta diệp thần n h ỉ non một câu như vậy có thể đây tuyệt đối là không thể duy độc nói rõ hỏa quỷ bang hoặc là bị chuyện gì cho trì hoãn như vậy mới phù hợp tình huống dù sao hơn một tháng cũng không từng nhìn thấy ai cũng sẽ cho rằng trong đó có vấn đề không đến liền tốt nhất hắn hơi khép cười một tiếng lẩm bẩm nói các ngươi không đến ta liền nhiều chút thời gian đi tích lũy bây giờ ta thiếu thốn nhất chính là thời gian chờ ta tu luyện mạnh mẽ trở lại vậy thì xem a i bắt nạt a i đi ra ngoài trước nhìn một chút bọn họ tu luyện ra sao rồi diệp thần nói liền đứng dậy đi ra ngoài vừa đi liền vừa đem tứ phương bao phủ một l u ồ n quỷ khí nuốt trừng lấy cuối cùng nơi này lại khôi phục dáng dấp lúc trước hang động đen kịt loang loang lộ lộ vách tưởng đây là bị diệp thần khai của ra hắn nhưng là vừa tu luyện vừa đào móc đem tứ phương đều đào thành một cái không gian thật lớn mà hồn tinh thì bị hắn nuốt trừng sạch sẽ bất quá phần lớn đều là cái kia một thanh quỷ kiếm nuốt trừng diệp thần đúc thành quỷ kiếm có thể nuốt trừng vô biên quỷ khí thông qua thân kiếm rèn luyện sau được một luồng tinh khiết quỷ khí này một loại quỷ khí tinh khiết đáng sợ rất dễ dàng liền bị quỷ tâm luyện hóa trở thành sức mạnh của chính mình liền ngay cả diệp thần chính mình cũng kinh ngạc hồi lâu diệp thần vừa đi vào một cái không gian thật lớn xuyên qua một luồng nồng nặc quỷ khí nhất thời nghe được từng tiếng chỉnh tề hô quát chuyển đến tiếp theo mặt đất chính là một trận dung chuyển tứ phương hơi run dày càng có một luồng khí thế kinh người bao phủ tới rất tốt diệp thần vẹn mặt một trận thỏa mãn liền như thế nhìn về phía trước một loạt bài hán t ử khôi ngô ở huấn luyện chỉnh tề bước nhanh chiến đao u n g tùm hướng phía trước một trận mánh phách không khí gào thét quỷ khí nổ tung càng có một khí thế bàng bạc bao phủ tứ phương khiến cho người vừa thấy phản phất tiến vào một cái chiến trường thê thảm Dầm. Tham kiến các chủ. nô minh chờ người vừa thấy diệp thần đến nhất thời dầm một thoáng một cái chỉnh tề xoay người thống ra một câu như vậy tiếng gầm cuồn cuộn tựa hồ muốn xông ra phong tỏa bất quá cuối cùng vẫn là bị một luồng quỷ khí cho ngăn cản rất tốt diệp thần vẻ mặt than thở nói rằng nô minh làm rất tốt không ngờ ngươi lại đem bọn họ huấn luyện thành như vậy để ta cảm giác đối mặt chính là một nhánh vô địch đại quân rất hùng tráng rất uy vũ các chủ quá khen rồi nô minh vẻ mặt lúng túng l ó e lên nói rằng bọn họ chỉ là huấn luyện có cái dáng vẻ thế nhưng sẽ rết lên liền không được biết rồi ta không lợi hại như vậy mới mấy ngày liền huấn luyện ra vô địch đại quân đó là nằm mơ đi n à y đã rất tốt rồi vào lúc này chuyển tới từ phía bên cạnh một thanh âm diệp thần xoay người nhìn lại mới phát hiện là lý lao cùng dịch thủy hai người chỉ thấy lý lao cười ha ha đi tới nói rằng các chủ ngươi cuối cùng cũng coi như là tu luyện được rồi các chủ dịch thủy hướng diệp thần hơi thi lễ cười nói chúc mừng các chủ lên cấp cảnh giới cao hơn chúng ta có hy vọng ha ha diệp thần khẽ mỉm cười nói đừng làm những ngày hư ta hiện tại bất quá là quỷ sĩ cảnh giới vẫn là rất nhỏ yếu、Ấm. chương á c c ủ việc rồi. lớn không n h tốt n g vào l ú mười chín h ỏ a quỷ đột kích rộng rãi bên trong không gian diệp thần đám người sắc mặt khó coi từng cái từng cái nhìn c h ầ m c h ầ m một đạo hoang mang chạy vào bóng người từng người nội tâm đều hơi chìm xuống tựa hồ linh cảm đã có việc không tốt phát sinh sắc mặt đều rất âm trầm các chủ phó các chủ việc lớn không tốt rồi nay một tên quỷ tốt sắc mặt hoang mang chạy đến trước mặt một thoáng liền ồn ào một câu như vậy tựa hồ gặp phải cái gì chuyện lớn bằng trời mà lời của hắn nhưng làm mọi người trong lòng cảm giác nặng nề từng người đều lóe qua một đạo ý nghĩ tựa hồ nên đến hay là muốn đến rồi nên đến hay là muốn đến diệp t h â n nhỉ non một câu như vậy sắc mặt lạnh lẽo quát lên h o n g cái gì hoảng hốt hoảng như vậy còn thể thống gì cho ta cẩn thận nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra vâng các chủ cái kêu một tên quỷ tốt vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơi bình tĩnh dưới mới nói, nói các chủ hỏa quỷ ban một tên cường giả xuất lĩnh hai thiên quỷ tốt đột kích bên ngoài tất cả mọi người đều bị chế phục còn có hơn mười người bị tại chỗ đánh nát hôn thách h ỏ a quỷ bang cuối cùng vẫn là đến rồi nô minh cùng dịch thủy chờ người vừa nghe từng người thở dài một câu như vậy tựa hồ đối với hỏa quỷ bang đến chưa từng kinh ngạc kỳ thực bọn họ đã sớm làm được rồi đối mặt trả thù chuẩn bị từng cái từng cái nỗ lực tu luyện chính là vì có thể ứng đối này đến nguy cơ đến rồi sao diệp t h â n nhỉ non một câu như vậy lập tức xoay người nói rằng các ngươi ai cũng không cho phép đi ra ngoài lần này nguy cơ do ta một người để giải quyết đừng làm hy sinh vô vị hối hồ ta không muốn bại lộ các h những thực ú n này. g ta lực c chủ lô minh chờ người vừa nghe nhất thời thay đổi sắc mặt hắn cả kinh nói các chủ không thể ngươi là chúng ta quỷ kiếm các thủ lĩnh làm sao có thể để một mình ngươi đi đối diện nguy cơ ta không đồng ý lý lao thay đổi sắc mặt hô lên một câu hắn nói rằng các chủ ngươi là chúng ta thủ lĩnh không thể một mình mạo hiểm chúng ta không một cái sợ chết ngươi một câu nói chúng ta liền g i ế t ra ngoài các chủ lô minh cùng lý lao nói rất đúng dịch thủy lông mày thâm túc nói rằng các chủ làm như vậy rất không thích hợp làm chúng ta thân là kiếm các một thành viên sao có thể lưu lại chờ đợi mà để lãnh tụ một thân một mình đi ra ngoài đối mặt nguy hiểm chúng ta không sợ chết từ chiến từ chiến giờ khắc này cái kia hơn chín trăm quỷ tốt cùng nhau giống to từng cái từng cái dơ lên cao chiến đao biểu hiện quyết tuyệt muốn chết chiến bọn họ vừa nghe diệp thần lại muốn một mình đi ra ngoài mà để bọn họ một đám người ở chỗ này chờ chờ này lệnh tất cả mọi người nội tâm một trận cảm động được rồi các ngươi nghe ta một lời diệp thần trong lòng trấn an hơi xua tay thét ra lệnh mọi người nói rằng ta lần này đi ra ngoài cũng không phải là muốn xe giết cũng không thể đi chịu chết nơi này tất cả mọi người đều là chúng ta kiếm c ắ t tương lai không thể sai sót huống hồ hắn hơi dừng lại một chút đảo qua mọi người mới nói nói huống hồ thực lực của chúng ta đều còn rất nhỏ yếu nhân viên ít ỏi không chịu nổi một cái tổn thất thật lớn chúng ta không rõ ràng này vừa ra đi gặp sẽ không bị tại chỗ chém giết vì lẽ đó các ngươi nhất định phải lưu lại đây là vì chúng ta quỷ kiếm c ắ t lưu lại một phần hy vọng đây là mệnh lệnh diệp thân sắc mặt lạnh lẽo quát lên ai dám cãi lời ta mệnh lệnh thứ nhất vậy này cái kiếm các cũng không cần phải kế tục tồn tại ta cũng không muốn làm tiếp người các chủ này vâng các chủ nỗ minh chờ nhân thần sắc không cam l ò n g sắc mặt cực kỳ khó coi từng cái từng cái sắc mặt xấu hổ thầm hận nhóm người mình thực lực thấp kém không thể cùng diệp thần cùng nhau đối mặt nguy cơ ở đây hơn chín trăm n g ư ờ i từng cái từng cái n ắ m đấm n ắ m chăm chú chiến đao k h ẽ run một thân khí tức kịch liệt sôi chảo quỷ khí âm t r ầ m có lửa g i ậ n cháy lương thực đều cho ta đợi ở chỗ này diệp thần nói ra một câu như vậy trực tiếp xoay người rời đi đảo mắt liền chui tiến vào c u ộ n c u ộ n khói đen bên trong biến mất ở trong mắt mọi người duy độc còn lại một đám vẻ mặt không cam lỏng sắc mặt xấu hổ mọi người từng cái từng cái yên lặng đứng không hề tiếng động các chủ dịch thủy vẻ mặt hơi phức tạp nỉ non một câu như vậy tựa hồ đối với diệp thần hành vi vừa cảm thấy vui mừng lại cảm thấy bất đắc dĩ mọi người giờ khắp này đều cảm giác được nhỏ yếu bất đắc dĩ từng cái từng cái nội tâm âm thầm thể nhất định phải nỗ lực tu luyện thành tựu càng cao hơn càng mạnh hơn lý l a o chúng ta nên làm gì nô minh vẻ mặt dễ dụa hướng vừa lý l a o hỏi ra một câu như vậy hắn nói rằng lẽ nào chúng ta thật muốn ở chỗ này chờ chờ thủ lĩnh một người đi đối mặt nguy hiểm hắn nắm đấm nắm chặt ngón tay nắm khanh khách vang lên sắc mặt một trận biến ả o cùng dãy r i a nội tâm một trận dày vò ai mà lý lao thì lại hơi thở dài một tiếng nhìn phía trước khói đen thật lâu xuất thần hồi lâu sau mới hơi tỉnh táo hắn nói rằng các chủ đây là muốn bảo vệ chúng ta điểm này tinh h ỏ a không muốn một thoáng liền cho hủy diệt lý lao rất chính xác dịch thủy lúc này mở miệng hắn nói rằng các chủ ý nghĩ hẳn là cho dù hy sinh chính mình một cái thế nhưng vẫn là có thể tuyển ra một cái các chủ nếu chúng ta đám người kia đều không còn cái kia muốn một lần nữa tìm kiếm rất lâu bồi dưỡng rất lâu khả năng thậm chí đều không thể tìm tới vẫn là một vấn đề ánh sao có thể liệu nguyên n ỗ minh n h ỉ non một câu như vậy ba người đối diện lẫn nhau không nói gì cũng không biết làm sao đi mở miệng mà ở đây hơn chín trăm quỷ tốt càng là trơ mặc không có ai sẽ muốn chết thế nhưng giờ k h ắ c này mọi người nội tâm nhưng nghĩ muốn đi chịu chết chúng ta g i ế t ra ngoài n ỗ minh sắc mặt giận dữ hống ra một câu như vậy hắn một cái xoay người quát lên các ngươi ai muốn ý theo ta g i ế t ra ngoài ta tuyệt đối không thể quang trở chúng ta lanh tụ một mình đi mạo hiểm các ngươi đồng ý sao không muốn dết ra ngoài giết giết giờ k h ắ c này phía sau cái kia chín trăm quỷ tốt nhất thời bạo phát từng cái từng cái dơ lên cao lạnh leo c h i ế n ao một thân khí thế bao phủ mà ra nhiều tiếng g i í t g à o chấn động t ứ phương khiến cho không ít bùn thạch gì rào lướt xuống chậm đã một bóng người lóe lên ngăn ở trước mặt sắc mặt hắn giận dữ quát lên các ngươi muốn làm gì muốn g ã i lời các chủ mệnh lệnh sao các ngươi đều muốn đi chịu chết đúng hay không ngô minh ngăn ở trước mắt một người này chính là dịch thủy hắn quát l ệ n h một tiếng nói ngươi thân là kiếm các phó các chủ lại dám đi đầu cãi lời các chủ mệnh lệnh người chẳng lẽ không biết n à y vừa ra đến liền là chịu chết người muốn đem kiếm các tương lai đều t r ô n vùi rồi chứ ta mặc kệ n ộ minh một trận giết h ảo sắc mặt nộ hồng quát lên ta chỉ biết là các chủ lần đi nguy hiểm chúng ta thân là kiếm các một thành viên nhất định phải theo chúng ta lãnh tụ đồng thời có nạn cùng chịu chúng ta đều t ử quá một hồi còn sợ gì giết giết giết chúng ta không sợ chết tiếng nói của hắn vừa rơi xuống phía sau nhất thời truyền đến một trận giết h ảo chín trăm quỷ tốt dơ lên cao chiến ao s á t khí ngút trời bọn họ từng cái từng cái sắc mặt nộ hồng một thân quỷ khí x ô i trào không n ớ t phản phất chính là một lồn u g dâng trào hóa diễm được rồi vào lúc này lý lao rốt cục đi ra hắn nhìn một chút không ai nhường ai hai người vẻ mặt nhất thời một trận bất đắc dĩ hai người này đều là quỷ kiếm các phó các chủ thân phận như thế thực lực cũng là sắp xỉ hai người này n á o trọ vẫn đúng là làm hắn trở nên đau đầu ta nói các ngươi khỏe a lý lao ra mặt run run một hồi nói rằng hai người các ngươi đều là phó các chủ làm sao còn như vậy tiểu hài tử khí để các chủ biết rồi nhiều không được nhìn hai người các ngươi mắt to chừng mắt nhỏ còn có các ngươi này q u ầ n t h ằ n g nhóc liền biết g i ế t g i ế t g i ế t các ngươi giết cái gì lý lao càng nói càng kích động lời nói hàng loạt phun ra khiến cho ngô minh chờ người một trận xấu hổ từng cái từng cái dồn dập túi đầu dường như từng cái từng cái phạm sai lầm sắc tiểu hải tử lý lao vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì cũng không thể ở đây làm chờ ngốc chờ chứ ngô minh cuối cùng bình tĩnh lại hỏi ra một câu như vậy do dịch thủy tới nói đi hắn là kiếm các duy nhất một cái t r í giả lý lao trực tiếp trở về một câu nói như vậy sắc mặt một trận cứng ngắc hiếm thấy l u n g túng nói lên hắn nói rằng lý lao mắng rất đúng ta nhưng là có chút kích động thân là một cái trí giả phải làm duy trì một cái đầu vóc thanh tỉnh vậy ta liền đến nói một chút dịch thủy vẻ mặt khôi phục bình thản một đôi thâm thúy con mắt sáng lên lớp l ó á hắn nói rằng chúng ta trước tiên không cân nhắc đi ra ngoài hay không mà là t i ê n khảo lự chúng ta sau khi rời khỏi đây là đến giúp các chủ vẫn là vì hắn tăng thêm phiền phức ngẫm lại chúng ta đều là một đám trói buộc chúng ta là trói buộc lỗ minh chờ nhân thần sắc xứng sở nỉ non một câu như vậy từng cái từng cái nội tâm nhất thời trầm trọng vô cùng nay một cái thiết sự thực nhưng rất đà kích trong lòng mọi người một luồng nhiệt khí cái kia một luồng cảm xúc mãnh liệt rốt cục bị một c h ậ u nước lạnh rội tình rồi ai dịch thủy khe khẽ thở dài nói rằng ta tâm tình cũng rất hạn nhưng đây là một cái sự thật không thể chối cãi chúng ta chính là một đám nhỏ yếu c h ó i buộc mặt tôi đừng xem mỗi một người đều là quý tốt có thể mới cấp thấp nhất một cấp độ chúng ta lấy cái gì đi liều mạng nhưng ta nội tâm rất không cam tâm a n ỗ mình gầm nhẹ một câu như vậy sắc mặt tái xanh ta cũng rất không cam tâm dịch thủy vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng n ô minh không muốn hành động theo cảm tình chúng ta là kiếm các cao tầng không thể chỉ dựa vào một luồng kích động là có thể còn nhất định phải có một cái đầu góc tỉnh táo lạc giác n ô minh sắc mặt biến đổi nắm đấm nắm khanh k h á c h v ă n g lên sắc mặt một trận dữ tợn hắn một thân quỷ khí âm trầm một luồng lại một luồng sóng khí quét ra tựa hồ nội tâm không ổn định dẫn đến một thân quỷ khí dung chuyển không nớt n ô minh còn không tỉnh lại một tiếng quát lạnh chuyển đến thức tỉnh một mình khổ sở n ô minh sợ hai đến sắc mặt hắn nhất bạch một trận nghĩ đến mà sợ hai không nớt hắn hướng vừa lý lao nhìn lại vẻ mặt cảm kích nói rằng đa tạ lý lão ta thiếu một chút liền mà khi còn sống nghe nói người sẽ tẩu hỏa nhập mà không ngờ linh hồn cũng sẽ nhập mà a người a người lý lão một trận bất đắc dĩ nói rằng các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều ta lão già một người đi ra ngoài nhìn một chút nhìn bên ngoài là một cái tình huống thế nào lại nói cái khác lý lão không cần nói nữa rồi dịch thủy cùng n ô minh hai người thay đổi sắc mặt há một muốn nói lại bị lý lao trực tiếp đánh gãy hắn vừa đi liền vừa nói nói các ngươi đều là kiếm các tay trái tay phải không thể sai sót chương n đến liền ta đ ợ c rồi. hai mươi quỳ giả nô g minh chờ người bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngây người đặc biệt khi thấy cái kia một đạo bay tới bóng người thì từng cái từng cái vẻ mặt đại biến các chủ đạo nhân ảnh này chính là vừa mới đi ra ngoài diệp thần giờ khác này thân thể một trận run dày dầm một thoáng ngã tại mọi người trước mặt hắn một tay nắm một thanh đen kịp trường kiếm có quỷ khí từng sợi lam văn nhấp nháy phong mang kiếp người đừng tới đây diệp thần quát lạnh một tiếng uống chế muốn v ọ t tới mọi người hắn nói rằng các ngươi đều cho ta đợi ở chỗ này ai cũng không cho phép đi ra ngoài người đến rất mạnh là một tên mạnh mẽ quỷ giả vèo hắn tiếng nói vừa dứt bóng người trực tiếp bắn ra mà lên trong nháy mắt lại xông ra ngoài duy độc còn lại một đám ngơ ngác ngây ngốc mọi người còn có từ dưới đất bỏ dậy đến lý lão sắc mặt hắn một trận không được mới chịu đi ra ngoài nhìn một chút không muốn liền bị va trở về nho nhỏ q u ỷ sĩ cũng dám theo ta hỏa quỷ bang đối nghịch coi là thật muốn chết lúc này một câu nói lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến ngựa k h i ung、um、t ù n c ù n g bố khiến cho mọi người nội tâm phát lạnh tiếp theo một khí thế bàng bạc bao phủ tới dầm một thoáng mọi người dồn dập bị trùng phi mà đi nỗ minh chờ người lúc này mới phát hiện mình chờ người vừa mới ý nghĩ rất một cười một cường giả là có thể đem bọn họ toàn bộ thân sát Ở ở hang động ở ngoài, ộ m tiểu đạo k h ô ngô kiên cường bóng người ngạo nghẽ mà đứng, hắn một thân đen kịt quỷ giáp, một cái to lớn chiến đào, quỷ khí âm trầm, có quỷ hỏa từng sợi nhảy lên.、Một、thân khí thế bàng bạc bao phủ bắt phương, quỷ vụ lên trăng lạnh nhìn nơi đang bóng người. giáp, gầy đôi kịt khí khí cái sợi hơi hơi có bạc bước chầm trước, bao bắt đó có đạo to đao, léo hỏa thế phủ chầm phía mà một một âm trầm, Một một mắt một t quỷ quỷ quỷ quỷ yếu ập, vụ tử cho ta thành thật khai báo những người kia là ai dết hắn lạnh lùng nghiêm nghị hỏi ra một câu như vậy một luồng đáng sợ sát cơ hướng phía trước bao phủ tới thẳng t h n g t h ẳ diệp thân sắc mặt một trận tái nhợt bước chân trà sắt liên tiếp lui về phía sau ba bước mới dừng lại một thân khí tức kịch liệt sôi trào hắn vẽ mặt một trận giật mình đối diện cái kia một tên nam tử chính là lần này đến hỏa quỷ bang đầu lĩnh là một tên mạnh mẽ quỷ giả ta không rõ ràng chỉ giao nộp hắn yêu cầu khoáng thạch sau bọn họ liền rời đi ta làm sao rõ ràng diệp thân sắc mặt tái nhợt nói ra một câu nói như vậy đ ồ h ố n trướng cái kia một tên quỷ giả sắc mặt phát l ệ n h cả giận nói dám lừa dối ta ta xem ngươi là muốn chết gào thét tiếng nói của hắn vừa rơi xuống một cái chiến đao trong nháy mắt hướng này vừa b ổ phong mang loại lên phá tan rồi không khí khiến cho tứ phương t r u y ề n đến một trận đáng sợ gào thét vúng diệp thân biến sắp mặt gầm lên một tiếng một thân quỷ khí sôi trào hướng trong tay quỷ kiếm lan tràn mà đi sau hai tay một lần trong nháy mắt hướng phía trước chính là một chém tê rồi một tiếng một đạo lệnh leo anh kiếm xe qua l ê n k e n tinh h ỏ a tung tóe đao kiếm phủ vừa đụng chạm nhất thời bùng nổ ra một luồng đáng sợ song khí trong nháy mắt quét ngang bát phương diệp thân biến sắp mặt chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng keo tới sau bệnh một cái liền bị đánh bay mà đi dầm hắn bóng người nhanh chóng bay ngược mà qua đem mặt đất vẽ ra một đạo sâu sắc vết tích p h ị c h một tiếng mới đánh vào trên vách tường diệp thần hô một thoáng n h ả y ra sắc mặt một trận trắng xám bóng người k h ẽ run từng sợi từng sợi quỷ khí ở t ă n g giã ồ、oh. thú vị tiểu tử cái kêu một tên quỷ g i ả sắc mặt một nhạ cười gằn nhẹ suốt một câu như vậy hắn nói rằng tiểu tử rất tốt một cái quỷ sĩ lại có thể tiếp ta ba chiêu mà bất tử ngươi nên cảm thấy vinh hạnh hiện tại ngươi có thể đi chết rồi vụ một tiếng long nóng chuyển đến khiến cho tứ phương hư không một trận dung chuyển sóng gợn từng trận kinh người dũng cảm cái kêu một tên quỷ giả trong tay chiến đao v ù nhẹ nhàng chấn động một luồng nông lung hào quang tản ra ánh đao u n g tùm sắt khí n g ú t trời tiểu tử ngươi có thể chết ở ta lê nham đao hồn k ỳ dưới ngươi có thể an tâm rồi cái kêu một tên tự xưng lê nham quỷ giả quát lạnh một câu nói như vậy ký chiến đao vạch một cái thêm một tiếng không khí bị phân cách hai nửa một đạo đáng sợ chân không ánh đao hướng diệp thần sung phong mạ tới giờ khắc này diệp thần sắc mặt một trận thảm biến trong con ngươi lập lòe một luồng điên cuồng tựa hồ muốn làm ra cái gì chuyện đáng sợ đến quý bộ ngàn cân treo sợi tóc diệp thần quát khẽ một câu cả người bị một luồng hắc khí bao vây bóng người lóe lên liền biến mất không còn t â m hơi mà lúc này một đạo đáng sợ ánh đao phá không giết tới ầm ầm một tiếng đem một bức vách tường oanh nát tan mặt đất bị lê ra một đạo thật dài khe có lạnh leo khí tức đang tràn ngập lê đường chủ thật mạnh vào lúc này ở phía xa một đám hỏa quỷ bang chúng thần sắt thán phục có người thậm chí kính nể nói ra một câu như vậy trong những người này bất phàm quỷ sĩ cương giả từng cái từng cái đối với bọn họ đường chủ lê n a m kính n g sợ hai chờ chút khiến cho người giật mình cái kia không phải phí lợi mà một cái q u ỷ sĩ sắc mặt một trận đắc ý nói rằng đường chủ uy vũ cái thế cái kia một cái tiểu tử lại dám cùng đường chủ tranh luận đây chính là một cái hành động tìm chết các ngươi sau đó có thể nhớ kỹ lạc là là phó đường chủ một đám người nhất thời r ồ n dập n ĩ n h hót từng cái từng cái vẻ mặt quyến rũ dường như muốn lấy lòng này một cái vẻ mặt ngạo nghệ thanh niên hắn chính là lê nham một cái trợ thủ là một cái đường phó đường chủ rất là uy vũ chết đi cho ta nhưng vào lúc này mọi người vẻ mặt giật mình phát hiện diệp thần chẳng biết lúc nào đến lê nham sau lưng một thanh un t ù m quỷ kiếm hướng hắn trái tim tản nhẫn đâm mà đi sau lưng một luồng sát cơ tới gần khiến cho lê nham sắc mặt một trận lạnh lẽo hắn không chút nào từng do dự cơ thể hơi một n à thử dồi một thoáng bụng bên trái bộ bị vẽ ra một đạo vết thương、Soạn. lê nham sắc mặt giận tí mặt nhìn thấy chính mình bụng bên trái bộ bị cắt ra một vết thương có quỷ khí từng sợi tán loạn đây là bị diệp thần một chiêu kiếm cắt ra nếu là ở buổi tối một điểm khả năng liền muốn mở một cái cửa đậu chết tiệt tiểu tử người chết đi cho ta ầm ầm lê nham nổi giận rít gào một câu một luồng khí thế đáng sợ từ thân thể phóng lên trời sau chiến đao hung ác hướng sau cắm xuống vào giờ phút này diệp thần vẻ mặt hơi sưng sở không ngờ chính mình lại sẽ thất bại tiếp theo bị cảm giác nguy hiểm mãnh liệt t h ứ c tỉnh c h e n diệp thần ở thế ngàn cân treo sợi tóc quỷ kiếm một cái hoành t r ạ n len ken một tiếng chặn lại rồi đâm xuyên tới lơi đ a o mà lúc này nội tâm còn đến không kịp thở ra một hơi liền cảm giác một nguồn sức mạnh mãnh liệt bịch một cái liền bị đánh bay ra ngoài gay go diệp thần nội tâm phát lệnh biết muốn học việc đúng như dự đoán nhìn thấy cái kia lê nham xoay người chính là một bước ngang qua mà tới sắc mặt hắn một trận lạnh lẽo con mắt sát cơ u n g tùm phủ một tiếp cận một cái chiến đao giơ lên tê rồi một thoáng manh phách mà tới chết ầm ầm theo hắn tiếng nói vừa dứt chiến đao vạch một cái mà xuống lưới đao lạnh leo t h ấ u xương khiến cho diệp thần cả người một trận lạnh lẽo hắn chỉ kịp xoay ngang trong tay quỷ kiếm ầm ầm một tiếng liền bị chiến đao cho trong nháy mắt đánh bay ra ngoài r à o diệp t h ầ n bóng người một trận bay ngược dao một thoáng vách tường đại địa trân chiến có đá vụn tứ tán tung tóe bụi mù cuồn cuộn quỷ khí một trận tán loạn biến mất sức mạnh đáng sợ lệnh tất cả mọi người vẻ mặt giật mình khắc khắc khắc khắc khắc bụi mù bên trong chuyến đến một trận ho sạc số thanh mọi người chỉ thấy diệp thần hai tay chống quỷ kiếm quỳ một chân xuống đất sắc mặt hắn một trận trăng xám ho khan liên tục phun ra một luồng lại một luồng nồng nặc quỷ vụ thân thể một trận lờ mờ tựa hồ muốn biến mất giống như vậy lệnh vô số người vẻ mặt kinh ngạc ồ lê nham lúc này đúng là kinh ngạc kinh ngạc nhìn xa xa diệp thần không ngờ hắn lại có thể ở chính mình đa hồn kỹ còn dư hoạt mà lại còn thương tổn được hắn. trước mắt hắn càng bị chính mình một đ a o bổ tới lại còn chưa từng tiêu tan này làm hắn bao nhiêu vẫn là thật tò mò thú vị tiểu tử lê nham v ẽ mặt một trận kinh ngạc nói rằng tiểu tử ngươi thật sự rất tốt bổn đường chủ coi trọng ngươi t à i hoa chỉ cần ngươi quỳ xuống đất xin tha ta là có thể tha thứ ngươi một mạng đồng thời còn có thể cho ngươi một cái phó đường chủ làm làm sao cái gì ở một bên hỏa quỷ ban g mọi người v ẽ mặt giật này cả mình đặc biệt cái kia một tên phó đường chủ thanh niên sắc mặt hắn một trận khó coi một đôi mắt sát cơ lẫm lẫm nhìn chằm chằm chịt thần hắn mới là phó đường chủ tuyệt đối không cho phép có một cái khác phó đường chủ tồn tại đường chủ hắn là không dám đi phản kháng thế nhưng hắn có thể giết chết cái kia một người khắc khắc quỳ xuống đất x i n tha diệp thần gian nan đứng lên hơi tẳng hắn một cái cười lạnh nói ta xem ngươi là nằm mộng ban ngày đây đầu góc ngươi choáng váng vẫn là dị sát ngươi cho rằng ta sẽ thần phục với ngươi sao hừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lê nham sắc mặt lạnh lẽo cả giận nói chết tiệt tiểu tử bổn đường chủ gọi ngươi quỳ xuống đất x i n tha đó là nhìn vừa mắt ngươi lại không biết cân nhắc thì nên trách không được ta lòng dạc khà khà diệp thần cười lạnh một tiếng hơi một thở nói rằng ngươi cũng bất quá một cái quỷ dạ ngay cả ta một cái quỷ s ĩ đều g i ế t không chết lại còn có mặt gọi ta đầu hàng ngươi ta nếu là ngươi trực tiếp tìm cái phùng chui vào mất mặt xấu hổ a lê nham vừa nghe nhất thời rít gào liên tục giận dữ hét tiểu tử ngươi dám mắng ta ta muốn từng điểm từng điểm đập vỡ tan linh hồn của ngươi từng đao từng đao quả ngươi chết đi cho ta lê nham vẫn nộ hứng một tiếng thân thể một luồng đáng sợ quỷ khí v ọ t lên đảo mắt hội tụ ở một cái đại chiến trên nào chiến đao lạnh lẽo phong man kiếp n ư ờ i một luồng đáng sợ hàn khí bao phủ tứ phương khiến cho tất cả mọi người linh hồn một trận lạnh lẽo ẩm quỷ, quỷ, quỷ, quỷ kiếm ngang trời phát sinh một tiếng kinh thiên kiếm reo diệp thân cả người bị quỷ khí cho bao vây hình thành một tầng cháy hừng hực h ỏ a diễm quỷ h ỏ a giữa trời khí tức mãnh liệt sắc mặt hắn dữ tợn thân thể xuất hiện từng tia một vết rách đây là bạo phát quá cường gây nên linh hồn bản thân không thể chịu đựng chém hai người đồng thời hướng đối phương một cái mánh phách ánh đao lạnh lẽo á n h kiếm óng ánh ẩm ẩm mọi người vẻ mặt sợ h ã i phát hiện hai đạo ánh sáng óng ánh trong nháy mắt chạm vào nhau ẩm một tiếng thiên điệu mất tiếng sau một luồng đáng sợ sóng khí từ trung tâm bao phủ mà ra quét sạch tứ phương khiến cho không ít thực lực nhỏ yếu quỷ tốt d ồ n d ậ p bị ép lùi về sau thật là đáng sợ xa xa thối lui mọi người vẻ mặt một trận sợ hãi từng cái từng cái sợ hãi nhìn phương xa nơi đó bùi mù quần quận quỷ vụ tràn ngập khiến cho người không nhìn thấy một tia cảnh tượng chương hai mươi mốt lại một tên quỷ giả bùi mù quần quận khói đen mờ mịt có quỷ hỏa sôi trào thiêu đốt một luồng đáng sợ sóng khí từ trung tâm bao phủ mà ra trong nháy mắt quét ngang bắt phương phạm vi ngàn mét bên trong tất cả sự vật bị di vì là bình đ i ệ tối làm người giật mình chính là trung tâm xuất hiện một cái đường kính ba mươi m hô to đang có quần quận b u ỷ khí phóng lên trời nhưng đáng tiếc chính là rất nhanh sẽ tiêu tan ở trên hư không ẩm một bóng người một cái xoay chuyển chắc chắn rơi xuống đất hắn một thân đen kịt quỷ giáp hơi phán á t sát mặt chật vật một cái to lớn chiến đao chặn ngang trước mặt hai tay hơi trống thở dốc nhìn phía trước một cái hô to hô lê nham hơi thở dốc hai cái cười lạnh nói chết tiệt tiểu tử chết rồi còn để ta phi khí lực lớn như vậy thực sự là một khối vừa thối vừa cứng tàng đá trực tiếp quỳ xuống đất thần phục ta không là tốt rồi lãng phí ta hơn nửa quỷ lực hắn một trận hùng hùng hồ, hồ. sắc mặt một trận âm trầm đối với diệp thần cường hắn rất là g i ậ n mình không ngờ một cái nho nhỏ quỷ sĩ lại có thể với hắn đánh lâu như vậy còn suýt nữa xuyên thủng hắn quỷ tâm này làm hắn rất là phẫn nộ khắc khắc khắc nhưng vào lúc này vô cùng suy yếu ho khan từ trong hố lớn truyền ra khiến cho lê nham sắc mặt cứng đ ở con mắt t r ừ n g tràn đầy khó mà tin nổi hắn hai ba bước đi tới hướng trong hầm vừa nhìn sắc mặt nhất thời biến hết sức đặc sắc không thể lê nham một trận d í c gạo âm thanh một trận sắc bén đâm thủng từ phương hắn như thế rít lên một tiếng nhất thời làm xa xa hỏa quỷ bang mọi người vẻ mặt n g h i hoặc từng cái từng cái đối với hắn hành vi rất là không rõ thế nhưng nhưng không một người dám lên trước ngươi làm sao có khả năng không chết cái này không thể nào lê nham sắc mặt một trận biến đảo chúng trong hố lớn rít gào ra một câu như vậy dường như rất giật mình hắn s ắ c thực rất giật mình nhìn thấy hố to dưới đ ấ y đang có một đạo lờ mờ bóng người nằm ở nơi đó thân thể run lên một cái run run sắc mặt hắn một trận dữ thợn ánh mắt lờ mờ tối t ă m toàn bộ thể linh hồn phản phất liền muốn phá nát giống như vậy làm người khiếp sợ ngâm một tiếng kiếm reo chuyển đến ở hắn một bên chính cắm vào một thanh đen kịt trường kiếm thân kiếm đen kịt toàn thân trong suốt phảng phất hắc ngọc rèn đúc mà thành đang có từng sợi từng sợi quỷ khí đang lợn l ờ mà trên thân kiếm khắc dấu từng k i a một hoa văn thần bí lang quang loẹ loẹ dường như một chút bé nhỏ tinh h o a người tại sao không chết lê nham viết bên trong rít gào một tiếng sắc mặt một trận phẫn nộ cảm giác mình thật giống như bị sáng một bạt hai giắt hắn ánh mắt một trận âm lãnh chính lập loẹ một loại lạnh leo sắc cơ khiến cho tứ phương nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống muốn đông lại linh hồn hử hắn hơi hừ lạnh một tiếng nói rằng theo i ngươi ể u tử, t mạng cũng của ậ t ta là ngại à. Ta cũng muốn x m xem, làm thử thế lần này ngươi còn n à sống sót. c h e n Lê nham tiếng nói vừa dứt r o n g tay chiến đao sắc sắc vanh một, một cái mánh liệt chém bảo quỷ khí nước toát đại điệu một trận rung rung dày giờ khắc này ở đáy hố diệp thần ánh mắt hơi lấp lóe một luồng tuyệt vọng khí tức tràn ngập mà mở muốn chết sao diệp t h â n nội tâm một trận không cam l ò n g đối mặt đánh g i ế t mà đến lạnh leo ánh đao nội tâm hắn cảm giác một trận vô lực giờ khác này là cỡ nào muốn chính mình có sức mạnh mạnh mẽ có thể xoay chuyển căn khôn bất quá đáng tiếc chính mình trung quy vẫn là nhỏ yếu đi một chút diệp t h â n hơi nhắm hai mắt lại chờ đợi sắp đến tử vong nội tâm nhưng đầy dây một luồng cảm giác cực kỳ không cam l ò n g hắn toàn bộ linh hồn đều hơi rêu duệ một trận lờ mờ tựa như lúc nào cũng muốn biến mất như thế gào thét ánh đao liệt không kéo tới một đường nát tan vô số quỷ khí một luồng không gì không xuyên thủng phong mang trước tiên bức ép tới lệnh diệp thần toàn bộ linh hồn một trận chiến thủng nguy cơ tử vong làm ánh liệt như vậy sau một khắc hắn liền muốn hồn phi phách tán chết đi c h e n ngàn cân treo sợi tóc một tiếng lanh lảnh len ken truyền đến tiếp theo một đạo thương mang từ hư không rết ra một thoáng liền đến đến diệp thần trước mặt sau đó ở vô số người chấn động vẻ mặt dưới p h i một tiếng đem đánh tới ánh đao nát tan, thương mang một đường nát tan đảo mắt liền rết tới lê nham trước mặt cách đó không xa khiến cho hơi ngốc lăng hắn trong nháy mắt tỉnh táo ẩm lê nham giơ tay chính là một đao p h í m một tiếng đem đánh tới thương mang nát tan sắc mặt hắn trong nháy mắt âm c h ầ m lại xoay người hướng bên trái vừa nhìn lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào nơi đó đang đứng một đạo thân ảnh khôi ngô bắt nạt một cái trung cấp quỷ sĩ lê nham ngươi càng sống càng trở lại rồi người đến nhàn nhạt nói ra một câu như vậy hắn khuôn mặt trắng nõn tóc đen dối tung một đôi mắt rất là bình tĩnh chính lóe qua một đạo trào phúng ánh sáng vóc người khôi ngô một thân hấp giáp chính lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy bên trên khắc dấu có từng đạo từng đạo thần bí hoa văn có từng sợi, từng sợi quỷ họa đang nhẹ nhót ẩm Hắn ngạo n từng cái từng cái chết mà m đứng, tiệt lê nham vừa thấy người đến nhất thời phẫn nộ rít gào một tiếng quắp lại là ngươi tên khốn kiếp này ngươi đến cùng muốn làm gì mỗi lần đều là ngươi chạy đến quản việc không đâu mà lúc này ở trong hầm diệp thần vẻ mặt rất kinh ngạc không ngờ chính mình lại bị người khác cứu hắn nhìn lên thấy người tới cái tiêu một thân khí thế bằng bạc c o người n nhất thời co r ụ t lại hắn cảm giác được người đến mạnh mẽ cùng lê nham không phân cao thấp thậm chí càng mạnh hơn lại một cái quỷ giả d i ệ p thần nội tâm n h ỉ non một câu như vậy thầm nghĩ người kia là ai vì sao phải cứu ta đây hừ hắn nhìn thấy cái kia một tên nam tử cầm thương hừ lạnh một tiếng khinh thường nói muốn ta làm cái gì thì làm cái đó yêu thích làm thế nào liền làm như thế đó ta chính là yêu lo chuyện bao đồng ngươi có thể bắt ta làm sao n g ư ơ i lê nham tức giận xanh cả mặt chiến đao h o n g long chấn động t h ư hồ muốn đại chiến một trận bất quá nội tâm hắn cũng rất do dự bởi vì chính mình vừa mới bị diệp thần tiêu hao non nửa quỷ lực giờ khác này nếu là cùng trước mắt nam tử giết lên vậy thì không chiếm được chỗ tốt rồi hừ ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta hỏa quỷ bang cao thủ truy sát sao hắn hơi hừ lạnh một tiếng gầm lên nói ra một câu như vậy tựa hồ sức lực không đủ khả năng nội tâm hắn vẫn là từ bỏ hiện tại sẽ giết ý nghĩ mà là lấy ra hỏa quỷ bang đến ép ép một chút đối diện cái kia một người muốn kinh sợ cho hắn diệp thần vẻ mặt hơi kinh ngạc trên giới đánh giá cái kia một đạo ngạo nghệ bóng người không ngờ một người như vậy, lại có thể làm lê nham không dám đại chiến một trận mà là dùng bản bang đến k i n h sợ nay làm hắn đối với người này sản sinh hiếu kỳ đây là một cái hạ người n g gì mới có thể làm cùng là quỷ giả lê nham do dự đây h ỏ a quỷ bang nhìn thấy cái kia một tên nam tử liên tục cười lạnh nói rằng ta kiệt ngạo một thân chỉ có trường thương làm bạn ngươi đừng lấy cái gì cái kia hỏa quỷ bang đến ép ta ta có thể không mắc b ấ y này quá mức hơn một ngày g i ế t mấy cái các ngươi có mấy người g i ế t cho ta đáng chết diệp thần vừa nghe rất là không nói gì nhìn thấy cái kia lê nham sắc mặt phẫn nộ rít gào liên tục một thân quỷ khí qua lại rung động không nớt trong lòng hắn cái kia một cái nộ a trước mắt này một cái đột nhiên rết ra đến quỷ giả khiến cho nội tâm hắn một luồng sát cơ đang nổi lên ngươi coi là thật muốn cứu tên tiểu tử này lê nham sắc mặt tâm lãnh như một con rắn độc bình thường nhìn c h ầ m c h ầ m nam tử đối diện cái kia ác độc ánh mắt làm người vừa thấy đau lòng thế nhưng nam tử đối diện nhưng bình thản đ ú n g dung vóc người kiên cường phảng phất chính là một cây sống s ó t t r ư ờ n g thương làm sao cái kia một tên nam tử sắc mặt phát lạnh đầu hơi méo thử nói ngươi lẽ nào muốn đánh quá một hồi ta xin khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi ta không ngại sấn ngươi bây giờ suy yếu đưa ngươi triệt để đánh chết đáng chết lê nham một trận phẫn nộ dích đạo hắn một trận âm lãnh đ ả o qua trong hầm diệp thần sắc mặt một trận dây rủa cùng do dự nội tâm rất muốn giờ khắc này chém xuống diệp thần trong lòng hắn có một luồng mánh liệt cảm giác như thả đi tiểu tử này tương lai sẽ mối h ỏ a vô cùng hừ tiểu tử coi như ngươi gặp may mắn lê nham trùng diệp thần quát lệnh một câu như vậy mắt liếc đối diện nói rằng ngươi chờ mỗi lần đều là ngươi chạy tới xấu ta chuyện tốt ngươi sẽ chờ chúng ta hỏa quỷ bằng cao thủ đến đây truy sát ngươi đi、Vụ. xem ra ngươi muốn đánh quá một hồi cái kêu một tên nam tử sắc mặt lạnh lùng nói ra một câu như vậy trường thương trong tay một trận nặng nóng quỷ hỏa nhảy lên khí tức lạnh lẽo hắn một luồng khí tức liền hướng lê nham khóa chặt mà đến khiến cho người sau sắc mặt đột nhiên biến đổi chết t i ệ t h ô n trướng lê nham phẫn nộ rít gào m ộ t câu xoay người bay lượn mà đi hắn một cái quay đầu lại gầm hét lên ngươi chờ ta ta nhất định phải đưa ngươi linh hồn nát tan từng miếng từng miếng nước t r n g đi hắn trùng hỏa quỷ ban mọi người rít gào mờ câu cả người đi đầu lói lên hướng phương xa v ư t qua hòa quỷ bang mọi người vẻ mặt ve mùa đông từng cái từng cái cơ thể hơi run run một cái sau dồn dập tùy tùng hắn hướng xa xa rời đi đảo mắt liền biến mất sạch sẽ đi như thế nào diệp thần xem vẻ mặt ngạc nhiên không nói gì nói thế nào nói liền chạy hắn nhưng là xem chính đã n g h i ê n đây này lê nham làm sao vô dụng như vậy đây ngươi đúng là đánh một trận để hắn nhìn một chút đây chính là một cái không thể nhiều thấy cơ hội bất quá đáng tiếc thú vị tiểu tử lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt chuyển đến khiến cho diệp thần nội tâm phát lạnh lúc này mới nhớ tới nơi này còn có một vị quỷ già đây hắn đảo mắt hướng cái kia vừa nhìn nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên cực kỳ chỉ thấy cái kia một tên nam tử chính kháng t r ư ờ n g t h ư ơ n g hướng một mặt khác đi đến này ngươi trước tiên đ ừ n g đi a diệp thần một tỉnh táo liền hô một câu như vậy nhưng hắn nhìn thấy nhân ra liền cảnh sẽ cũng không để ý nhất thời nội tâm quý lên này một cái đột nhiên xuất hiện nam tử nhưng là ân nhân cứu mạng của mình sao có thể để hắn liền như thế đi rồi này chờ đã chờ một chút diệp thần liều mạng hô lại phát hiện cái kia một tên nam tử cũng sắp biến mất ở trước mắt thân thể hắn một trận gian nan bỏ lên cuối cùng hai tay chống quỷ kiếm mới vững vàng được u y nội tâm hắn không còn gì để nói chung cái kia một đạo bóng lưng hô này cái kia kháng h ắ c thương ngươi đến cùng tên gì ta sau đó muốn làm sao báo đáp ngươi h ân t ỉ n h diệp thân như thế một gọi nhất thời làm cái kia một đạo bóng lưng hơi dừng lại một chút hắn hơi cúi đầu dường như đang suy tư không lâu diệp thân nhìn thấy hắn kế tục đi về phía trước bóng người càng ngày càng xa cuối cùng biến mất không còn t â m hơi duy đọc một câu nhàn nhạt, nhạt lời nói chuyển tới tiểu tử ta tên vân phi lần sau lại loạt gọi ta quất chết ngươi diệp thân vẻ mặt cứng đờ Sắp mặt một t r ậ nhưng biến n ảo, vào lúc này một đám hơn chín trăm linh quỷ tốt từ cái kia một cái bên trong huyện đậu lao ra phủ vừa nhìn thấy diệp thần này một cái hình dạng nhất thời từng cái từng cái thay đổi sắc mặt lỗ minh chờ nhân thần sắp giật này cả mình nhanh chóng chạy tới đạo mắt liền đến đến diệp thần trước mặt nhìn thấy hắn một thân linh hồn lờ mờ riêu duệ tựa hồ muốn tán loạn biến mất khiến cho lòng người kinh các ngươi tới diệp thần suy yếu n ở nụ cười nói cũng còn tốt các ngươi không đi ra như đi ra ta nghĩ các ngươi hơn nửa phải chết sạch hoặc là cùng cái kia hơn chín trăm quỷ nốt như thế đầu hàng cái gì ngô minh dịch thủy cùng lý lao chờ người vừa nghe mỗi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhìn lướt qua chu vi mới phát hiện nơi này ngoại trừ một mảnh loang loang lộ, lộ ở ngoài liền một cái quỷ ảnh tử đều không có mà cái kia trước kia đầu hàng hơn chín trăm quỷ nô giờ khắc này đã không thấy t â m hơi vừa nghĩ liền rõ ràng những quỷ nô đó toàn bộ đầu hàng hỏa quỷ bang những kia đồ h ô n trướng nô minh tức giận mắng một câu lập tức quay đầu căng thẳng nhìn d i ệ p thần nói các chủ ngươi có quan trọng không đều do thực lực của chúng ta quá nhỏ yếu chúng ta đừng nói trước những thứ vô dụng này dịch thủy lên tiếng ngắt lời hắn nói rằng vội vàng đem các chủ mang về trong hầm mỏ chúng ta đi vào trước lại nói hay hay được nô minh vừa nghe nhất thời tỉnh lại một đám người ba chân bốn cẳng đem khó có thể nhúc nhích diệp thần mang tới trở lại đảo mắt liền chui tiến vào trong hầm mỏ các chủ chúng ta phải làm sao ở trong hầm mỏ nơi sâu xa dịch thủy hỏi ra một câu như vậy hắn cũng không biết nên giúp thế nào diệp thần tất cả mọi người không biết từng cái từng cái nhìn diệp thần thân thể lờ mờ r i ê u duệ nội tâm một trận h ồ thẹn tiếp theo chính là một cơn l ử a g i ậ n t r ù n g tiên đúng các chủ ngươi mau mau nói chúng ta muốn giúp ngươi ra sao n ô minh cũng theo hỏi ra một câu như vậy lý lao nhìn thân thể lờ mờ diệp thần sắc mặt một trận hổ t h ẹ nói rằng các chủ chúng ta muốn thế nào làm mới có thể làm ngươi khôi phục như cũ đừng lo lắng diệp thân sắc mặt một trận hư huyễn rất suy yếu nói ra một câu như vậy nói chúng ta còn có hy vọng ta không để cho các ngươi đi ra ngoài là đúng nếu các ngươi đều đi ra ngoài quỷ kiếm các liền triệt để xong chúng ta tự do giấc mơ cũng xong ta cần hồ n tinh thân thể hắn k h ẽ r u n gian nan nói ra một câu như vậy nhìn thấy từng sợi từng sợi màu đen quỷ khí chính đang tán loạn biến mất khiến cho mọi người ở đây từng cái từng cái nội tâm khó chịu đúng hồ tinh lộ minh ánh mắt sáng lời xoay người hướng cái kia chín trăm quỷ tốt q u á t lên đều nghe kỹ cho ta các chủ vì chúng ta an toàn mình bị cường địch đánh thành trọng thương đều cho ta đi đào mỏ đào lấy càng nhiều hồn tinh để các chủ chữa thương khôi phục phải chín trăm quỷ tốt thần sắc nghiêm túc đắp lại dầm quay người lại từng cái từng cái thu hồi chiến đao kháng nổi lên khoáng thu bắt đầu một trận điên cuồng đào móc khanh khanh len k e n lúc này tiên tĩnh trong hầm mỏ vang lên một trận m á n h liệt nhanh chóng len k e n có tinh h ỏ a tung t u e u quang điểm, điểm này một đám chín trăm i quỷ tốt từng cái từng cái liều mạng đào một khối lại một khối khoáng thạch bị đào ra một viên lại một viên hồn tinh bị lấy đi ra dầm không lâu nô minh trước tiên đem một đống hồn tinh đặt ở diệp thần trước mặt l o ạ l o ạ ánh sáng phong ánh loa mắt sau đó dịch thủy lý lao chờ người một cái lại một cái đem một đống nhỏ hồn tinh đặt ở trước mặt rất nhanh sẽ đem nơi này xếp thành tinh thạch hải dương thân xác hắn căng thẳng nói rằng các chủ những này không đủ chúng ta lại tiếp tục đ à o ngươi nhanh tu luyện khôi phục một chút được diệp thần vẻ mặt vô cùng suy yếu hơi đáp lại một câu như vậy gian nan xếp đặt một cái tu luyện tư thế mọi người vừa thấy dồn dập lặng yên lùi về sau cuối cùng ở mấy trăm mét địa phương xa dừng lại lẳng lặng nhìn trong tu luyện diệp thần lý lao các chủ sẽ có hay không có sự lúc này nô minh vẻ mặt lo lắng hỏi ra một câu như vậy lời của hắn nhất thời làm lý lao ra mặt vừa kéo sắc mặt đen như đáy nổi l i ê n ngay cả vừa dịch thủy cũng đối với hắn rất là không nói gì lông mày nhảy lên cái liên tục nói hưu nói vượng lý lao một trận mặt đen nói rằng tiểu tử ngươi muốn cái gì các chủ tại sao có thể có sự chờ hắn tu luyện được sau tự nhiên sẽ khôi phục như cũ chỉ cần linh hồn không tiêu tan là có thể khôi phục、Ồ. Nỗ n m i hắn v ừ g h n một cái xoay người nói ra một câu như vậy tu luyện tu luyện dịch thủy hơi xem thêm một chút cuối cùng mới xoay người rời đi lý lão cũng theo đi rồi hơn chín trăm quỷ tốt cũng dồn dập bước nhanh rời đi bọn họ đây là muốn tu luyện điên cuồng tu luyện mọi người bị lần này sự kiện cho đả kích mỗi một người đều kìm nén một luồng khí tựa hồ nội tâm đều có một ngọn núi lửa liền muốn mãnh liệt phun trào như thế giờ k h ắ c này diệp thần cả người đều chìm đắm trong tu luyện bị một luồng lại một luồng bàng bạc mà tinh khiết quỷ khí bao vây hắn gái kêu một thân lờ mờ thể linh hồn dường như cựu hạng ặ p cam lộ rốt cục ở vô cùng quỷ khí thẩm thấu và o khôi phục lại xoát xoát lúc này từ trong thân thể của hắn tràn ra từng sợi từng sợi màu tím lam quỷ hỏa khiến cho bốn phía quỷ khí bỗng nhiên bạo động tựa hồ chịu đến một nguồn sức mạnh tác dụng vô cùng vô tận quỷ khí từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. đảo mắt liền đem nơi này cho triệt để nhấn chìm diệp thần cả người linh hồn ý niệm đều chìm vào trong tu luyện tại thân thể hơi khôi phục ngưng tụ thời điểm tâm thần nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm hắn kỳ thực cũng rất sợ chính mình lại đột nhiên nát tan biến mất đây chính là một cái hồn phi phách tán là chân chính chết rồi d ầ m d ầ m long mênh ngông vô biên quỷ khí như mánh liệt sóng lớn bình thường bao phủ tới lại bị diệp thần cho từng cái nuốt chừng sạch sẽ thân thể của hắn phảng phất chính là một cái động không đáy ai đến cũng không cự tuyệt đem vô biên quỷ khí nuốt chừng lấy rất là khủng bố mà ở trong quá trình này Tứ nhưng vào lúc này từ một tòa hồn tinh trong ngọn núi quay một thoáng bỗng nhiên phun trào ra một luồng cuồng bạo hòa diễm thăm thẳm màu xanh lam trong đó còn trộn lẫn từng sợi từng sợi tự từ sắc đây là một luồng quỷ hỏa đến từ diệp thần quỷ tâm bùn bùn quỷ hỏa cháy hừng hực đem tứ phương hết thể hồn tinh đều cho bao phủ lên thiêu đốt ra một trận bùn bùn tiếng vang rất nhiều hồn tinh trước tiên liền nứt toát tràn ra từng sợi từng sợi sền sệt quỷ khí đảo mắt liền bị thôn vệ sạch sẽ、Soạn. hồn tinh đang thiêu đốt một luồng khủng bố quỷ hỏa trong nháy mắt đem nơi này cho bao phủ lên hình thành một phương màu xanh la m biển lửa trong đó từng tiêu một tử s ắ c đang nhảy nhót phản phất chính là từng đoá từng đoá bé nhỏ đ ố n g lửa chính lịch ngợm qua lại nhảy lên diệp thân liền như thế ngồi q u a n h chân thân thể không nhúc ních phản phất một khối cổ lão ngon thạch tự có một luồng cổ điện khí tức dao động ra khiến cho người cảm giác một trận n g ngạt mà thân thể bốn phía bị từng khối từng khối h ó n g ánh hồn tinh cho bao vây. có một loại sức mạnh thần bí đem liên hệ cùng nhau hồ n tinh chính từng điểm từng điểm hòa tan tiến vào trong thân thể đông long lúc này diệp thần cơ thể hơi chấn động tựa hồ đang b ộ n trồn có tiếng trống trầm trầm chuyển đến mà thời khắc này một luồng càng m á n h liệt hơn quỷ h ỏ a như núi lửa bình thường phun trào khiến cho tứ phương hồn tinh hòa tan tốc độ đột nhiên tăng nhanh ẩm lúc này có một viên hồn tinh không chịu nổi quỷ h ỏ a t h i ê u đốt bịch một cái nổ thành một đoàn sền sệ quỷ vụ thoáng qua liền bị thôn phệ sạch sẽ sau đó một viên lại một viên hồn tinh nổ tung dồn dập nổ thành một đoàn lại một đoàn sền sệ khói đen chỉ chớp mắt liền rồn rập bị diệp thần thân thể nuốt chừng không còn một ngống ẩm ẩm nhưng vào lúc này một luồng càng mãnh liệt hơn quỷ khí từ bốn phương tám hướng bao phủ tới phảng phất vô cùng vô tận mãnh liệt như là sóng lớn đem diệp thần bao phủ lại thế nhưng diệp thần thân thể lại như một cái động không đáy giống như vậy mặc cho mãnh liệt mà đến bao nhiêu quỷ khí đều bị trong nháy mắt nuốt chừng sạch sẽ phảng phất không có phần cối u đông long đông long lúc này diệp thần nơi tim đang mãnh liệt cổ động chuyến ra một trận kinh người văng trầm quỷ tim đập động liên miên không dứt phảng phất là một cái thiên cổ ở dóng lên đột i n i nhiên c ốc. Đây là ệ p thần trái tim đang nhảy nhót, một nhảy đang i quỷ hỏa. Quỷ hỏa v to h lớn quỷ tâm bịch một cái bông nhiên nổ tùng một luồng sền sệt cực kỳ quỷ khí ở quỷ lực lượng đái động hạ hướng thân thể từ phương quét ra sau đó lại sẽ vô cùng quỷ khí trong nháy mắt thu về mà đến một thả vừa thu lại một viên quỷ tâm chính đang phát sinh lạng yên chuyển biến k một trận dạn nước từ quỷ tâm nội c h u y ể n đến tiếp theo phi một tiếng toàn bộ quỷ tâm từ trung tâm nứt ra sau đó một viên mới tinh trái tim xuất hiện ở chỗ cũ toàn thân đ e n kịt lập loe một loại ánh sáng lộng lây hoang ánh có từng sợi từng sợi ngọn lửa màu tím nhạt đang nhảy nhót ẩm bùm bùm đột nhiên d i ệ p thần thân thể đ ỗ n g nhiên chấn động quay một thoáng bùng nổ ra một luồng khí thế đáng sợ đảo mắt quét sạch từ phương sau đó mặt ngoài thân thể tỏa ra một trận m n h liệt hồ quang từ màu đen hồ q u a n g qua lại lấp lóe phát sinh một loại tê tê đáng sợ tiếng vang chen diệp thần đột nhiên hai mắt vừa mở hai đạo ánh kiếm chen một tiếng xuyên thủng mà ra đạo mắt liền đánh vào đối diện trên vách tường âm một cái nặng nề vang bốn phía một trận nhẹ nhàng run run có đất đá g ì rào lướt xuống mà giờ khác này ngay phía trước một bức trên vách tường lưu lại hai đạo sâu sắc lỗ n h ỏ khẩu đây là bị ánh kiếm c h ò đánh ra đến quỷ sĩ đỉnh cao diệp thần vẻ mặt hơi kích động nỉ non một câu như vậy lập tức rồi lại bình tĩnh lại hắn nhưng là nghĩ đến chính mình lúc trước đắc ý kết quả bị một tên quả quỷ giả bị chương o hai mươi ba thương nghị diệp thân bị đánh thành trọng thương kết quả trải qua lần này tu luyện không chỉ thương thế khôi phục càng là lên cấp đến quỷ sĩ đỉnh cao có thể nói lần này là nhân họa đất phúc thế nhưng nội tâm hắn như ấp ủ một luồng sắc cơ tương lai nhất định sẽ tìm trở về phía trước có một luồng quỷ khí bốc lên khói đen tràn ngập bao phủ từ phương đ ù n g đ ù n g đ ù n g lúc này từ khói đen bên trong truyền ra một trận trầm trọng v a n trầm khiến cho mặt đất hơi run dậy diệp thần xuyên qua một mảnh màu đen sương ngủ đi tới một cái lớn vô cùng bên trong không gian nơi này là bị đảo bới đi ra k h o á n g huyện vốn giết giết giết diệp thần phủ vừa đi vào đến nhất thời cảm giác một luồng sát khí mãnh liệt phả vào mặt khiến cho thần sắc hắn nhất thời kinh ngạc đưa mắt nhìn tới nhìn thấy phía trước một loạt bài chỉnh th ề giáp q u ỷ tốt chính đ ạ i đạp bước tiến lên chiến đao hung ác chém vào tiếng do rít đảo ánh đao lạnh lẽo một luồng ép người sát khí bao phủ tứ phương rất là kinh người được diệp thân vẻ mặt một trận thỏa mãn nhìn phía trước đang huấn luyện mọi người từng cái từng cái vẻ mặt đều rất chăm chú quan trọng nhất chính là thực lực của bọn họ đều phổ biến đạt đến cao cấp q u ỷ tốt một thân quý giáp một cái chiến đao một luồng sát khí máy liệt này đã là một loại tinh nhuệ quý tốt có đồ vật dầm cùng nên các chủ xuất quan lúc này phát hiện diệp thần đến mọi người nhất thời dầm một thoáng xoay người chiến đao xoạt xoay ngang chỉnh tệ như một gầm dữ dội một câu nói như vậy vào giờ phút này mọi người vẻ mặt dị thường kích động nhìn trước mắt này một tên thanh niên ánh mắt bên trong tràn ngập một loại chân thành tán thành cùng ủng hộ các chủ xuất quan nô minh vẻ mặt vui vẻ ba bước cũng hai bước đi tới trước mặt vui vẻ nói chúc mừng các chủ xuất quan chúng ta rốt cục có thể yên tâm bên trong gánh nặng chúc mừng các chủ dịch thủy mỉm cười liên tục đi tới vừa đến trước mặt liền mở miệng cười nói các chủ ngươi như nếu không ra nô minh sẽ phải đến cái kia tương t ư bệnh rồi ha ha lúc này lý lao vừa đến liền cười ha ha gật đầu nói rằng không sai các chủ nếu không ra chúng ta liền muốn mỗi một người đều sinh bệnh hiện tại được rồi chúc mừng các chủ lên cấp cảnh giới cao hơn nô minh chờ người không người hành lễ vì là diệp thần nói một câu như vậy chúc mừng bọn họ đều cảm giác được diệp thần cái kia một thân bàng bạc khí tức hiện nhiên là lên cấp đẳng cấp cao hơn diệp thần v ẹ mặt một trận bất đắc dĩ đám người kia vừa đến đã làm như thế vừa ra khiến cho nội tâm hắn cảm động vừa bất đắc dĩ hắn cũng không từng nói thêm cái gì dù sao đều là bọn họ xuất phát từ chân tâm mà hắn cũng không từng yêu cầu quá làm như thế được rồi diệp thần khẽ mỉm cười nói ta lại không chết đừng chỉnh cùng cái gì như thế ta vừa đến đã nhìn thấy các ngươi ở này huấn luyện rất tốt rất có khí thế bất quá chính là sát khí không đủ còn có chính là chưa từng chân chính sẽ giết qua chúng ta khuyết thiếu chính là thực tiễn các chủ nói rất có lý dịch thủy khẽ v u t cằm tán thành nói rằng chúng ta dù sao mới tới nơi này không lâu mà lại mỗi một người đều chưa từng chân chính xé giết qua rất khó bảo toàn chứng từng người thực lực phát huy cái này nhưng muốn coi trọng xác thực Nô minh vẻ mặt tán thành nhưng cũng rất bất đắc dĩ nói rằng ta cũng biết điều này cần đại chiến đến tôi luyện thế nhưng chúng ta nơi này trên đi đâu tìm đại chiến đến tôi luyện lẽ nào đi thảo phạt những khác thế lực nhỏ này không thể làm lý lao trực tiếp phủ định hắn nói rằng chúng ta này vừa ra đi thảo phạt cái khác thế lực nhỏ những thế lực lớn、ừ. kia thế tất sẽ không ngồi yên không để ý đến huống hồ chúng ta đừng quên từng người tu luyện đồ vật đó là đến từ bên ngoài những kia đáng sợ q u tốt ta càng tu luyện liền càng cảm giác rất bất p h ẳ m n g ậ m lại bên ngoài những quỷ tốt đó k í n ộ minh vừa nghe hút mạnh một cái hơi lạnh lúc này mới bỗng nhiên tỉnh táo nói rằng lý lao không nói ta còn thực sự quên chúng ta công pháp tu luyện dường như thật sự đến từ bên ngoài những quỷ tốt đó cái này thì càng không thể bại lộ vạn nhất bị bọn họ vừa phát hiện chúng ta nhất định sẽ bị chém g i ế t sạch sẽ công pháp này là ta từ một tên chết đi quỷ sĩ trên người đọc được đúng là đến từ bên ngoài cái k i a m ộ t đám thực lực cường hãng quỷ tốt diệp thân khẽ vuốt cầm thừa nhận sự thực này hắn suy nghĩ một chút nói rằng Cái cẩn chúng phải đối với này nhất định thận, toàn ta bộ không o tích tích kia kia cần h h c h n đáng u h tiếc lực rồi lộ minh vẻ mặt thật không tốt nói rằng những người kia đầu hàng xin vào hàng đi coi như là không có bị mang đi ta nghĩ sau đó cũng sẽ bởi vì một số nguyên nhân mà làm phản bọn họ đi rồi càng tốt hơn nô minh nói rất tốt diệp thần khẽ vất cảm nói rằng đến chúng ta thương nghị một thoáng tương lai phương hướng hắn vừa nói xong liền hướng một cái huyệt động nhỏ bên trong đi đến nô minh dịch thủy cùng lý lao tam người lẫn nhau vừa đối mắt dồn dập theo diệp thần đi vào một cái huyệt động nhỏ bên trong mà còn lại hơn chín trăm quỷ tốt chỉ thấy bốn tên quỷ tốt tự động đi ra một thoáng liền đứng ở hang động lối ra mở miệng chiến đao nằm ngang ở trước ngực cảnh giác chú ý tất cả xung quanh k h a n k h a n len k e n mà còn lại những người khác nhưng là một nửa đ ổ i k h o á n g thu bắt đầu một trận mánh liệt và mỏ còn lại một nửa nhưng là tiến vào một cái đào móc thật bên trong không gian bắt đầu tu luyện đây chính là bây giờ quỷ kiếm c ắ p tất cả người người bận rộn người người tư tưởng các chủ chúng ta tình huống bây giờ rất không ổn á ở trong huyện động dịch thủy lông mày sâu sắc n h u lên hắn nói ra một câu nói như vậy đúng lý lao hơi một na thân thể khoanh chân ngồi hắn nói rằng các chủ chúng ta hiện tại không chỉ thực lực theo không kịp mà lại nhân số cũng vô cùng ít ỏi vẹn vẹn này hơn chín trăm quỷ tốt rất đơn bà、ca. Các chủ, chúng những người nói chúng ta đi ta đem không thích hợp. Diệp thần khẽ lắc đầu, nói rằng, chúng ta hợp. khẽ chúng hơi hỏa nhiên lắc Diệp giúp nói giờ đầu, rằng, nếu động, đương là quỷ bây sai ẽ sẽ không không như thiên thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ trở thành ngồi yên đến, đến, trong miệng coi lại mấy mấy để đem đều ý c là mà tốt tụ trở quỷ ủ n g ư ờ khác món ăn điểm. Không món điểm. ăn sai. dịch thủy trực tiếp tán thành nói rằng chúng ta như thế làm không những không chiếm được chút nào chỗ tốt mà lại vẫn là ở vì người khác làm gà ý ỉa đây là không thể làm hành vi vậy làm sao bây giờ nô minh không triệt nếu không chúng ta từ những k i a thế lực nhỏ bên trong chọn lựa ra một ít quỷ nô lặng lẽ mang đến nơi này lý lao cuối cùng nói ra như thế một cái biện pháp như vậy cũng không phải rất ổ n thỏa dịch thủy chăm chú suy nghĩ cuối cùng hơi lắc đầu hắn nói rằng chúng ta không xác định những k i a thế lực nhỏ bên trong có hay không có những thế lực khác thám tử nếu là chiêu như thế một người thám tử đi vào vậy chúng ta hết thể đều bại lộ đúng là ta sơ sẩy rồi lý lao hơi xứng sở cười khổ nói ra một câu như vậy lập tức kế tục chầm tư suy nghĩ mà vừa ngô minh cũng là một trận khổ não nội tâm đang nhanh chóng suy tư liền ngay cả dịch thủy đều hơi nhũ mày đối với vấn đề này thật sự rất vướng tay chân các chủ vẫn là ngươi tới nói đi ngươi nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó ngô minh nghĩ tới một trận buôn mực trực tiếp đem vấn đề ném cho thần sắc bình tĩnh diệt thần đúng đúng lý lao vẻ mặt vừa t ỉ n h cười nói vẫn là các chủ đến quyết định đi thế nào liền thế nào ngược lại các chủ trưởng kiếm chỉ cái nào chúng ta liền hướng nơi nào trùng chính là dịch thủy nhìn thần sắc bình tĩnh diệt thần kinh ngạc nói các chủ xem thần sắc ngươi nắm chắc có hay không nghĩ được biện pháp gì ha ha diệp thần đột nhiên n ở nụ cười nói các ngươi nhưng là quên chúng ta lúc trước là từ nơi nào tới được từ nơi nào tới được n ộ minh ba người vừa nghe nhất thời sửng sốt một chút dịch thủy ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng ngời vui vẻ nói các chủ ý của ngươi là nói chúng ta nguyên bản những kia phân khoáng mạch thật sao không sai diệp thần vẻ mặt hơi tán thưởng hắn nói rằng ngẫm lại xem cái này chủ khoáng mạch sự to lớn cái kia tứ phương bao là phân khoáng mạch đây chúng ta nguyên bản vị trí cái kia một chỗ chính là một cái phân khoáng mạch mà lại còn có rất nhiều phân khoáng mạch đây các chủ ngươi là nói đem phân khoáng mạch những quỷ tốt đó thu nạp lên lý lao vẻ mặt kinh ngạc hỏi ra một câu n ô minh nhữ mày lại hỏi ra một cái sắc bén vấn đề hỏi các chủ nhưng là chúng ta muốn thế nào mới có thể đi đến bốn phía phân khoáng mạch bên ngoài nhưng là từng bảy từng bảy mạnh mẽ quỷ tốt canh gác cái này đúng là một vấn đề dịch thủy lông mày hơi một túc nói rằng chúng ta phải nghĩ biện pháp đi đến những kia phân khoáng mạch mới có thể đem nơi đó quỷ nô thu nạp lên hình thành một luồng tự chúng ta sức mạnh lớn mạnh chúng ta quỷ kiếm gắt cuối á c n g cùng dịch thủy ánh mắt lấp lóe hắn hơi trầm ngâm nói rằng các chủ vừa nói như thế ta ngược lại thật ra nhớ tới đến ta ở đến dọc theo đường đi chú ý tới đông tây nam bắc bốn cái phương hướng đều có như thế một cái cửa vào khổng lồ bây giờ nghĩ đến khả năng này chính là phân khoáng mạch lối vào ồ cho ta cẩn thận nói một chút diệp thần nhất thời đến tinh thần dịch thủy hơi nghiêm lại hồi ức một thoáng mới nói nói lúc đó ta nhớ tới chúng ta mới tới phân khoáng mạch là ở phía tây mà phía đông phía nam phương bắc này ba cái địa phương đồng dạng có rất nhiều phân khoáng mạch ta xem ra mã không xuống chừng ba mươi cái chừng ba mươi cái phân khoáng mạch mọi người vẻ mặt cả kinh nay một cái phát hiện rất kinh người như mỗi một cái đều có khoảng một nghìn quỷ nô như vậy nơi này đến cùng có bao nhiêu quỷ nô tồn tại hơn nữa liền bọn họ bây giờ này một cái chủ khoáng mạch vẫn là phía trước bị g i ế t gần đủ rồi mới từ tứ phương phân mạch điều đến năm sáu vạn quỷ nô mấy người chỉ vừa tưởng tượng liền cảm thấy rất khiếp sợ các chủ ngươi có phải là đã nghĩ được biện pháp gì chúng ta muốn như thế nào thông qua phong tỏa mà đi đến phân khoáng mạch lý lao theo liền nói ra một câu nói như vậy các chủ n ô minh dịch thủy chờ ba người nhất thời đồng loạt nhìn d i ệ p thần bởi vì hắn có thể hỏi ra như thế một vấn đề nghĩ đến nhất định là nội tâm sớm có ý nghĩ này làm bọn họ rất là kích động vẻ mặt chờ mong chờ đợi hắn trả lời Chương 24, đường ha ầ m k ha o nhìn Diệp t h m ba người như vậy vẻ mặt diệp thần nhưng là khẽ mỉm cười nói rằng chúng ta đừng quên chúng ta hiện tại là làm gì chúng ta nhưng là một cái cái khó nô đào mỏ khó nô đào mỏ k h a nô nô minh vẻ mặt ngạc nhiên không ngờ rõ ràng một câu nói này là có ý gì hãn đảo mắt hướng vừa lý lão nhìn lại Nhất hiện thời phát hiện lý Lão một mặt suy tư. Lý Lao suy Sau đào ó vừa dịch c thủy n ánh mắt sáng ngời, g là pháng phất mắt t r n g đường ê m một tối ngọn đèn sáng. n g Các chủ, ý của ý hầm Dịch thủy vẻ mặt hơi mặt vẻ nô g đường ạ c câu nhiên như hỏi hầm. ra một câu như vậy. Đào minh nhất thời s ữ n g sở đảo mắt một trận đống nhiên tình ngộ hắn vui vẻ nói các chủ cái này là một biện pháp hay vừa có thể đi về những khác phân k h o á n g mạch lại có thể rất bí ẩn cái biện pháp này rất tốt tốt thì tốt nhưng là chúng ta muốn đào bao lâu a lý lao lại hỏi ra một câu như vậy không sao cả diệp thần cười k h ẽ vung vung tay nói rằng chúng ta phân hai nhóm người đến chấp hành nhiệm vụ này trước tiên từ phía tây bắt đầu đào móc chúng ta muốn đào được nguyên bản vị trí cái kia một cái phân k h o á n g mạch ta rất muốn nhìn vừa nhìn nơi đó có hay không lại tới nữa rồi một đám quỷ nô không sai ta cũng muốn trở về xem thử một chút dịch t h ủ y khẽ gật đầu tán thành tốt lắm diệp thần phất tay quyết định ra đến nói rằng nếu đại gia đều đồng ý vậy này một cái kế hoạch liền giao cho các ngươi đi xử lý cái này đường hầm kế hoạch nhưng là chúng ta quật khởi hy vọng không thể có nửa điểm qua loa rõ ràng nộ m ân h ba n diệp t h ầ n khẽ vất cảm nói rằng bây giờ đã nhanh tới gần cuối tháng người bên ngoài hẳn là muốn đi qua thu lấy khói thạch chúng ta tháng này nhiệm vụ có từng hoàn thành các chủ yên tâm lý lao vào lúc này mở miệng hắn nói rằng chúng ta tháng này cũng sớm đã hoàn thành bàn giao nhiệm vụ mà lại còn lại những kia đều lén lút giấu ở một cái khai quật ra bên trong không gian nơi đó mới là chúng ta tàng khoáng thạch địa phương vậy thì tốt diệp thần hơi tán thưởng nội tâm một trận thỏa mãn hắn cũng không muốn nhóm người mình không xong nhiệm vụ bởi vì vừa đến cái này chủ khoáng mạch liền quy định một cái quỷ nô một tháng nhất định phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ n h ư không xong đều sẽ có phiền b à á i lớn hắn hơi xoay người đối với ngô minh nói như vậy nói ngô minh ngươi đi chọn hai nhóm thành viên lại đây ta cùng dịch thủy cùng lý lao hay đi trước kiểm tra một thoáng h ư ơ n g vị vâng các chủ n ô minh hơi vừa chắp tay t r ân diệp thần g t đánh giá hoàn cảnh của nơi này rộng rãi hang động hai bên loang loang lộ lộ hiển nhiên bị bị khai quật ra vết tích hắn còn nhìn thấy không ít giải rác thạch trồng Những thứ này đều là người thứ h là đều k á các đào mốc sau, p h t trong hiện không đó ó nói, hồn tinh mới từ bỏ. Hắn vừa đi liền từ mới đi vừa vừa bỏ. d ị chủ t h y này này ngươi xác định nơi này đã không ngời đến、sao. Cái xác đã sao. lý i nói được rồi. Dịch thủy khẽ lắc đầu, nói rằng, các chủ, ngươi phải biết, nơi phải ngoài kia mới tới biện ề n không rằng, này chúng không nhân, bên những toàn bộ khoáng mạch chủ nhân, bọn họ nếu là muốn tới đây, chúng khẽ Dịch thủy chủ, chủ mạch chủ họ thể pháp chủ, gì? có có được đầu, đây, các Các ta ta lấp là là l bộ lao vừa nhìn vừa hướng diệp thần nói nói ngươi xem một chút bên kia đã sụp đổ không ít hang động h i ệ n nhiên là này một cái phương vị không có hồn tinh không có giá trị địa phương ta nghĩ không ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới có đạo lý diệp t h ầ n khẽ vớt c ằ m nhìn phía xa một cái khoáng huyệt đã sụp xuống không ít mà lại trên mặt đất trải một tầng dày đặc bụi đá màu s á n g một phấn hiện ra một loại nhàn nhạt màu đen tựa hồ là từ khoáng thạch mặt ngoài đ i ề u tàn một loại một phấn hắn vừa đi liền vừa c h ấ m tư không ít mới nói nói dịch thủy ngươi có thể phân rõ ràng nơi này phương hướng sao ta từ khi sau khi đi vào gần giống như quên tựa hồ ta rất không có phương hướng cảm các chủ ta cũng có cái cảm giác này đúng là rất kỳ quái lý lao vẻ mặt kỳ quái nói ra một câu như vậy ta ngược lại thật ra còn nhớ dịch thủy lông mày hơi một túc nói rằng tựa hồ ta cũng có như thế một cái cảm giác chính mình rõ ràng liền nhớ tới thế nhưng là không phân biệt được đông tây nam bắc ta vẫn là dựa vào chính mình một cái trực giác mới mơ hồ tính toán ra một cái chính xác phương vị tựa hồ nơi này có một loại sức mạnh thần bí ở tác dụng dường như làm người không phân biệt được phương hướng như thế rất kỳ quái hắn theo còn nói ra một câu nói như vậy ân diệp thần lông mày sâu sắc một túc trầm ngâm hồi lâu mới nói, nói. chúng ta đối với nơi này không biết gì cả mà lại với cái thế giới này tất cả hiểu quá ít đây là chúng ta khuyết điểm biết người b i ế t t a mới có thể biết địch b i ế t t a t r ă m trận t r ă m thắng lý lao gật đầu nói ra một câu như vậy dịch thủy vừa đi vừa nhữ mày chầm tư hồi lâu mới nói nói các chủ chúng ta cần tìm một cơ hội đi tìm hiểu này thế giới bên ngoài dù sao chúng ta bây giờ liền một cái thân phận của quỷ nô ta rõ ràng diệp thân khẽ gật đầu hắn vừa đánh giá b ố t phía vừa nói chúng ta xác thực muốn đối ngoại giới có hiểu biết nếu không cho dù chạy đi cũng sẽ khó có thể sinh tồn thậm chí sẽ càng thêm thê thảm nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị các chủ đến chính là chỗ này lúc này vừa dịch thủy đột nhiên chỉ về đằng trước vì là diệp thần giới thiệu một câu như vậy hắn nói rằng phía trước chính là này một cái hang động nơi sâu xa nhất nơi đó đã sụp đổ không ít chúng ta lúc trước liền đến từng điều tra đã bỏ đi rất lâu người xem nơi đó hắn cùng chỉ hướng một mặt khác chỉ đi nói rằng nơi đó chính là chúng ta ẩn giấu h ồ n tinh một chỗ bên trong ẩn giấu h ồ n tinh là hai tháng nhiệm vụ tổng đều là các bên trong thành viên khổ cực khai quẩn ra muốn đi xem một chút sao Không cần rồi. diệp thần khẽ lắc đầu cười nói các ngươi làm việc ta yên tâm chờ dùng đến nói s a u đi chúng ta trước mặt chủ yếu nhất chính là muốn mở ra phân khoáng mạch đường lối đây mới là kiếm các phát triển lớn mạnh một cái hy vọng đa tạ các chủ tín nhiệm dịch thủy lý lao nhị nhân thần sắc hơi cảm động hai người bọn họ đối với diệp thần tín nhiệm cảm thấy rất vui mừng nhóm người mình lựa chọn chưa từng phạm sai lầm lộ diệp thần tuy rằng nhìn như rất trẻ trung kỳ thực nội tâm rất rõ ràng những thứ đồ này nhất định phải học được đi ủy quyền trong đó chủ yếu nhất chính là một cái tín nhiệm kỳ thực trong lòng của mỗi người đều có như thế một cây cân hiểu được đi cân nhắc hiểu được phán đoán như một cái thượng cấp đối với mình không hề tín nhiệm vậy ai còn nguyện ý vì hắn đi làm việc thậm chí là thế hắn đi bán mạng lời khách sáo liền không nói rồi diệp thân khẽ mỉm cười nói lý lao thân là t r ư ở n g bối tự nhiên có thể tín nhiệm dịch thủy bản thân là một người thông minh như thế có thể tín nhiệm nô minh huấn luyện các nội chiến viên càng vất vả công lao càng lớn đương nhiên phải tín nhiệm mà chúng ta vì là chính là đồng nhất cái mục tiêu càng hẳn là tin tưởng lẫn nhau đối phương đây mới là chúng ta ở đây sinh tồn được một cái dựa dẫm cái n à ý lao kỳ quái hỏi một câu mặc nhiều lời diệp thân vẻ mặt chấn định nói rằng lý lao mà lại giải sầu chờ đợi dịch thủy đây là muốn dựa vào một cái mạnh mẽ ký ức đến nhận biết phương vị chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền có thể không nên váy dày đến hắn được lý lao khe vớt c ằ m không ở nhiều lời mà là yên tĩnh đứng ở chỗ này chờ đợi dịch thủy đáp án diệp thần hai người liền như thế đứng ở chỗ này rất xa nhìn chính đang suy nghĩ dịch thủy nhìn thấy hắn không có đều túc thành một nhọn tây nam tây bắc không đúng không đúng dịch thủy một trận nghỉ non tự nói lập tức lại nhất chân phủ nhận lông mày vẫn không triển khai quá tựa hồ gặp phải nan đề bước chân hắn rất chậm từng bước từng bước đi tới một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm t ứ phương tựa hồ muốn nhìn thấu vách tường như thế các chủ người mau tới đây mỗi một khắc dịch thủy bỗng nhiên kinh hỉ hô một câu như vậy khiến cho diệp thần hai người vẻ mặt chấn động hắn bay thẳng đến phía trước đi đến rất nhanh sẽ đi tới dịch thủy trước mặt hai người nhìn vẻ mặt kinh hỉ hắn nội tâm một trận ổn thỏa tìm tới diệp thần vừa đến đã hỏi ra một câu như vậy hắn nói rằng dịch thủy ngươi nhanh cho chúng ta nói một chút đến cùng là phương nào hướng về các chủ người xem dịch thủy vẻ mặt vi hỉ n g ó tay hướng phía trước vách tường như thế chỉ tay chỉ thấy nơi đó có một đạo nhỏ bé vết rách mà diệp thần nhưng là những mày lại hắn chưa từng phát hiện có bất kỳ gì dạng tựa hồ cùng với những cái khác địa phương đều là một cái dáng vẻ chúng ta nguyên bản phân khoáng mạch ngay khi cái phương hướng này d i ệ p thủy vẻ mặt rất nói khẳng định một câu như vậy các ngươi lùi về sau diệp thần chưa từng hỏi nhiều trực tiếp dặn dò một câu như vậy mãi đến tận hai người đều rất xa lui lại sau hắn mới xoay người nhìn phía trước cái kia một bức cứng rắn vết tường hắn đột nhiên hướng phía trước rỗi một cái tay phải một luồng nồng nặc quỷ khí bao phủ mà ra đảo mắt liền đem tay phải cho bao vây、Chen. n g â một m thanh quỷ kiếm ngang trời mà ra quỷ khí âm chầm len ken không dứt nó phát sinh một tiếng vui vẻ kiếm reo mở cho ta diệp thần quắt lên một tiếng lớn hai tay nắm chặt chuột kiếm cao cao như thế giơ lên sau một cái hung ác mánh bổ xuống chương hai mươi lăm dao nổ con thạch diệp thần hai tay giơ kiếm h ư ớ n g phía trước như thế vừa bổ tê rồi một tiếng một luồng ánh kiếm sung phong mà đi ánh kiếm ống ánh một đường phá không m à qua nát tan tứ phương quỷ khí thoáng qua liền đánh vào đối diện trên vách tường ầm ầm ánh kiếm vọt một cái ầm ầm một tiếng nổ tùng đại điệu một trận run r ú y mạnh liệt nổ tung lệnh tứ phương hang động đều khẽ run lên sau đó dầm một thoáng một đống phá nát nham thạch tứ tán bay tán loạn bụi mù cuồn cuộn theo một lồn u g sóng khí bao phủ t ứ phương đùng đùng thật mạnh dịch thủy cùng lý lao nhị người hơi vung tay lên xóa sạch bay tới đá vụn vẻ mặt giật mình nhìn phía trước bọn họ phát hiện diệp thần bóng người vẫn không nhúc đ í c h mà ở hắn phía trước thì lại xuất hiện một cái lớn vô cùng c ử động có quỷ khí u n g tùm tiên vụ tràn ngập dầm chuyện gì xảy ra lúc này một đám quỷ tốt chỉnh tệ như một bước nhanh mà đến từng cái từng cái thần sắc nghiêm túc chiến đao lạnh lẽo mà đi đầu nô minh thì lại vẻ mặt đại biến vừa đi còn vừa hỏi ra một câu như vậy tựa hồ cho rằng gặp phải chuyện gì nô minh tới thật đúng lúc diệp thần vừa thấy người đến nhất thời cười cợt hướng phía trước chỉ tay nói rằng nơi này chính là có thể đi về chúng ta nguyên bản phân k h o á n g mạch nơi này liền giao cho các ngươi cứ dựa theo cái huyệt động này vẫn đào xuống nhất định có thể lại trở lại phân k h o á n g mạch a n h a ta biết rồi nô minh có chút không phản ứng kịp bất quá vẫn là gật đầu trả lời như thế hai tiếng đầy đầu đều là một luồng nghi vấn vừa n ã y cái kia một tiếng chấn động là chuyện ra sao dịch thủy nơi này ta liền giao cho ngươi rồi diệp thần xoay người cười nói ra một câu như vậy hắn nói rằng dù sao nơi này liền ngươi biết phương vị chỉ có ngươi tự mình ở đây chỉ đạo giám sát như vậy mới sẽ không phạm sai lầm các chủ yên tâm chính là ta sẽ nhìn kỹ sẽ không làm trong kế hoạch đoạn dịch thủy thần sắc bình tĩnh trả lời một câu chúng ta đi về trước diệp thần cười gật gù mang theo đầu góc mơ hổ ngộ mình cùng lý lao đi ra ngoài duy độc còn lại d ị thủy cùng một trăm tên quỷ tốt ở lại chỗ này hắn nhìn biến mất diệp thần ba người sau xoay người bắt đầu dặn dò mọi người mở đảo hướng về tương lai hy vọng bắt đầu dài dằng giặc đảo móc một cái đường hầm các chủ bên ngoài thu khoáng thạch đã đến rồi diệp thần mới vừa đi ra khỏi bên ngoài hang động thì có như thế một tên quỷ tốt chạy tới cũng nói ra một câu như vậy ba người trong lòng đều là khẽ động nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt hiểu rõ đến rồi sao diệp thần hơi n ỉ non một câu như vậy lập tức hỏi khoáng thạch có từng chuẩn bị kỹ cảng đều đặt ở cửa động hay chưa về các chủ cái kêu một tên quỷ tốt thần sắc nghiêm túc nói rằng vâng đã dựa theo chỉ thị của ngài làm tốt, sẽ chờ các h h t chủ các chủ cần cẩn thận nô minh cùng lý lão nhị người vừa nghe hướng hắn vừa chắp tay nói xong một câu liền xoay người rời đi mà diệp thần nhưng là nhìn rời đi biến mất hai người xoay người hướng về quán động khẩu đi đến trước mắt liền chui tiến vào nồng đậm quỷ trong xương những n à y thấp hèn quỷ nô đều từ hết sao diệp t h ầ n vừa đến cửa động phụ cận liền nghe đến một câu như vậy hùng hùng hồ hồ nhất thời biết là cái k i a m ộ t tên thu khoáng thạch đến rồi hắn nguyên bản sắc mặt bình tĩnh nhất thời biến ảo sau một loại quyến rũ nụ cười xuất hiện đại nhân đại nhân t h i ể u nhân ở chỗ này đây diệp t h ầ n một trận hót chờ mà qua vừa còn quyến rũ hô lên một câu nói như vậy ngựa khí lấy lỏng tựa hồ biến thành người khác hắn như thế một gọi nhất thời làm miệng huyệt động một tên đúng giờ mấy quỷ sĩ hơi x ư n g sở tiếp theo chính là một trận h ư n g thụ thấp hèn đồ vật ngươi làm sao mới đến n à y một tên quỷ sĩ một thân đen kịt quỷ giáp sắc mặt cao ngạo một bộ khuôn mặt đều k i ề u lên thiên mà một đường hót chờ mà đến diệp thần vừa đến trước mặt liền túi đầu túi người một trận định nọt liên tục vỗ tới đại nhân ngày cuối cùng cũng coi như đến rồi tiểu nhân mỗi ngày hy vọng ngài đến à, tiểu nhân đối với ngài tính ngưỡng liền như quần quận quỷ khí ngài vĩ đại liền như treo cao huyết n g u y ệ t ta đối với ngài tâm lại như hư không trên tử dương ta đối với ngài diệp thần như thế một trận định nọt vỗ một cái nói nói ngay cả mình đều cảm giác một lồn buồn nôn thế nhưng là cố nén nói tiếp bởi vì trước mắt này một tên quỷ sĩ chính một mặt hưởng thụ cùng một bộ say sưa tựa hồ đối với diệp thần tương đương được lợi tiểu quỷ đầu rất sẽ nói bản đốc rất vui mừng cái k i a một tên quỷ sĩ một trận tán thưởng nói rằng thân xác hắn hưởng thụ hỏi tiểu quỷ đầu vì sao liền một mình ngươi đi ra cái khác thấp hèn quỷ nô đây đại nhân tiểu nhân là nơi này nhất gầy yếu một cái thường thường bị bắt nạt bây giờ lại bị bọn họ uy hiếp đem những thứ đồ này đều dọn ra tiểu nhân số khổ à. diệp thần vẻ mặt đưa đám một trận tố khổ lẽ nào có lý đó cái t i ê quỷ sĩ vừa nghe gấm lên một câu nói ngươi nói cho ta một chút chuyện ra sao ta phải đem bọn họ đều lùng bắt lên kéo đến bên ngoài đi đảm nhiệm q u â n n ô hắn nói nói nhưng trợ tình ngộ nhất thời câm miệng không nói chuyện mắt liếc diệp thần phát hiện hắn chính một mặt tự ai tự oán sắp mặt rốt cục thở pháo nhẹ nhõm mà giờ khắp này diệp thần nhưng là nội tâm phát lệnh hắn vừa nghe cái kia một cái q u â n n ô liền đoán được đó là một loại ra sao chức vị vậy thì là một loại bia đỡ đạn đại nhân a tiểu nhân số khổ a ngài xem tiểu nhân tháng này khổ cực nhiều đào một cái sọt tảng đá chính là muốn chờ đợi đại nhân ngài đến a cầu xin đại nhân nhận lấy tiểu nhân tiểu nhân cang nguyện bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng lại không chối tử diệp thân một trận gào khóc mà lại hắn đi tới một cái cái sọt một bên một thoáng liền nằm n h ò i mặt trên khóc cái kia một người tên là tan nát cói l ò n g khóc kinh thiên động địa người nghe được thay đổi sắc mặt mà cái kia một tên q u ỷ sĩ vẻ mặt một trận ý động tựa hồ đối với cái kia một sọt dầu khoáng thạch rất là thèm nhỏ dãi thế nhưng sắc mặt nhưng do dự cùng dãy rụa có hy vọng diệp thân nhìn lên nói thầm một tiếng có hy vọng lập tức khóc lớn một tiếng nói đại nhân à tiểu nhân đồng ý mỗi tháng nhiều đạo các loại tảng đá cho ngài chỉ cần ngài đem tiểu nhân mang rời khỏi mở nơi này tiểu nhân cái gì cũng có thể đi vì là ngài làm này cái k i ê u quỷ si hơi do dự rất là ý động cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói rằng tiểu quỷ đầu tâm ý của ngươi bản đốc biết thế nhưng ngươi nhưng lại không biết nơi này cũng không phải là nhà ta tướng quân quản hạt mà là thứ bảy quỷ tướng quản lý hạt ta hôm nay bất quá là phụng mệnh đến đây mà thôi bất quá ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân a diệp thân một trận cảm tạ liên tục sau sắc mặt khóc tang biểu hiện hệt ả i dù gì nói đại nhân à tiểu nhân khả năng lần sau liền không thấy được a i lần trước cái k i a cái gì hỏa quỷ bang đột nhiên xuất hiện vừa đến đã đại s á t rất giết tiểu nhân không biết ngày mai có thể hay không ở đến khả năng đều không sống hơn tối nay cái k i a quỷ sĩ sắc mặt giận dữ quát lên thực sự là lẽ nào có lý đó cái gì hỏa quỷ bang một đám rác rời mà thôi bọn họ liền đến giết các ngươi mà thôi sao không ngừng a diệp thân khóc đất trời tối tăm têu i dên nói đại nhân à bọn họ vừa đến không chỉ đại s á t rất giết còn cướp đi một nửa khoáng thạch bảo là muốn nộp lên trên bảo hộ phí chúng tiểu nhân rất nhỏ yếu tự nhiên chỉ có thể làm n h ị n cái gì cái kêu một tên quỷ sĩ lần này thật sự giật mình sau đó chính là giận tí mặt quát lên thực sự là đồ hỗ trướng lại dám to gan một mình thu lấy khoáng thạch xem ra bọn họ hỏa quỷ bang là không muốn sống xuống tiểu tử ngươi rất tốt bản đốc rất yêu quý ngươi n à y một tên quỷ sĩ vẻ mặt rất tán thưởng sau đó hắn ở diệp thần giật mình dưới ánh mắt r ỗ i một cái ra tay phải đột nhiên soát một thoáng trên mặt đất một đống chồng khoáng thạch biến mất không còn tăm hơi duy độc còn lại từng cái từng cái chống g i n g cái sọt không gặp diệp thần vẻ mặt khiếp sợ nội tâm như rời sông lấp biển hắn bị trước mắt này một loại thủ đoạn cho kinh đến sau đó nội tâm có một luồng vô biên kích động muốn giết chết này một tên quỵ sĩ đem cái kia một cái có thể tàng đồ vật sự vật vật lại bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ bởi vì thực lực hôm nay còn quá nhỏ yếu mà lại nơi này tất cả không rõ tiểu tử phải tiếp tục nỗ lực bản đốc rất yêu quý ngươi còn cái kia một cái cái gì hỏa quỷ b ă n g ngươi liền không cần phải lo lắng dám đến cướp giật tướng quân đồ vật thực sự là điếc không sợ súng cái kia quỷ tốt sắc mặt lạnh leo nói vừa nói liền vừa ngẩng đầu mà bước đi rồi diệp thân ở cái kia quỷ sĩ biến mất không còn tâm hơi s a u đứng ở chỗ này thật lâu không nói vẻ mặt một trận nghiêm nghị sau một hồi hắn mới một đường tâm sự nặng nề trở về lông mày sâu sắc nhữ lên hắn một đường hồi tưởng lại cái kia một tên quỷ sĩ linh tinh lời nói vẻ mặt càng nghĩ thì càng nghiêm túc trong lòng trầm trọng vô cùng quân ô tướng quân thứ bảy quỷ tướng diệp thân một đường túi đầu suy tư thông qua cái kia một tên quỷ sĩ nói tới linh tinh lời nói hắn đoán được nơi này còn có một loại thân phận đầy tớ vậy thì là cái gọi là quân ô bọn họ giờ khắp này là một tên đảo mỏ kho nô bên ngoài còn có từng bảy từng bảy quân ô từ này có thể thấy được bên ngoài cái kia một vị quỷ tướng tựa hồ rất cường đại thứ bảy quỷ tướng diệp thần vừa đi liền vừa suy tư hắn càng là từ cái kia quỷ sĩ nghe tới như thế một cái xưng hô h i ệ n nhiên có thể thấy được nơi này có rất nhiều tên quỷ tướng có thể vượt quá bảy cái có thể liền như thế bảy cái thế nhưng liền chỉ bằng vào này bảy tên quỷ tướng liền không phải bọn họ này q u ầ n khoáng n ô có thể đối phó h ú n g hồ quỷ tướng thủ hạ vô số mạnh mẽ quỷ tốt quỷ sĩ quỷ giả các loại vừa nghĩ liền đau lòng con đường phía trước đáng lo a diệp thần đi tới đi tới liền cảm thán một câu như vậy hắn có thể nghĩ đến rất nhiều nhưng đều là khó có thể vượt qua đỉnh cao nay từng cái từng cái linh tinh trong tin tức bao hàm bao lớn khủng bố ở bên trong những này đều làm hắn cảm thấy một luồng nghẹt thở các chủ thế nào lúc này ngô minh chờ người vừa thấy diệp thần đến nhất thời tới hỏi ra một câu như vậy mà diệp thần nhưng làm ặ t tâm trầm hướng mọi người lắc đầu một cái cái kia trói chặt lông mày khiến cho ngô minh chờ tâm thần người chìm xuống đều biết sự tình có biến chúng ta đi về trước lại nói tỉ mỉ diệp thần nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy xoay người đi đầu hướng khoáng huyệt nơi sâu xa nhất đi đến mà phía sau ngô minh chờ người nhìn nhau cũng r ồ n dập theo đi tới mọi người xuyên qua một cái lại một cái khúc ngặt tiến vào một mảnh lại một mảnh khói đen bên trong cuối cùng tiến vào một cái rộng rãi bên trong không gian đi đem dịch thủy gọi trở về ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với các ngươi vừa về tới nơi này diệp thần liền hướng phía sau nói ra một câu như vậy sau đó thì lại không nhúc nhích đứng không coi trói chặt như là đang suy tư đại sự gì chương 26, i m ư ơ tương lai đáng lo diệp thần tâm sự nặng nề trở về khiến cho ngô minh chờ người từng cái từng cái trong lòng trầm trọng tựa hồ các chủ gặp phải khó có thể giải quyết đại sự bọn họ từng cái từng cái yên tĩnh chờ đợi không một người mở miệng bốn phía có vẻ yên tĩnh phi thường các chủ chuyện gì hoán ta trở về có hay không gặp phải đại sự gì lúc này từ bên ngoài vội vã đi tới dịch thủy hỏi ra một câu như vậy vừa nhìn mọi người sắc mặt con mắt nhất thời hơi ngưng lại hắn vừa nhìn diệp thần thâm nhữ lại lông mày mà ngô minh chờ người từng cái từng cái sắc mặt trầm trọng nội tâm nhất thời không tốt dịch thủy n g ơ i đến rồi diệp thần khẽ ngầm đầu quét mọi người một chút nói rằng các ngươi tất cả ngồi xuống ta có một số việc muốn với các ngươi nói một chút cái này liên quan đến đến chúng ta tương lai lối thoát dầm tiếng nói vừa dứt hơn chín trăm người nhất thời chỉnh tề ngồi khoanh c h â n dịch thủy mang về những quỷ tốt đó hãy cùng ở phía sau từng cái từng cái biểu hiện nghiêm túc cực kỳ mà diệp thần phía trước nhất ngồi dịch thủy n ô minh lý lao ba người này bọn họ từng cái từng cái vẻ mặt chăm chú nhìn trước mắt sắc mặt âm trầm diệp thần ai hồi lâu diệp thần khe khẽ thở dài nói rằng vừa mới ta ở bên ngoài cái kia một tên quỷ sĩ nơi đó vô ý hỏi ra một điểm tin tức Muốn một một vui luận người nói một chút, đại gia đến đòi luận một thoáng. Các chủ, người nói. đại gia đòi các chút, Các chủ, diệp ị h thủy ba n g ư ờ vẻ v mặt chấn động, dồn dập thân từng cái, từng cái khẽ vất c ằ m trầm ngâm một thoáng mới nói nói chúng ta này một cái khoáng mạch chủ nhân thực lực đó cùng thế lực đều rất cường đại ta từ cái kia một tên quỷ sĩ trong miệng biết được cái này khoáng mạch có ít nhất bảy tên quỷ tướng trở lên bảy tên quỷ tướng dịch thủy chờ người vừa nghe sắc mặt đông nhiên đại biến từng cái từng cái vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ một cái quỷ tướng đều rất mạnh mẽ diệp thần trước mắt lại còn nói có ít nhất bảy tên ý tứ chính là nói khả năng còn muốn càng nhiều này phi thường khủng bố các chủ ý của ngươi là quản lý này khoáng mạch thế lực ít nhất có bảy tên quỷ tướng trở lên dịch thủy sắc mặt nghiêm túc hỏi ra một câu như vậy không sai diệp thần khẽ gật đầu quét mọi người một chút nói rằng hơn nữa ta còn vô ý nghe được một cái tin liên quan với tình huống bên ngoài một cái tin tin tức gì lý lao nhất thời có chút kích động hỏi ra một câu vừa mọi người r ồ n r ậ p ngóng t r o n g lấy phán chờ mong nhìn diệp thần nơi này tất cả mọi người với bên ngoài tình huống đều không biết mỗi một người đều là hai mắt tối thui rất khát vọng biết ta cũng là căn cứ cái kia quỷ sĩ trong giọng nói suy đoán mà ra các ngươi cũng tới suy nghĩ một chút nhìn trong đó còn có cái gì tin tức hữu dụng không có diệp thần nói ra một câu nói như vậy hắn hơi dừng lại một chút mới tiếp tục nói cái kia một tên quỷ sĩ từng nói hắn thuộc về một vị quỷ tướng thủ hạng là phụng mệnh đến đây thu lấy khoán g thạch mà hắn còn vô ý để lộ ra một tin tức đó chính là chúng ta như vậy quỷ nô còn có cái khác bộ phận vậy thì là trong quân đội chiến ô chiến ô d ị thủy nô minh cùng lý lao tam nhân thần sắc cả kinh ở đây hơn chín trăm quỷ tốt cũng dồn dập lấy làm kinh hãi tất cả mọi người vừa nghe cái từ này liền biết không phải cái gì tốt thân phận nô minh sắc mặt khó coi nói rằng các chủ lời ngươi nói chiến nô sẽ không chính là một cái bia đỡ đặt chứ ta nghĩ khẳng định chính là như thế một cái ý tứ lý lao vẻ mặt khẳng định nói ta cũng là như thế nghĩ tới diệp thần lông mày hơi một túc nói rằng cái k i a một tên quỷ sĩ nói đến chiến nô thời điểm liền bỗng nhiên đình chỉ tựa hồ đây là một cái không thể đề cập đề tài các chủ lúc này vừa trầm tư dịch thủy khẽ n g n g đầu nói rằng ta nghĩ cái gọi là chiến n ô nhất định chính là bia đỡ đạn cấp độ một tên đầy tớ chỉ có bia đỡ đạn có thể làm thế nhưng tối làm ta mê hoặc chính là cái này khoáng mạch chủ nhân có hay không ở cùng một cái khác cái gì thế lực ở đánh trận đây dịch thủy theo lại điểm ra như thế một vấn đề đúng nhất định là tại cùng thế lực khác ở đánh trận n ô minh vẻ mặt khẳng định nói lý lao k h ẽ b ư ớ cảm c suy nghĩ một chút nói rằng ta suy đoán cái thế lực này cũng là cùng người nào hoặc là cái gì thế lực ở đánh trận dịch thủy nhẹ nhàng gật đầu hắn nói rằng chúng ta đều rõ ràng này một loại hồn tinh đối với tu luyện chỗ tốt nghĩ đến bên ngoài nhất định là một loại rất quý giá khoáng thạch càng có khả năng bọn họ đây là đang vì này một cái to lớn khoáng mạch tiến hành tranh cướp dịch thủy nói rất có lý diệp thân khẽ vết cảm rất tán thành quan điểm của hắn nói rằng chúng ta đi tới nhìn một chút ta suy đoán này một cái khoáng mạch ngoại vi nhất định có một cái quỷ tướng đang phụ trách bảo vệ Mà chiến á cái i kia một tên quỷ sĩ nói tới, k một tên này quỷ sĩ o á á n g mạch một thuộc c về thứ tướng hạn. Bọn họ vị trí quỷ tướng tiền t hạn, họ hẳn bảy bọn y quỷ quản quỷ u vị là ở tuyến đánh tranh ậ n nói n hoặc là g y khi t u ầ này một bên n một đ á trận. Chiến tranh. dịch thủy lông m à y níu chặt nỉ non một câu như vậy hỏi hắn các chủ ta hồi tưởng một thoáng phát hiện đông tây nam bắc này bốn cái phương hướng đều có một loại trầm trọng khí tức khiến cho người rất ngột ngạt đây là không phải nói này bốn cái phương hướng đều có như thế một tên quỷ tướng ở đây trấn thủ có khả năng này diệp thân thần sắc cứng lại rất là tán thành cái quan điểm này hắn cũng nghĩ đến như thế một cái khả năng mà ngô minh lý lao càng là sắc mặt không dễ nhìn hai người có thể nghĩ đến chính mình liền một tên quỷ tốt bên ngoài những quỷ tướng đó ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng các chủ tương lai của chúng ta đáng lo a lý lao vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài một câu như vậy tương lai đáng lo ngô minh n h ỉ non một câu như vậy một đôi nắm đấm nắm khanh khách vang lên mà bốn phía hơn chín trăm quỷ tốt từng cái từng cái sắc mặt khó coi một thân quỷ khí sôi trào tựa hồ đối với nhóm người mình tương lai rất ăn sầu lo các vị không cần như vậy diệp thân trợt tình ngộ vừa nhìn mọi người cái này vẻ mặt nhất thời biết không có thể tiếp tục như vậy hắn khẽ mỉm cười khôi phục ngày xưa bình tĩnh cùng tự tin phản phất với bên ngoài những kia mạnh mẽ quỷ tướng rất không thèm để ý hắn tự tin n ở nụ cười nói rằng chúng ta không cần lo lắng những này ngẫm lại xem chúng ta hiện tại là một cái thân phận gì chúng ta nhưng là một tên khoáng nô chính đang đào móc cái gì khoáng thạch hôn tinh diệp thân vẻ mặt rất là bình tĩnh nói rằng các vị chúng ta có cộng đồng lý tưởng cùng mục tiêu mà cái này khoáng m ạ c h chính là chúng ta c u ậ t khởi hy vọng vị trí ngẫm lại chúng ta nhưng là bất cứ lúc nào được vô cùng hồn tinh đến tu luyện này còn có cái gì đáng sợ đúng dịch thủy cũng theo tỉnh lộ vẻ mặt khôi phục bình tĩnh một đôi mắt thâm thúy cực kỳ hắn nói rằng chúng ta hẳn là tích cực đảo móc càng nhiều hồn tinh nỗ lực tu luyện còn nữa phải nhanh một chút đảo đồng phân khoáng mạch đường lối như vậy mới là cuột khởi hy vọng không sai lý lao vẻ mặt một trận tán thưởng đối với diệp thần trước tiên linh lộ nộ, nội tâm rất vui mừng hắn nói rằng chúng ta kỳ thực cũng có thể trước tiên không cần phải đi để ý tới chuyện bên ngoài hàng đầu vấn đề là làm bản thân mạnh lên chỉ cần chúng ta tu luyện thành mạnh mẽ quỷ tướng còn sợ trùng không gian này một cái phá lao tù sao chúng ta muốn nỗ lực tu luyện tranh thủ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ n ỗ minh theo nói ra một câu như vậy chúng ta nhất định sẽ giết ra nơi quỷ quái này diệp thần gióng giạc hô lên một câu giết giết giết cái kia chín trăm quỷ tốt nhất thời dơ lên cao chiến đao giống to ba tiếng giết từng cái từng cái biểu hiện đắt đỏ tràn ngập một luồng bảng bạc đ ầ u trí những người này biểu hiện nhất thời làm dịch thủy liếc mắt không n g t hắn nhìn trước mắt này một vị tuổi trẻ thủ lĩnh phát hiện hắn tựa hồ rất sẽ khích lệ mọi người tinh thần một đoàn thân thể như không đoàn kết nếu như không có đấu trí như không có một luồng mạnh mẽ mà đắt đỏ tinh thần vậy thì là một đám người ô hợp vào đúng lúc này dịch thủy đột nhiên cảm thấy diệp thần tới làm cái này thủ lĩnh tựa hồ rất tốt được rồi diệp thần mỉm cười xua tay nói rằng nguyên bản nhiệm vụ không thể dừng lại mà lại còn nhất định phải tăng nhanh tốc độ các ngươi cứ dựa theo nguyên lai、like、an bài song đi làm là tốt rồi tất cả giải tán đi vâng các chủ hơn chín trăm quỷ tốt từng cái từng cái biểu hiện sụp sôi một đám người nhất thời chia làm mấy cái bộ phận do từng người phân đội trưởng dẫn dắt đi đi ra ngoài bọn họ đều đi hoàn thành từng người nhiệm vụ đi tới người người đều biết chỉ có hoàn thành nhiệm vụ của chính mình toàn bộ quỷ kiếm các mới có thể chân chính bước hướng về mạnh mẽ ai diệp thần chờ cái kia hơn chín trăm quỷ tốt đều đi xong lại đột nhiên thở dài một tiếng khiến cho lưu lại dịch thủy chờ ba người vẻ mặt kinh ngạc bọn họ đều không t à n g minh bạch diệp thần vì sao đột nhiên thở dài cùng vừa nay cái kia một cái hăng hái thủ lĩnh tựa hồ biến thành người khác các chủ người lê là lý lao vẻ mặt hơi nghi hoặc hoặc hỏi ra một câu như vậy mà vấn đề của hắn đồng dạng là ngô minh m u ố n biết mà vừa dịch thủy nhưng là một trận suy tư ánh mắt thâm thúy nhìn diệp thần tựa hồ nội tâm đoán được cái gì các ngươi có chỗ không biết diệp thần v ẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng đừng xem chúng ta hiện tại làm rất bí ẩn thế nhưng chúng ta cũng không ai biết có thể hay không mọi cử động ở người kia giám thị dưới lòng ta khó yên a giám thị ngô minh ba người vừa nghe nhất thời thay đổi sắc mặt từng cái từng cái biểu hiện rất khó coi bọn họ ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cũng không biết nói thế nào mới được bởi vì này lại như một cái ẩn hình máy thu hình như thế ai diệp t h ầ n khe khẽ thở dài nói rằng ta vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy cái kia một tên quỵ sĩ vung tay lên liền đem hết thẻ khoáng thạch đều thu lấy ta nghĩ này nhất định là cái gì thần kỳ sự vận có thể chuyên trở đồ vật khả năng chính là một cái chứa đồ b ả o bối chứa đồ b ả o bối ngô minh vẻ mặt cả kinh tiếp theo n g h i hoặc hỏi các chủ vậy này cái cùng cái kia có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ dịch thủy vẻ mặt rất nghiêm túc nói rằng liền chứa đồ bảo vật đều đi ra ngươi có thể tưởng tượng loại kia có thể dùng đến giám thị đồ vật sẽ không có sao các chủ vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào lý lao vẻ mặt rất khó nhìn hỏi ra một câu như vậy cái gì cũng không để ý diệp thân hơi trầm âm nói rằng chúng ta kế tục làm chúng ta nếu thật sự có giám thị vậy chúng ta làm cái gì đều là dư thừa còn không bằng mau chóng làm bản thân mạnh lên chỉ có chúng ta mạnh mẽ mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được còn có các người đi về trước xử lý từng người sự tình phải nhanh một chút hoàn thành chúng ta định ra mục tiêu cái khác không muốn đi để ý tới diệp thân lập tức còn nói ra một câu như vậy hãn tiếng nói vừa dứt trực tiếp đứng lên đến xoay người rời đi biến mất trong mất người, người từng cái, từng cái chương đen hai mươi bảy cơ sở kiếm thuật diệp thân một mình trở lại chỗ tu luyện ở trong huyệt động ngồi khoanh chân nội tâm nhưng đang suy tư tương lai của chính mình hắn từ được tin tức suy đoán ra một cái rất kinh người sự thực nhóm người mình tuyệt đối khó có thể phá tan khoáng mạch phong tỏa toàn bộ khoáng mạch liền như một cái to lớn thùng sắt đi vào dễ dàng đi ra ngoài nhưng rất khó hắn hơi n h ỉ non một câu nói như vậy Căn cứ hắn đối với cái ă n cứ h ắ kia vì sao lại không ngăn lại nơi này quỷ nô tu lần đây diệp thần lông mày sâu sắc nhữ lên hắn nỉ non tự nói nội tâm cảm thấy rất ngờ vực không rõ cái vấn đề này hắn chính là không làm rõ được nội tâm rất là bất an phảng phất có như vậy một bàn tay lớn ở thao tác nơi này tất cả Quên đi. Hắn hơi thở dài một tiếng, tự nói, bây giờ ta nghĩ những này cũng vô dụng, vẫn là trước đem thực lực mình tăng lên, không có thực lực tại người, hết thể đều là hư huyễn. Cheng diệp thân đứng lên, cheng một thoáng từ trong cơ thể rút ra một thanh trường kiếm, toàn thân đen kịp, quỷ khí lợn lở. Càng có từng sợi từng sợi màu xanh lam quỷ hỏa ở nhảy lên, một cái lại một cái hoa văn, chính lập loệ thần bí ánh sáng lộng lẫy. Soạt thân thể hắn hơi đậu, bốn phía nhất thời xuất hiện từng đạo từng đạo cái bóng, có ánh kiếm xẹt qua hư không, hình thành từng cái, từng cái hoàn mỹ độ cong. Hắn đây là đang luyện kiếm. một chiêu kiếm một thức cẩn thận tỉ mỉ phi thường chăm chú đây là một loại quỷ kiếm thuật bên trong cơ bản kiếm thuật n à y một loại cơ bản kiếm thuật diệp thần ở khi còn sống thì có luyện tập mà lại còn phi thường thông thạo bất quá đáng tiếc khi còn sống không có hiệu quả gì mà thôi bởi vì không có quỷ khí tồn tại tự nhiên không cách nào luyện được một cái nguyên cờ đến ngâm á n h kiếm nói lên hư không truyền ra một trận lanh lảnh đua tiếng chấn động hồn p h á c h người diệp thần trong tay quỷ kiếm hoa quang xét qua từng đạo từng đạo lành lãnh vết tích theo thần kỳ quỷ bộ phối hợp trong lúc đó đem tứ phương hư không bao phủ ở một trận ánh kiếm bên trong len ken bên trong huyệt động có bóng người lắc lư á n h kiếm nhấp nháy len ken một tiếng có tinh h ỏ a tung toé mà ở phía trước trên vách tường một trận đá vụn tung toé mà ra diệp thân chính hướng vách tường một trận mánh liệt xuất kiếm á n h kiếm l o ẹ loẹ, loẹ len ken không dứt khiến cho hang động vách tường cứng rắn nhang thạch bay tán loạn tung toé dường như không đúng diệp thân luyện tập một thoáng đột nhiên dừng lại bốn phía vô số cái bóng mới từ từ tiêu tan hắn liền như thế đứng ở vách tường trước túi đầu đang chầm tư cái gì lông mày chăm chú túc cùng nhau tựa hồ gặp phải vấn đề nan dài gì hắn n h ỉ non một câu nói tuy rằng ta sức mạnh của hôm nay rất mạnh chiêu thức trong lúc đó uy lực cũng rất cường đại nhưng là làm sao cảm giác dường như ít đi cái gì như thế là ít đi cái gì diệp thần nhũ lại lông mày đang t r ầ m tư hắn cảm giác được cơ sở kiếm thuật không có vấn đề duy độc cảm giác dường như trong đó ít đi cái gì này làm hắn nội tâm rất là nghi hoặc cảm giác này cơ sở kiếm thuật tựa hồ còn có thể càng mạnh hơn chính là thiếu hụt một bước ngoặt mà thôi cheng một chiêu kiếm đâm ra tinh h ỏ a tung tóe có mấy viên bé nhỏ đá vụn tung tóe mà ra chỉ thấy diệp thần tay phải nhẹ nhàng hơi động quỷ kiếm ngang trời ánh kiếm lấp lóe hướng về phía trước vẽ ra một đạo hoàn mỹ độ cong vẫn là không đúng diệp thần vẽ mặt hơi một não hắn soạt một thoáng rơ lên quỷ kiếm liền như thế nhìn kỹ trước mắt đen kịt trường kiếm ngóng nhìn trên thân kiếm thần bí hoa văn một tia một tia quỷ h ỏ a đang nhảy nhót lúc này một đạo linh quang trợt lóe lên nội tâm hắn bản năng hơi đ ộ n g quỷ kiếm trong nháy mắt hướng phía trước vừa bổ mà đi ẩm ẩm quỷ kiếm vừa bổ một nguồn sức mạnh mênh mông bao phủ ẩm một tiếng đem phía trước vách tường nổ tung một luồng sóng khí tùy theo bao phủ tứ phương có nê tiết đá vụn tứ tán bay tán loạn khiến cho diệp thần không thể không lùi về sau vài bước mới dừng thì ra là như vậy diệp thần vẻ mặt bỗng nhiên tình ngộ sau một trận kinh hỉ hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi trong đó ít đi cái gì quỷ kiếm thuật đương nhiên cần quỷ khí đến chống đỡ cũng chính là quỷ tâm nội quỷ lực lượng ngay khi vừa mới nội tâm hắn hơi động liền điều động một tia quỷ lực đem quỷ kiếm cho bao vây cuối cùng bổ ra một cái uy lực mạnh mẽ kiếm thức、soạn. diệp thần tận dụng mọi thời cơ quỷ tâm chấn động dâng trào ra một tia bàng bạc quỷ lực trong nháy mắt liền đem trong tay quỷ kiếm cho bao vây nhìn thấy quỷ kiếm chấn động soắt một tiếng phun r a nuốt vào ra một tia kinh người phong mang sau đó hắn tay khẽ động hướng phía trước vẽ ra đơn giản một chiêu kiếm nào theo ánh kiếm l ó e lên nào một tiếng chỉ thấy phía trước trên vách tường có thêm một đạo nhỏ bé vết tích có từng sợi từng sợi kiếm khí tràn ngập có thể thấy được vết kiếm dài nhỏ vết cắt bóng loáng mà bằng thẳng đem toàn bộ cứng rắn vách tường cắt ra một đạo sâu sắc vết tích ngâm quỷ kiếm kêu khẽ diệp thân vẻ mặt kinh h ỉ cực kỳ rốt cuộc tìm được tu luyện kiếm thuật cảm giác sau đó cả người bắt đầu chìm đắm ở kiếm kỹ bên trong đại dương hoàn toàn lạc lối ở quỷ kiếm thuật kiếm kỹ bên trong xèo diệp thần vô ý thức hơi động quỷ bộ ung tủn tránh ra từng đạo từng đạo thần kỳ c á i bóng càng làm cho người ta hoảng sợ chính là hư không thỉnh thoảng lóe qua một đạo l ạ n h lạnh độ cong có á n h kiếm soàn soạt kiếm khí tràn ngập phích một tiếng một mặt vách tường bị một đạo kiếm khí bổ t r ú n g tuôn ra một đống bé nhỏ đá vụn diệp thần bóng người càng ngày càng hư huyễn tựa hồ muốn biến mất rồi giống như vậy chỉ có từng đạo từng đạo lạnh leo anh kiếm xè qua chỉ thấy nhào n à o vài tiếng tứ phương hang động trong vách tường nhất thời xuất hiện từng đạo từng đạo kinh người v vết kiếm sâu sắc có từng sợi từng sợi đen kịp kiếm khí đang lượn lờ phát ra một luồng ý lạnh đến tận xương thủy hô nhưng vào lúc này bên trong huy ệ t động đột nhiên quát lên một trận âm phong khiến cho người sản sinh một loại không có lửa mà lại có khói cảm giác chỉ thấy tứ phương trên mặt đất có không ít phá nát cục đá chính hơi run r u dậy tựa hồ bị một nguồn sức mạnh vô hình ở thu lấy muốn phá không bay c u ộ n mà lên âm phong gào thét quỷ khí gào thét không lâu nhìn thấy tứ phương dầm một thoáng một đống bé nhỏ đá vụn bay quận mà lên sau đó theo một luồng âm phong ở trong huy động bắt đầu xoay trọn hình thành một cái không lớn không nhỏ phong làm quyển ngâm lúc này một tiếng kiếm ngân vang từ gió cuốn trung tâm chuyển đến sau một luồng ánh kiếm l ó i lên p h ị c một tiếng có nhanh chóng xoay tròn đá vụn bị đánh cho bật phấn tiếp theo một đạo lại một luồng ánh kiếm xẹt qua hư không đem tứ phương bao phủ lên hình thành một cái ánh kiếm đan d ệ t mà thành to lớn quả cầu ánh sáng ẩm ẩm ẩm một khối lại một khối bé nhỏ đá vụn bị đánh cho bật phấn bị một luồng âm phong c u ố n lấy tung hướng về tứ phương đây là dịp thân luyện kiếm sản sinh một loại ánh kiếm theo thời gian càng lâu bốn phía âm phong càng thêm mãnh liệt một ít to bằng nắm tay đá vụn bị cuốn lên đến c h e n len k e n len k e n c h e n diệp thần mê mội ở kiếm thuật hải dương đối ngoại giới chút nào không chỗ nào phát hiện duy độc một loại bản năng ở điều động thân thể của hắn tự nhiên đạp lên thần bí quỷ bộ lóe lên lóe lên luyện tập cơ sở kiếm thuật ánh kiếm lạnh lẽo từng đạo từng đạo xẹt qua tứ phương vách tưởng chuyển ra một trận len k e n không dứt hắn như thế vừa tu luyện liền mê mội trong đó lần thứ nhất cảm giác tu luyện kiếm thuật là tuyệt vời như thế cả người tâm thần đều chìm đắm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế cũng không muốn thanh duy độc đang điên cuồng hấp thu cái kêu biện rộng bình thường kiếm thuật diệp thân bóng người đã hoàn toàn biến mất thay thế được chính là một cái to lớn mà cuồng bánh phong long quyển bề ngoài càng bị từng đạo từng đạo kinh người ánh kiếm bao trùm theo gió long quyển t r ầ m t r ầ m di động tứ phương hết thảy bụi m ù đ á vụn chờ chút đều bị bay cuộn mà lên sau đó lại trong nháy mắt bị ánh kiếm xoắn thành bột phấn kèn kẹt, kẹt ánh kiếm bóng ánh càng tụ liền càng nhiều theo thời gian chuyển rời hoàn toàn hình thành một cái do ánh kiếm đan dệm mà thành to lớn quả cầu ánh sáng phía trước vách tường đang bị từng đạo từng đạo ánh khiến cho đá vụn tung tóe bất quá đáng tiếc mới vừa xuất hiện liền bị xoắn thành một đống trồng bột phấn đây chính là kiếm kỹ một cái nào đó thời khắc chưa từng cùng á n h kiếm bên trong truyền ra một câu như vậy nỉ non sau á n h kiếm t h ị c h một tiếng nổ tung á n h kiếm tứ tán sung kích dâm một thoáng khiến cho toàn bộ hang động dì dào run r u dậy nhang thạch nát tan dì dào lướt xuống theo á n h kiếm đình chỉ tứ phương từ từ khôi phục như cũ ở trung tâm một vòng tròn bên trong đang đứng một tên thanh niên hắn chính là mê mội trong tu luyện diệt thần giờ khác này chính chậm rãi tỉnh lại xoát hai đạo anh kiếm từ con mắt lao ra ẩ m đánh nát phía trước vách tường đây là ta làm sự thanh tĩnh này tới được diệp thần vẻ mặt ngạc nhiên cực kỳ vừa nhìn thấy này bốn phía hoàn toàn lộn xộn trên vách tường càng là có từng đạo từng đạo sâu sắc vết kiếm đan sen cũng không có thiếu đá vụn ở lướt xuống cả người hắn cũng vì đó xứng sở dường như không dám tin tưởng đây là chính mình làm ra đến như thế một cái động tĩnh nguyên bản hang động giờ khắc này đầy đủ bị mở rộng gấp ba có thửa diệp thần liếc mắt nhìn trong tay quỷ kiếm k h o miệng hơi v ẩ lên dù gì nói đây chính là kiếm kỹ sao quả thực không tầm thường so với lúc trước chính mình chém lung tung một mạch phải cường đại quá nhiều hắn đây là cảm nhận được một loại kỹ tác dụng liền như lúc trước như thế sẽ chém lung tung mạnh đánh cho tuy rằng nhìn như rất cường đại thế nhưng nhưng rất nhỏ yếu hắn dùng này tới đối phó bình thường q u ỷ sĩ còn có thể nhưng nếu là gặp phải một tên mạnh mẽ q u ỷ sĩ hoặc là mạnh mẽ quỷ giả cái kia bi kịch sẽ là chính hắn cơ sở kiếm thuật cũng như này mạnh mẽ cái kia cái khác cao cấp hơn kiếm thuật kỳ uy lực sẽ là như thế nào đáng sợ diệp thân vẻ mặt rất là kích động nỉ non ra một câu nói như vậy hắn bây giờ tu luyện cũng mới là cơ sở kiếm thuật còn có những kia cao thâm kiếm thuật không thể học bởi vì bản thân cảnh giới cùng thực lực không đủ hoàn toàn liền không cách nào tu hành nay làm hắn đối với những kia mạnh mẽ kiếm thuật tràn ngập nòng trông càng thêm trở mong chính mình thăng cấp để vọng có thể nhanh một chút tu tập những kia mạnh mẽ kiếm thuật ta tu luyện bao lâu diệp thần hơi quét qua b ố n phía n h ỉ non một câu như vậy nói là nên đi ra ngoài nhìn một chút nỗ minh bọn họ tu luyện cùng nhiệm vụ hoàn thành làm sao cũng không thể xảy ra điều gì sự cố hắn đây là đang lo lắng dù sao bây giờ hắn truyền đạt cái kia một cái nhiệm vụ rất trọng yếu đối với bọn họ tương lai đưa đến then chốt tác dụng diệp thần cũng không muốn ở trong đó xảy ra điều gì sự cố lời nói như vậy liền rất khó ở cuộc h ờ i lại càng không nói muốn x ô n g ra này một cái khóa mạch ta phải đến nhìn một chút mới được hắn nói xong một câu như vậy trực tiếp xoay người đi ra cái h u y ệ t động này đảo mắt liền chui tiến vào đèn kịt quỷ trong x ư ơ n g biến mất không còn tăm hơi Trưng 28, quỷ ngọc lâu người đến. Diệp thần xuyên qua tầng tầng lăn lộn quỷ vụ. rất nhanh sẽ đi tới trí, thấy người người ngọc đến. xuyên lan lộn nhanh ngô minh mọi người vị trí. Vừa đến đã nhìn ng quỷ qua quỷ lâu mọi Diệp đi đã vừa vụ, vị sẽ đại địa hơi rung động hắn nhìn thấy phía trước một cái rộng rãi bên trong không gian một đám quỷ tốt chính chỉnh tệ như một hướng phía trước bước nhanh một thân đen kịt quỷ giáp một tay chiến đao hung á c chém vào lưới đ a o lạnh lẽo quỷ khí sôi trào đón lấy một lồng u sát khí vô hình theo từng tiếng gào thét bao phủ t ứ phương khiến cho người đột ngột cảm áp bức toàn thể đều có ngay phía trước nỗ minh đột nhiên hét một tiếng hắn nhìn thấy diệp thần đến nhất thời vẻ mặt hơi vui vẻ theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống dầm một tiếng mấy trăm q u tốt chỉnh tệ như một xoay người mặt hướng đi tới diệp thần、Chen. hoan n g h ê n các chủ nô minh cùng phía sau mấy trăm quỷ tốt nhất thời chiến đ a o đương ngang l ự c thần tình kích động đầu chi đắt đỏ chỉnh tề giống to bọn họ từng cái từng cái đối với diệp thần đến rất là hưng phấn tất cả mọi người đối với này một tên thanh niên thủ lĩnh đều rất tán thành không chỉ là thực lực của hắn mạnh quan trọng hơn chính là hắn có thể một thân một mình đi mạo hiểm đây mới là mọi người tán thành nguyên nhân rất tốt diệp thần vừa đến trước mặt vẻ mặt tán thưởng nói ra một câu nói đại gia đều rất tốt thực lực tiến bộ rất nhanh tu luyện huấn luyện đều có thể chăm chú cẩn thận tỉ mỉ đây mới là chúng ta sống tiếp tư bản dầm vì tự do n ô minh cùng phía sau mấy trăm quỷ tốt nhất thời kích động chỉnh tệ như một hô lớn một câu như vậy người người sắc mặt đều rất nghiêm túc tất cả mọi người đều rất rõ ràng bọn họ bây giờ bất quá là một tên đầy tớ một cái đào mỏ đê tiện quỷ nô bọn họ ai cũng khát vọng tự do khát vọng chính mình nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ phá tan công xiềng tự do tự tại sinh tồn diệp thân sắc mặt một trận thỏa mãn hắn vừa nhìn trên người mọi người sôi trào quỷ khí một luồng dũng m á n h khí thế bao phủ b ắ t phương đây là một loại cao cấp quỷ tốt mới có khí thế nói cách khác tất cả mọi người đều đạt đến cao cấp quỷ tốt cảnh giới có mấy người thậm chí đạt đến đỉnh cấp quỷ tốt hoàn g cảnh này làm hắn rất hài lòng hắn cười nói được rồi đại gia kế tục tu luyện không thể đãi thiết phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ ngô minh ta trước tiên đi dịch thủy nơi đó nhìn nếu có chuyện gì liền đi nơi đó tìm ta diệp thần theo nói với ngô minh ra một câu như vậy sau xoay người bay thẳng đến một cái hoang phế khoáng trong huyện đi đến đều có ngô minh nhìn biến mất ở sương mù bên trong diệp thần xoay người giống to một câu như vậy quắt lên đều cho ta lên tinh thần đến chúng ta muốn càng thêm khắc khổ huấn luyện tranh thủ sớm ngày phá tan c ô n g xiềng giành lấy cuộc sống mới cùng tự do huống giết giết giết mấy trăm quỷ tốt biểu hiện hàng phấn hô lớn c ầ u hiệu d ơ lên cao chiến ao chỉnh t ề bước nhanh về phía trước hướng phía trước manh phách mà đi trong lúc nhất thời đại địa chân chiến có ánh đao lạnh lẽo nhấp nháy sắc bén có một luồng b ả n g bạc sát khí đang nổi lên tựa hồ muốn bộc phát ra diệp thần cước bộ không nhanh ngay từ phía sau chuyển đến từng tia một chấn động khỏe miệng khẽ mỉm cười hắn đối với tương lai không lại mê man bên người có thể có như thế đồng lòng đoàn đội dù cho mưa gió to lớn hơn nữa cũng có thể đồng tâm hiệp lực cộng đồng ứng đối tương lai không phải là m g ộ n g khanh khanh len k e n len k e n diệp thần đi vào một cái rộng rãi bỏ đi khoáng mạch phía trước trong bóng tối chuyển đến một trận len k e n không dứt l o a n thoáng còn có thể thấy được tinh hỏa điểm điểm tung t ó é tiếng len k e n ở yên t ĩ n h khoáng trong h u y ệ t vang vọng không ngớt thật lâu chưa từng dẹp loạn các vị huynh đệ nhưng vào lúc này phía trước chuyển đến một trận âm thanh văn v rội có lời nói chuyển đến nói rằng chúng ta muốn thêm đem kính tranh thủ nhanh chóng đào móc ra một cái đường hầm đây là chúng ta trở nên mạnh mẽ căn bản huynh đệ cho ta dùng sức đảo lúc này diệp thần rốt cục nhìn thấy phía trước tình cảnh chỉ thấy dịch thủy chính vừa vung vẩy đại khoáng thu mà vừa hướng tứ phương hô lên như thế mấy câu nói khiến cho người nhiệt huyết sôi trào len k e n khanh k h e n k h e n nơi này hơn ba trăm quỷ tốt ở mạnh mẽ vung vẩy đại khoáng thu hướng về phía trước vách tường một trận mánh đảo tinh h o a tung t u e chuyển ra một trận nhanh chóng len k e n vang vọng tứ phương thật lâu không dứt bọn họ từng cái từng cái biểu hiện hừng hực ra sức vung vẩy to lớn k h o á n thu trước đào tứ phương đá vụn bay tán loạn từng điểm từng điểm hướng phía trước đào móc mà đi các chủ huynh đệ là các chủ tới rồi lúc này chú ý tới bên này dịch thủy biểu hiện nhất thời kích động hô lớn một câu nói như vậy tiếng nói của hắn vừa rơi xuống hơn ba trăm quỷ tốt đồng loạt nhìn sang vừa thấy diệp thần đến nhất thời sắc mặt hơi kích động các vị huynh đệ đại gia khổ cực rồi diệp thần chân thành nợ nụ cười nói rằng để các vị ở đây khổ cực ta nhưng một thân một mình tiêu dao nhưng là không nên các vị huynh đệ nhường một chút diệp thần hét cao một tiếng sau ở mọi người giật mình dưới ánh mắt k u e n một tiếng hiện ra một thanh đen kịt quỷ kiếm một luồng manh liệt khí tức tràn ngập tứ phương khiến cho tất cả mọi người tại chỗ vẻ mặt một trận giật mình dường như không hiểu hắn đây là muốn làm gì dầm mọi người tuy rằng không hiểu thế nhưng là rất tự giác hướng hai bên loại lên mỗi một người đều lui ra liền ngay cả ở chính giữa dịch thủy cũng theo hướng về vừa tránh đi sau đó từng cái từng cái biểu hiện chờ mong nhìn diệp thần hô mở cho ta chỉ thấy diệp thần khẽ nhả một cái ô trọc khí quỷ kiếm một thoáng dơ lên cao đột nhiên quát lên một tiếng lớn vây một thoáng bổ ra một đạo khủng bố kiếm khí ánh kiếm l o i lên một đường nát tan hư không khiến cho tứ phương quỷ khí sôi t r à o khói đen tán loạn biến mất ầm ầm dịch thủy chờ mọi người vẻ mặt chấn động tiếp theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến một luồng đáng sợ sóng khí hướng tứ phương quét ra khiến cho mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi bọn họ từng cái từng cái rồn d ậ p nhanh chóng lùi về phía sau mà đi mãi đến tận một trăm mét khoảng cách mới dừng lại biểu hiện chấn động t r ừ n g mắt phía trước diệp thần dầm diệp thần hơi k h o á t tay chặn lại biểu hiện c h ấ động chừng m ắ h í a t r ư c mặt thỏa mãn nhìn phía trước chỉ thấy nguyên bản cách xa nhau mười mét vách tường bị nổ ra một cái to lớn lỗ thủng Đen đùi một các h nhìn không thấy h ú t k bờ, i chủ n g vi vũ vắng lặng một lúc lâu mọi người nhất thời bùng nổ ra một luồng hoan hô bọn họ biết diệp thần cái này thủ lĩnh tăng mạnh cái kia mọi người tương lai liền cẳng có hy vọng đối với mọi người hoan hô diệp thần chưa từng cảm thấy có gì đáng tự hào n à y bất quá là hắn kỳ ngộ so với người khác lớn một chút mà thôi được rồi diệp thần ha ha n ở nụ cười nói các vị huynh đệ kế tục hướng về cái kia một phương hướng đau móc tương lai của chúng ta phải dựa vào các vị huynh đệ nỗ lực vâng các chủ hơn ba trăm quỷ tốt dồn dập kháng lên đại khoáng thu hướng về diệp thần đánh văng ra ngoài đường hầm đi đến từng cái từng cái ngẩng đầu đ ấ ngực biểu hiện đắt đỏ tựa hồ đối với tương lai tràn ngập hy vọng các chủ ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút lúc này dịch thủy vẻ mặt lo lắng đi tới cũng nói ra một câu nói như vậy hắn nhưng là nhìn ra rồi diệp thần giờ khắc này rất là suy yếu cái kia một chiêu kiếm nhìn như uy mánh cực kỳ kỳ thực nội bộ tiêu hao lớn đến kinh người không cần rồi diệp thần sắc mặt hơi hơi trắng lên thần sắc biến ảo một thoáng cuối cùng thân thể chấn động khôi phục lại đây là trong cơ thể hắn quỷ lực lượng tiêu hao quá độ cũng không phải bị thương vì lẽ đó hơi hút một cái thu tứ phương một ít quỷ khí liền khôi phục như cũ hắn khẽ mỉm cười nói được lăm dịch thủy vẫn là không gạt được con mắt của ngươi yên tâm chỉ là tiêu hao quá nhiều một điểm chờ trở lại tu luyện nữa một thoáng liền khôi phục như cũ ai dịch thủy cười khổ lắc đầu một cái nói rằng các chủ sau này có thể đừng làm chuyện như vậy chúng ta bây giờ tình cảnh rất không ổn ngươi là trong chúng ta người mạnh mẽ nhất cũng là chúng ta thủ lĩnh ngươi phải tùy thời duy trì tự thân đỉnh cao trạng thái n h a diệp thân vẻ mặt rất tán thành suy tư gật gù cười nói dịch thủy ngươi nói rất đúng nhưng là ta cân nhắc bất chu sau này sẽ chú ý nếu là ta có cái gì không đúng ngươi muốn đúng lúc điểm ra đến dù sao ta còn trẻ một số thời khắc sẽ kích động một ít như vậy đối với kiếm c á t đối với chúng ta tương lai thật không tốt các chủ có thể rõ ràng ta liền yên tâm rồi dịch thủy vẻ mặt một trận tán thưởng đối với diệp thần có thể nhận thức lại đây rất là vui mừng dù sao hắn là cái này đoàn thể thủ lĩnh không thể ra cái gì bất ngờ một đoàn thể năng phủ trở nên mạnh mẽ quan trọng nhất chính là có một tên mạnh mẽ mà thận trọng thủ lĩnh còn muốn có một đám đoàn kết cùng nhau huynh đệ thủ hạng như vậy đoàn thể mới có thể đi càng xa hơn các chủ các chủ nhưng vào lúc này diệp thần hai người đồng thời hướng phía sau nhìn tới chỉ thấy một tên quỷ tốt biểu hiện sốt u ruột chạy tới vừa chạy còn vừa hướng bên này hô hắn vừa đến diệp thần trước mặt lên đường các chủ n ô minh phó các chủ mời ngài quá khứ một chuyến nói là quỷ ngọc lâu lại người đến là đến muốn tìm ngài quỷ ngọc lâu diệp thần lông mày hơi một túc theo hỏi vậy hắn có nói cái gì không có tới nơi này tìm ta làm ụ c đích gì hắn có thể có nói ra sao về các chủ cũng không có nói thanh niên kia quỷ tốt trở về một câu như vậy ân ta biết rồi người đi về trước liền nói ta sau đó liền đến diệp thần để thanh niên kia quỷ tốt đi về trước sau đó một mình trở nên trầm tư hắn đối với cái kia một cái quỷ ngọc lâu rất là cảnh giác rồi lại vạn phần nghi hoặc c ũ n g không rõ làm sao cũng nghĩ không thông hắn lại tìm đến chính mình có chuyện gì các chủ dịch thủy vẻ mặt rất nghiêm túc nói rằng quỷ ngọc lâu làm việc rất thần bí mà lại lần trước công pháp liền rất quỷ dị ngươi có thể cần cẩn thận trong đó có cái gì quỷ trá không thể không để phòng a cái này ta rất rõ ràng yên tâm đi diệp t h ầ n khẽ vớt c à m biểu thị chính mình rõ ràng theo hắn nói rằng dịch thủy nơi này liền giao cho ngươi phải nhanh một chút đào móc đồng phân khoáng mạch đường hầm ta cảm giác được một luồng mưa gió nổi lên tựa hồ phải có đại sự phát sinh chúng ta nội tỉnh còn rất yêu a các chủ xin yên tâm ta sẽ mau chóng hoàn thành dịch thủy biểu hiện nghiêm túc trả lời một câu ân vậy ta trước tiên đi xem một chút chuyện gì xảy ra diệp thân khẽ gật đầu nói ra một câu như vậy sau túi đầu chầm tư hướng về bên ngoài đi đến đảo mắt liền chui tiến vào sương mù bên trong cuối cùng biến mất ở cái này bỏ đi khoáng trong huyện mà d ị thủy nhưng là hơi n h ữ mày suy nghĩ một thoáng cuối cùng khôi phục như cũ xoay người đi vào cái kia một cái đánh văng ra ngoài l ộ thủng khổng lồ bên trong đi đến chương hai mươi chín mời diệp thân một đường nhữ mày trầm tư nhưng dù là không nghĩ ra cái kia quỷ ngọc lâu đến cùng chơi trò x i ế gì cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ bước chân hắn một trận nhanh chóng đảo mắt liền vượt qua sương m g dày đặc đi tới khoáng huyệt phía ngoài cùng các ngươi này thủ lĩnh đây hắn vừa ra tới liền nghe đến một câu nói như vậy chuyển đến tiếp theo liền nhìn thấy một tên vóc người khôi ngô q u ỵ sĩ đang đứng ở ngô minh chờ người trước mặt không xa một luồng khí tức mạnh mẽ đang tràn ngập k h i ế ngô cho n minh chờ hơn một mươi người quỷ tốt dồn dập cung kính hành lễ thành khẩn vẻ mặt lệnh cái tiêm một người trung niên quỷ sĩ hơi một nhạn thân xác hắn suy tư nhìn đi tới diệp thần không ngờ hắn lại có thể được bản thân thuộc hạng như vậy tình yêu ngươi chính là cái này quỷ kiếm các thủ lĩnh tên này quỷ sĩ nhìn đi tới diệp thần hỏi ra một câu như vậy hả diệp thần lông mày khó mà nhận ra một túc nội tâm lóe qua một đạo nghi hoặc mịt mờ quét qua quá ngô minh phát hiện hắn hơi lay động đầu biểu thị chính mình cũng không rõ ràng này làm hắn nội tâm nghi hoặc nhóm người mình cũng chưa từng đem quỷ kiếm các nói ra này quỷ ngọc lâu tựa hồ thật sự thật không đơn giản à ta chính là diệp thần đi tới trước mặt trực diện này một tên mạnh mẽ quỷ sĩ vẻ mặt rất bình thản tựa hồ có một luồng trời sập không kinh sợ đến mức thong dong lệnh đối diện quỷ sĩ lần nữa kinh ngạc với trước mắt này một tên thanh niên làm lại đối xử dường như rất tán t h ư ờ n g tự hắn hơi một tán nói rằng các hạ coi là thật l h ê gớm t u ổ i còn trẻ an vị lên thủ lĩnh vị trí xem ra cũng là một cái không chịu tích m ị c h chủ tại hạ rất là bội p h ụ diệu tán có thể nói nói chuyện ngươi ý đồ đến hoặc là nói quỷ ngọc lâu lần này tìm ta có gì phân phó diệp thần vẻ mặt không thay đổi chút nào nhẹ như mây gió hỏi một câu như vậy n h a tên t i u trung niên quỷ tốt vẻ mặt một h o à n g cười nói ngươi xem ta suýt chút nữa quên chính sự lâu chủ phái ta đến kỳ thực chính là truyền đạt một cái tin mà thôi còn có chính là mời ngươi đi quỷ ngọc lâu tham gia lâu chủ cử hành một cái đại hội cái này là lâu chủ mời thiếp hắn vừa nói xong một cái hiện ra một quyển đen kỵ thiếp mời có h á c vụ nhiễu quỷ khí từng sợi quấn quanh mà diệp thần vẻ mặt ngạc nhiên trợn l ó e lên vừa thấy này màu đen s ắ c nhỏ liền làm hắn nhớ tới cái kia cổ đại sổ con cùng trước mắt chính là biết bao dấu hiệu cái gì đại hội diệp thần không chút biến sắc tiếp nhận sổ con nhìn thấy bìa ngoài có quỷ ngọc lâu ba chữ lớn trong đó quỷ khí từng sợi một luồng khí thế bảng bạc đập vào mặt bao phủ tới hắn trong bóng tối dùng q u lực đem t i ế p mời gói lại mới bình tĩnh hỏi ra một câu như vậy nội tâm đúng là thật tò mò này quỷ ngọc lâu vô sự làm cái gì đại hội chẳng lẽ không sợ những kêu bên ngoài quỷ tướng phát biểu cái này trung niên kia quỷ tốt hơi xứng sở cười khổ nói nói thực sự ta cũng không rõ ràng đây là cái gì đại hội lâu chủ chỉ bàn giao chúng ta đi mời các thế lực lớn thủ lĩnh cái khác chúng ta cũng không rõ ràng lắm nha diệp thân vẻ mặt kinh ngạc nội tâm một trận suy tư hỏi ý của ngươi chính là nói cái này khoáng mạch hết thệ thế lực đều sẽ tham gia đúng không các ngươi chẳng lẽ không sợ bên ngoài quỷ tướng đem nơi này một tổ bưng xin lỗi những này không phải ta muốn cân nhắc ta chỉ phụ trách truyền đạt lâu chủ ý tứ trung niên kia quỷ tốt ánh mắt hơi lấp lóe nói ra một câu như vậy hắn nói theo ta chỗ này nhiệm vụ hoàn thành mời thiếp đã cho ngươi còn ngươi có đi hay không vậy thì chuyện không liên quan đến ta ta còn muốn đi thế lực khác trước hết cáo từ rồi vậy ta liền không t i ễ n rồi diệp thần cũng cười gật đầu nhìn mỉm cười rời đi cái kia một tên quỷ tốt mãi đến tận hắn biến mất không còn tăm hơi mới vẻ mặt âm chầm lại hắn quay người lại chúng há một muốn nói ngô minh nói một câu nói chúng ta đi về trước lại nói nơi này nói chuyện không tiện vâng các chủ Nô minh vẻ mặt hơi âm trầm hắn mang theo hơn mười người quỷ tốt cùng sau l ư n g diệp thần mọi người xuyên qua đen kịt sương ngủ, đảo mắt liền biến mất ở nơi này dọc theo đường đi diệp thần đều là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ hắn đối với cái k i a quỷ ngọc lâu một cái động tác như vậy rất là mê hoặc làm sao cũng đoán không ra bọn họ đây là muốn làm cái gì ở cái này nguy cơ trùng trùng trong màu cặng lại cử hành cái gì đại hội k é m cá nhân đi đem dịch thủy cùng lý lao tìm đến liền nói ta có chuyện trọng đại muốn tìm bọn họ diệp thần vừa đi, đi tới đột nhiên dặn dò một câu như vậy phải ngô minh lập tức dặn dò hai tên quỷ tốt một người hướng dịch thủy vị trí nhanh chóng mà đi một người nhưng là đi tìm cái kiên lý lao gần nhất bế quan tu luyện diệp thần đây là cần phải có người giúp hắn phân tích phân tích dù sao nhiều người sức mạnh lớn một người cũng có trí không cùng thời gian ngắn hắn đảo mắt đi tới một cái không gian thật lớn bên trong liền yên tĩnh như vậy đứng ở chỗ này một thân một mình suy tư điều gì phía sau ngô minh chờ người từng cái từng cái yên tĩnh dị thường bốn phía bầu không khí có vẻ rất là ngột ngạt các chủ tìm chúng ta đến có chuyện gì có phải là phát sinh đại sự gì không lâu dịch thủy cùng lý lao vội vã tới rồi hai người đồng thời hỏi ra một câu như vậy bọn họ vừa đến đã phát hiện bầu không khí có chút không đúng nội tâm nhất thời hơi chìm xuống liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau tựa hồ cũng dự liệu được có đại sự phát sinh các ngươi tới rồi diệp thần xoay người hướng mọi người gật gật đầu phân phó nói các ngươi đi bên ngoài bảo vệ ai cũng không cho phép tới gần nơi này trăm mét p h ạ m vi bất luận người nào tới gần giả giết không tha phải vẻ mặt mọi người dùng mình cái kia hơn mười người quỷ tốt càng là sắc mặt nghiêm túc đ ắ p lễ mới chỉnh tề xoay người rời đi bọn họ muốn đem thủ bên ngoài cửa động từng cái từng cái chiến đao đương ngang ngực n g ẩ g đầu chừng mắt tư phương nhìn kỹ bốn phía tất cả đạo tĩnh được rồi các ngươi tất cả ngồi xuống diệp thần hướng còn lại dịch thủy lý lao chờ ba người nói một câu chính mình trước tiên ngồi khoanh chân liền yên tĩnh như vậy ngồi ở chỗ này dịch thủy chờ người không chút nào ngữ từng cái từng cái vẻ mặt rất nghiêm túc ngồi xuống tựa hồ cũng biết sự tỉnh không đơn giản là như vậy diệp thần tổ chức dưới ngôn ngữ mới nói, nói vừa mới quỷ ngọc lâu lại người đến mà lần này nhưng là tới mời chúng ta đi tham gia cái kia lâu chủ tổ chức cái gì đại hội hết thệ thế lực đều có mời đây là m ờ i t h i ế c mời các ngươi tới nhìn một chút thảo luận dưới cái này quỷ ngọc lâu đến cùng muốn làm gì hắn đem một tấm ngay ngắn tiếp mời đưa cho ba người cũng nói ra một câu nói như vậy quỷ ngọc lâu mời dịch thủy cùng lý lão vẻ mặt cảm thấy rất ngờ vực duy độc ngô minh là rõ ràng nhất một cái hắn vẫn hay cùng sau lương diệt thần tự nhiên biết tình cảnh lúc ấy các chủ ta sợ quỷ ngọc lâu lần này là không có ý tốt ngô minh biểu hiện lo lắng nói ra một câu Các chủ. không lâu lý lao đem xem xong t i ế p mời đưa cho vừa dịch thủy hắn nói rằng ta xem trong đó chắc chắn cái gì ẩn tình hay là cái này quỷ ngọc lâu muốn làm một cái cái gì đại hội hội tụ hết thệ thế lực khả năng đây là một cái nhằm vào hết thệ thế lực hồng môn yến không sai nhất định chính là hồng môn yến nộ minh theo tán thành nói rằng không chắc lúc này cẩn thận quan sát xong cái k i a màu đen t i ế p mời dịch thủy mở miệng hắn nói rằng ta cảm thấy quỷ ngọc lâu hẳn là không thực lực này dù sao hắn ở ở bề ngoài chỉ là đứng hàng thứ đệ tam thế lực mà đệ nhất họa quỷ bang cùng đệ nhị ba quỷ môn có thể đều không phải ngồi không này hai đại thế lực là có thể nói quỷ ngọc lâu không thể một cái nuốt vào huống hồ còn có cái khác thế lực dịch thủy nói rất đúng diệp thân khẽ nuốt cảm hắn sờ sờ cảm nói rằng ta xem này quỷ ngọc lâu tối khả năng chính là n g h ị thông suốt quá này một cái cái gì đại hội tới làm cái gì sự tình mà tối làm ta lo lắng vẫn là cái này khoáng mạch chủ nhân a nay quỷ ngọc lâu chẳng lẽ không sợ bên ngoài những quỷ tướng đó nô minh theo nghi ngờ hỏi một câu cái này có thể khó nói dù sao quỷ ngọc lâu vẫn rất thần bí chúng ta lại là vừa tới không lâu hiểu rõ còn không là rất sâu thậm chí có thể nói không có chút nào hiểu rõ lý lao lông mày thâm túc nói ra một câu như vậy các chủ lúc này ở một bên dịch thủy đột nhiên mở miệng hắn nói rằng chúng ta nhất định phải tham gia này một cái đại hội đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt tuyệt đối không thể bỏ qua rồi vì sao Nô minh vẻ mặt không rõ biết rõ ràng quỷ ngọc lâu không có ý tốt này còn muốn phải đi thăm ra này liền làm hắn nghi hoặc mà lý lao nhưng là hơi suy tư một trận suy tư thừa Hồ nghĩ tới hầu nghĩ gì. điều d ị các h Thủy nói không thân nói nợ sai. Diệp thân nợ cười,、hắn、nói rằng, chúng ta tham hắn phải đi i đại hội, này đây h h í n là một chủ á i cơ ộ hội. i trời cho. Đây là chúng ta hiểu rõ cái ta tốt nhất rõ cho, chúng mạch cơ、hội. Các c khoáng h đây này là anh minh dịch thủy vẻ mặt than thở không nớt hắn nói rằng chúng ta mới tới nơi này không lâu đối với bốn phía hết thệ đều tràn ngập sương ngủ luôn có một loại khó có thể n ắ m cảm giác đây chính là một tin tức quyết yếu đối với các thế lực lớn đều không phải hiểu rất rõ vì lẽ đó chúng ta không những không thể cự tuyệt còn muốn mau chóng bắt tay tham gia như thế một cái hiếm thấy đại hội lý lao cũng theo cười lên nói ra một câu như vậy thì ra là như vậy nô minh vẻ mặt đông nhiên tình mộ thật không tiện gãi đầu một cái cười nói xem ra ta vẫn có chờ đề cao mình trí tuệ đơn giản như vậy đạo lý đều muốn không hiểu tương lai sẽ chịu thiệt ha ha ha ha. diệp thần ba người nhất thời bắt đầu cười ha hả hắn theo gật đầu cười nói nô minh không phải không thông minh mà là ngươi tổng nghĩ làm sao huấn luyện kiếm các chiến sĩ đây là duy độc ngươi mới có thể đảm nhiệm được ngươi cũng đừng thật không tiện rồi các chủ nói rất đúng dịch thủy nụ cười nhạt nhạt cười nói nô minh ta chỉ có thể động động nào thế nhưng ngươi nhưng là chúng ta kiếm các người đứng đầu là các chủ một thành viên chiến tướng có thể đừng quên chức trách của chính mình các chủ vậy chúng ta muốn chuẩn bị lễ vật gì mang đi không lý lao đạo lý đối nhân xử thế thấy hơn nhiều hỏi ra một câu như vậy cái này sao diệp thần hơi hơi trầm tư tiếp theo cười nói lễ vật không thể thiếu cái gọi là lần đầu gặp mặt nhân ra sẽ đưa công pháp lại đây chúng ta nếu không chuẩn bị một phần lễ vật vậy thì không còn gì để nói đại gia đều đi chuẩn bị một chút chúng ta đi hiểu rõ cái này khoáng mạch hết thẻ thế lực diệp thần nói một câu như vậy Tiếp chương h ba mươi tham gia đại hội từ khi cái kia quỷ ngọc lâu người đến mời sau diệp thân bọn người rơi vào bận rộn bên trong mỗi một người đều đang chuẩn bị đại hội bắt đầu bọn họ đây là đang chuẩn bị lễ vật nhân ra mời tham gia đại hội tự nhiên không thể thiếu q u ả tặng không phải tuy rằng nơi này là khoáng mạch mà bọn họ đều vẫn là từng cái từng cái thấp hèn k h o á n nô thế nhưng nơi này không phải có rất nhiều hồn tinh sao diệp thần một cái mệnh lệnh ra đi trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu đem không ít hồn tinh thu thập lên do hắn tự mình rèn luyện ra một phần lễ vận diệp thần chờ người đang bận điệu cái khác thế lực đồng dạng đang bận điệu mỗi một người đều thu được quỷ ngọc lâu mời đương nhiên sẽ không đi từ chối mà lại đều từng người chuẩn bị lễ vận mà toàn bộ khoáng mạch ngay khi như vậy bận rộn dưới một tuần lễ liền như thế quá khứ ngày đó diệp thần cuối cùng từ nơi bế quan đi ra mà lại còn g ơ lên một khối to lớn nham thạch cái này nham thạch toàn thân đen kịt có quỷ khí tràn ngập bao phủ các à n luồng g có một m chủ từ lúc bên ngoài chờ đợi ngô minh chờ người vừa thấy diệp thần đến dồn dập hành lễ bọn họ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cái k i a m ộ t khối to lớn nham thạch từng cái từng cái đầy đầu nghi vấn tựa hồ diệp thần muốn làm một khối nham thạch làm lễ vật các chủ cái này là lễ vật ngô minh cẩn thận hỏi một câu tựa hồ rất hoài nghi cái này nham thạch có thể hay không làm lễ vật tuy rằng nơi này sinh hoạt rất gian khổ thế nhưng cũng không cần thiết dùng nham thạch làm lễ vật đen cái này nghĩ như thế nào làm sao vô căn cứ a khiến cho không ít người vẻ mặt hơi thẹn thùng ha ha diệp thần không thèm để ý cười cười nói rằng mấy người các ngươi lại đây đem cái này lễ vật cho ta mang tới phải cẩn thận một điểm đừng vỡ vụn đây chính là chúng ta lần này tham gia đại hội lễ vật rất quý giá phải mọi người thẹn thùng quá thẹn thùng thế nhưng vẫn là rất cẩn thận đem diệp thần trong tay cái kia to lớn nham thạch nam quá mười mấy người dùng cái kia một cái làm tốt tảng đá cốt kiệu đồng thời d ơ lên chờ đợi diệp thần mệnh lệnh được rồi chúng ta xuất phát đi xem một chút cái này khoáng mạch cái khác hùng chủ diệp thần hăng hái nói ra một câu xoay người hướng về hang động đi ra ngoài một thân đen kịt quỷ giáp lập l o e kim loại ánh sáng lộng lẫy đây là hắn gần nhất dùng hồn tinh chế tạo một bộ chiến lưới giáp sau đó phía sau ngô minh chờ người không nói gì liếc mắt một cái cái kia đại nham n thạch sắc mặt chậm chậm đi theo a thật là nhiều người diệp thần chờ người phủ đạp xuống xuất động h u y ệ t nhất thời phát hiện trên quảng trường có không ít đ o à người n còn có c à nhiều g n người đang từ từng t ừ cái từng cái bên trong h u y ệ t động c h u i ra mỗi một người đều là bách m ư ờ i người đồng thời người mặc h ắ c giáp tay ta hàn quang lấm lấm vũ khí mà trung gian đồng dạng đều d ơ lên một cái trầm trọng sự v ậ t này tự a hồ chính là lễ v ậ t thiên sư nó n à y quỷ ngọc lâu rốt cuộc muốn làm gì lúc này từ nơi không xa truyền đến như thế một thanh âm diệp thần chờ người nhìn thấy bên kia đang có một đám hơn trăm quỷ tốt đi qua đầu l ĩ n h chính là một người trung niên vóc người khôi ngô khuôn mặt cương nghị một thân khí tức rất cường đại h á n tự a hồ phát hiện diệp thần chờ người hướng bên này nhìn lướt qua cuối cùng cái gì cũng không từng nhiều lời trực tiếp đi tới bang chủ ngài nói này quỷ ngọc lâu muốn chơi trò quỷ gì lúc này ở đầu linh kia người trung niên một bên một tên thanh niên hỏi ra như thế một vấn đề mà cái k i a m ộ t người trung niên hơi quét hắn một chút mới nói nói quỷ ngọc lâu có thể có trò x ế gì còn không là muốn hội tụ hết thẻ thế lực ta nhìn hắn là muốn kết thành một cái liên minh thật phá tan cái này khoáng mạnh phong tỏa nhưng là đây cũng quá rõ ràng chứ thanh niên kia nói một câu còn nhỏ tâm liếc mắt một cái quảng trường phân c u ố i q u ả n hắn nhiều như vậy làm cái gì chúng ta liền mấy trăm người mà thôi muốn chết cũng là bọn họ những n à y thế lực lớn theo chúng ta kỳ thực không quan hệ nhiều lắm đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được rồi cái k i a một tên đầu lĩnh trung niên nói ra một câu như vậy chúng ta cũng đi thôi diệp thần nhìn đi xa nhóm người kia sau hướng phía sau dặn dò một câu như vậy hắn trực tiếp nhanh chân lưu tinh hướng phía trước đi đến phía sau ngô minh chờ người vừa thấy dồn dập theo sắt ở sau người hắn mà lại ba trăm quỷ tốt càng là hình thành một cái mơ hồ bảo vệ bọn họ đây là đem diệp thần chờ ba cái người trọng yếu nhất bảo vệ lên đây là bọn hắn chức trách các chủ ngươi xem đó là h ỏ a quỷ ba người lúc này đi tới một nửa dịch thủy lặng yên nói một câu ánh mắt hướng một phương hướng ra hiệu mà diệp thần thì lại hơi quét qua nhất thời phát hiện phía tây một phương hướng đang có một đám người hùng dũng oai vệ khi p h á c hiên h ngang đi tới năm trăm đội ngũ trình tề người người một thân hỏa hồng áo giáp một cái to lớn chiến ao một thân khí tức rất là mạnh mẽ quả thực không tầm thường diệp thần hơi than thở một câu thế nhưng ánh mắt nhưng là rất lạnh có sát cơ mơ hồ mọi người càng là sắc mặt nghiêm túc từng cái từng cái một thân khí tức từng sợi bốc lên tựa hồ đối với những hỏa quỷ bang đó người rất là phẫn nộ sát cơ mơ hồ muốn bao phủ mà đi thu hồi khí thế diệp thần nhữ mày lại hơi vung tay lên đem mọi người khí thế cho đánh vỡ khiến cho tất cả mọi người nhất thời tỉnh táo bọn họ từng cái từng cái xấu hổ cúi đầu s ắ c thực cảm giác mình chờ người kích động giờ khác này nhưng là không thể sàng bậy rất nhiều thế lực tồn tại đây hả cùng lúc đó chính đang phía trước h ỏ a quỷ bang bên trong một đạo khôi ngâu người trung niên lông mày c a o lại hướng bên này nhìn lướt qua nhất thời lông mày túc càng sâu một đôi mắt ánh sáng lạnh chảy ròng ròng tựa hồ đối với diệp thần chờ người hành vi rất là phẫn nộ bọn họ là ai người nào thế lực người đàn ông trung niên nhàn nhạt hỏi ra một câu hồi ban chủ lúc này một bóng người không người đi ra quét diệp thần chờ người một chút một đạo sát cơ bạo t i ệ m hắn nói rằng những người kia là một cái thế lực nhỏ lần trước thuộc hạ đã đem bọn họ bắt thế nhưng nửa đường nhưng giết ra một cái hôn trường đến không ngờ hắn còn sống sót tựa hồ cũng không có thiếu quỷ tốt tồn tại à Nha! Cái kia một người trung niên vẻ mặt hơi một nhạc, nhìn lướt qua thần chờ người, nói rằng, đây chính là người nói, cái kia một cái vân phi cứu giới người. băng tên không người người, chính là lần trước đánh tới gây phiền hơi chờ phi chủ. kia qua kia kia Cái cái cái cứu Cái trước diệp giới tới một mặt một một một lướt gây vẻ là Là là đây hắn đối với diệp thần còn sống sót vẫn canh cánh trong lòng nhiều lần rất muốn đi tìm kiếm diệp thần muốn đem triệt để đánh giết hắn lạnh giọng nói ban g chủ có muốn hay không thuộc hạ hiện tại liền diệt bọn hắn ban g chủ xin mời cân nhắc lúc này lại một người trung niên đi ra không người nói ban g chủ hiện tại chính là quỷ ngọc lâu tổ chức đại hội trong lúc chúng ta làm sao cũng đến bán một bộ mặt như liền như thế giết quỷ ngọc lâu tuy rằng sẽ không truy cứu thế nhưng đối với chúng ta chúng quy sẽ có ảnh hưởng ân cái kêu một người trung niên khẽ gật đầu thản như nói trước hết buông tha bọn họ lần này chờ đại hội sau khi kết thúc lê nham ngươi tự mình đi vào giết chết sạch sẽ vâng ban g chủ lê nham vẻ mặt vui mừng nói t ạ hắn xoay người lạnh lùng nghiêm nghị chừng mắt diệp thần chờ người một trận cười gắn không nớt sau đó này còn hơn năm trăm h ỏ a quỷ bang chúng mới càng chạy càng xa cuối cùng biến mất ở quảng trường một mặt khác các chủ tình huống không ổn a lý lao sắc mặt rất khó nhìn nói ra một câu như vậy chết tiệt hỏa quỷ bang bọn họ đây là muốn đuổi tận giết người ta nỗ minh vẻ mặt một trận phẫn nộ gầm nhẹ một câu như vậy dịch thủy lông mày thâm túc nhìn biến mất hỏa quỷ bang mọi người hắn nói rằng các chủ chúng ta cần sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng cái này hỏa quỷ bang tựa hồ phải đem chúng ta giết người ta không sao cả diệp thần vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh đột nhiên cười nói tha cho bọn họ đến là tốt rồi nếu là cái kia một tên hỏa quỷ bang chủ tự mình đến ta còn không là đối thủ thế nhưng như vẫn là trước một lần cái kia quỷ giả vậy ta gọi hắn có đi mà không có về lời nói của hắn rất bình tĩnh nhưng cũng để lộ ra một luồng lạnh leo sắc cơ khiến cho nhân thân cốt một trận lạnh lẽo n ô minh chờ nhân thần sắc dồn dập chấn động nhìn trước mắt tự tin diệp thần nội tâm rốt cục hơi nhất định chúng ta đi diệp t h â n dặn dò một tiếng xoay người hướng về hỏa quỷ bàng biến mất phương hướng đi đến nơi đó chính là quỷ ngọc lâu vị trí lần này quỷ ngọc lâu cử hành đại hội chính là ở tại bọn hắn vị trí khoáng trong huyện cái huyệt động này bên trong cử hành đại hội nghĩ như thế nào làm sao quỷ dị các chủ ngươi xem bên kia tựa hồ là xếp hàng thứ hai thế lực tam quỷ môn dịch thủy lại lại đây ánh mắt một ra hiệu lặng lẽ nói rồi một câu như vậy tam quỷ môn diệp t h â n vừa chậm rãi đi đến vừa quan sát xa xa một đám người nhìn thấy cái tiêm ộ t đám quỷ tốt ít nhất có năm trăm người người người mặc màu đen chiến giáp một tay chiến đao lạnh lẽo một thân khí thế bao phủ tứ phương khiến cho người cảm giác một trận m ộ t ngạt m à t ố i lệnh diệp thần giật mình chính là cái k i a đi đầu ba người một người trong đó lại làm hắn không nhìn ra thực lực sâu cạn lại như vừa mới hỏa quỷ r ú t bang chủ như thế luôn có một t ầ n g xương mù ở che chắn khó có thể thấy rõ lại là một tên nhân vật mạnh mẽ diệp thần nội tâm âm thầm lấp liệt đối với những k i a ba thế lực lớn thủ lĩnh nhân vật muốn một lần nữa phòng chừng vốn cho là với bọn hắn cách biệt không xa không ngờ bây giờ cũng không phải như vậy tựa hồ chính hắn nghĩ tới có chút đơn giản ồ nhưng vào lúc này người đối diện như thế phát hiện diệp thần chờ người một tên trong đó người trung niên vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ hắn khuôn mặt rất bình thường duy độc một đôi mắt rất là thâm thúy thỉnh thoảng lập lòe một loại trí tuệ ánh sáng đại ca người bên kia tựa hồ cũng không đơn giản a tên trung niên nhân này vẻ mặt lóe lên trong c h i ề u một vị khôi ngô đại hắn nói rồi một câu như vậy n h a cái kia khôi ngô nam tử hơi một nhạ quét diệp thần chờ người một chút lập tức khẽ gật đầu xem như là đánh một cái bắt chuyện cuối cùng hắn cái gì cũng không từng nhiều lời mang theo mọi người thẳng tắp đi qua đảo mắt liền đi xa các chủ này tam quỷ môn tựa hồ không đơn giản a dịch thủy lông mày sâu sắc một túc nỉ non một câu như vậy ân diệp thần sắc mặt hơi ngưng lại vừa mới cái kia một tên h á n t ử khôi ngô trùng hắn gật đầu ra hiệu tuy rằng không hiểu thế nhưng hắn như thế trở về một cái bắt chuyện hắn có chút suy nghĩ nói rằng xem ra cái này trong mỏ quãng thế lực đều thật không đơn giản chúng ta tạm thời cẩn thận quan sát một chút để tương lai hay là dùng đến đây chính là liên quan đến tương lai của chúng ta nhất định phải tỉ mỉ không qua loa được vâng các chủ mọi người thần sắc cứng lại dồn dập đáp lại một tiếng mới theo phía trước diệp thần kế tục đi về phía trước bọn họ nhóm người này cùng tứ phương đổi ra người hội tụ tiểu hình thành một luồng khổng lồ dòng người hoặc là nói là quỷ càng xác thực diệp thần một đường quan sát trong lòng rất chờ mong chờ mong mình có thể ở trong khoảng thời gian sau đó hiểu rõ đến đầy đủ tin tức đây là liên quan đến bọn họ tương lai đại sự đối với này hắn rất là coi trọng không thể không sớm bộc lộ ra ba trăm quỷ tốt đến áp trượt chương ba mươi mốt quỷ dị tập hợp diệp thần chờ người theo không ít thế lực một đường xuyên qua to lớn quảng trường rốt cục đi tới quỷ ngọc lâu vị trí nơi này nói là quỷ ngọc lâu địa bàn kỳ thực bất quá là một mảnh khoáng mạch mà thôi bất quá hồn tinh sản lượng so với châu khác cao các chủ nơi này quỷ khí tựa hồ so với chúng ta nơi đó còn nồng nặc rất nhiều lý lao ở một bên lặng lẽ nói một câu ân diệp t h â n khẽ gật đầu nói rằng này quỷ ngọc lâu thật sự không đơn giản liền một cái khoáng huyệt đều biến thành bộ dáng này cái này dường như một cái cửa lớn chứ nỗ minh vẻ mặt không xác định hỏi một câu dịch thủy ra mặt hơi vừa kéo cười nói các chủ tựa hồ chúng ta kiếm cắp có chút là hậu diệp thần vừa nghe hờ hưng n ở nụ cười nói đừng để ý tới biết cái này ít thứ chúng ta mục tiêu cuối cùng là cái gì đại gia trong lòng rất rõ ràng có người nào muốn ở đây hưởng thụ sinh hoạt các chủ giáo hơn chính là dịch thủy nô minh cùng lý lão biểu hiện một t h a n h từng cái từng cái nhất thời hoàn toàn tỉnh lộ bọn họ giờ khắp này nhưng là nô lệ à ngươi làm ra cho dù tốt trụ sở cho dù tốt nhà vậy cũng là một cái đào mò nô lệ bất quá cái cửa này thật là có khí thế diệp thần ra mặt co quắp một trận vẻ mặt không nói gì nhìn phía trước một tòa cửa đa khổng lồ chỉ thấy môn tứ phương góc cái điêu khắc có một con đen kỵ sư tử con mắt trở trừng giang nanh dữ t ợ n hình tượng trông rất s ố n g động khuôn cửa một bên còn điêu khắc có tinh mỹ hoa văn có một tia tia thần bí hoa văn tản ra chính lập lọe từng sợi từng sợi kỳ dị quỷ hỏa mà trong môn phái lại có một luồng quỷ khí âm trầm khói đen nồng nặc dường như sền sệt mực nước b a y cùng một hồi dâng trào càng có một luồng thảm người âm u tràn ngập tứ phương phản phất chính là một con to lớn mong thú khiến cho người thấy chi sợ hãi đi thôi diệp thân nhìn lục tục đi vào đám người dặn dọ như thế một tiếng trước tiên bước vào cửa đá khổng lồ b mà phía sau ngô minh chờ người dồn dập tùy t ủ n g từng cái từng cái chăm chú bảo vệ quanh ở diệp thần bốn phía hình thành từng tầng từng tầng vòng bảo hộ tuy rằng mọi người biết thực lực của hắn mạnh nhất thế nhưng mỗi một danh kiếm các thành viên đều rất tự giác muốn bảo hộ ở bốn phía hô phù vừa bước vào trong đó diệp thần liền cảm giác một luồng âm phong gào thét mà đến ngay sau đó là một luồng nồng nặc cực kỳ quỷ khí theo một cái hô hấp dưới mọi người vẻ mặt một trận say sưa hồi lâu mới giật mình phục hồi tinh thần lại bọn họ duy nhất cảm giác chính là nơi này quỷ khí thực sự là quá nồng nặc nồng nặc làm người ước ao cùng vui mừng không trách dịch thủy ở một bên lầm bầm lâu bầu h ắ n lặng lẽ t r ù n g diệp thần nói một câu nói các chủ ta nghĩ những n à y thế lực lớn mạnh mẽ là có nguyên nhân ngươi xem một chút nơi này quỷ khí nồng nặc làm người đấu kỵ không cường đại vậy thì là ngu xuẩn không sai diệp thần hơi quét qua b ố n phía phát hiện rất nhiều thế lực nhỏ vẻ mặt dồn dập khiếp sợ từng cái từng cái đấu kỵ nhìn tứ phương bọn họ cũng nghĩ đến như thế một cái khả năng tựa hồ những n à y thế lực lớn vị trí k h o á n g mạch rất giàu có a chúng ta đi những n à y không có quan hệ gì với chúng ta diệp thần nói ra một câu như vậy bay thẳng đến phía trước đi đến phía sau ngô minh chờ người dồn dập theo sát mà đi mà còn lại không ít thế lực nhỏ sau đó không lâu cũng t ú n năm tụng ba tiến vào bên trong từng cái từng cái vừa đi liền vừa thán phục nơi này thật sự quá tốt rồi một tên quỷ tốt vẻ mặt ước ao nói ra một câu ngự khí chua sót nói khó trách chúng ta nhỏ yếu như vậy nguyên lai địa phương tốt đều cho những này thế lực lớn chiếm lấy rồi chúng ta những địa phương k i a cùng này cách biệt mười vạn tám ngàn dặm đây không phải là sao lại một tên quỷ tốt nghiệm nhậm tối vẻ mặt một trận đố kỵ nói rằng không trách bọn họ từng cái từng cái vô cùng cường đại từng cái từng cái kiêu ngạo cùng cái gì tự nguyên lai、like、đều là hoàn cảnh của nơi này nếu chúng ta được như vậy khu mò g ặ n g nhất định không thể so bọn họ kém thậm chí còn có thể mạnh mẽ hơn bọn họ diệp thần cùng nhau đi tới cũng nghe được không ít như vậy lời đàm tiếu thế nhưng chỉ có chính hắn đối với như vậy địa phương tốt nhưng không chút nào động tâm bởi vì hắn thời khắc đều nhớ chính mình hiện tại bất quá là một tên nô lệ cho dù tốt cũng vô dụng cho dù tốt địa phương cũng cùng bất quá bản thân tự do khá lắm mọi người xoay một cái quá một cái loan đảo mắt bước vào một cái cực kỳ rộng rãi bên trong không gian nô minh nhất thời há hốc mồm nói ra một câu cả người hắn nhất thời ngốc lăng không riêng là hắn liền ngay cả diệp thần bọn người vì đó xứng sở chúng ta tiến vào chính là khoáng huyệt vẫn là lý lão có chút không xác định hỏi là khoáng huyệt dịch thủy vẻ mặt rất khẳng định chung quanh hắn liếc nhìn nhìn nói rằng nơi này hết thể đều là khoáng trong huyệt tứ phương đen kịt nham thạch bất quá là bị đảo đới đi ra mà thôi có thể đây cũng quá xa xỉ chứ nô minh sắc mặt có quắp một trận nói rằng là rất xa xỉ diệp thần xứng sở qua đi liền khôi phục như cũ cẩn thận quan sát này một cái rộng rãi không gian nhìn thấy tứ phương đứng vững có chín cùng to lớn hình trụ khả năng có năm người ôm hết thô to như vậy điêu khắc có từng cái từng cái tráng kiện d a o long đen kịt thân thể vẫy loẹ loẹ móng luốt s ắ c bén đầu rồng dân trào một đôi long nhãn đỏ như máu mà bạo ngược tựa hồ muốn bay cuộn mà ra mà kinh người nhất chính là tứ phương còn bày ra vô số to nhỏ b ả n những thứ này đều là dùng bức tượng đá đánh bóng mà thành toàn bộ không gian hiện ra hình vô hình một loạt phái chỗ ngồi càng có một mảnh cùng một mảnh phân chia rõ ràng chỉnh tệ ở chính giữa nhưng là có một cái đường hầm to lớn liên tiếp tứ phương mà đi về phía trước là một cái cao nhất chủ vị diệp thân vẻ mặt một trận giật mình hắn nhìn thấy chủ vị có một tấm lớn vô cùng c h â u ngồi toàn thân nóng ánh ánh sáng loẹ loẹ có một luồng bốc lên quỷ khí đang tràn ngập đây là hoàn toàn do hồn tinh chế tạo thành c h â u ngồi phi thường kinh người mà ở chủ vị phía dưới hai bên nhưng là phân biệt có hai cái to lớn c h â u ngồi tương tự là do hồn tinh chế tạo thành thế nhưng khiến cho người thấy thế nào làm sao như là ở tôn lên chủ vị h i ề n hách tựa hồ này nguyên bản chính là một cái thuộc hạ dường như tả bảng cùng cánh tay phải chết tiệt quỷ ngọc lâu vào lúc này diệp thần phát hiện ở chính giữa đang có hai bảy người ở lẫn nhau đứng thẳng bọn họ từng cái từng cái biểu hiện rất khó coi đặc biệt đầu lĩnh hai vị khôi ngô nam tử bọn họ sắc mặt một trận â m trầm ánh mắt lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước cao to chủ vị hòa quỷ ngươi tới nói nói chuyện này quỷ ngọc lâu tựa hồ phải đem chúng ta một cái nuốt vào à? vừa một người trung niên đột nhiên mở miệng nói ra một câu như vậy hừ mà một mặt khác cái kia một tên đầu lĩnh hỏa quỷ bàng chủ hừ lạnh một tiếng nói này quỷ ngọc lâu càng ngày càng không ra cái gì đem chúng ta mời tới nhưng liền cái quỷ ảnh tử cũng không thấy ta đây liền không nói rồi thế nhưng hắn lại đem vị trí biến thành bộ dáng này rõ ràng chính là muốn chiếm đoạt người ta b u ồ n cười hắn là có hay không có tốt như vậy hàm r n g sao hỏa quỷ sắc mặt âm hàn nói một câu nói như vậy hoàng sơn người ta liên thủ làm sao hỏa quỷ đột nhiên hỏi một câu như vậy âm lanh nói người ta hai nhà liên thủ đem quỷ ngọc lâu cho mình được chỗ tốt hai nhà chúng ta chia đều ngươi xem coi thế nào nhà hoàng sơn sắc mặt khẽ n ú c đ í c h không tỏ ra ý kiến nói rằng hỏa quỷ như hắn quỷ ngọc lâu thật sự có này tâm tư đang nói đi ai cũng không phải người ngu hiện tại thế tam chân vạc còn có thể t ư ở n g a n vô sự nếu thật sự có một phương diện đã quên vậy thì là hai h ổ tranh chấp phải có một chết một thương kết cục hắn hoàng sơn không phải là kẻ ngu si chưa từng đến cái kêu bất đắc d i hoàn cảnh là sẽ không dễ dàng đánh vỡ như thế một cái cân bằng hử h ỏ a q u ỷ sắc mặt giận dữ cuối cùng hư lệnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa bởi vì nơi này đã lục tục có nhiều người hơn viên đến hắn đảo qua toàn bộ không gian phát hiện các to nhỏ thế lực đều đã lục tục đến có thế lực nhỏ càng là đã chiếm cứ tốt hơn vị trí các chủ xem ra quỷ ngọc lâu sẽ rất không bình tĩnh a dịch thủy ánh mắt thâm trầm lặng yên nói một câu yên lặng xem biến đổi diệp thân nhìn phía trước trung tâm hai đại thế lực hơi hơi trầm tư nói những này thế lực lớn theo chúng ta không quan hệ nhiều lắm nếu là ba thế lực lớn thật đánh tới đến ta ngược lại thật ra rất tình nguyện bất quá ta xem hơn nửa không đánh được các chủ ngươi vì sao nói bọn họ không đánh được nô minh k ỳ quái hỏi ra một câu thế tam chân vạc lý lao mỉm cười nói rồi câu này để dịch thủy rất là tán thành gật đầu hắn nói rằng lý lao nói không sai này ba thế lực lớn chính là thế tam c h â n và ca nếu là thiếu m ộ t phương nhất định phải giết một mất một còn thì ra là như vậy Ngô minh vẻ mặt một trận bừng tỉnh cười nói cái này ta còn thực sự cho quên xem ra ta không phải làm quân sư vật liệu được rồi chúng ta cũng chọn một vị trí yên tĩnh chờ đợi cái gì đều không cần để ý tới diệp thần nói ra một câu như vậy trực tiếp xoay người hướng một góc đi đến đi Ngô minh đám người nhất thời tùy tùng từng cái từng cái đem diệp thần mơ hồ bảo hộ ở ở trung tâm nhất đây là một loại nội tâm bản năng phản ứng bọn họ đây là chân tâm ủng hộ diệp thần này một người thủ lĩnh tuy rằng hắn tuổi trẻ thế nhưng là có thể cho đại gia mang đến một luồng hy vọng hôn trướng này quỷ ngọc lâu dở trò quỷ gì diệp thần chờ người tìm một góc vị trí ngồi xuống liền nghe đến như thế một cái hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền đến u đọc sách hắt hắn hơi quét qua bên trái chỉ thấy một đám tam đại nam thô nam tử đang ngồi ở nơi đó từng cái từng cái vẻ mặt rất tức giận trong đó có một tên đầu lĩnh khôi ngô hán tử phẫn nộ nhất hắn cả giận nói này quỷ ngọc lâu thật mẹ kiếp xe trang đem hết thệ thế lực đều mời tới chính mình nhưng sai đại phái một cái quỷ ảnh tử cũng không thấy không sai hắn cũng không sợ hết thệ thế lực sự phẫn nộ hắn một cái quỷ ngọc lâu có thể ăn tiêu hoa sao một cái sắc mặt âm trầm nam tử nói như thế một câu các chủ cái kia một cái thế lực tựa hồ là thập đại thiên quỷ thế lực bên trong một cái cái khác liền chưa từng hiểu rõ dịch thủy thần sắc bình tĩnh như cục diện đáng buồn trung diệp thần lặng yên nói rồi một câu như vậy ân diệp thần khẽ gật đầu hắn duy đọc nhìn kỹ ở chính giữa hai ba người nói rằng cái khác có thể không để ý tới chúng ta cần thiết phải chú ý chính là cái kia hai đại thế lực nhìn kỹ rõ ràng trong bọn họ những nhân vật kia cần nhớ kỹ quỳ ngọc n g ư ơ i lăn ra đây cho ta n g ư ơ i cái hôn trướng không nữa lăn ra đây lão tử có thể muốn phát h ỏ a n g ư ơ i muốn cùng ta hỏa quỷ triệt để khai chiến không vào thời khắc này trung gian hỏa quỷ đột nhiên rít gào một tiếng hống ra một câu như vậy hắn một tiếng phẫn nộ rít gào nhất thời gây nên chú ý của mọi người từng cái từng cái vẻ mặt giật mình tất cả mọi người đều dồn dập kinh ngạc cực kỳ đối với hỏa quỷ hành vi rất là không rõ thế nhưng là không người dám nói nhiều một câu bởi vì hỏa quỷ ban mạnh mẽ chương ba mươi hai quỷ tướng h ỏ a quỷ bang bang chủ h ỏ a quỷ bỗng nhiên rít gào lên một luồng khí thế đáng sợ hướng phía trước bao phủ mà đi quỷ khí sôi trào sắt khí tràn ngập hắn như thế hống một tiếng nhất thời kinh sợ đến mức tứ phương vô số người thay đổi sắc mặt từng cái từng cái vẻ mặt giật mình nhìn quá khứ quỷ ngọc ngươi đem lão tử xem là cái gì h ỏ a quỷ sắc mặt một trận phẫn nộ g ầ m hét lên ngươi nếu không ra cho ta nói cái rõ ràng ta liền đem nơi này cho di vì là bình đ ị ệ hô tiếng nói của hắn vừa rơi xuống một luồng khí thế đáng sợ từ thân thể vật lên đảo mắt quét ngang mặt phương hòa quỷ một thân quỷ khí b ư c lên Phẳng phất một lùi u muốn buộc ồ hồ n rừng, rừng hỏa diễm, có kinh người sát cơ đang nổi lên, g rực ra. tựa có cơ hỏa phát diễm, sát l h ỏ a quỷ bang mọi người từng cái từng cái biến sắc mặt ở một người trung niên nam tử thét ra lệch dưới r ồ n dập lui ra mà đồng dạng ở một bên sơn quỷ môn mọi người cũng nhanh chóng lui lại duy độc môn chủ hoàng sơn thần sắc bình tĩnh thân thể kiên cường đứng ở nơi đó q u ỷ tướng diệp t h ầ n sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi vỡ một thoáng đứng lên che ở mọi người trước mặt sau đó vung hai tay lên ầm ầm mấy lần đem bao phủ tới khí thế nát tan sắc mặt hắn giật mình khét quát lùi về sau chúng ta lùi tới góc đi yên lặng xem biến đổi không chỉ diệp thần giật mình liền ngay cả ngô minh mấy người cũng vẻ mặt rất giật mình vừa thấy diệp thần như vậy dồn dập nhanh chóng lui về phía sau đi mà ở phụ cận hết thạy to nhỏ thế lực từng cái từng cái sắc mặt khó coi giật mình lùi về sau mà đi hòa quỷ ban g chủ là quỷ tướng ở trong góc một cái thế lực thủ lĩnh sắc mặt khó coi hắn có chút sợ hãi nói rằng ta còn tưởng rằng theo chúng ta khoảng cách gần như không ngờ lại kinh khủng như thế thật đáng sợ rồi lại một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh sắc mặt tái nhận hắn sợ hay nói các ngươi xem cái kia sơn quỷ môn môn chủ không n ú c đ í c h hắn nhất định cũng là một tên đáng sợ quỷ tướng các chủ chúng ta phải làm sao lúc này nô minh đi tới lạng yên hỏi một câu diệp thân sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước ở chính giữa hai bóng người nói rằng chúng ta cái gì cũng không làm một cái quỷ tướng tạm thời không phải chúng ta có thể lay động yên tĩnh nhìn là tốt rồi các chủ chúng ta phải cẩn thận cẩn thận nơi này có thể sẽ trở thành chiến trường lý lao theo nhỏ giọng nói một câu không hẳn dịch thủy sắc mặt rất trầm tĩnh nhìn chằm chằm phía trước đáng sợ kia hỏa quỷ nói rằng Vì、ngọc lâu tiếng ự a ta hồ không có động tính động n gì có à,、ta、xem ơ này hơn nửa không đánh、được. chúng ta yên nhìn. Dịch Thủy nói rất đúng.、Diệp、thần khẽ bước cảm, nói rằng, chúng ta trước tiên không quan tâm những chuyện n Thủy tích Dịch khẽ ta ta được, đó, bước cảm, rất trước tâm Diệp u thật sự đ á h h tới đến, n c ú ta nói h định phải trong nháy ấ t trong mắt dết ra ngoài. Dầm. Tiếng ngoài. n ra của hắn vừa rơi xuống bốn phía ba trăm quỷ tốt nhất thời chiến đao đương ngang ngực từng cái từng cái biểu hiện nghiêm túc bọn họ đem diệp thần ba người vây quanh ở ở chính giữa tỏa ra một luồng bất khuất khí thức gian nan chống lại cái k i a m một luồng khí thế đáng sợ đây mới là chiến sĩ của chúng ta diệp t h ầ n nội tâm lóe qua một đạo tán thưởng lập tức chuyên tâm nhìn kỹ phía trước cái kia hai đạo ngạo nghệ bóng người một cái hỏa quỷ ban chủ một cái sơn quỷ môn chủ hai người tựa hồ cũng là mạnh mẽ quỷ tướng ẩm nhưng vào lúc này h ỏ a quỷ bước chân đạp xuống phí một tiếng đại địa chân chiến từng đạo từng đạo vết rách từ gan bàn chân lan tràn ra tiếp theo một luồng đáng sợ sát khí xông thẳng phía trước đảo mắt liền gào thét vọt vào một cái to lớn cửa đậu bên trong quỳ ngọc lan ra đây hòa quỷ rít lên một tiếng chấn động tứ phương tiếng gầm cuộn cuộn hướng phía trước trùng tập mà đi hắn một thân quỷ khí sôi trào p h ả n phất một luồng cháy h ừ n g hực h ỏ a diễm đen kịt quỷ hỏa ở m á n h liệt t i ê u đốt ẩm đang lúc này diệp thần bỗng nhiên cả kinh hắn nhìn thấy phía trước cái kia một cái đen tùi bên trong huyệt động chuyến ra một trận đáng sợ chấn động tiếp theo một luồng khí thế kinh khủng từ giữa bên trong bao phủ mà ra trong nháy mắt quét ngang bát phương dầm ẩm ẩm Ẩm. ngàn cân treo sợi tóc diệp thần bước chân đ ặ t xuống trực tiếp che ở mọi người trước mặt một luồng bàng bạc quỷ lực mãnh liệt mà ra đem tất cả mọi người bao phủ lên mà theo một luồng khí thế kéo tới ẩm ầm vài tiếng cuối cùng lùi về sau vài bước mới miễn cấm d ừ n g đây chính là quỷ tướng sao diệp thần sắc mặt một trận hơi trắng trong con ngươi chảy dòng dòng phát quang hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi quỷ tướng mạnh mẽ mà phía sau nô minh chờ người từng cái từng cái sắc mặt tái nhuận may là diệp thần chống đối phần lớn khí thế không phải vậy bọn họ từng cái từng cái sẽ bị trùng phi mà đi các chủ người không sao chứ dịch thủy hai bước đi tới hỏi ra mọi người quan tâm nhất vấn đề bọn họ từng cái từng cái mới phát hiện chính mình vẫn đúng là rất nhỏ yếu duy đọc diệp thần có thể hơi hơi một chút chống cự cái t i ê một luồng khí thế trong bọn họ không có ai có thể chống đối không ngại diệp thần hơi xua tay nhìn lướt qua b ô n phía phát hiện rất nhiều thế lực nhỏ đều bị cái kia một luồng khí thế cho cuốn bay duy độc bọn họ nhóm người này ở đây tựa hồ có hơi đặc biệt khiến cho người rất kinh ngạc hắn túi đầu hơi t r ầ m tư nói rằng chúng ta lui về phía sau lùi tới những thế lực khác trong đám người đi nơi này quá dễ thấy đối với chúng ta như vậy cũng không có chỗ tốt đi dịch thủy mấy người cũng phát hiện cái vấn đề này vì lẽ đó không chút do dự hãy cùng diệp thần lùi ra bọn họ vừa đến những thế lực khác trong góc để k hỏa ô n g quỷ sắc mặt nhất thời lạnh lẽo quắt lên quỷ ngọc ngươi cam lòng lăn ra đây nếu không cho ta một cái thỏa mãn bằng hàn giao người này khuôn mặt cương nghị một đôi mắt sát cơ mơ hồ tựa hồ đối với hỏa quỷ khẩu khí rất là phẫn nộ cái gì giờ khác này hỏa quỷ cùng hoàng sơn sắc mặt hai người lại biến bọn họ tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi đặc biệt hỏa quỷ sắc mặt một trận âm chầm muốn tích thủy cả người khí tức một trận kịch liệt dung chuyển tựa hồ nội tâm rất không bình tĩnh người là ai hắn đ ỗ n g nhiên hét một tiếng nói ngươi không phải quỷ ngọc ta nhớ tới quỷ ngọc khí tức ngươi tuyệt đối không phải hắn được lắm quỷ ngọc lâu lúc này một đạo khí thế vọt lên hoàng sơn sắc mặt lạnh giá đi tới cả giận nói quỷ ngọc lâu rất tốt lại ẩn dấu lớn như vậy một tên quỷ tướng thủ h ạ quỷ ngọc thủ đoạn thông tiên a hắn muốn chiếm đoạt hết thể thế lực sao quỷ tướng thủ h ạ diệp thân đám người sắc mặt biến đổi từng cái từng cái giật mình không thôi không ngờ cái này quỷ ngọc lâu dĩ nhiên đáng sợ như thế cái kia quỷ ngọc lâu lại âm thầm xuất hiện một tên quỷ tướng tựa hồ còn có một tên quỷ tướng vậy thì là lâu chủ quỷ ngọc các chủ tình huống tựa hồ không đúng vậy lý lao lặng yên nói một câu yên lặng xem biến đổi diệp t h ầ n sắc mặt rất nghiêm túc chăm chú nhìn chằm chằm phía trước đi tới bóng người cái kia một luồng khí thế đáng sợ khiến cho vô số người khó có thể chịu đ ư ợ c này một tên từ bên trong huyệt động đi ra bóng người không chút nào tức giận tựa hồ đối với hỏa quỷ hai người không thèm để ý tên này quỷ tướng vừa đi đến trước mặt nói rằng các vị ta tên ngọc đao chúng ta lâu chủ làm ta trước tiên đi ra tiếp đón các vị Các c vị ẩm tiếng, tiếng nói t của hắn vừa rơi xuống cái tiếng ngọc đao sầm mặt lại oanh một luồng sát khí bức ép tới quân quân khí thế vô biên vô hạn tựa hồ sôi trào khắp trốn đại dương đảo mắt hướng hỏa quỷ trấn áp mạ tới khanh ngọc đao chiến đao xoay ngang một luồng sát khí tràn ngập lạnh giọng nói hỏa quỷ ban g chủ tuy rằng thân phận ngươi là đứng đầu một bang thế nhưng ngươi thật muốn theo ta chiến quá một hồi sao thật mạnh diệp thân sắc mặt rất giật mình nhìn phía trước cái k i a m ộ t luồng đáng sợ sát cơ một viên quỷ tâm kịch liệt cổ động nội tâm hắn tràn ngập một loại ngóng trông đối với quỷ tướng cảnh giới khát vọng giờ khác này rốt cục đạt đến mãnh liệt nhất trình độ hừ hắn đảo mắt phát hiện hỏa quỷ hư lạnh một tiếng một luồng quỷ hỏa kịch liệt sôi trào một luồng lạnh leo sát cơ đồng dạng bao phủ mà đi hắn nói ra một câu như vậy nói một mình ngươi thủ hạ không tư cách theo ta đối thủ đi vào gọi quỷ ngọc đi ra bằng không ta không ngại cùng hoàng sơn đồng thời liên thủ đưa ngươi đánh giết xem quỷ ngọc có thể hay không đau lòng không sai hoàng sơn bước chân đặt xuống một luồng khí thế chấn áp tới nói rằng gọi quỷ ngọc đi ra tuy rằng ngươi là quỷ tướng nhưng ngươi không có tư cách theo chúng ta đối thoại như quỷ ngọc thật muốn chiếm đoạt chúng ta vậy ta không ngại cùng hỏa quỷ hai người liên thủ c h e n cái kêu một tên gọi ngọc đao quỷ tướng sắc mặt phát lệnh chiến đao xoay ngang kèn một tiếng cắm ở trước mặt một trận tinh hòa tung t ó hắn một thân quỷ khí bước lên dường như một luồng cháy hừng hực quỷ hỏa chính chống lại hai người chấn áp m à đến khí thế ẩm dầm n à y tam đại quỷ tướng khí thế tranh tài khiến cho tứ phương bụi mù quần quận đ á vụn tung toe tứ tán mà hết thệ thế lực người từng cái từng cái thay đổi sắc mặt lùi lại l ù i nữa vẻ mặt rất sợ hãi ba người này nếu như đ ạ i chiến lên gặp xui xẻo tuyệt đối là bọn họ ai có thể có sắc mặt tốt mới là lạ tiên sư nó các người đánh quỳ đánh nhưng chớ đem chúng ta đều dính vào a lúc này lùi tới vách tường góc diệp thần chờ người nghe được một câu như vậy n h giọng oán giận phát hiện đó là một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh bốn phía đang có mấy chục hào quỷ tốt tồn tại từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi gian nan chống lại này tứ phương hỗn loạn khí tức các chủ chúng ta làm sao bây giờ n ộ minh sắc mặt nghiêm túc hỏi ra một câu thân thể hắn chăm chú tới gần diệp thần chiến đao xoay ngang tựa hồ muốn bảo vệ diệp thần mà lời của hắn chính là trong lòng mọi người mỗi một người đều nhìn diệp thần hy vọng hắn đưa ra một cái đáp án không đ ổ i diệp thần đột nhiên nhẹ nhàng nợ nụ cười nói ta xem này hơn nửa không đánh được quỷ ngọc lâu nếu thật sự muốn chiếm đoạt những thế lực khác ta nghĩ sẽ không mở như thế một cái đại hội cũng sẽ không trước tiên bại lộ một tên quỷ tướng đi ra tựa hồ trong này có bí ẩn chúng ta y ê n t ĩ n h chờ đợi diệp thần khép cười nói ra một câu như vậy tiếp theo chăm chú nhìn chằm chằm xa xa một cái hang động nơi đó đang có một luồng khí tức đáng sợ đang nổi lên trong đó ẩm một luồng chấn động chuyển đến khiến cho diệp thần biểu hiện chấn động nói thầm một tiếng đến, đến rồi chương 3 a m đáng sợ quỷ ngọc lâu một luồng chấn động từ xa đến gần chuyển đến đại địa khé run khiến cho tất cả mọi người tại chỗ biến sắc mặt đến rồi diệp thần biểu hiện nghiêm nghị h ắ từng cái, từng cái hơi hơi giờ khác này diệp thần đột nhiên nhìn thấy hỏa quỷ bỗng nhiên rít gào liên tục hắn vẫn nộ quát các ngươi quỷ ngọc lâu thật lớn khí phách lại nắm giữ hai viên quỷ tướng thủ hạng ta hỏa quỷ bàng chính là chết hết cũng phải với các ngươi đồng quy v u tận là ai muốn theo chúng ta quỷ ngọc lâu đồng quy vô tận một cái bình thản âm thanh từ bên trong huyệt động truyền đến tiếp theo một luồng khí thế đáng sợ bao phủ mà ra quanh một thoáng quét ngang b ắ t phương nay một luồng khí thế phủ vừa xuất hiện liền quét ngang b ắ t phương khiến cho vô số thế lực người từng cái từng cái quét bay nện ở trên vách tường k ề sát vách tường diệp thần bỗng nhiên hét một tiếng một luồng dâng trào quỷ lực bao phủ mà ra đem này một luồng vọt tới khí thế cho chống đối cuối cùng gian nan chống lại này một luồng hơi thở mạnh mẽ khiến cho ngô minh chờ mọi người dồn dập thở p h à o nhẹ nhõm bọn họ từng cái từng cái khẩn sắt bên kể sát ở vách tường sắc mặt rất khó nhìn bởi vì quỷ ngọc lâu lại chạy ra một tên mạnh mẽ quỷ tướng hư l ệ n h một tiếng chuyển đến như lôi nổ vang khiến cho diệp thần tâm thần cả kinh hắn phát hiện một đạo khủng bố bóng người chính chậm rãi đi ra một thân hấp giáp có quỷ hỏa lợn lờ chính một tay kéo một cái khủng bố chiến đao tinh hỏa một đường tung tóe tiếp theo một luồng khí thế uy thế tư phương khiến cho không ít nhỏ yếu quỷ nô trong nháy mắt n g ã xuống càng nhiều quỷ tốt nhưng là lạnh run run đúng này một tên quỷ tướng vừa đến ngọc đao bên người bước chân đạp xuống bình một tiếng khiến cho đại địa trân chiến hắn nhìn chằm chằm phía trước đi tới đồng thời hỏa quỷ cùng hoàng sơn lệnh lung nói các ngươi muốn theo chúng ta quỷ ngọc lâu đồng quy vô tận vậy ta lục đồng ngược lại muốn đến lĩnh giáo một tháng o hai vị thủ đoạn đáng chết h ỏ a quỷ phẫn nộ rít gào một tiếng sắc mặt phi thường khó coi nguyên bản quỷ ngọc lâu thêm ra một tên quỷ tướng liền rất vướng tay chân nhưng hôm nay này vừa nhìn lại giết ra một tên mạnh mẽ quỷ tướng này lệnh hỏa quỷ sắc mặt âm trầm tích thủy tình huống không ổn hòa quỷ chúng ta liên thủ lúc này diệm thân phát hiện cái kia yên tĩnh hoàng sơn rốt cục mở miệng hắn nhìn chằm phía trước đáng sợ hai tên quỷ tướng nói rằng hai nhà chúng ta đồng thời liên thủ coi như từ hết cũng có thể giết hắn cái lòng trời lở đất không sai hỏa quỷ một mặt khó coi nói rằng chúng ta không thể không liên thủ bằng không chết như thế nào cũng không biết hắn nhìn chằm chằm phía trước hai viên quỷ tướng theo lại nói này quỷ ngọc lâu ẩn giấu thật sự rất sâu à lại âm thầm làm ra hai viên mạnh mẽ quỷ tướng hắn ra tâm thật lớn hư l ệ n h một tiếng như lôi nổ tung khiến cho hư không d u n g chuyển quỷ khí nát tan tán loạn diệp thân vẻ mặt giật mình phát hiện được kêu là lục đồng q u tướng sắc mặt lạnh lẽo nói rằng các ngươi quá nhìn vừa mắt chính mình chúng ta lâu chủ nếu là muốn chiếm đoạt các ngươi sớm bảo các ngươi t ử một ngàn lần thực sự là hoang diệu thật cho là chúng ta quỷ ngọc lâu sẽ coi trọng các ngươi này điểm thế lực sao cái tia ngọc đao như thế lạnh giọng nói một câu vậy các ngươi có ý gì hỏa quỷ phẫn nộ rít gào một tiếng c h e n c h e n theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống phía sau không xa năm trăm hỏa quỷ bàn g quỷ tốt nhất thời đồng loạt tiến lên một bước chiến đao lạnh lẽo một luồng tràn ngập sát cơ mà ra diệp thần còn phát hiện trong đó đứng ở phía trước nhất ba người đàn ông cường đại nhất từ khí tức trên cảm ứng được đây là ba tên mạnh mẽ quỷ giả cho ta nói rõ hoàng sơn theo tiến lên một bước một thân khí thế bộc phát nói rằng nếu các ngươi thật m u ố n chiến ta hoàng sơn tự nhiên phục bồi chúng ta đều là tử quá một lần người ai sẽ sợ chết ẩm ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống phía sau năm trăm tam quỷ môn mọi người nhất thời chỉnh t ề đạp bước tiến lên từng cái từng cái chiến đao đưa ngang ngực khí tức b ộ c phát mà ra khiến cho tứ phương quỷ vụ sôi t r à o bầu không khí một thoáng n ổ nạt lên diệm thần đồng dạng ở trong đó phát hiện có ba tên mạnh mẽ quỷ giả tồn tại ba người này trong đó hai tên chính là cổng trong chủ cùng ba môn chủ khí tức rất cường đại hừ cái kêu một tên gọi lục đồng quỷ tướng sắc mặt lạnh lẽo thư nhẹ một tiếng nói các ngươi hỏa quỷ bàng cùng sơn quỷ môn rất muốn đại chiến thật sao thật sự cho rằng các ngươi chỉ là mấy thiên quỷ tốt liền rất đáng gồm sao đều cho ta vi lên ai nếu dám động đậy giết không tha theo lục đồng tiếng nói vừa dứt diệp thần sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi chỉ thấy từ tứ phương khói đen bên trong lao ra một luồng đáng sợ dòng lũ nay một luồng dòng lũ đen ngòm hướng tứ phương bao phủ mạ qua đảo mắt liền đem toàn bộ không gian thật lớn cho vây quân lên đ ù n g đ ù n g đ ù n g cái gì chết tiệt vào giờ phút này ở đây hết thể thế lực đều dồn dập thay đổi sắc mặt từng cái từng cái kinh ngạc thốt lên lên nhìn thấy tứ phương màu đen dòng lũ bên trong đang có từng b ầ y từng b ầ y y giáp chỉnh t ề quỷ tốt bước nhanh mà tới người người chiến giáp đen bóng chiến đao dơ lên cao phong mang ung tùm t h ấ u xương đáng chết ngô minh thay đổi sắc mặt gầm lên một câu chiến đao xoay ngang hỏi các chủ hiện tại chúng ta nên làm gì những n à y quỷ ngọc lâu rác r ư ở muốn đuổi tận giết tuyệt ta đợi một chút, đừng đem Diệp giật nói một mình, ruột. chút, suốt thần tuy rằng rất giật mình, thế nhưng là rất chấn nhưng tĩnh, rằng rằng, là không í tức thu hồi đến. trước tiên chớ lộn sột, chúng ta nhìn một chút chớ chúng ngọc lâu đến cùng hồi nhìn h quỷ lâu muốn đến, đến lộn sộn, này làm gì. k sai dịch thủy k h ẽ gật đầu một đôi mắt thâm t h ú y tựa như biển hắn nói rằng chúng ta không cần kinh hoàng trước xem tình huống một chút lại nói nếu thật sự muốn g i ế t tuyệt người nơi này chúng ta liền g i ế t ra một con đường sống trước tiên không cần loạn trận tuyến chúng ta nhìn kỹ hằng nói lý lao khẽ vuốt cằm nói rằng đùng len k e n lúc này từng bầy từng bầy hát giáp chỉnh t ề quỷ tốt đạp bước mà đến bình một tiếng chấn động từ phương bọn họ sắc mặt rất lạnh lẽo một đôi mắt hàn quang l ấ m lâm trừng mắt diệp thần chờ người chiến đao sáng như tuyết có quỷ khí l ợ l ờ một luồng khí thế khóa chặt mọi người tựa hồ chỉ cần diệp thần chờ người hơi động liền triển khai vô tình giết chóc đáng chết ở p h ụ cận một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh v ẫ n nộ giết đạo hàn chiến đao chỉ tay quát lên các ngươi quỷ ngọc lâu muốn đem chúng ta hết thể thế lực đều dết t u sao các ngươi không sợ vỡ đi một cái hàm răng giết gào thét diệp thần vẽ mặt cả kinh hắn phát hiện cái kia một tên thế lực nhỏ thủ lĩnh như thế một gọi bốn phía một tên cường hãn quỷ tốt nhất thời một cái bước nhanh tiến lên chiến đao hung ác vừa bổ giết tự vừa ra ánh đao lạnh leo xe qua xì một tiếng cái kia một tên thế lực nhỏ thủ lĩnh sợ hai phát hiện mình bị từ đầu chém thành hai nửa a ẩm cái kia một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh là một tên mạnh mẽ quỷ sĩ nhưng đáng tiếc chỉ thấy một tia quan g từ hắn đỉnh đầu đến mi tâm trạng hẳn ra sau bịch một cái nổ tùng trở thành một đoàn mánh liệt quỷ khí hồn phi phát á n khí tứ phương một trận hút vào khí lạnh chuyển đến vô số to nhỏ thế lực dồn dập cùng nhau lùi về sau một bước từng cái từng cái vẻ mặt sợ hãi bọn họ không ngờ tới này quỷ ngọc lâu nói rét thật rét một điểm do dự đều không từng có tựa hồ bọn họ chính là một đám tùy ý rất y ế u mặt lộn xộn diệp thân sắc mặt cũng rất khó coi hơi uống chế muốn gào thét mô minh hắn nói rằng tình huống bây giờ không rõ chớ làm loạn tại sao ta cảm giác những này quỷ ngọc lâu quỷ tốt trong đó dường như rất quen thuộc các chủ bọn họ tu luyện đồ vật tựa hồ theo chúng ta tu luyện như thế lúc này dịch thủy lạng yên nói rồi một câu như vậy、Thì diệp thân hít vào một ngụm khí lạnh một luồng tay chân cảm giác lạnh như băng chuyển đến quỷ tâm một trận đông lại tựa hồ bị sợ rồi sắc mặt hắn một trận biến nào chập trờn đối với sự phát hiện này rất là giật mình tâm thần rung động như rời sông lấp biển len keng lúc này hỏa quỷ bang năm trăm mọi người cùng tam quỷ môn năm trăm quỷ tốt cùng nhau tụ hợp lại một nơi bọn họ mỗi người biểu hiện nghiêm túc chiến đao lạnh lẽo một luồng túc sắt quét ra khiến cho người liếp mắt hai đám người bọn họ viên đều rất rõ ràng hôm nay chỉ có liên hợp lại mới có thể có một tia cơ hội sinh tồn ai cũng không ngờ tới này quỷ ngọc lâu lại muốn tuyệt sát hết thẻ thế lực ẩm hòa q u ỷ cùng hoàng sơn liếc mắt nhìn nhau đồng thời tiến lên trước một bước bình một cái đại điệu một trận dạng nước ra cùng lúc đó hai người bùng nổ ra một khí thế b ằ n g bạc hướng phía trước c h ấ n áp tới c h e n hòa q u ỷ rất thẳng thắn hiện ra một thanh c h í n thức chiến đao sáng như tuyết thân đao lập loẹ một loại màu vỏ quýt ánh sáng phảng phất là từng sợi từng sợi nhảy lên hòa diễm mà vừa hoàng sơn cũng rất thẳng thắn vụ một tiếng tay cầm một thanh to lớn c h í n phủ ánh sáng lạnh lẽo một luồng bổ ra tất cả phong mang hướng phía trước bao phủ quỷ ngọc ngươi thật sự coi ta hỏa quỷ dễ bắt nạt phải không hỏa quỷ một trận phẫn nộ dích đào một luồng sóng khí quần quần tỏa ra quỷ khí âm t r ầ m lan lộn sôi t r à o hắn đây là thật sự muốn liều mạng chính mình lại ngốc thoáng qua chạy tới lại chỉ mang năm trăm quỷ tốt đây là một lần nguy cơ lớn lao ẩm diệp thân vẻ mặt trở nên nghiêm túc hắn nhìn thấy phía trước cái kêu một tên ngọc đao quỷ tướng sắc mặt lạnh lẽo ánh đao l ó e lên bịch một cái đem bao phủ tới khí tức nát tan hắn một đôi mắt sát cơ lẫm lẫm bước chân nhẹ nhàng đặt xuống nhất thời mặt đất dạn nước một luồng hơi thở mạnh mẽ mơ hồ ấp ủ mà ra, khiến cho lòng người kinh. Vụ. hừ n ngươi ngươi hoàng, hoàng sơn sắc mặt rất khó nhìn nói rằng ngươi nói đúng là nhẹ các ngươi cái này trận chiến rõ ràng chính là muốn tuyệt sắt chúng ta chẳng lẽ muốn ta hoàng sơn bó tay cho chết ta quỷ ngọc khi nào đã nói muốn đưa các ngươi vào chỗ chết nhưng vào lúc này một cái bình thản âm thanh từ hư không chuyển đến vẫn ở mọi người bên thai vang vọng không ớt diệp thần trước tiên biến sắc mặt một luồng bàng bạc quỷ lực mãnh liệt mà ra đem lô minh chờ mọi người miễn cưỡng ép ngồi sùng xuống ẩm vừa lúc đó một luồng khí thế đáng sợ bao phủ b ắ t phương trong nháy mắt quét ngang mà qua hết thể to nhỏ thế lực nhân mã nhất thời bị quét bay duy độc hỏa quỷ cùng hoàng sơn thay đổi sắc mặt hơi lùi về sau hai bước mới vẻ mặt giật mình trứng mắt phía trước nơi đó đang có một đạo đen kịt bóng người chậm rãi đi ra thật là khủng khiếp thật là đáng sợ quỷ ngọc lâu diệp thân ngồi s ổ m ở bên trong góc biểu hiện chấn động phi thường chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cùng nhau đi ra khỏi sương mù bóng người tác giả cầu đ i ể m kích cầu đề cử cầu thu gom cầu các loại chương ba mươi b ố thần bí lâu chủ một bóng người chậm rãi đi ra mê vụ vóc người kiên cường một thân đen k ị t chiến r á p có quỷ h o a nhảy lên cẳng có từng sợi từng sợi quỷ khí ở qua lại lỡ lờ mê vụ trong góc diệp thân vẻ mặt cực kỳ giật mình hắn phát hiện cái kia một bóng người lại có một tầng mê vụ ở bao phủ hoàn toàn không nhìn thấy mặt mũi hắn thế nhưng nội tâm hắn có một loại cảm giác nếu là mình bây giờ dùng quỷ nhãn đến n h ò n g nó nhất định có thể thấy rõ tầng này mê vụ bất quá nếu là làm như vậy hắn cảm giác được chính mình sẽ bị trong nháy mắt giết chết thật là đáng sợ quỷ ngọc lâu chủ diệp thân biểu hiện cực kỳ nghiêm túc may mà hắn sớm cho kịp mang theo mọi người núp ở trong góc bốn phía cùng phía trước đều là các to nhỏ thế lực nhân viên cái này liền giảm thiểu nhóm người mình bị phát hiện bởi vì cái này quỷ ngọc lâu lại tu luyện chính là với bọn hắn như thế công pháp nay một bóng người vừa đi ra khỏi mê vụ nhất thời đảo qua tất cả mọi người tại chỗ cuối cùng dừng lại ở hỏa quỷ cùng hoàng sơn hai người trước mặt hắn tuy rằng bị một lồn u g mê vụ bao phủ thế nhưng bị hắn như thế quét qua tất cả mọi người quỷ tâm một trận kịch liệt co rút lại tựa hồ muốn ép thành một đoàn hồ dán giống như vậy làm người sợ hãi quỳ ngọc người rốt cục cam lòng đi ra rồi h ỏ a quỷ sắc mặt lần nữa biến hóa âm lãnh nhìn chằm chằm trước mắt này một đạo bị mê vụ bao phủ bóng người tựa hồ muốn nhìn thấu mà một bên hoàng sơn nhưng là bình tĩnh rất nhiều liền như thế đứng ở chỗ này thế nhưng chiến phủ hơi vờ nhấc biểu hiện nhưng rất đề phòng hòa quỷ hoàng sơn quỳ ngọc một trận nị non Một l nhạt nhạt, đại sự gì hỏa quỷ sắc mặt biến đổi một thoáng hỏi ra một câu như vậy thế nhưng một thân khí tức nhưng căng thẳng bất cứ lúc nào phòng bị trước mắt quỷ ngọc lâu tam đại quỷ tướng mà hoàng sơn càng thẳng thắn cái gì cũng không từng hỏi một câu cũng không nói nhiều chỉ như thế đứng ở chỗ này đại gia trước tiên an tọa ta thì sẽ chậm rãi nói đến quỷ ngọc bình thản nói một câu xoay người hướng cao nhất chủ vị đi đến quỷ ngọc ngươi có ý gì hòa quỷ không làm quát lên chúng ta là ngươi mời khách mời vẫn là thuộc hạ của ngươi hả quỷ ngọc bước chân hơi dừng lại một chút nhẹ nhàng quay người lại mê vụ quay quần một hồi s ô trào khiến cho người khó có thể suy đoán hắn đến cùng đàn suy nghĩ gì không lâu mê vụ bên trong có một câu như vậy chuyển đến hắn nói rằng một cái chỗ ngồi mà thôi nguyên bản là cho ta hai viên dũng tướng chỗ ngồi bây giờ các ngươi đã không muốn ngồi vậy thì đứng là tốt rồi ngươi hỏa quỷ trong lòng cái kia khi à nhưng đang tiếp cái kia quỷ ngọc vừa nói xong liền xoay người đi tới cao nhất chỗ ngồi đối với hắn tựa hồ không nghĩ tới nhiều để ý tới mà ở một bên hoàng sơn nhưng là hơi một nhạ nhìn quỷ ngọc bên người hai bên trái phải đứng hai tên quỷ tướng nội tâm hắn suy tư một trận suy tư đi theo ta hoàng sơn rất thẳng thắn hướng phía sau dặn dò một câu chính mình thì lại nhanh chân lưu tinh hướng đi bên phải một vị trí mà duy độc còn lại sắc mặt âm trầm hỏa quỷ hắn v ẫ n nộ nhất muốn hắn hỏa quỷ bang nhưng là công nhận thế lực lớn số một nhưng tọa một vị trí như vậy ngươi gọi hắn mặt mùi hướng về cái t i a t hả các chủ suýt diệp thần đánh gây muốn nói chuyện dịch quỷ khẽ lắc đầu chưa từng nói nhiều một câu mà là một người một mình đang trầm tư cái gì thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ngồi cao chủ vị quỷ ngọc lâu chủ cái này quỷ ngọc lâu chủ vì sao có một luồng hơi thở quen thuộc diệp thần nội tâm một trận mỹ hoặc lông mày sâu sắc một túc làm sao cũng nghĩ không thông cái này quỷ ngọc lâu chụp nhưng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân vật làm sao sẽ làm hắn sản sinh một loại cảm giác quen thuộc hắn đến cùng muốn làm gì đây là diệp thần nội tâm muốn biết nhất nay quỷ ngọc lâu ẩn giấu đi tam đại quỷ tướng bây giờ lại là mời hết thẻ trong mỏ quặng thế lực đến đây nơi này thế nhưng nhưng không người có thể suy đoán ra này quỷ ngọc lâu dự định khiến cho rất nhiều người đều rất là nghi hoặc nội tâm một luồng bất an các vị đều an toàn quỷ ngọc trùng tứ phương nói rồi một câu như vậy nhàn nhạt ngữ khí lại tựa hồ như có một loại thần kỳ sức mạnh đem mọi người một viên bất an quỷ tâm cho đ ộ c viên lệnh ở đây phần lớn người đều t h ở phào nhẹ nhõm mà duy độc có một số ít người thì lại càng t â m trầm đối với này quỷ ngọc thủ đoạn càng là để cao cảnh giác thật là đáng sợ quỷ ngọc lâu chủ dịch thủy con người co rụt lại âm thầm nói một câu như vậy đối với cái kia quỷ ngọc lâu chủ rất là coi trọng hắn ở diệp thần lòng bàn tay trên nhẹ nhàng viết đến hai chữ nguy hiểm diệp thần khẽ vết cảm vừa thấy không ít thế lực hướng về nguyên bản vị trí đi đến hắn cũng đi theo thân mang theo mọi người đi trở về vị trí ban đầu hắn liền như thế ngồi ở chỗ này hai bên trái phải phân biệt là dịch thủy cùng lý lao nhị người mà ngô minh nhưng là xuất linh ba trăm quỷ tốt đứng ở phía sau một trận đề phòng nhìn bốn phía các ngươi tất cả lui ra dầm lúc này theo quỷ ngọc lâu chủ ra lệnh một tiếng hết thể vây quanh ở tứ phương vô số quỷ tốt nhất thời chỉnh tề lùi về sau đảo mắt liền biến mất ở mọi người trong mắt bốn phía trầm trọng bầu không khí mới có thể hơi giảm bớt khiến cho không ít thế lực nhỏ người dồn dập thở pháo nhẹ nhõm bọn họ thực sự không thể chịu đựng bên người bị một đám đáng sợ quỷ tốt vây quanh rất không thoải mái quỷ ngọc có chuyện gì ngươi có thể nói rồi ở bên trái vị trí ngồi xuống được hỏa quỷ liền hô lên một câu nói như vậy khiến cho tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía chủ vị cái kia một đạo mê vụ bao phủ bóng người hoàng sơn ở đối diện nhưng là bình chân như vậy không một chút nào xuất ruột tựa hồ đối với quỷ ngọc lâu mạnh mẽ không để ở trong lòng kỳ thực nội tâm hắn là rất nặng nề cảm giác một luồng, thế, cảm một luồng mưa gió nổi lên tựa hồ này một tên thần bí lâu chủ đang có ý đồ gì trong lòng hắn như thế rất nặng nề đối với mình chờ người thế lực nhỏ yếu đối với tương lai không hề nắm c ả mời thấy một trận m vô lực.、Mời、các người đến kỳ thực cũng không phải là một ít người nghĩ tới như vậy quỷ ngọc nhàn nhạt nói ra một câu như vậy có ý riêng nói rằng ta quỷ ngọc lâu sẽ không đi chiếm đoạt bất kỳ một thế lực nào hôm nay sẽ không sau đó cũng sẽ không vì lẽ đó các vị có thể an tâm hạ xuống phí lời thật nhiều hòa quỷ sắc mặt khó coi hơi nói thầm một câu như vậy tựa hồ nhằm vào quỷ ngọc lâu đến thế nhưng quỷ ngọc không chút nào để ý tới hắn hơi đảo qua ở đây hết thể thế lực ở diệp thần chờ người trên người hơi dừng lại một chút mới rời đi tầm mắt chuyện gì xảy ra diệp thần thời khắc này nội tâm cảnh báo hí dài cái kêu một đạo mịt mờ ánh mắt làm hắn ăn ngủ không yên nội tâm một luồng nguy cơ lớn lao ở bão phủ tựa hồ sau một khắc liền muốn tử vong cùng hắn như thế dịch thủy chờ người cũng giống như thế từng cái từng cái sắc mặt nghi ngờ không thôi bọn họ cũng không tẳng minh bạch đây là chuyện ra sao quỳ ngọc nếu ngươi đây là mời vậy ta quỷ h ỏ a cũng không thể keo kiệt rồi h ỏ a q u ỷ con ngươi đảo một vòng lúc này nói ra một câu như vậy hắn nói rằng lúc ta tới dẫn theo như thế lễ vật lại đây xem như là đối với ngươi lần này mời đáp lễ mang lên theo hỏa quỷ tiếng nói vừa rơi xuống hơn mười người hỏa quỷ bàn g quỷ tốt nhất thời giơ lên một cái to lớn sự vật lại đây này một động tác nhất thời gây l ê n chú ý của mọi người liền ngay cả cái kia quỷ ngọc đều hơi một nhạc bất quá cũng không ai biết hắn vẻ mặt biến hóa nhà quỷ ngọc ngữ khí hơi một nhạc nói rằng hỏa quỷ không ngờ ngươi còn chuẩn bị lễ vật à, nơi quỷ quái này còn chuẩn bị lễ vật gì cho dù tốt lễ vật đều vô tâm tình hưởng thụ quỷ ngọc lâu chủ hoàng ngô cũng chuẩn bị một phần lễ mọn mong rằng không muốn ghét bỏ mới lạ lúc này hoàng sơn rốt cục nói chuyện mà theo hắn hơi vung tay lên phía sau hơn mười người quỷ tốt nhất thời đem một cái to lớn sự vật giơ lên hướng về phía dưới trung tâm đi đến những n à y quỷ tốt một thân hát giáp khí tức rất mạnh mẽ bất quá muốn so với quỷ ngọc lâu kém hơn một kẹo kẹo kẹo đại gia đều có tâm tư này a vậy trước tiên bày đặt đi quỷ ngọc không thèm để ý phất tay nói rằng tại hạ ngũ quỷ môn môn chủ rất chuẩn bị một phần lễ mọn hiến cho quỷ ngọc lâu chủ một bóng người từ vị trí giữa đứng lên cũng nói ra một câu nói như vậy hắn là năm u y quỷ môn môn chủ cũng đem chính mình chuẩn bị lễ vật cho mang tới xuống hắn như thế hơi động khiến cho còn lại cái thế lực lớn dồn dập n o i theo cái này tiếp theo cái kia đem lễ vật mang tới xuống tựa hồ nơi này thành một cái tặng lễ đại hội khiêng xuống đi thôi diệp thần lông mày sâu sắc một túc dặn d o một câu như vậy phía sau hơn mười người quỷ tốt nhất thời giơ lên một khối to lớn nam h thạch bước nhanh ra ngoài bọn họ như thế vừa xuất hiện nhất thời gây nên không ít người chú ý từng cái từng cái dồn dập kinh ngạc cực kỳ đều không hiểu cái thế lực này lại dám nắm một nhanh nam h thạch làm lễ vật cái này là người nào thế lực ngũ quỷ môn thủ lĩnh hỏi ra một câu như vậy cười nói cái thế lực này thật thú vị lại nắm một khối nam thạch làm lễ vật cái này điểm quan trọng đều có thể nghĩ ra được được rồi lúc này quỷ ngọc lâu chủ hơi quét diệp thần chờ người một chút mới quay đầu nói rằng đại gia đều h ư u tâm lễ vật trước hết bày đặt ta hôm nay mời các vị lại đây không phải là thu lễ vật đến mà là có một chuyện rất trọng yếu muốn nói với mọi người quỷ ngọc ta phát hiện ngươi thật mẹ nhà hắn dài dòng nhanh lên một chút tiến vào chủ đề hòa quỷ căm tức nói một câu như vậy mà đối diện hoàng sơn nhưng là suy tư hỏi lâu chủ ngươi liền nói nói chuyện đến cùng chuyện gì nếu như có thể giúp được việc ta hoàng sơn tuyệt đối không h à n g hồ đúng lâu chủ ngài cũng sắp điểm nói chúng ta tuyệt đối không h à n g hồ không ít thế lực thủ lĩnh r ồ n dập tỏ thái độ tựa hồ đối với quỷ ngọc lâu rất là ám ội diệp thần vừa nghĩ liền rõ ràng những thế lực này hẳn là đều là tiếp thu quá quỷ ngọc lâu biếu tặng công pháp hắn một thân một mình chầm tư thỉnh thoảng nhìn phía trước ngồi cao chủ vị quỷ ngọc lâu chủ tựa hồ đang suy tư điều gì lông mày vẫn thâm tốc vậy ta liền nói nói chuyện quỷ ngọc khẽ vất cảm mê vụ bên trong truyền ra một câu nói nói rằng chúng ta cái này trong mỏ cặng đem nên đón một lần nguy cơ lớn lao mà lần này lần nguy chương ba mươi lăm mọi người đều kinh quỷ ngọc lâu chủ nói ra một câu như vậy nhất thời làm trong sân cái to nhỏ thế lực dồn dập xuất hiện từng tia một gây dối những người này cũng không rõ ràng lắm trong giọng nói của hắn hàng nghĩa duy đ ọ c một số ít nhân thần sắc hơi ngạc nhiên nghi ngờ tựa hồ dự liệu được chuyện gì đó không hay sắp sửa ở cái này khoáng mạch phát sinh quỳ ngọc đến cùng cái gì nguy cơ hòa quỳ biểu hiện một ninh hỏi chúng ta cái này khoáng mạch có thể có cái gì nguy cơ bên ngoài nhưng là từng b ầ y từng b ầ y đáng sợ q u ỷ binh càng có mạnh mẽ q u ỷ tướng ngươi đ ừ n g nói cái này khoáng mạch chủ nhân phải đem chúng ta sát quang a quỳ ngọc lâu chủ hoàng sơn sắc mặt biến hóa hỏi ngươi muốn nói cái gì ý của ngươi lẽ nào là cái này khoáng mạch chủ nhân chính diện lâm một cái nguy cơ lớn lao nói cách khác chúng ta bất cứ lúc nào đều có diệt nguy hiểm cái kia cái gì là cơ hội hắn theo lại hỏi ra một câu như vậy nhất thời làm cái to nhỏ thế lực dồn dập chú ý mỗi một người đều tha thiết mong chờ nhìn ngồi cao chủ vị quỷ ngọc lâu chủ này một cái thần bí khó lường nhân vật nguy cơ cơ hội ở góc vị trí diệp thần lông mày trực túc n h ỉ non một câu như vậy trong lòng hắn đối với cái kia thần bí quỷ ngọc lâu chủ cảnh giác nhắc tới cao nhất không làm được nhóm người mình bị bán còn không biết đến lúc đó chết như thế nào còn không rõ các chủ một bên dịch thủy k h ẽ động ở diệp thần lòng bàn tay viết hai chữ cơ hội hai chữ này lệnh diệp thần tâm thần hơi động trên mặt không chút biến sắc khẽ vớt c ằ m nhìn c h ầ m c h ầ m cao cao tại thượng cái kia một đạo mê vụ bên trong bóng người một trận trầm tư mà vừa lý lao biểu hiện suy tư tựa hồ đoán được chuyện gì sắc mặt không thế nào đẹp đẽ mà duy đ ọ c phía sau đứng ngô minh không thế nào rõ ràng thế nhưng hắn nhưng yên t ĩ n h chạm sau l ư n g diệp thần không chút nào hỏi các vị một cái thanh âm nhàn nhạt chuyển đến diệp thần nhất thời vừa tỉnh đưa mắt nhìn tới nhìn thấy cái kia một quỷ ngọc lâu thân thể chủ hơi sau này một k h i n h hắn một thân mê vụ bốc lên không người nào có thể thấy diện mạo cùng vẻ mặt tựa hồ tổng lộ ra một luồng thần bí cùng quỷ dị hắn một đôi tay đỡ chỗ ngồi ngón tay hơi go vàng nói rằng căn cứ ta quỷ ngọc lâu dò tham tin tức cái này khoáng mạch chủ nhân đang tiến hành một hồi đại chiến thảm liệt vì là chính là cùng thế lực k h á c tranh cướp này một cái khoáng mạch thuộc về chiến tranh người ở chỗ này sắc mặt đ n g nhiên biến đổi từng cái từng cái giật mình không thôi đối với tin tức này rất là khiếp sợ hỏa quỷ nhưng là hơi sững sờ liền khôi phục như cũ hoàng sơn càng là không hề lay động tựa hồ cái tin này đã sớm biết như thế thế nhưng quỷ ngọc lâu chủ lời kế tiếp mới làm bọn họ sợ hãi thay đổi sắc mặt quỷ ngọc lâu chủ hơi dừng lại một chút mới nói nói mà căn cứ tin tức t r u y ề n đến nói cái này khoáng mạch bây giờ chủ nhân chính diện lầm một cái nguy cơ lớn lao đối phương rất cường đại đem cái này cái này khoáng mạch thế lực giết liên tục bại lui liền muốn giết tới cái này khoáng mạch phụ cận chúng ta đem đối mặt một cái diện nguy cơ cái gì diện tất cả mọi người thay đổi sắc mặt hỏa quỷ càng là rộng mở vừa đứng mà lên hán quất lên quỷ ngọc ngươi từ nơi nào làm ra tin tức ta rất hoài nghi tin tức này thật giả ngươi đây là ở chuyện giật gân hắn g ầ m lên rất nhanh lệnh phần lớn người tiếp thu mà đối diện hoàng sơn nhưng là lông mày trực thúc tựa hồ đối với tin tức này đang trầm tư hắn có thể nghĩ đến tin tức này tuyệt đối sẽ không là giả bởi vì hắn cũng mơ hồ thu được như vậy một điểm tin tức diện nguy cơ diệp t h â n biểu hiện rất nghiêm túc trong miệng n h ỉ non một câu như vậy đối với quỷ ngọc rất là coi trọng bởi vì hắn có thể đoán được bên ngoài khẳng định là đang tiến hành tranh đoạt chiến có thể như vậy liền càng nói rõ tình cảnh của bọn họ thật không tốt các chủ tình huống bây giờ tựa hồ không ổn a Lý l a mọi người yên ở đây có không ít người hít vào một hơi bọn họ đều bị quỷ ngọc một câu nói này bị dọa cho phát sợ r ồ n dập một trận chăm chú cực kỳ những này to nhỏ thế lực đều trở nên coi trọng liên quan đến nhóm người mình sinh mệnh đại sự không trọng thị mới là lạ diệp thân k h ẽ động nhìn phía trước cái kia cao cao tại thượng quỷ ngọc chỉ thấy hai tay hắn một chụp liền yên tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó tựa hồ đối với mọi người ở đây phản ứng rất hài lòng bất quá không người nào có thể thấy bên trong ở vẻ mặt hắn chi tâm tư không người nào có thể biết quỷ ngọc người mau mau nói hòa quỷ lúc này thật cúng lên hắn cũng nhìn ra trong đó một luồng nguy cơ không thể không gấp mà hoàng sơn cũng, cũng giống như thế một bộ rất dáng dấp nghiêm túc liền như thế nhìn quỷ ngọc lâu chủ tất cả mọi người đều nhìn hắn hy vọng có thể đưa ra một cái đáp án rất tốt q u ỳ ngóc khẽ vết cảm mới nói nói căn cứ ta nhận được tin tức biểu hiện cái này khoáng mạch chủ nhân dưới tay hắn một đám chiến nô đã chết gần hết rồi vì lẽ đó đại gia hẳn phải biết ta nghĩ nói chính là có ý gì chiến nô đáng chết ở đây to nhỏ thế lực nhất thời cả kinh không phải chuyện nhỏ có mấy người thậm chí sợ hãi rít gào lên bọn họ tựa hồ đối với cái từ ngữ này rất là mất cảm tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi từng cái từng cái trắng sám cực kỳ thân thể một trận rúng chuyển quỷ khí sôi trào chấn chiến phương. Hòa động nô? tứ Làm là sao sẽ q u ỷ rít một t gào i ế ngọc quát quỷ lên, n g người muốn nói chúng ta cũng bị kéo đi đảm nhiệm chiến nô đúng không?、Quỷ、ngọc đi đảm Quỷ ta bị kéo lâu chủ người tin tức này có thể chuẩn xác hoàng sơn rốt cục ngồi không yên thân thể rộng mở mà lên vẻ mặt rất giật mình hắn đối với tin tức này rất là khiếp sợ cả người khí tức rất không ổn định tựa hồ đối với cái gọi là chiến nô rất là kiếm kỵ vừa tựa hồ rất là sợ sệt tất cả mọi người tại chốt đều hoàng thần bên trong góc diệp thần vừa nghe đến tin tức như thế nhất thời thay đổi sắc mặt hắn cùng dịch thủy chờ người hơi liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt giật mình tin tức này rất khủng bố bọn họ nguyên bản liền đoán được cái này đều biết chiến nô cái này một cái tồn tại thế nhưng giờ khác này lại nghe được muốn trở thành chiến nô cái này liền làm người sợ hãi lâu chủ chúng ta nên làm gì một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh hoàng thần sợ hãi một hồi hô lên một câu như vậy nói lâu chủ chúng ta chỉ nghe lệnh quỷ ngọc lâu lâu chủ nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó chỉ hy vọng chúng ta có thể sống sót đúng đúng nay một cái thế lực một tỏ thái độ nhất thời làm không ít người phản ứng lại từng cái từng cái đứng lên đến phi thường kích động biểu thị nhóm người mình thái độ như thế xoay một cái biến tựa hồ thế lực của nơi này đều xuất hiện biến hóa tế nhị khiến cho hỏa quỷ sắc mặt rất là khó coi đáng chết h ỏ a quỷ sắc mặt dữ tợn nhìn gần một nửa thế lực từng cái từng cái đối với quỷ ngọc lâu tỏ thái độ này làm hắn rất là phẫn nộ mà đối diện hoàng sơn một trận suy tư kỳ thực nội tâm hắn cũng rất khó chịu bất quá ai bảo nhân ra quỷ ngọc lâu đột nhiên tới đây sao một chiêu các chủ này quỷ ngọc lâu rất không đúng lúc này vừa dịch thủy lạng yên nói ra một câu như vậy hắn nói rằng tại sao ta cảm giác có mùi vị âm mưu tựa hồ này quỷ ngọc lâu có tính phản ứng gì cái này nhất định phải tăng cao cảnh giác diệp thân sắc mặt vi ngưng vi không thể kém được đầu hắn đồng dạng cảm giác được mùi vị âm mưu như. nhưng là chính là không nghĩ ra này quỷ ngọc lâu dự định trong lòng hắn âm thầm suy tư lẽ nào này quỷ ngọc lâu dự định như vậy hội tụ hết thể thế lực sau đó dùng bọn họ tới làm tiên phong nhưng nếu bọn họ đều trở thành một tên chiến n ô đó cũng không là đùa giỡn các vị đợi một chút đừng sốt ruột quỷ ngọc nhàn nhạt nói một câu nói ta quỷ ngọc đã nói sẽ không chiếm đoạt bất kỳ thế lực càng sẽ không tiếp nhận bất kỳ thế lực lần này tụ hội chính là vì đem tin tức này công bố cho đại gia hy vọng các vị từng người chuẩn bị sẵn sàng cái gì hòa quỷ cùng hoàng sơn hai người thật sự giật mình nay quỷ ngọc lâu lại từ chối từ chối những người này gia nhập cái này liền làm hai người triệt để mê hoặc tựa hồ làm sao cũng nghĩ không thông cái này quỷ ngọc lâu đến cùng tính thế nào quỷ ngọc ngươi nói mà khi thật hòa quỷ không tin hỏi ra một câu như vậy hư hư l ệ n h một tiếng chuyển đến diệp thân nhìn thấy quỷ ngọc vừa lục đồng sắc mặt lạnh lẽo nói rằng chúng ta quỷ ngọc lâu xem thường thu nhận giúp đỡ các người những thế lực nhỏ này có thể đem tin tức này truyền ra đã là lâu chủ nhân tử vậy phải làm sao bây giờ lúc này chết chắc rồi các to nhỏ thế lực dồn dập thay đổi sắc mặt từng cái từng cái sợ hãi la lên đối với quỷ ngọc lâu làm cảm thấy một trận thất vọng bọn họ nguyên bản rất là chờ mong chờ mong có thể được quỷ ngọc lâu thu nhận giúp đỡ ít nhất có một cái thế lực lớn đ ẩ y nhưng lại lệnh tất cả mọi người thất vọng rồi quỷ ngọc lâu đây là vì sao đây diệp thần đồng dạng không rõ nội tâm đều là có một loại bị mưu hại cảm giác tựa hồ có một con bàn tay lớn vô hình chính đang thao túng nơi này tất cả khiến cho hắn rất không thoải mái các vị quỷ ngọc tiếng nói vừa dứt t ứ phương nhất thời yên tĩnh dị thường hắn nói rằng ta quỷ ngọc lâu như thế đối mặt như vậy nguy cơ bất quá chúng ta không muốn bi quan bởi vì này chưa chắc đã không phải là một cơ hội một cái chạy trốn thu được cơ hội tự do chạy trốn tự do tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt tựa hồ cũng không hiểu cái này quỷ ngọc là có ý gì bọn họ đều muốn trở thành một t ê n chiến nâu còn có cái gì tự do có thể nói chiến trường cái gì nhiều nhất vậy thì là người chết nhiều nhất bất quá có một số ít người nhưng là khẽ động tựa hồ nghĩ đến khả năng này diệp t h â n chính là một người trong đó hắn cùng dịch thủy vừa đôi mắt đều nhìn ra lẫn nhau động tâm đó là một loại khát vọng tự do ánh sáng cơ hội này một cái từ ở lẫn nhau trong lòng loại qua diệp t h â n khẽ mỉm cười lập tức nhìn kỹ tình cảnh biến hóa tựa hồ lúc trước trầm trọng cùng n ộ t ngạt đã tiêu tan còn lại chính là một loại hừng hực ư hy vọng một loại khát vọng tự do mãnh liệt niềm tin diệp thần mặc dù đối với quỷ ngọc lâu rất cảnh giác thế nhưng tin tức này cũng rất nặng l ớ hôm một nay này chương ba mươi sáu từng người chuẩn bị diệp thần chờ người từ quỷ ngọc lâu trở về đã là huyết nguyệt chiếu trên không một đường từ quỷ ngọc lâu đi ra tất cả mọi người là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ nhiên không chỉ là diệp thần chờ người hết thẻ từ quỷ ngọc lâu đi ra người đều là như vậy mỗi một người bọn hắn tâm tình đều rất nặng nề từng cái từng cái ngột ngạt một luồng khí tựa hồ đối với lần này quỷ ngọc lâu tụ hội đều rất k i ê n kỵ những n à y các thế lực lớn bên trong chỉ có hỏa quỷ bang cùng tam quỷ môn hơi hơi ung dung một ít thậm chí còn có thể thấy được bang chủ một mặt thỏa mãn này hai đại thế lực tựa hồ đang lần này đại hội bên trong được không ít chỗ tốt khiến cho người một trận mơ màng mà cái khác thế lực nhỏ liền không tốt như vậy từng cái từng cái tâm tình trầm trọng sắc mặt bất mãn tựa hồ gặp phải cái gì chuyện đáng sợ liền muốn đến trong bọn họ các thế lực lớn thủ lĩnh đều là một mặt khó coi đối với lần này tụ hội nội dung càng là kiên kỵ mạc thâm từng cái từng cái sắc mặt ve mùa đông dáng vẻ các chủ chúng ta sau này muốn đi như thế nào ở một cái không gian thu hẹp bên trong đang ngồi bốn nhân ảnh trong đó một vị lao nhân hỏi ra một câu như vậy hắn chính là lý lao mà cái khác ba người chính là vừa trở về diệp thần chờ người bốn người chính vây quanh ở đồng thời thảo luận tương lai phương hướng các chủ lẽ nào chúng ta thật sự muốn đi làm cái kia chiến nô hay sao nô minh sắc mặt rất khó nhìn nổi giận đùng đùng nói một câu lẽ nào chúng ta còn có thể phản kháng một bên dịch thủy hỏi ngược một câu khiến cho nô minh một trận á khẩu không trả lời được thần s á t hắn một trận trắng trường bất mãn vô thần nội tâm hắn cũng rất rõ ràng nhóm người mình thực lực rất nhỏ yếu liền một cái cơ hội phản kháng đều không có phản kháng chính là một cái hồn phi phát tán dịch thủy nhữ mày chầm tư hồi lâu mới nói nói các chủ chúng ta chỉ có thời gian ba tháng phải nghĩ biện pháp lớn mạnh chúng ta quỷ kiếm cắt nếu không Đến lúc ba tháng còn xuất l ạ a diệp thân một trận mì non vẻ mặt không tên hắn quét ba người một chút nói rằng đại gia không cần bi quan như vậy chúng ta cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn mà là phải cố gắng kế hoạch một thoáng các chủ nói chính là lý lao khe vớt c ằ m chầm ngâm chốc lát nói rằng chúng ta hàng đầu vấn đề chính là làm hết sức làm bản thân mạnh lên đồng thời cũng phải lớn mạnh đội ngũ của chúng ta dù sao trên chiến trường có thể đều là vô số quân đội ở xe giết chúng ta bây giờ thành viên thật sự quá ít đúng chỉ chúng ta hiện tại này chín trăm người vừa lên chiến trường đảo mắt liền bị nhân chìm khả năng liền cái b ọ n nước đều không đánh được n ô minh sắc mặt thật không tốt nói ra một câu nói như vậy dịch thủy cái này phải nhờ vào ngươi rồi diệp thần trùng một bên dịch thủy nói một câu lập tức lại nói lô minh ngươi cũng đi trợ giúp d ị thủy m a u chóng đem đường lối cho ta khai quật ra chúng ta quá cần càng nhiều thành viên ta đỡ phải lô minh theo gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng hắn đương nhiên rất rõ ràng nhóm người mình liền như thế chín trăm người đến nếu là đến lúc đó vừa lên chiến trường nói không chắc nhóm đầu tiên tử vong chính là bọn họ ai bảo bọn họ cái gì thế lực cũng không từng gia nhập lúc đó quỷ ngọc lâu từ chối chung thế lực nương nhờ vào những kia nguyên bản thất vọng thế lực nhỏ cuối cùng nhắm vào hỏa quỷ bang cùng tam quỷ môn này hai đại thế lực bọn họ mỗi một người đều gia nhập vào hỏa quỷ bang cùng tam quỷ môn bên trong chỉ có một số ít thế lực mới không có làm như thế trong đó diệp thần chờ người liền chưa từng làm như thế các chủ một bên nhữ mày trầm tư dịch thủy đột nhiên mở miệng hắn nói rằng ta hoài nghi chúng ta căn bản cũng không có thời gian ba tháng ta xem nhiều nhất chính là trong vòng hai tháng chúng ta sẽ bị kéo lên chiến trường cái này nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị n h a diệp thần lông mày hơi một túc hắn cũng nghĩ đến cái vấn đề này nói rằng quỷ ngọc lâu rất quỷ dị đối với chúng ta tựa hồ có hơi không đúng a cái kia quỷ ngọc lâu chủ dường như rất quen thuộc phảng phất ở nơi nào gặp như thế hơn nữa hắn tự a hồ đối với chúng ta rất không n ưa ta cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dịch thủy tiếp theo lại nói của hắn một câu như vậy khiến cho mọi người nội tâm phát lạnh ta cũng có cảm giác như vậy lý lao thần sắc nghiêm túc nói một câu nô minh gãi gãi đầu khổ não nói rằng các chủ lúc đó ta cảm giác cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tự a hồ này quỷ ngọc lâu chủ đối với chúng ta có hận à, phảng phất muốn giết chi mà yên tâm nhưng chúng ta lúc nào chọc tới nhân ra trong này tất có bí ẩn diệp t h ầ n vẻ mặt rất nghiêm túc nói rằng chúng ta có thể đều là lần đầu tiên tới chủ khóa mạch cũng là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ ngọc lâu chủ làm sao có khả năng sẽ t r ọ c cho đến hắn các chủ có thể hay không là chúng ta công pháp tu luyện nguyên nhân dịch thủy theo nói ra như thế một cái khả năng công pháp diệp thần hơi s ữ n g sở tiếp theo nhữ mày trầm tư hồi lâu mới nói nói ta nghĩ có khả năng này thế nhưng những này tạm thời trước tiên thả xuống mặc kệ quỷ ngọc lâu muốn làm gì hiện tại to lớn nhất nguy cơ là bên ngoài chúng ta liền muốn trở thành một tên chiến đô trong này có nguy cơ lớn lao cũng có cơ hội trời cho lý lao suy nghĩ một chút liền nói ra một câu nói như vậy đến không sai diệp thần rất là tán thành nói rằng chúng ta trở thành chiến đô nhìn như nguy cơ từ phía thế nhưng chỉ cần chúng ta thao tác thỏa đáng tuyệt đối so với ở cái này trong mỏ quạng muốn dễ dàng phá tan phong tỏa thành công đoạt được tự do thân từ đây tiêu g i a o có hy vọng hiện tại vấn đề duy nhất chính là làm sao mạnh mẽ tự chúng ta dịch thủy đang trầm tư nói ra một câu nói như vậy đến ân diệp thân khẽ b ư ớ cảm c nhìn ngô minh chờ ba người nói rằng các ngươi muốn dành thời gian tu luyện còn muốn đốc xúc mọi người tu luyện còn nữa chính là tăng nhanh đào móc tiến độ chúng ta nhất định phải bổ sung càng nhiều dòng máu không phải vậy khả năng không cách nào sinh tồn rõ ràng dịch thủy ba người dồn dập biểu thị chính mình rõ ràng sau đó ở diệp thần nhìn theo dưới từng người đi làm lục chuẩn bị đi tới bọn họ đều cảm giác được một luồng cảm giác gấp gáp một luồng nguy cơ lớn lao chính l ạ g yên giáng lâm cũng không ai biết lúc nào liền đến đến nguy cơ bên trong làm sao không phải là nương theo kỳ ngộ đây diệp thần nhìn biến mất rời đi dịch thủy ba người n h ỉ non một câu nói như vậy chính hắn rất rõ ràng lần này nguy cơ làm sao lại không phải một cơ hội đây là bọn hắn một cái chạy trốn gông xiềng cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua cho tới quỷ ngọc lâu bên này nội tâm hắn tuy rằng rất n g h i hoặc thế nhưng cũng không từng để ý nhiều dù sao nếu là liền nguy cơ trước mắt đều độ không qua đi còn nói gì cái khác sống sót trước mới là đúng lý mà cùng diệp thần chờ người như thế hết thể trở về thế lực đều ở thương nghị mỗi một người đều ở kịch liệt thảo luận này liền muốn đến nguy cơ thế lực nhỏ sẽ không có muốn nhiều như vậy chỉ cần nương nhờ vào một cái thế lực lớn là có thể mà những thế lực lớn kia liền không thể như thế qua loa ban g chủ chúng ta lẽ nào thật sự tin tưởng quỷ ngọc lâu như bọn họ nói chính là già đây ở hỏa quỷ bang bên trong một người thanh niên trùng ngồi cao chủ vị hỏa quỷ nói rồi một câu như vậy mà lời của hắn được không ít người tán thành bọn họ đều là đối với cái này quỷ ngọc lâu thả ra tin tức biểu thị hoài nghi cái này làm người khó có thể cân nhắc ngu xuẩn giờ khắc này một tên khôi ngô nam tử đi ra hướng trước mặt hỏa quỷ hơi vừa chắc tay nói rằng ban g chủ tin tức này không thể là giả bởi vì như vậy đối với quỷ ngọc lâu căn bản là không có gì hay nơi ta tin tưởng quỷ ngọc lâu chủ không ngu như vậy ân hòa quỷ khẽ gật đầu nói rằng ngươi nói rất đúng có thể làm ta đau lòng chính là lúc này quỷ n vừa lê nham đi ra hắn nói rằng ban chủ chúng ta tuyệt đối không thể tin hoàn toàn cái kia quỷ ngọc lâu nhất định phải làm thật vẹn toàn chuẩn bị còn muốn phòng bị một thoáng cái này quỷ ngọc lâu dù sao hắn quá mức thần bí điểm cứ dựa theo các ngươi nói đến làm đều đi xuống đi hỏa quỷ theo nói rồi một câu như vậy lập tức đứng lên đến xoay người đi rồi còn lại mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng từng cái từng cái bất đắc di xuống bọn họ đều đi chuẩn bị đi tới vì là sắp đến nguy cơ vì sắp chuyển đổi thân phận từng người đều đi chuẩn bị đi tới mà cùng lúc đó ở tam quỷ môn bên trong như thế tiến hành như vậy thảo luận hoàng sơn từ khi sau khi trở lại hãy cùng một đám đắc lực thuộc hạ đang thảo luận như thế một cái tin đại ca hỏa quỷ ban g tựa hồ được rất nhiều thế lực cống hiến cho a một tên q u giả đi ra cũng nói ra một câu lúc này lại một tên mạnh mẽ quỷ giả đi ra hắn nói rằng đại ca chúng ta tựa hồ so với h ỏ a quỷ ban n u ô n thiếu nhiều a đây là không phải lại thu nạp nhiều hơn chút thế lực lại đây